chỉ có hiểu được càng nhiều mới không còn sẽ xuất hiện bất kỳ một chút ngoài ý muốn nếu như còn giống như trước như vậy xuất hiện bất kỳ một chút bất chắc đây chính là sẽ không cẩn thận liền ném tính mệnh vì vậy hắn mới có thể toát ra này trùng trùng ý tưởng mà cũng ngay cả có loại ý nghĩ này mới có thể để cho hắn có phát hiện mới theo khói mù từ từ tiêu tan cao bằng cả người cũng bạo lộ đi ra mà tất cả mọi người tại chỗ biểu tình trong nháy mắt đông đặc cho dù là những chiến đó đấu dân tộc cũng không ngoại lệ mặc dù thực lực bọn hắn cường đại Nhưng cũng là bởi vì cường đại cho nên phá lệ cao ngạo, cũng sẽ không dễ dàng liền đi kiểm tra. Có thể khi bọn hắn nhìn thấy Cao Bằng Hào phát hiện không tổn hao ra bọn hắn bây giờ trước mặt thời điểm, cả người đều có chút không bình tĩnh, bọn họ công kích cũng chưa hoàn toàn nghiêm túc. Có thể cũng không trở thành sẽ không phát hiện chút tổn hao nào chứ? Kia một cái biết lý lẽ ra hỏa đều đã trở nên chật vật như vậy, hắn rất rõ ràng chính là chỗ này người mạnh nhất, nhưng bây giờ một cái đột nhiên nô ra ra hỏa lại là chuyện gì xảy ra? Nguyên tưởng rằng là một cái tự tìm chết ra hỏa, nhưng ai biết lại sẽ không phát hiện chút tổn hao nào, trong lúc nhất thời để cho bọn họ có chút không dám tin. Chương 691, mọi người hy vọng. Tà Thiên, một cái thổ dân lại có thể ngăn cản ta công kích. Không phải chuyện này thật không được. Một người trong đó dung mạo rất loại khác chiến đấu dân tộc người hú lên quái dị, trên dưới quan sát cao bằng một phen, hắn thấy đây đã là có chút không dám tin. Còn lại chiến đấu dân tộc cũng đồng dạng là như thế. Bất thình lình biến hóa hay là để cho bọn họ có chút sướng sốt nhưng là bọn hắn cũng không có ngốc lăng bao lâu. Dưới cái nhìn của bọn họ, chẳng qua là cảm thấy nơi này thổ dân vẫn còn có như vậy thực lực, để cho bọn họ nho nhỏ kinh ngạc xuống. Về phần còn lại, căn tiểu không khả năng. Chớ đừng nói chi là là khiếp sợ. Muốn để cho bọn họ khiếp sợ, chút thực lực này làm sao có thể làm được đây? Đơn giản chính là tiếp đó, bọn họ tùy ý một cái công kích. Bọn họ căn bản không hề nghiêm túc, một khi nghiêm túc. Vậy coi như không phải là nhẹ nhàng như vậy liền có thể tiếp. Vì vậy bọn họ cũng không có quá nhiều nội tâm ý tưởng. Nhưng là, tại chỗ các vị vũ thần lại cảm giác rất là kinh người, kia kinh khủng như vậy công kích lại bị tiếp đó, hơn nữa còn là như vậy không ngờ người. Nguyên bọn họ cho là Cao Bằng không thể nào có cường đại như vậy thực lực. Nhưng bây giờ, chẳng biết tại sao bọn họ lại mơ hồ có vẻ mong đợi Đây là mong đợi Cao Bằng ngăn cơn sóng dữ sao. Có lẽ là... Liên bọn họ mình cũng không biết chính mình đang suy nghĩ gì, nhưng luôn là còn có một ít hy vọng, có lúc có một chút ảo tưởng, vẫn là có thể cho bọn hắn mang đến một chút chủ cột tinh thần. Nếu không vậy thì tương hội còn lại tuyệt vọng. Lại có thể tiếp được ta công kích, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người còn có thể tiếp bao nhiêu công kích, cũng đừng để cho ta thất vọng à. Ngay tại tất cả mọi người đều còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi kia một cái chiến đấu dân tộc người lại một lần nữa công kích. Vânh! Không có dấu hiệu nào xuất thủ, cái này đã ngoài dự liệu của tất cả mọi người, bọn họ căn bản không hề phản ứng qua. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều không có phản ứng qua. Cao bằng liền ngoại trừ. Khi hắn nhìn thấy đối phương xuất thủ thời điểm, cặp mắt nhất thời sáng lên, hắn còn chính đang mong đợi công kích sẽ mang đến cho hắn bao nhiêu tăng lên đây. Không nghĩ tới đối phương như thế này mà lên đường, căn liền không cần hắn quá nhiều dùng ngôn ngữ đi kích thích, ngược lại là trực tiếp tiểu ra tay. Nhất định chính là trời cũng giúp ta. Cao bằng nội tâm gieo họ, nhưng trên mặt hắn cũng không có biểu hiện ra, ngược lại là mắt chành nhìn chầm chầm đến công kích. Về phần những người còn lại, giờ phút này không khỏi có một chút hoảng loạn, đòn công kích này so với trước kia còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, hơn nữa còn lại như thế không ngờ. Quá hèn hạ. Thực lực mạnh mẽ như vậy, lại còn như thế hèn hạ, nhất định chính là làm người ta bất sỉ. Tất cả mọi người đều rối rít mắng, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không có tức miệng mắng to, nhưng mà sắc mặt biến hóa biến hóa. Trong mọi người tâm cũng là như thế nghĩ, dù sao những thứ này đột nhiên xông vào ra hỏa thực lực cường đại như thế, nhưng bọn họ biểu hiện ra thật không ngờ hèn hạ. Thật vất vả cho bọn hắn mang đến một tia hy vọng, chỉ chỉ là trong nháy mắt liền phá diệt, để cho bọn họ cảm nhận được tuyệt vọng. Nếu như cao bằng chân chính được giải quyết xuống, vậy bọn họ thật liền không có bất kỳ biện pháp nào. Điện chủ. Trước bọn họ đã thấy đối phương chật vật, tự nhiên là không có khả năng ôm lớn giường nào kỳ vọng, bất kể như thế nào cũng chỉ chỉ là có thể ngăn cản người khác tùy ý công kích. Sau đây, căn liền không cách nào đối kháng được những thứ này đột nhiên xuất hiện ra hỏa, vì vậy mọi người tại đây đã đối với hắn không ôm ấp bất kỳ mong đợi. chương 692, chương hy vọng phá diệt. Coi như tất cả mọi người đều vẫn đang lo lắng thời điểm. Cao bằng lại như cũ thuộc về hưng phấn trong trạng thái, bởi vì hắn cảm nhận được kia một cái công kích vô cùng cường đại, nói không chừng có thể để cho hắn tăng lên không ít thực lực. Mà hắn cảm giác cũng không sai đang lúc công kích tức sắp giáng lâm thời điểm gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên đinh kiểm tra đến địch nhân công kích không phải là chủ ý thức công kích đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần vương ngũ giai nghe tới gợi ý của hệ thống âm chi sau cao bằng cả người cũng thuộc về trong hưng phấn đây rốt cuộc là kinh khủng giường nào tăng lên a chỉ chỉ là công kích cũng đã để cho hắn tăng lên cường đại như thế thực lực nếu như là đối phương chân chính xuất thủ lời nói thật là khủng bố cỡ nào a Bất quá tại hắn không thoải mái thời điểm, hắn cũng từ từ phát hiện hệ thống biến hóa, rõ ràng đối phương đã hướng hắn xuất thủ, nhưng là cũng chỉ nhưng mà kiểm tra đến đối phương công kích, cũng không có bị phán định là địch nhân, cái này hoặc giả lại có thể tính là một cái phát hiện mới, nhưng cao bằng lúc này không muốn đi quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Hắn chỉ muốn phải nhanh một chút tăng thực lực lên, tại loại này tuyệt cao thời điểm, nếu như không vội vàng tăng thực lực lên lời nói, hắn đều cảm thấy rất có lỗi với chính mình. Người khác căn cũng không biết hắn ý tưởng. Nhìn chính hắn hướng công kích đụng tới, mỗi một người đều sửng sờ. Đây rõ ràng liền không nhất định có thể thương tổn tới hắn, bởi vì chỉ cần hắn muốn tránh nói chuyện, vẫn là rất dễ dàng. Nhưng ai biết hắn lại điên cuồng như vậy, bay thẳng đến kia một cái sóng năng lượng tiến lên, đây là đang tự tìm chết sao. Nguyên mọi người tại đây còn ôm một chút hy vọng, có thể khi bọn hắn thấy như vậy một màn thời điểm, mỗi một người đều hoàn toàn tuyệt vọng. Trong nơi này còn là hy vọng A. Nhất định chính là để cho bọn họ ngồi xe cắp treo. Tâm tình khởi khởi phục phục, lúc này mọi người tại đây cũng sớm đã trực tiếp nhắm mắt lại. Thật sự là không đành lòng nhìn cao bằng kết quả. Đáng chết, tại sao phải như vậy không biết điều đây? Đây không phải là ở tự tìm chết sao. Nguyên một cái công kích căn cũng sẽ không thương tổn đến hắn, người này cũng thực sự là... Ai? Lúc này phỏng trừng thật xong đời, không nghĩ tới bây giờ hy vọng đã không coi ở đây, mà người này thật không nở thao, chứng. Trong mọi người tâm đều là hùng hùng hổ hổ. Thật sự là không biết nên như thế nào hình dung Cao Bằng cách làm, nhất định chính là để cho bọn họ thất vọng. Nguyên bọn họ còn đang mong đợi Cao Bằng có thể ngăn cơn sóng dữ nhưng ai biết kết quả cuối cùng lại là như vậy, lấy chính mình mệnh đi đánh cược Hơn nữa bọn hắn bây giờ đã không có bất kỳ biện pháp nào, những tên kia rất rõ ràng chính là ôm không tốt đi tới nơi này, nếu để cho bọn họ chân chính được như ý. Mọi người tại đây khả năng không có mấy người có thể sống được xuống. Bọn họ cũng ủng tự biết mình, vì vậy cũng biết nên ủng hộ ai. Nhưng ai biết kết quả cuối cùng lại sẽ là như vậy. Nhưng mà, sự tình phát triển lại ra tất cả mọi người dự liệu, bất quá giờ phút này bọn họ cũng không có phát hiện, nhưng mà tại nội tâm cầu nguyện hy vọng không muốn lúc đó phá diệt. Điện chủ lại trực tiếp ngây ngô sững sờ tại chỗ, hắn lại một lần nữa nhìn thấy làm hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi sự tình, nguyên hắn cũng muốn né tránh, nhưng ai biết cuối cùng hắn căn liền không cần né tránh. Chỉ cần đàng hoàng đứng ở nơi đó, không nên động là được rồi. Cái này cũng có chút không ngờ. Phải biết những công kích kia cũng đều là hướng hẳn đến, cao bằng bất quá chỉ là nhân tiện A. Nhưng ai biết sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy. Chương 693, chương tiện nhân một quả. Chương số chữ, một chương 352, sai lầm tố cáo TXCT. Chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hán, hán lại không có chết. Có người cũng sớm đã không nhẫn nại được tịch mịch, len lén liếc liếc mắt, nhưng chính là cái nhìn này để cho bọn họ bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Nguyên còn tưởng rằng hy vọng hoàn toàn phá diệt, nhưng ai biết hình như là bọn họ quá mức chắc hẳn phải vậy, cái tên kia căn bản không hề xảy ra chuyện. Hơn nữa xem ra còn phá lệ tinh thần. Đây quả thực là ngoài ý liệu. Theo một người kêu lên, tất cả mọi người rối rít hướng cao bằng nhìn, quả nhiên thấy cao bằng tinh thần sáng láng đứng ở chỗ nào. Cặp mắt cũng đuổi bắn ra đoạn ánh sáng. Quá cường hãn, không nghĩ tới tốc độ tăng lên thật không ngờ nhanh, ta cảnh giới thoáng cái liền tăng vọt, nếu như lại để cho ta tăng lên một chút. Nói không chừng ta thật đem có thể vô địch, Mà nhiều chút đột nhiên xông tới gia hỏa cũng càng thêm không thể nào là đối thủ của ta, đơn giản chính là sẽ trở thành ta đá lót đường A. Cao bằng tại nội tâm âm thầm tính toán, mặc dù hắn biết lúc này còn hoàn toàn không cách nào ứng đối, dù sao lúc này hắn có thể càng cảm nhận được rõ ràng đối phương cường đại. Cũng không phải là lúc này hắn có thể ngăn cản. Nhất là nếu như hệ thống mất đi hiệu lực, đó mới là nhất bấy tra sự tình. Hắn cũng không muốn lại xuất hiện tình huống như vậy. Hắn không nắm chắc có thể ở loại tình huống đó bên dưới sống sót, cũng không ai biết đối phương cùng hắn giữa trên lệnh có bao nhiêu to lớn. Hắn không dám đánh đánh cược. Đối phương một cái công kích thì có thể làm cho hắn tăng thực lực lên, có thể tưởng tượng được trên lệnh cũng không thiểu, điều này cũng làm cho hắn càng không dám tùy tiện đi thử. Hay lại là từ từ chờ đến thực lực của chính mình tăng lên đi. Kia! Hắn biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể chọc giận đối phương. Coi như tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở cao bằng trên người lúc. Cao Bằng trong đôi mắt lộ ra chẳng thèm ngó tới, liếc về liếc mắt chiến đấu dân tộc người, khỏe miệng thượng dương xuống. Thế nào? Chính là các ngươi công kích sao? Vừa mới là ai nói tùy ý một đòn, nguyên ta còn tưởng rằng các ngươi thật rất cường đại, nhưng ai biết các ngươi thật không ngờ yếu, công kích xong toàn bộ liền không cách nào tổn thương ta. Chuyện này, các ngươi cũng không cảm thấy ngại khoác lát sao, cũng không cảm thấy tự mình đánh mình mà sao. Cao Bằng đã hoàn toàn không chỗ nào chiêu cố đến. Hắn bất kể thực lực đối phương rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, hay lại là chọc giận đối phương, hướng hắn công kích tốt hơn. Chỉ cần đối phương không muốn thoáng cái liền suất toàn lực, như vậy hắn vẫn có rất lớn tỷ lệ có thể tăng thực lực lên. Thực lực mới là trọng yếu nhất. Nhưng là, theo Cao Bằng vừa dứt lời, tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt, đây đều là bị sợ. Cao Bằng nói chuyện, để cho bọn họ cảm giác cực kỳ bất an. Phảng phất là có một cây đại đao tùy thời treo ở tại bọn hắn trên đầu bất cứ lúc nào cũng có thể chặt xuống. Mà bọn họ căn liền chống cự không? Tiện, người. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn minh bạch, Cao Bằng chính là một cái triệt đầu triệt đuôi tiện. Người, nếu không làm sao có thể sẽ miệng như vậy thiếu đây. Lời như vậy đều có thể nói ra được, mặc dù trước bọn họ đã lanh giáo qua Cao Bằng lợi hại, nhưng ai biết lúc này hắn còn không biết thu liễm, lại lập đi lặp lại nhiều lần như thế chọn, hơn đối phương. Mọi người tại đây đã không biết nên như thế nào mắng to Cao Bằng. Thật sự là cảm giác có chút quay cuồng trời đất, nếu như bọn họ có thể lúc đó bất tỉnh mê liền có thể tránh được một kiếp lời nói. Căn bản không hề người có bất kỳ một chút do dự. Bọn họ thật sự là sợ hãi cao bằng sẽ nói ra cái gì quá đáng lời nói. Thật sẽ hù chết người. chương 694, chương Thiên Địa khóc tỷ tê. TXC Rất tốt, không nghĩ tới ngươi cái này thổ dân lại còn cường đại như thế, đến lúc đó chúng ta xem thử ngươi. Bất quá ngươi cho rằng là chỉ có lời như vậy. Vậy coi như làm to, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là chân chính cường đại. Ngươi, bất quá chỉ là một con run dế A. Một cái chiến đấu dân tộc người đi ra, vòng tại bên hông hắn cái đuôi ở phía sau bên vây vây, nhìn còn rất rất ngại sống. Bất quá hắn trên mặt vẫn là xuyên thấu qua lộ ra lạnh lùng, căn bản không hề đem Cao Bằng coi ra gì, từ đầu đến cuối cũng không có nhìn tới Cao Bằng. Cho dù trước cảm giác hơi có chút kinh ngạc, có thể hắn thấy cái này cũng không có gì, chẳng qua là bọn họ không có nghiêm túc cả. Miễn cưỡng tiếp theo hắn công kích thì như thế nào? Chỉ cần hắn hơi chút nghiêm túc một chút, ở chỗ này thổ dân căn tiểu không khả năng là đối thủ của hắn, nếu như là cao cấp hơn vị diện, có lẽ còn coi là chuyện khác. Nhưng là nơi này, hắn có vô cùng cường đại tự tin. Con kiến thôi sao? Cao bằng méo mó đầu nói. Bị người khác như sưng hô này, cũng sớm đã không phải lần thứ nhất, mặc dù nội tâm của hắn cũng không có bất kỳ ba động, nhưng hắn vẫn không muốn bị người khác như sưng hô này. Nhưng là... Nhất thời bán hội hắn thật đúng là không cách nào cầm đối phương thế nào. Dù sao thực lực của hắn nói cho hắn biết, thực lực đối phương nhất định sẽ càng cường đại hơn, tiện tay một đòn thì có thể làm cho hắn tăng lên nhiều như vậy, chớ đừng nói chi là chờ đến hắn chân chính xuất thủ. Huống chi, còn có còn lại chiến đấu dân tộc. Nhưng đều là rất rất sắc, ở đâu là dễ dàng như vậy liền có thể đối phó được đây. Dĩ nhiên, nếu không ngươi cho rằng là ngươi thật rất cường đại sao? Chẳng qua chỉ là không nghĩ để ý tới ngươi mà thôi. Nhưng là ngươi nhất nhi tái mà ba đi lên đụng, như vậy tiếp theo ta muốn phải đối với ngươi không khách khí. Ngươi cũng sẽ không giống như trước như vậy lơ là sơ suất ngươi chuẩn bị xong nhận lấy cái chết sao. Cái này chiến đấu dân tộc dữ tợn vừa nói, cả người hắn biểu tình cũng trở nên cực kỳ khủng bố. Trên người bắp thịt run rẩy phảng phất là có lực lượng chính đang từ từ nổi lên. Trên bầu trời xuất hiện tiếng khóc tỉ tê. Đồng thời cũng xuất hiện tất cả mọi người đều không hề tưởng tượng cảnh tượng, bất quá mọi người tại đây cũng không hề quan tâm quá nhiều Bọn họ cũng đều biết đây rốt cuộc là vì sao. Bởi vì thực lực đối phương quá mạnh mẽ, vùng trời này đã có nhiều chút không chịu nổi, cho dù cũng không có trực tiếp buộc phát ra toàn lực, nhưng cũng là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Để cho trên mặt tất cả mọi người cũng lộ ra ngưng trọng biểu tình, bọn họ không biết nên như thế nào mới có thể thắng đối phương, loại lực lượng này nhất định chính là quá kinh khủng. Điện chủ thượng cũng lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng chi sắc. Thậm chí nội tâm của hắn còn âm thầm lo lắng đến. Thật sự là hắn cứu binh còn chưa tới đến, trước hắn cũng đã bắt đầu cầu cứu. Nhưng ai biết đến bây giờ, vẫn chưa từng xuất hiện. Vậy làm sao có thể không để cho hắn cảm giác tim đập rộn lên? Rất rõ ràng những chiến đó đấu dân tộc sắp động chân cách, nếu như hắn cứu binh còn không có đến, kia tất cả mọi người tại chỗ đều có thể phải gặp hại. Thậm chí cả phiến đại lục cũng có thể bị đối phương cho đánh thủng. Chỉ cần nghĩ như thế, hắn tâm liền không kìm lòng được run rẩy xuống. Đáng chết, làm sao biết chậm như vậy? Ta đều đã trước thời hạn sớm như vậy cầu cứu, có thể bây giờ lại còn chưa có xuất hiện, chẳng lẽ bọn họ thật đem chúng ta bị ném khí sao? Những người này cũng quá vô dụng, ở nơi này nguy cấp lại không xuất hiện, phải biết nơi này chính là bọn họ cấm địa A. Liên buông tha sao? Chương 695, chương nhanh chóng tăng vọt thực lực. Thiên liệt mở Đây là trung vực hiếm thấy xuất hiện một cái cảnh tượng, có thể mọi người tại đây chỉ cảm thấy rung động trở ra, cũng chẳng có bao nhiêu người đi nghị luận một cái cảnh tượng. Thật sự là bọn họ càng chú ý kia một cái chiến đấu dân tộc gia hỏa. hắn Muốn làm gì? Một giây kế tiếp, tất cả mọi người đều minh bạch. hắn là muốn giết Cao Bằng. Hiu. Một vệt ánh sáng trực tiếp phun bắn mà ra, ngọn chính là Cao Bằng. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cái hoàng hốt, Cao Bằng liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, thậm chí bọn họ còn có thể nhìn thấy có máu tươi tràn ra. Hết thể các thứ này cũng chỉ nhưng mà trong ngay mắt, mọi người tại đây cũng nốc lăng ở, cặp mắt trở vô cùng lớn. Chuyện này, đây là chết sao. Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh đi, hãy cùng thời gian tĩnh chỉ như thế, căn liền không có phản ứng kịp, liền trong chớp mắt cũng chưa tới, nhất định chính là thật đáng sợ. Tà thiên, điều này thật sự là chênh lệch to lớn, trong nơi này còn có thể đối phó được a? Mọi người tại đây đều cảm giác được cực kỳ khiếp sợ, nguyên bọn họ đã rất cao đánh giá đối phương, nhưng ai biết chiến đấu dân tộc người vẫn là cho mọi người tại đây học một khóa. Cái gì mới gọi là chân chính cường đại? Cường đại là không cần lý do, ra tay một cái tất cả mọi người đều có thể biết. Giống như Cao Bằng trực tiếp bay rất ra ngoài, không có bất kỳ trả đũa đường sống, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không có phản ứng kịp, kết nối với biểu tình vẫn là giống như trước như thế. Liền có thể chứng minh chiến đấu dân tộc người là khủng bố cỡ nào. Nhưng mà này còn nhưng mà một người trong đó, còn có mười mấy như vậy quái vật, thậm chí có khả năng còn có càng cường đại hơn. Cái này làm cho mọi người tại đây đều cảm thấy cực kỳ tan vỡ còn có thể sống được đi xuống sao. Hẳn không thể nào đâu. Đang lúc mọi người đều cảm giác được khiếp sợ thời điểm, Cao Bằng mình cũng đúng là không có phản ứng kịp, chờ đến mình bị công kích được thời điểm, hắn mới phản ứng qua. Trong phút chốc, gợi ý của hệ thống thanh âm cũng đột nhiên vang lên. Đinh! Gặp phải thực lực sai biệt khác xa địch nhân công kích, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần vương thất giai. ầm, Cao Bằng chỉ cảm giác mình cặp mắt thoáng một cái, nhưng mà đều có chút tiếng nổ. Thật sự là khi hắn nghe được cái này hệ thống thanh âm nhắc nhở thời điểm, cả người đều có chút một bước. Chỉ một cái tử liền tăng lên nhiều như vậy thực lực. Hơn nữa còn là ở hắn không có phản ứng kịp thời điểm, lúc này gợi ý của hệ thống âm nhạc và trước cũng không giống nhau, nhưng là xác xác thật thật cho hắn tăng thực lực lên. Đây cũng tính là một cái phát hiện mới. Hắn phảng phất là nhìn thấy tân đại lục như thế, cho dù bị công kích đến cũng không có bất kỳ như đưa đám, ngược lại là cặp mắt trở nên càng phát sáng rỡ. Dù sao hắn dần dần suy nghĩ ra hệ thống chức năng, đây chính là đáng quý sự tình, chỉ cần có thể sở rõ ràng hệ thống chức năng, đến lúc đó hắn muốn tăng thực lực lên cũng sẽ càng thuận lợi. Hết thảy. phàm phất cũng hướng địa phương tốt hướng phát triển. Nhưng hắn cũng đụng phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, bất quá hắn lại phát hiện mình vết thương đang từ từ khép lại, trong khoảnh khắc đó cũng không biết có phải hay không là hắn có thể phản ứng, hay lại là hệ thống cứu hắn một mạng. Trực tiếp liền có chút run rẩy một cái, cuối cùng đoạt lấy công kích trí mạng. Nếu không giờ phút này hắn nơi nào còn có thể chờ đến khép lại. Thứ phát hiện này cũng để cho hắn cảm giác rất khiếp sợ, chẳng lẽ là bởi vì tăng thực lực lên sau, trước hắn sở thụ thương liền sẽ từ từ tốt sao. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn cũng căn bản không hề cái gì tốt sợ hãi, dù sao hắn tương đối có bất tử chi thân. Chương 696, chương đặc tát tư khiếp sợ. Cao bằng cảm nhận được vết thương mình chính đang khép lại, hắn cũng không có nhanh như vậy liền đứng lên, ngược lại là nằm ở nơi đó giả chết hắn nghĩ tưởng phải chờ tới chân chính khôi phục nhưng mà hắn cái phản ứng này để cho mọi người tại đây đều đã sinh ra hào giác đều cho rằng hắn hoàn toàn bị giết chết kia một cái chiến đấu dân tộc người cũng đồng dạng là như thế đặc tát tư sở sở chính mình đầu trọng lạnh lùng nói cứ như vậy dắt dưới lại cũng muốn phản kháng cũng không biết ai cho hắn lá gan trước kia cũng chẳng qua chỉ là không nghĩ ghim hắn mà thôi lười xuất thủ lại cho là chúng ta là không có có thực lực ngây thơ thổ dân một khi đại gia nghiêm túc Các ngươi cũng bất quá chỉ là một cái thí mà thôi. Đặc tát tư nội tâm cực kỳ kiêu ngạo, hắn mặc dù đang chiến đấu dân trong tộc cũng không tính là cường đại nhất, nhưng là so với những chủng tộc khác mà nói, hắn cho tới nay đều cảm giác rất kiêu ngạo. Dù sao hắn chạy xuôi chiến đấu dân tộc huyết dịch, hết thể đều là chiến đấu mà sống. Còn có cái kia bẩm sinh thực lực cường đại, mỗi một lần gặp được những chủng tộc khác thời điểm, hắn đều cảm giác được vô cùng sảng khoái. Đó chính là vì chính mình dân tộc huyết dịch mà kiêu ngạo. Hắn cảm thấy trước mắt một màn này là chuyện đương nhiên, bởi vì không có bất cứ người nào có thể cùng chiến đấu dân tộc chống lại, những chủng tộc khác đều là thấp kém chủng tộc. Làm sao có thể cùng bọn họ như nhau đây? Bọn họ nhưng là mọi người đều biết là chiến đấu mà sống chủng tộc. Có thể đang lúc đặc tát tư vừa mới lúc xoay người sau khi, lại phát hiện sau lưng có một tí tiếng vang, ngay sau đó là một cái tiện tiện âm thanh âm vang lên. Này, ngươi bộ dáng này đưa lưng về phía ta thật tốt sao? Cái gì cái gì? đặc tát tư khiếp sợ, nhưng quay đầu. Sau đó hắn liền thấy cao bằng không phát hiện chút tổn hao nào đứng lên, nguyên trên ngực còn có một cái lỗ máu, mà lúc này lại hoàn toàn khép lại, không có bất kỳ một chút máu chảy ra. đây rốt cuộc là tình huống gì? hắn có chút ngơ ngác, hắn vừa mới căn bản không hề hạ thủ lưu tình, càng không thể nào nói đối phương còn có thể sống sót, có thể bây giờ đối phương đúng là thật tốt đứng ở nơi đó, vết thương cũng sớm đã hoàn toàn khép lại, phảng phất như là trời sinh có siêu cường tự lành lực như thế. Không chỉ là đặc tắc tư, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác được cực kỳ khiếp sợ, nguyên bọn họ cũng cho là chiến đấu đã sớm chấm dứt. Nhưng ai biết Cao Bằng lại sẽ vào lúc này đứng lên. Nhìn bộ dáng kia vẫn là không có bị thương. Không. Cũng không phải là không có bị thương, ngược lại là đã hoàn toàn khép lại, cũng là bọn hắn cảm giác cực kỳ khó có thể tin phương. Đây rốt cuộc là tình huống gì. Lúc này những thứ kia không có xuất thủ chiến đấu dân tộc người, mỗi một người đều nhìn về phía Cao Bằng. Lúc này bọn họ mới hơi chút nhìn thẳng một chút. Điện chủ thực lực mặc dù cũng không yếu, nhưng là bọn hắn căn bản không hề coi ra gì, vì vậy từ đầu đến cuối cũng chưa từng có đi nhiều chú ý. Có thể cao bằng không giống nhau, từ vừa mới bắt đầu đột nhiên xông vào, đến bây giờ đặc tát tư đều đã chân chính xuất thủ, nhưng mà hắn lại không có hoàn toàn bị tiêu diệt. Kia một cái vết thương còn khép lại nhanh như vậy. Cũng không do bọn họ không chú ý. Liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một kia hiếu kỳ. Nhưng bọn hắn lại không có vì vậy mà cảm giác khẩn trương. Chỉ bằng vào như vậy thực lực, làm sao có thể cùng bọn họ đối kháng. Đặc tát tư cũng bất quá chỉ là trong bọn họ tương đối kém một cái mà thôi, tình không đủ để bị bọn họ coi trọng, chỉ bất quá cao bằng biểu hiện để cho bọn họ hơi chút cảm giác ngoài ý muốn. Vì vậy mới có thể qua nhìn nhiều. chương 697, chương Tiêu Ngạo Trung Tộc. Không không thể nào. ngươi làm sao có thể còn sống. Đặc tát tư nội tâm cảm thấy cực kỳ khiếp sợ nhất là nhìn thấy cao bằng sinh long hoặc hổ trên đến, hắn một lần hoài nghi mình có phải hay không thất thủ. Nếu không đối phương làm sao có thể còn sống, vừa mới vết thương cũng hoàn toàn khép lại lên. Cái này thổ dân nhất định chính là một cái quái vật. Không không thể nào, ta cũng không tin có người như vậy. Chiến đấu dân tộc nhưng là là cao quý nhất chủ tộc, cũng không thể để cho người khác cho coi thường. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút người có thể lấy ngăn cản được ta công kích. Đặc tát tư tại nội tâm gầm thét, hắn cặp mắt nhất thời tản mát ra hung quang. Lấp lánh có thần đất nhìn chầm chầm Cao Bằng. Nhưng mà... Cao Bằng lại không có bị hắn ánh mắt bị dọa cho phát sợ, ngược lại là có chút lười biếng nói, thế nào? Nhìn ngươi dáng vẻ hình như là rất hung à. Bất quá vừa mới ngươi đang ở đây tiêu ngạo cái gì? Ngươi không khỏi cũng quá mức với ngươi thơ đi, thực lực bản thân yếu yếu, yếu liền phải thừa nhận, lại còn cho là chuyện không có khả năng. A, giáp dưới. Cao Bằng bất kể đối phương rốt cuộc là có bao nhiêu tức giận, chẳng thèm ngó tới nói. Thậm chí hắn biểu tình biến hóa cũng giống như lúc để cho người lửa giận trong nháy mắt dâng lên. Nhất là giờ phút này Đặc Tát Tư, cả người cũng thuộc về cực kỳ tức giận trạng thái, hắn ánh mắt trên đầu đã từ từ nổi gân xanh, cả người cũng như cùng đầy máu. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn Cao Bằng. Đáng ghét, đáng ghét. Ngươi thật chọc giận đại gia, ta muốn phá ngươi bỉ. Theo Đặc Tát Tư giống giận, cái nào đứng ở một bên xem chiến đấu dân tộc, tự nhiên rối rít cười lên, cho dù đến lúc này, bọn họ vẫn không khẩn trương chút nào. Phản phất là nắm chắc phần thắng. Xem ra đặc tát tư là muốn xử xuất toàn lực, cũng không biết đối phương có thể hay không chống đỡ đi xuống, phỏng trừng quá sức, cho dù trước triển lộ ra không thể tầm thường so sánh năng lực. Nhưng là chúng ta chiến đấu dân tộc có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy cũng là người ta cho coi thường đi, cho dù đặc tát tư là trong chúng ta yếu nhất một cái. Nhưng cũng không phải những thứ này thổ dân có thể coi thường. Bọn họ cũng tràn đầy tự tin, mặc dù đặc tát tư ở trong bọn họ là tương đối kém một cái nhưng là bọn hắn nội tâm vẫn là tràn đầy tự tin, có thể thấy bọn họ rốt cuộc là có bao nhiêu kiêu ngạo. Có lẽ là bởi vì trong cơ thể chạy xuôi chiến đấu dân tộc huyết dịch, bởi vì chiến đấu mà sống bọn họ sẽ không bởi vì bất kỳ ngoại ý muốn mà mất đi lòng tự tin. Bọn họ mãi mãi cũng là chiến tranh vũ khí sắc bén, cũng là vì chiến đấu mà sống. Chỉ cần là chiến đấu, bọn họ chính là trói mắt nhất kia một người tồn tại. Mọi người tại đây đều có thể cảm nhận được áp lực. Đó chính là đặc tác tư cho bọn hắn mang đến áp lực. Trong chớp nhoáng này, buộc phát ra toàn bộ lực lượng, trên người hắn phảng phất như là hiện ra dùng không hết lực lượng. Không trung cũng từ từ lóe lên tiềm điện. Mặc dù đều tại một mực bài xích đặc tắc tư, nhưng hắn cũng không có bị liền ảnh hưởng lớn, kịp thời ảnh hưởng đến hắn, thực lực của hắn vẫn là vô cùng kinh khủng. Điện chủ sắc mặt cũng từ từ âm trầm xuống. Hắn có thể không có năm chắc tiếp đó, cho dù là hắn xuất thủ, một giây kế tiếp khả năng cũng sẽ trong nháy mắt thành bụi khói diệt. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính mà khoảng cách gần đây cao bằng dĩ nhiên là cảm thụ càng rõ ràng. bất quá hắn biểu hiện trên mặt cũng không có sinh ra liền biến hóa lớn, thậm chí hắn còn đang mỉm cười đến, phảng phất như là đặc tát tư biến hóa cũng không có đưa tới hắn sự chú ý, để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng ngập bước. chương 698, chương bị người coi thường điện chủ. hắn, hắn đây là tình huống gì? trời ơi, hắn lại còn đang cười, chẳng lẽ hắn cũng chưa có cảm nhận được đối phương đã nghiêm túc sao? Căn thì không phải là trước kia tùy ý công kích. Xong đời. Lúc này là hoàn toàn xong đời, đối phương đã nghiêm túc, mà cái tên kia bây giờ lại còn đang suy nghĩ, đoán chừng là hoàn toàn đắc ý với báo. Mọi người tại đây đều đã tuyệt vọng. Chẳng ai nghĩ tới cao bằng lại sẽ là như vậy một cái phản ứng, trực tiếp kinh điệu tất cả mọi người cảm. ngay sau đó tất cả mọi người đều lưu lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Cái này còn có thể không tuyệt vọng sao? Bất kể có thể hay không tiếp được đối phương công kích. Nhưng ngươi cái phản ứng này đã để cho rất nhiều người không thể tin ngươi, quá không đáng tin cậy. Điện chủ cũng đồng dạng là nhíu chặt lên chân mày, hắn giờ phút này cũng là không hiểu cao bằng là thế nào nghĩ, rất rõ ràng liền phải nghiêm túc hướng đối. Nhưng mà hắn bây giờ cười là ý gì? Cho là mình có thể hoàn toàn đối phó được sao? Cái này có phải hay không có chút ngây thơ, hoặc là có thể nói là cuồng vọng đây? Hắn không hiểu, nhưng là hắn cũng không muốn quá nhiều làm giải phẫu. Hắn chỉ biết là là thời điểm nên liều mạng. Chiến đấu dân tộc người một khi nghiêm túc, kia nhưng là chân chính cỗ máy chiến tranh, rất khó để cho bọn họ dừng lại. Một khi nghiêm túc, vậy sẽ phải thấy máu. Thật chẳng lẽ là thiên muốn mất chúng ta sao? Coi như là những chủng tộc khác tới cũng được, tại sao nhất định phải là chiến đấu dân tộc đây? Điện chủ nội tâm cảm thấy cực kỳ không hiểu, cũng mặc kệ như thế nào sự thật đã phát sinh, trốn tránh là không có bất kỳ tác dụng. Đến đây đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút toàn lực phát ra chiến đấu dân tộc là cường đại bao nhiêu. Đến nay còn chưa từng thấy qua, mới vừa dễ dàng biết một chút về. Điện chủ bước ra một bước, có bị chết quyết tâm. Nhưng hắn căn bản không hề đi ra ngoài, một cánh tay cũng đã ngăn lại hắn đi đường, để cho hắn không phải tiến tới. Hắn ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện lại là Cao Bằng, cái này làm cho hắn cảm giác có một chút kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Tại sao phải ngăn trở hắn? Hắn còn chưa kịp mở miệng hỏi, Cao Bằng cũng đã mở miệng nói chuyện. Người không dùng qua đến, cái này là thuộc về ta cùng hắn giữa chiến đấu. Ngươi cũng không nên tới nơi này cản trở, dù sao thực lực ngươi quá yếu. Cao bằng căn bản không hề chiếu cố được cảm thụ người khác, hơn nữa còn là lấy vô cùng nghiêm túc giọng vừa nói. Nhất thời khí điện chủ liền muốn liều mạng với hắn, nhưng là cuối cùng vẫn nhìn xuống. Cao bằng lấp lánh có thần nhìn đặc tắc tư, hắn còn đang mong đợi có thể tăng lên thực lực của chính mình, làm sao có thể sẽ để cho người khác tới phá rối đây. Hơn nữa hắn thật đúng là rất chờ mong, đối phương sẽ mang đến cho hắn như thế nào tăng lên. Đặc Tát Tư cũng nhìn thấy cao bằng cử động, chỉ thấy hắn đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía điện chủ, giữ tận nói: "Cách người này tốt nhất cách xa một chút, nơi này cũng không phải là người có thể dính vào, nếu như ngươi dám can đảm loạn đến, ta nhất định sẽ người đầu tiên giết ngươi. Ta muốn cùng người này quyết vừa chết, ngươi bất ở chỗ này chớ mắt." Đặc Tát Tư những lời này, để cho điện chủ hoàn toàn không nói gì. Đây là bị người khác cho coi thường a? Nhưng hắn có thể làm sao? Rau trộn. Đặc Tát Tư nói xong sau cũng chưa có quay lại nhìn lâu điện chủ liếc mắt, ngược lại là trong mắt xuyên thấu qua lộ ra hung chỉ nhìn cao bằng, tựa như cũng là cựu nhân, trong ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra sát khí, làm cho cả hư không cũng xuất hiện quần cuộn tình huống, không trung đã không chỉ có nhưng mà không gian liệt phủng, phảng phất là thiên hoàn toàn nứt ra, đưa thân vào trong hấp động một người. chương 699 chương người điên chân chính thích dịch cao bằng ngón tay đưa ra gắp gắp, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường nụ cười, tới, đáng ghét thổ dân. Đặc tát tư trong nháy mắt bị chọc giận, cả khuôn mặt cũng trướng đỏ lên, trên đầu thanh thanh trở nên càng rõ ràng, cả người cũng đầy máu bằng một vòng to. ầm, Cả người hắn đều biến mất, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở cao bằng trước người. Chớ nhìn hắn dáng khổng lồ, có thể tốc độ của hắn lại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Một cái giữ tợn gương mặt xuất hiện ở cao bằng trước mặt, thậm chí còn hướng hắn giữ tợn cười cười. Nhưng là, cao bằng vẫn là không có bao nhiêu biến hóa, kết nối với biểu tình không thay đổi chút nào thậm chí còn mơ hồ xuyên thấu qua lộ ra vẻ tươi cười. Đáng chết! Tại sao sẽ là như vậy tử? Người này chẳng lẽ sẽ không sợ ta sao? Đặc tát tư cũng không có xuất thủ, hắn chỉ là muốn nhìn một chút Cao Bằng ra cơm nắm dáng vẻ, nhưng ai biết Cao Bằng lại không có bất kỳ phản ứng, thậm chí ngay cả biểu hiện trên mặt đều không có thay đổi. Cái này làm cho hắn cảm giác rất không vui. Thoáng cái trở về lại nguyên lai phương, âm trầm nhìn Cao Bằng. Giờ phút này hắn lửa giận sớm tựa như cùng hỏa sơn bùng nổ một loại căn liền không khống chế được. Không nghĩ tới đối diện cái tên kia vẫn như thế có khí phách. Đối mặt hắn công kích lại không chút nào sợ, cái này làm cho hắn không thể không quát nhìn nhau, nhưng hắn có thể sẽ không như thế từ bỏ ý đồ. Ta xem ngươi có thể ổn định tới khi nào. Ngươi hết thể các thứ này đều là ngụy trang chứ. Vừa mới nhất định là hoàng yếu mệnh, nhưng lại biểu hiện bình tĩnh như vậy, không thể không nói ngươi rất giỏi ngụy trang. Có thể ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Hết thể ngụy trang đều là phi công Làm đặc tát tư câu này vừa dứt lời Hai tay của hắn nhất thời tản mát ra Màu đỏ ánh sáng Một cổ càng kinh khủng hơn năng lượng ba động truyền đi Hắn cũng căn bản không hề cho cao bằng Bất kỳ ưu buồn thời gian Trực tiếp liền hất ra Mà cao bằng càng là ra tất cả mọi người dự liệu Hắn không chỉ có không nhúc nhích Thậm chí giang hai cánh tay phảng phất là muốn nên đón công kích như thế Cái này làm cho mọi người tại đây cũng sừng sờ Nàm, cái máng Có muốn hay không trâu như vậy bức? Đây là muốn thượng thiên tiết tấu A. Người khác một cái nhất định là ra tay toàn lực, nhưng mà ngươi lại là giang hai cánh tay đi nền đón, chẳng lẽ không phải là trực tiếp tránh thoát sao? ngươi là cho rằng ngươi mình là kim cương bất phôi chi thân, đánh không chết tồn tại. Mọi người tại đây nhất định chính là giống như trạm điện như thế, bọn họ thật sự là không hiểu cao bằng cái này cách làm rốt cuộc là có cái dạng gì ý nghĩa. Nhưng bọn hắn nhưng có thể rõ ràng một chút, người này suy nghĩ nhất định là có vấn đề. Nếu không làm sao có thể sẽ làm ra như vậy sự tình đây? Điên! Đúng là điên, cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua lại sẽ có người làm ra điên cuồng như vậy sự tình, hắn là muốn chết phải không? Quả nhiên, chúng ta mong đợi hay lại là quá mức hoang đường, người như vậy làm sao có thể giá trị cho chúng ta mong đợi, cực kỳ buồn cười. Lúc này là hoàn toàn xong đời, một khi kia người bị bệnh thần kinh bị giết chết, mọi người chúng ta khả năng đều đưa sẽ bước vào hậu trần. Trời ơi! Có người hay không tới cứu lấy chúng ta à? Ta thật còn không muốn chết à? Mọi người tại đây hoàn toàn hoảng loạn, lúc này bọn họ nơi nào hay lại là cao cao tại thượng vũ thần, nhất định chính là một ít tham sống sợ chết con kiến hơi như thế. Thật ra thì cũng không trách bọn họ, thật sự là bọn họ và đặc tắt từ đám người tranh lệnh quá mức khắt xa, cho nên mới trở nên nhỏ bé như vậy. Mà bọn họ cũng không phải sử dụng đến, hơi chút ảnh hưởng đến thì có thể bỏ mạng, có thể thấy giờ phút này trong bọn họ tâm là có bao nhiêu tan vỡ. Chương 700, Chương chiến đấu dân tộc huyết. Tử vong đạn đại bác. Hừ. Tử vong đạn đại bác trực tiếp xé hư không, hướng cao bằng tập quá khứ, tốc độ nhanh tất cả mọi người đều chỉ thấy, toàn bộ trong hư không đều bị vỡ nát. Còn lại căn bản không hề thấy rõ ràng. Điện chủ cũng đồng dạng là như thế, hết sức trợn to chính mình ánh mắt, muốn thấy được tử vong đạn đại bác quỹ tích, nhưng cuối cùng phát hiện hết thảy đều là phí công. Nhưng mà, chỉ thấy cao bằng căn bản không hề nghĩ tôi né tránh. Lại vừa là mặt đầy mỉm cười đối mặt, người này chẳng lẽ là tại tìm chết sao? Mọi người tại đây còn chưa kịp kêu lên, khí thế hung hăng công kích cũng đã hàng lầm. Đinh! Gặp phải thực lực sai biệt khác xa địch nhân công kích, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần vương cựu giai Chỉ nhưng mà trong ngáy mắt, Cao Bằng lại một lần nữa tăng vọt thực lực, cả người hắn đều cảm giác được mặt mũi hồng hào, đứng ở đằng kia phảng phất như là tới vào hư không ra như thế. Chỉ bất quá lúc này căn bản không hề người nhận ra được một điểm này. Chỉ cảm thấy Cao Bằng quá mức tự đại, ở thời điểm này còn cố làm ổn định, hắn đây là tự tìm đường chết ta. Nhưng là bọn họ nhưng không biết, giờ phút này Cao Bằng nội tâm tràn đầy tự tin, cho dù nhìn khí thế hung hăng công kích, hắn cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Bởi vì giờ khắc này hắn đã có đối kháng thực lực. Vâng, Cao Bằng trong tay hung hăng vung lên, tử vong đạn đại bát trực tiếp liền bị hắn chặn ra, nhưng là mọi người tại đây cũng không kịp phản ứng, có thể một giây kế tiếp Cao Bằng liền trực tiếp biến mất nguyên lý. Cái gì? Đặc tát tư kêu lên một tiếng, bọn họ nghĩ đến sự tình lại sẽ phát triển thành như vậy, hắn công kích như thế này mà tùy tiện liền bị người khác mở ra. Đối phương rốt cuộc là một cái dạng gì ra hỏa. Trước còn nhìn yếu như vậy, thoáng cái liền bày ra cường đại như vậy thực lực, đây quả thực là quá làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Phải biết hắn chính là chiến đấu dân tộc A. Liền khinh địch như vậy đem hắn công kích cho đánh bay, không khỏi cũng quá mức với đáng ghét, chỉ thấy đặc tát tư cắn răng nghiến lợi suy nghĩ. Nhưng hắn căn bản không hề phát hiện, Cao Bằng rất cũng sớm đã ra hiện tại sau lưng hắn. Về phần đứng ở một bên những chiến đấu đấu dân tộc người, bọn họ cũng sớm đã phát hiện Cao Bằng chiều hướng, chỉ bất quá lần này bên trong cũng không có lên tiếng A. Đối với bọn hắn mà nói, từng cái chiến đấu dân tộc người chiến đấu đều là thuộc về bọn họ chiến trường, ai cũng không thể tùy tiện đi sắp tay. Mỗi người đều là mình nhân vật chính, bất kể cuối cùng là đạt được thắng lợi hay lại là chiến bại, bọn họ đều cần đi đối mặt. Cho dù nhìn thấy Cao Bằng hành động kinh người, bọn họ cũng không có muốn đi nhắc nhở. Ầm! Cao Bằng một cước nâng lên hung hăng bạo đá Đặc Tát Tư, phảng phất như là đá banh như thế, một cái nổ vang rung trời vang lên, Đặc Tát Tư kia đầu chọc trong nháy mắt bị đá bay ra ngoài. Liên đối hắn cả người đều không kìm lòng được thụ lực bay ra ngoài. Lúc này cả người hắn đều có chút kinh ngạc, cũng không biết Cao Bằng lúc nào bay đến phía sau hắn, thậm chí trực tiếp đem hắn cho đánh bay. Chỉ thấy đầu hắn từ từ chạy xuống tiên huyết Mặc dù bị đánh lén một chút hắn cảm giác cực kỳ căm tức, nhưng là cũng không có mang đến cho hắn tổn thương bao lớn. Chỉ nhưng mà ra một vết thương, có thể đây cũng là bị hắn coi như xỉ nhục Liên nổi gân xanh đầu chọc núi càng là đầy máu, toàn bộ biểu tình trở nên càng dữ tợn, cặp mắt lòi ra nhìn cao bằng. Đáng chết, ngươi cái này tạp thoái. Ta nhất định phải giết ngươi, ta muốn đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Ngươi lại dám dám để cho đại gia bị thương, không thể bỏ qua. Chương 701, chương đặc tát từ thực lực chân chính Cũng không nên một mực ở nơi đó kêu a có chuyện ngươi đến lúc đó trực tiếp tới nhỉ. Cao bằng trên mặt lộ phát triển, hấn thần sắc, căn sẽ không mang sợ. Một mực luôn là gặp lại ngươi ở nơi nào tức tức vai hoai thực lực của chính mình lại chưa ra hình dáng gì, nhất định chính là quá làm cho ta thất vọng. Ta đứng cho ngươi đánh, ngươi cũng không có thể tổn thương cho ta, có thể tưởng tượng được thực lực ngươi rốt cuộc là có nhiều yếu. Có câu nói sẽ để cho cậu không cắn người, ngươi đại khái chính là chỗ này loại chỉ có thể kêu cậu đi. Cao bằng không có chút nào lo sự tình làm lớn chuyện, mỗi một câu nói đều như vậy châm trọng. hơn nữa mỗi một câu nói đều tựa như là có một thanh đao trực tiếp thật sâu sắc vào người khác ngực. Cái này làm cho tại chỗ cả đám đều cảm thấy cực kỳ không nói gì. Đây là co biết bao tìm chết ta. Người khác bị đánh lén bị thương, cũng sớm đã thuộc về cực kỳ tức giận trạng thái, mà ngươi bây giờ lặp đi lặp lại nhiều lần đi chọc giận đối phương. Ngươi là muốn làm gì? Tìm chết cũng không phải như vậy tìm chết chứ. Nhưng mà bất kể tại chỗ động lòng người nghĩ như thế nào, Đặc Tát Tư cũng sớm đã thuộc về cực kỳ tức giận trạng thái, cả người khí tức cũng biến thành càng không ổn định lên. Được, rất tốt. Ngươi là ta đã thấy kiêu ngạo nhất người, bất quá ta ngược lại là phải nhìn một chút ngươi có thể phách lối tới khi nào. Đặc Tát Tư không có bất kỳ một chút do dự, trong tay thật chặt nắm lên quả đấm, hắn thoáng cái đột nhiên xuất hiện nhiều cái bóng dáng, một giây kế tiếp cũng đồng dạng là tại chỗ biến mất. Cao Bằng có chút kinh ngạc. Đối phương tốc độ nhất định chính là quá nhanh. Nguyên hắn còn cho là mình đã ít nhiều gì có thể địch nổi, nhưng ai biết đối phương cái tốc độ này vượt quá hắn tưởng tượng, cho dù hắn đã mạnh mẽ như vậy, vẫn không cách nào bắt được đối phương quy tích. Đây rốt cuộc là đáng sợ đến cỡ nào tốc độ. Có thể đang lúc hắn cảm thấy nghi hoặc thời điểm, gợi ý của hệ thống thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ địch nhân, đang ở quét xem bên trong. Quét xem hoàn thành. Tên họ, đặc tắc tư. Trung tộc. Chiến đấu dân tộc, huyết mạch chi lực, huyết dịch phí đẳng, thể chất, chiến đấu thân thể, cảnh giới, thần hoàng cấp 1, vũ khí, vương cấp vũ khí tử vong pháo đạn, vương cấp vũ khí tử vong trùng kích ba. Kiểm tra đến địch nhân cảnh giới vi thần hoàng cấp 1, đem tự động là ký chủ thăng lên làm thần hoàng nhị giai. Ở không giải thích được giữa, Cao Bằng trực tiếp liền đạt được đặc tát tư thực lực chân chính, chỉ bất quá lúc này Cao Bằng hoàn toàn một bước. Đây rốt cuộc vậy là cái gì tình huống? Thế nào toàn bộ đều là dấu hỏi ạ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn còn không hề rời đi một phiến đại lục, cho nên còn không có thể đạt được tên quyền lực sao? Nhưng vì cái gì thực lực của hắn lại có thể tăng lên đây? Mà cũng có thể đạt được đặc tát tư toàn bộ tin tức, đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống hạ? Lúc này cao bằng cả khuôn mặt cũng kéo xuống, mặt đen như đáy nổi, thật sự là cái hệ thống này bây giờ trở nên càng ngày càng không đáng tin cậy, để cho hắn thật sự là không biết nên thế nào nhổ nước bọt. Coi là, chờ đến đi đến cao cấp hơn vị diện thời điểm hẳn sẽ toàn bộ đều đạt được tin tức đi, nếu như hay lại là như vậy không đáng tin cậy, ta liền. Nói tới chỗ này sau, Cao Bằng cũng không biết nên làm cái gì, không có biện pháp hắn thật sự là cầm hệ thống không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đàng hoàng nhận mệnh. Ai bảo hắn còn phải đi theo hệ thống lan lộn đây? Đây chính là như vậy thao, chứng. Cũng đang lúc này, Đặc Tát Tư công kích cũng tức sắp giáng lâm, chỉ thấy một đạo hồng quang thẳng bắn qua. Trưng 702, chương nghiền ép. Đi chết đi. Dít lên một tiếng tiếng vang lên, đặc tát tư tấm kia giữ tận mặt trong nháy mắt xuất hiện ở Cao Bằng trước mặt. Nhưng là, hắn căn cũng không biết nên đón hắn rốt cuộc là một cái dạng gì vận mệnh. Làm Cao Bằng đạt được càng cường đại hơn thực lực thời điểm, cũng sớm đã không để hắn vào trong mắt, mặc dù Cao Bằng cũng không biết mình huyết mạch chi lực cùng thể chất là chuyện gì. Nhưng không trở ngại hắn đối với thực lực mình tràn đầy tự tin. Không có cách nào hệ thống chính là cường đại như vậy. Hắn có thể cảm nhận được trong cơ thể mình tràn đầy năng lượng. Chỉ nhưng mà đứng ở chỗ này, phảng phất như là đã so với toàn bộ thiên địa mạnh hơn, đó cũng không phải hảo giác, mà là hắn có chân thiết cảm thụ. Đây cũng là hắn tự tin như vậy nguyên nhân. Thật sự là quá mạnh mẽ. Nhưng người khác cũng không biết hắn thật mạnh mẽ như vậy, ngược lại là cho là hắn đang hư trương thanh thế, căn cũng không biết đặc tát tư đến cùng có hay không xuất thủ. Chiến đấu dân tộc bên trong một người nhẹ nói đạo, xem ra cái tên kia là bị dò sợ, mặc dù đặc tát tư là trong chúng ta yếu nhất nhưng cũng cũng không có nghĩa là ai cũng là đối thủ của hắn. Đoán chừng là đặc tát tư tốc độ cũng vẫn là có thể. người bình thường thật đúng là không cách nào bắt được hắn công kích quy tích. bây giờ đoán chừng là trực tiếp sừng sờ. nhìn để chiến đấu chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. bất quá cũng là đặc tát tư một đứa ngốc lại kéo lâu như vậy, còn làm cho mình bị thương, nhất định chính là một phế vật. đang chiến đấu dân trong tộc, tất cả mọi người đều cho là thắng lợi cũng sớm đã nắm chắc phần thắng. dù sao bọn họ đối với thực lực mình vẫn là tràn đầy tự tin. Đặc tát tư đúng là trong bọn họ yếu nhất, nhưng là chiến đấu dân tộc giờ học cũng không phải là đùa, làm sao có thể tùy tiện, một cái cấp thấp đại lục thì có thể làm cho bọn họ gặp phải đối thủ đây. Linh tộc cấm địa cũng không khả năng gặp phải. Cũng là bọn hắn nắm giữ cường đại tự tin nguyên nhân. Nhưng là, một giây kế tiếp bọn họ toàn bộ biểu tình cũng đọc lại. Bởi vì bọn họ nhìn thấy đặc tát tư, trong nháy mắt bị người khác cho đồng phục, liên động đàn cơ hội cũng không có. Chuyện này đang nói đùa sao? Cũng không trách bọn họ khiếp sợ bởi vì giờ khắc này đặc tát tư kiến thức quả thật rất kỳ lạ nguyên còn muốn công kích có thể thoang cái liền bị cao bằng bắt lại hắn quả đấm một cái tay càng là hung hăng bắt hắn lại đầu tại hắn kia giữ tận ánh mắt trên đầu hung hăng một quyền đập xuống cũng không có đem hắn đánh bể nhưng là nhìn thấy máu tươi chảy cảnh tượng đặc tát tư trực tiếp liền một bước nguyên còn thắng lợi ở ta công kích thế nào trong nháy mắt liền bị người khác cho tiếp đó hơn nữa hắn cũng không có phản ứng kịp liền bị người khác bắt lại thậm chí còn cấp cho đánh trả. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống sao? Nhưng mà không chỉ là hắn cảm giác rất mộng bức, làm tất cả mọi người nhìn thấy đặc tát tư bây giờ kết quả thời điểm, mỗi một người đều sửng sờ, con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống. Chuyện này, đây là bọn hắn xuất hiện ảo rất sao. Yêu một cái cường đại ngoại lai người, lại bị thương, hơn nữa phảng phất là không còn sức đánh trả chút nào, liền bị cái tên kia cho đồng phục. Trời ơi, thế giới này lúc nào trở nên đáng sợ như vậy. Còn là nói bọn họ bế quan quá lâu. Cũng sớm đã không biết cái gì mới gọi là cường giả chân chính. Đừng nói là bọn họ, điện chủ cũng đồng dạng là có chút không dám tin tưởng trước mắt một màn này, thật sự là chiến đấu dân tộc mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Nhưng mà Cao Bằng trong nháy mắt liền làm ra phản ứng như vậy, để cho hắn thật sự là không biết nên thế nào tin tưởng, chiến đấu dân tộc mạnh mẽ đến mức nào, nhìn hắn bây giờ dáng vẻ trật vật liền có thể biết. Có thể ở Cao Bằng trong tay, thật không ngờ dễ dàng liền giải quyết. Chuyện này, đây là người sao? Trương 703, chương không chịu nổi một kích. Đang lúc tất cả mọi người đều còn chưa có lấy lại tinh thần lúc tới sau khi, Cao Bằng hoàn toàn liền không có nghĩ qua muốn hạ thủ lưu Tỉnh, lỏng ra bắt Đặc Tát từ quả đấm tay. Một quyền hung hăng đánh vào hắn trên bụng. Ẩm. Đặc Tát Tư phun ra một ngụm máu tươi đến, trên mặt lộ ra không cam lòng chi sắc, hơn nữa cả người hắn vẫn thuộc về nổi gân xanh trạng thái. Tâm tình cũng biến thành cực kỳ không ổn định. Có thể cho dù như vậy thì thế nào. Còn chưa phải là bị áp chế gắt gao. Căn liền nhúc nhích không đồng nhất phân. Cao bằng một cái tay thật chặt bắt hắn lại đầu, để cho hắn hoàn toàn liền phản kháng không, mà cao bằng từng quyền từng quyền đất đánh vào hắn trên bụng, phảng phất là rất có cảm giác tiết tấu như thế. Để cho mọi người tại đây đều cảm giác được một bước, nhất là nhìn đặc tát tư một cái phun ra một ngụm máu tươi đến, kia trường cảnh vô cùng có đánh vào tính. Nguyên nhìn đặc tát tư còn kinh khủng như vậy, nhẹ nhàng vừa động thủ thì có thể làm cho toàn bộ hư không cũng băng liệt, chiến thần điện điện chủ đều bị hắn tùy tiện h Nhưng ai biết bây giờ lại thoáng cái liền bị người khác cho chân áp tốc độ kia nhanh nhất định chính là ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Hơn nữa còn là một cái làm bọn hắn không nghĩ tới người làm được sự tình. Nguyên tất cả mọi người đều cho là cao bằng nhất định sẽ tùy tiện liền được giải quyết, nhưng ai biết lại là cao bằng giải quyết đặc tắc tư, nhìn bộ dáng kia hay lại là không phí nhiều sức. Chuyện này, không khỏi cũng có chút quá kinh khủng chứ. Nguyên còn tưởng rằng là cuối cùng bộ tồn tại, nhưng ai biết trong nháy mắt liền trở thành con chốt thí. Bây giờ kết quả còn như vậy thế thảm. Để cho mọi người tại đây thật sự là không phản ứng kịp, biến chuyển khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Ta thiên. Thực lực của hắn rốt cuộc là có cường đại dường nào hả? Tại sao luôn cảm giác thỉnh thoảng hắn sẽ đem ta phát ra ngoài, hơn nữa thực lực của hắn hình như là một mực đều đang tăng trưởng. Đúng, ta cũng có giống vậy cảm giác, trước thực lực của hắn tuyệt đối không có mạnh mẽ như vậy, có thể vì sao chỉ nhưng mà một lát nữa, thực lực của ta trở nên cường đại như vậy đây. Quá không thể tưởng tượng nổi, hắn rốt cuộc là khiến cho lấy cái gì dạng thủ đoạn. Còn là nói hắn từ đầu đến cuối cũng đang ẩn nút đến thực lực của chính mình. Mọi người tại đây ánh mắt lóe lên, nội tâm dối rít đều bắt đầu suy đoán, chỉ bất quá không quản bọn hắn như thế nào suy đoán, cũng không biết cao bằng thực lực chân chính. Hơn nữa bọn họ giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như tranh lệch không lớn, số người có lẽ còn có thể bù đắp được. Chỉ khi nào thực lực sai biệt quá mức khác xa, Vậy thì không phải là số người có thể để bù đắp, hơn nữa bọn họ cũng sẽ không như thế ngu xuẩn đi treo chọc đến Cao Bằng. Đặc tát tư bọn họ cũng không dám tùy tiện đi động chạm bởi vì bọn họ thật sự là sợ hãi tùy tiện liền bị giết chết, mà đặc tát tư ở Cao Bằng trước mặt nếu như cùng con kiến hơi như thế. Nghĩ như vậy, bọn họ dĩ nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng không muốn chết, huống chi bọn họ đã sống lâu như thế người. Cao Bằng mấy cái cũng đã để cho đặc tát tư mất đi chiến đấu lực thậm chí giờ phút này đã xuất hiện bất tỉnh mê trạng thái, cặp mắt trợn trắng, cả người không lấy sức nổi. đây chính là giờ phút này đặc tát tư trạng thái. nhìn đặc tát tư nửa chết nửa sống dáng vẻ, cao bằng cực kỳ khinh thường nói, không chịu nổi một kích, không nghĩ tới ngươi như thế này mà yếu, ta còn tưởng rằng ngươi cường đại bao nhiêu đây, một mực đều tại nơi đó khoác lác, quá yếu. vừa dứt lời, cao bằng liền đem đặc tát tư ném đứng lên, một quyền xuyên thủng bụng hắn, sau đó sẽ tùy đặc tát tư từ từ từ trời cao hạ xuống. Cũng không có muốn lý tới đặc tắc tư, một kẻ hấp hối sắp chết, hắn căn liền không coi vào đâu. Trương 704, Trương miệng cường vương giả. Chẳng lẽ chính là các ngươi thực lực sao? Để cho ta có chút thất vọng a Cao Bằng không biết khi nào mặt đối với chiến đấu dân tộc người, chỉ bất quá giờ phút này hắn căn bản không hề hốt hoảng, thậm chí vô cùng cần ăn đòn nói. Biểu hiện trên mặt chỉ có một chữ, tiện. Chứ lần đó ra còn có cần ăn đòn, ở trên thế giới này có lẽ có như vậy một loại người. Đó chính là đặc biệt thích gây sự tình. Hơn nữa luôn là ở bên bờ tử vong điên cuồng gió xét, thứ người như vậy cũng không phải nói bọn họ không được, chỉ bất quá chung quy là có thể phát cáo người khác, thực lực bản thân có lẽ không cường đại, nhưng bọn họ lực sát thương không thể bảo là không nhỏ. Cao bằng như vậy gây nên, đối với chiến đấu dân tộc mà nói nhất định chính là không nhỏ làm đủ, nhất là cao bằng còn nói thẳng ra. Hơn nữa đặc tát tư trong nháy mắt liền bị trấn áp, để cho bọn họ không thể không lần nữa cân nhắc một chút nên như thế nào trọng chân chiến đấu dân tộc Hồng Phong. Bọn họ cũng không muốn ở nơi này một cái cấp thấp vị diện bên trong lang nụ, dù gì bọn họ cũng là nghe tin đã sợ mất mật chiến đấu dân tộc, làm sao có thể ở chỗ này lang nụ đây. Chuyên đi, bọn họ mặt mũi nên đi kêu đổi. Vì vậy chỉ thấy bọn họ mỗi một người đều biểu hiện cực kỳ tức giận, nhưng lại nhưng không ai tự tiện chủ trương, toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng một người nhìn. Đó chính là chiến đấu dân trong tộc một nữ nhân, một con thật dài tóc đỏ, nhìn cực kỳ phiêu k� Hơn nữa toàn thân cũng tàn mát ra một loại quỷ dị khí chẳng Để cho người không kìm lòng được cũng không dám nhìn lâu mấy lần. Đây cũng là bọn họ người chủ sự. Cũng chỉ có nàng lên tiếng, bọn họ mới dám ra tay. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây cảm thấy nhỏ hơi kinh ngạc, không nghĩ tới kinh khủng như vậy một cái dân tộc, cuối cùng lại là một nữ nhân đương gia làm chủ. Cái này thì để cho bọn họ cảm thấy có chút kinh sợ. Đây rốt cuộc là có cường đại dương nào thực lực à, nếu như không có thực lực cường đại. Làm sao có thể đồng chi được cái này chiến đấu dân tộc? Bọn họ là tuyệt đối không tin, vì vậy bọn họ dĩ nhiên là rất muốn biết, một nữ nhân rốt cuộc là có cường đại dường nào thực lực. Bất quá, bọn họ vẫn không có quyên Cao Bằng kia chọn, hắn một loại lời nói. Cao Bằng cũng đồng dạng là nhìn thấy bọn họ như vậy cử động, thoáng cái liền phong tỏa kia một cái tóc đỏ nữ nhân, mặc dù nhưng nữ nhân này mang đến cho hắn một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Cho dù là ma vực cái tên kia, Cao Bằng chỉ nhưng cũng có năm chắc có thể đối phó. Nhưng đây không phải là trước mắt cái này tóc đỏ nữ nhân, để cho hắn cảm giác có chút kinh nghi bất định. Bởi vì hắn giờ phút này cũng chưa hoàn toàn nắm chặt. Người này, thật giống như có chút khó khăn làm A. Thực lực rõ ràng liền rất cường đại, nếu không cũng không khả năng coi như lão đại, nhưng chính là không biết nàng thực lực rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào. Cao bằng tại nội tâm suy đoán, nhất thời bán hội hắn thật đúng là không cách nào chắc chắn, nhưng cũng không phải là hắn muốn thu tay lại nguyên nhân. Đối phương có mạnh đến đâu thì như thế nào? Với hắn mà nói tất cả đều là giống nhau, hắn chỉ cần hết sức đi dẫn đến càng rất cường đại người, như vậy hắn mới có thể đạt được tăng thực lực lên cơ hội. Hắn không nghĩ bỏ qua cho bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi, vừa vặn những thứ này chiến đấu dân tộc đưa tới cửa, mà hắn cũng có thể tăng lên thực lực của chính mình. Đến lúc đó đi đến cao cấp hơn vị diện sau, cũng sắp không cần phải nữa khổ bước đi tìm, mà khi thực lực của hắn tăng lên sau, cũng đồng dạng là có thể đi ngang. Nơi nào còn cần sợ hãi, gặp phải càng cường đại hơn người. Trong nháy mắt đem hắn liền cho trong nháy mắt giết đi. Hắn cũng không muốn lại gặp gặp một lần hệ thống không đáng tin cậy. Trời mới biết hắn còn có thể hay không thể sống đến lần kế Trưng 705, chương máu lạnh nữ nhân Này, ta cảm thấy được các ngươi thế nào như vậy kinh sợ đây Các ngươi người nhưng là bị ta phế Có thể các ngươi hiện tại ở nơi này đến cùng là dạng gì phản ứng Lại chẳng nó ngàng gì tới Ta thật không biết có phải hay không các ngươi quá nhát gan Có câu nói được, muốn chết vô chỉ cảnh Cao bằng giờ phút này liền đã hoàn toàn thích dịch một câu nói này, bất kể hắn nói tới, hay là hắn biểu tình, đều đã đạt tới hiệu quả tốt nhất. Mọi người tại đây đều là mặt đầy không nói gì. Theo sau chính là mặt đầy kinh hoàng, bọn họ thật sự là không thể nào tin nổi người này tại sao sẽ như vậy, vẫn cảm thấy bọn họ chết không đủ nhanh sao. Mặc dù nhưng đã đem một cái chiến đấu dân tộc người cho phế, nhưng là có thể cũng không có nghĩa là nhất định liền có thể đối phó được nhiều người như vậy, phải biết nơi đó còn có mười mấy chiến đấu dân tộc à. Như nếu bọn họ hợp nhau tấn công, mọi người tại đây ai có thể bị. Cũng chỉ có Cao Bằng có thể đối phó một chút, điện chủ liền chu toàn một chút cũng rất khó làm được, chớ đừng nói chi là là những người còn lại. Một khi những thứ này chiến đấu dân tộc người hoàn toàn tức giận, vậy coi như không phải là đùa. Người điên, nghĩ tưởng chết thì chết xa một chút, cần gì phải để cho mọi người chúng ta đồng thời đi theo chôn theo. Đáng chết, người này nhất định chính là một cái bất chết bất khấu người điên, bây giờ lại còn muốn đi dẫn đến những thứ kia kinh khủng ra hỏa. Đây là muốn ngay cả chúng ta cũng đồng thời kéo làm chịu tội thay sao. Tại chỗ các vị vũ thần nhất định chính là muốn điên, thật ra thì không chỉ là bọn họ, Liêu Thành Tuấn mấy người cũng đồng dạng là cảm giác sắp điên. Cho dù bọn họ đối với Cao Bằng mà nói đều là tràn đầy tự tin, nhưng bây giờ sở chứng kiến hết thảy các thứ này, cũng sớm đã vượt quá bọn họ tưởng tượng, vậy dĩ nhiên là không thể nào lại đi mù tự tin. Bọn họ cũng thật sợ hai trực tiếp trở về mảnh này, bọn họ thật sự dựa vào sinh tồn đại lục. Nhất là thực lực đối phương quá mức kinh khủng. Một người liền có thể tạo thành chức kinh khủng như vậy cảnh tượng, chớ đừng nói chi là nơi đó còn có mười mấy người này, một khi bọn họ ra tay toàn lực, ai biết có thể ngăn cản hay không. Bọn họ không tin có thể ngăn cản, vì vậy mỗi một người đều run sợ trong lòng, nhưng là thời khắc bọn họ tối đa chỉ có thể tại nội tâm chửi rủa, không có một người dám mở miệng. Bọn họ cũng không muốn đưa tới người khác chú ý. Bất kể là ai chú ý đều là rất khủng bố. Có thể là mọi người tại đây cũng không có phản ứng kịp chuyện, những chiến đó đấu dân tộc lại phản phất không có cảm giác gì, trừ trước đồng hồ lộ đi ra tức giận trở ra, cuối cùng lại trở nên cực kỳ bình tĩnh. Trên mặt vẫn là mặt đầy lạnh lùng. Nhất là cầm đầu kia một cái tóc đỏ nữ nhân, biểu hiện càng càng máu lạnh, liền liếc mắt cũng không có nhìn đặc tắc tư. Có thể thấy nội tâm của nàng rốt cuộc là có bao nhiêu máu lạnh. Phế vật là không đủ để tự xưng chiến đấu dân tộc, cái tên kia đã là triệt đầu triệt đuôi phế vật, bắt đầu từ bây giờ Hắn cũng không xứng xưng là chiến đấu dân tộc. Pham La chiến đấu dân tộc, trong thân thể cũng chạy xuôi chiến đấu huyết dịch, mà hắn bây giờ đã không xứng. Như vậy hắn chết sống cũng cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta không cần phế vật. Tóc đỏ nữ nhân vừa mở miệng, trực tiếp liền kinh ngạc đến ngây người mọi người, thật sự là hắn lần này lời bản để cho người quá mức sợ hãi. Có muốn hay không máu lạnh như vậy? Nhất định chính là máu lạnh đến làm người tê cả da đầu, không phải là bị người khác cho phế sao cũng không trở thành đến bị trở thành phế vật mức độ đi. Hơn nữa liền trực tiếp đem hắn đuổi ra khỏi chiến đấu dân tộc một cái hàng ngũ, cái này cũng có chút quá đáng, dĩ nhiên mọi người tại đây căn bản không hề tư cách đi phán xét. Bọn họ chẳng qua là cảm thấy nữ nhân này quá nguy hiểm, không chỉ có thực lực cường đại đến đáng sợ, còn có đáng sợ máu lạnh. Chương 706, chương 10 ấn tượng. Mọi người tại đây cũng không nghĩ tới, chiến đấu dân tộc người lại sẽ máu lạnh như vậy, liền đồng bạn mình cũng thì làm như không thấy phảng phất như là kia chỉ nhưng mà một người xa lạ. Cái này làm cho mọi người tại đây cũng cả người đánh một cái lạnh run. Mỗi một người đều kinh hoàng nhìn kia một nữ nhân, bọn họ thật sự là không cách nào tưởng tượng, rốt cuộc là có bao nhiêu máu lạnh mới có thể nói ra lời như vậy. huống chi, còn lại những chiến đó đấu dân tộc người cũng đồng dạng là mặt đầy lạnh lùng, hoàn toàn cũng rất đồng ý kia một phen. Thậm chí còn có nhiều chút chuyện thường ngày ở huyện Giáng Vẻ. Chuyện này, có phải hay không hơi quá với kinh khủng? Rất nhiều người đều rối rít hai mắt nhìn nhau một cái, thật sự là có chút khó mà tiếp nhận, nhưng là bọn hắn nhưng lại không thể không tiếp nhận. Bởi vì sự thật đã sắp xếp ở trước mắt, cũng không do bọn họ không tin. Có lẽ, đây cũng là lấy bọn họ cường đại nguyên nhân. Có thể làm được hết thể đều như vậy máu lạnh, bất kể có phải hay không là đồng bạn, chỉ nếu là không có bất kỳ giá trị lợi dụng, kia liền có thể vước. Đây là tất cả mọi người tại chỗ đối với chiến đấu dân tộc mới ấn tượng. Đây quả thực là đổi mới ta ấn tượng. Đây không chỉ là cường đại, nhất định chính là cùng một cái cô máy chiến tranh như thế, không có bất kỳ cảm tình có thể nói, đối với bọn hắn mà nói chỉ có lợi ích. Ai nói không phải sao? Từ bọn họ hình thức tác phong liền có thể biết, liên đồng bạn mình đều có thể nói vứt bỏ liền vứt bỏ, thật sự là không ngờ. Chẳng lẽ nói, cao cấp hơn vị diện đều là người như vậy sao? Cũng không phải là bọn họ đầu nghĩ loài nghĩ, nhưng là bọn họ thật rất cấp bách muốn biết do, ai để cho bọn họ cũng muốn đạt được tăng lên khẳng định như vậy muốn đi ra một phiến đại lục, Đầu tiên bọn họ thì phải trước biết một ít tin tức, chỉ bất quá lúc này bọn họ lại cảm thấy không quá lạc quan, thật sự là chiến đấu dân tộc cấn tượng, cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn đánh vào. Nếu như bên ngoài người đều là như vậy máu lạnh, vậy bọn họ thật rất khó có đất đặt chân, dù sao thực lực bọn hắn thân cũng rất yếu. Nếu như toàn bộ đều là như vậy máu lạnh người, vậy bọn họ thật không có dũng khí đi ra ngoài. Bởi vì bọn họ còn muốn sống một đoạn thời gian, Biết rõ hẳn phải chết còn phải tùy tiện đi trước, chính là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn. Tất cả mọi người đều mặt đầy sợ hãi nhìn chiến đấu dân tộc người. Cao Bằng cũng đồng dạng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, đối phương loại biểu hiện này thật sự là quá lạnh mạc, đã có thể xưng là chân chính chiến tranh binh khí. Không có tình cảm chút nào. Điện chủ lại không có cảm giác được bao lớn ngoài ý muốn bởi vì hắn rất biết cao cấp hơn vị diện sự tình, vì vậy cũng biết chiến đấu dân tộc rất nhiều chuyện. Cho nên đối với chiến đấu dân tộc máu lạnh hắn sớm đã có nghe thấy, mặc dù cái này cũng chỉ chỉ là lần đầu tiên cách nhìn, nhưng có ngay từ đầu biết, sau nghĩ tưởng phải tiếp nhận thì ung dung rất nhiều. Nhưng hắn lúc này vẫn cảm thấy có chút mở rộng tầm mắt, chiến đấu dân tộc quả nhiên không hổ là chiến tranh binh khí, không trách nhiều người như vậy đều rất sợ chiến đấu dân tộc. Thực lực bọn hắn cũng không tính là cường đại nhất, thiên phú cũng không phải là tốt nhất, nhưng là hắn lại có tất cả mọi người đều không cách nào địch nổi máu lạnh. Liên đồng bạn mình tâm linh đều có thể tùy tiện không để ý, vậy bọn họ tự thân đây. Một khi thật chính điên cuồng lên, còn có ai có thể ngăn cản được. Đây chính là tất cả mọi người đều tương đối e ngại bọn họ nguyên nhân, đây chính là nghiêm chỉnh cái tộc quần đều điên, cho nên cũng không có nhiều người như vậy muốn đi treo chọc bọn hắn. Thật sự là phụng bồi phu nhân lại chết binh, không chiếm được một chút chỗ tốt. Trưng 707, chương một cái hưởng chỉ. Trong hư không vẫn là vô cùng hỗn loạn. Có thể tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở chiến đấu dân tộc trên người, nhất là cầm đầu kia một cái tóc đỏ nữ nhân. Cũng đang làm tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng, nàng đột nhiên dối ra bàn thân tay, đánh một cái hưởng chỉ. ầm Cả phiến tiên không cũng trực tiếp tan vỡ, chỉ thấy đen nhánh vô cùng hấp động, thậm chí còn chuyển tới vô cùng bàng đại thôn phệ lực, chỉ thấy rất nhiều thứ trong nháy mắt bị cắn nuốt đi vào. Mà mọi người tại đây một cái không chú ý cũng thiếu chút nữa bị cắn nuốt đi vào. Cái cái gì? Tà thiên! Đây rốt cuộc là cái dạng gì lực tàn phá à? Mọi người thiếu chút nữa liền trực tiếp bị cắn nuốt đi vào, chỉ bất quá tốt ở tại bọn hắn trong nháy mắt liền định trụ thân thể của mình, không đến nổi làm cho mình trong nháy mắt bị cắn nuốt đi vào. Chỉ nhưng mà nhìn kia một hố đen to lớn, trong bọn họ tâm liền kìm lòng không đặng dâng lên một chút sợ hãi, loại này không biết đồ vật vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Nhất là nhìn kia vô biên vô hạn hấp động, càng để cho bọn họ cảm giác tâm linh đều run rẩy. Dĩ nhiên là gắt gao không chế thân thể của mình, bất kể thôn phệ lực lượng biết bao to lớn, bọn họ cũng cắn răng nghiến lợi chống đỡ. Về phần những người còn lại, dĩ nhiên là không sẽ có vẻ trật vật như vậy. Nhất là Cao Bằng, nhìn trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một hố đen to lớn, hắn đều cảm giác được cực kỳ kinh ngạc, nhưng chính hắn lại không có bị liền ảnh hưởng lớn. Bất quá, hắn cũng không có quên Liếu Thành tuấn đám người, phất tay một cái, chỉ thấy thân thể bọn họ cũng định trụ, cũng không có bị một cái hắc động nuốt chửng lấy đi vào. Thiếu chút nữa thiếu chút nữa liền bị hút vào, thật quá kinh hiểm. Cũng còn khá, còn chủ nhân tốt cũng không nhớ chúng ta, nếu không chúng ta thật bị cắn nuốt đi vào, thật có thể xong đời. Công tôn đống đám người lòng vẫn còn sợ hai vô vô độ ngược mình, về phần còn lại ma thần cũng đồng dạng là như thế, mặc dù nói bọn họ đã tới ma thần, cùng bọn họ ở chỗ này thực lực vẫn rất yếu. Bọn họ liền những vũ thần đó cũng không đánh lại, chớ đừng nói chi là có thể ngăn cản được kinh khủng này hấp động, cũng liền vừa vặn cao bằng cũng không nhớ bọn họ. Nếu không hậu quả kia thật có thể thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ nhưng mà suy nghĩ một chút, bọn họ liền toàn thân cũng bước lên mồ hôi lạnh. Thật sự là quá kinh khủng. Thật không dám tưởng tượng một khi bọn họ bị cắn nuốt đi vào, vậy bọn họ kết quả sẽ là như thế nào, hẳn sẽ vô cùng thê thảm. Ai để cho thực lực bọn hắn yếu như vậy đây? Yếu. Một chữ này vẫn luôn là bọn họ hình dung người khác, có thể bây giờ lại dùng ở tại bọn hắn trên đầu, mặc dù trong bọn họ tâm rất không cam tâm. Có thể khi thấy nhiều cường giả như vậy sau, bọn họ đã tiếp nhận sự thật. Không là bọn hắn không cường đại, mà là nơi này ra hỏa quá quái vật. Nhất định chính là không phải là người. Cao bằng xử lý song thủ hạ của hắn sau, vẫn là vô cùng kinh ngạc nhìn kia một cái hát động, thật sự là một lựa chọn quá mức kỳ quái. Chỉ đây là một cái hưởng chỉ liền làm cho cả không trung xuất hiện một hát động, đáng sợ đến làm người ta tức lột ruột. Hơn nữa hắn cũng vô cùng hướng tới như vậy thủ đoạn, nếu như hắn cũng có thể như vậy. Vậy rốt cuộc là có bao nhiêu giả bộ bức à? Thực lực tăng lên trở ra, hắn còn muốn phải tìm một chút còn lại thú vui, dù sao chỉ một ngược thức ăn căn thì không phải là hắn mong muốn Như vậy tự nhiên được tìm một ít tương đối như bức vũ kỹ, hiện tại hắn vừa ý một cái tuyệt chiều, chỉ bất quá không biết hắn có thể hay không học được đến. Đầu tiên hắn còn phải cùng kia một cái máu lạnh nữ nhân giao thủ, nhưng nghĩ đến đây, hắn đã cảm thấy vẫn phải là thảo luận kỹ hơn. Trương 708, chương cứu binh đến. Cao Bằng bây giờ cũng không có đem cầm, vì vậy hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút thôi, hắn có thể còn không có ngu xuẩn đến tùy ý làm vậy, Nhưng là một cái hưởng chỉ thật quá tuấn tú. Phản phất chính là trời sinh liền vì hắn mà sống như thế. Nhưng sự thật chính là chỗ này sao tàn khốc, hắn rất muốn lại không chiếm được. Còn lại chiến đấu dân tộc người, đối với cái này một cái thủ đoạn cũng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện, dù sao cái này là thủ lĩnh bọn họ chiêu thức. Bọn họ làm sao có thể chưa từng thấy qua đây. Chỉ bất quá khi bọn hắn nhìn kia khổ khổ dãy rùa người, từng cái trên mặt cũng lộ ra nụ cười tàn nhẫn, mặc dù còn là lạnh lùng như vậy, nhưng lại xuyên thấu qua lộ ra một cổ làm người ta khó mà nói rõ ý. Thật tựa như cùng là nhìn con kiến hơi như thế. Kia lạnh lùng biểu tình, còn có chẳng những bất kỳ một tia tình cảm cắp mắt, thỉnh thoảng còn lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn, giống như muốn ngược sát con kiến hơi như thế. Chuyện này, chính là giờ phút này chiến đấu dân tộc người lộ đi ra biểu tình. Cao bằng đem hết thảy các thứ này cũng thu hết vào mắt, thật sự là những người này biểu hiện quá mức làm người ta kinh ngạc, đã cùng máy chiến đấu không khác. Xem ra những người này còn quả thật là như thế khó mà ứng đối, không trách nhiều người như vậy cũng không muốn đi dẫn đến, thật sự là cũng là một đám người điên. Ai trêu chọc đến bọn họ, đó nhất định chính là đảo tám đội múa. Cao bằng tự lẩm bẩm vừa nói, chỉ thấy hắn thời khắc đều chú ý đến chiến đấu dân tộc người toàn bộ cử động, là đơn giản chính là tìm tới bọn họ sơ hở. Nhưng mà. Đang lúc này, kia một cái đen nhánh vô địch hắc động đột nhiên thoáng qua nhất đạo lục quang, một cái to lớn đẳng mạn từ bên trong đưa ra. Về ảnh, rất nhiều ngăn trở đồ vật trong nháy mắt bị phá hủy, mà một cái đẳng mạn một mực từ giữa bên vươn ra, đồng thời từ từ chiếm cứ một mảng lớn hắc động vị trí. Theo những thứ này đẳng mạn xuất hiện, hắc động từ từ mất đi thôn vệ chi lực, sức cắn nuốt độ cũng từ từ giảm nhỏ rất nhiều, cũng không có giống như trước điên cuồng như vậy. Nhưng là để cho mọi người tại đây đều cảm giác được cực kỳ ngoại ý. Đây cũng là xuất hiện cái dạng gì tình huống. Thế nào đột nhiên tiểu ra hiện tại như vậy đằng mạ? Bọn họ thật sự là không hiểu nổi hiện tại ở xảy ra chuyện gì, mặc dù nói thôn phệ chi lực yếu bớt, có thể lại không có bất cứ người nào xem thường. Thật sự là giờ phút này phát triển có chút kỳ quái, khiến cho bọn họ không thể không nhiều hơn cảnh giác. Đối với lần này, Cao Bằng cũng hơi nheo mắt lại, trên dưới quan sát một chút những đằng mạ đó, hắn từ trong đó cảm nhận được vô cùng khí tức kinh khủng thậm chí có thể cùng kia một cái tóc đỏ nữ nhân lẫn nhau định nổi chuyện này cũng có chút kinh người nhưng là giờ phút này hắn còn không biết xảy ra chuyện gì hết thảy hay lại là tĩnh quan kỳ biến hắn cũng không biết chuyện kế tiếp tình sẽ phát triển thành như thế nào cũng không cần tùy tiện ra tay cho thỏa đáng nhưng là có một người trên mặt nhất thời lộ ra hưng phấn thần sắc đó chính là điện chủ chỉ thấy trên mặt hắn rất hưng phấn nhất là nhìn kia vô biên vô hạn đằng mạn cả người đều có chút nho nhau, nhau muốn thử tới tới. Cứu viện rốt cuộc đến. Chậm một chút nữa đến lời nói, khả năng liền chân chính chết, bất quá cũng may kịp thời chạy tới. Đây cũng là trước hắn cầu cứu đưa đến tác dụng, trước hắn đã bắt đầu tuyệt vọng, dù sao lâu như vậy còn chưa tới, chiến đấu dân tộc người thực lực cường đại như thế, căn thì không phải là hắn có thể ngăn cản được, lúc này hắn rốt cuộc cảm giác hưng phấn, cứu binh rốt cuộc đến, như vậy hắn cũng sẽ không lại mặt đối với chiến đấu dân tộc. Hết thảy. phảng phất đã thành định cục. Chương 709, linh tộc Làm đằng mạn xuất hiện một khắc kia bắt đầu, toàn bộ chiến đấu dân tộc người thông thông đều dừng lại, không chuyển con người đất nhìn chằm chằm những đằng mạn đó. Nhất là làm đằng mạn đã che kín phần lớn hấp động, thôn vệ chi lực cũng giảm yếu rất nhiều, có thể ngay cả như vậy, bọn họ vẫn thờ ơ không động lòng. Trong mắt lộ ra trước đó chưa từng có ngưng trọng. Lúc này bọn họ đã biết, rốt cuộc là ai xuất hiện. Nguyên tưởng rằng còn phải lại qua lâu một chút, nhưng ai biết đối phương tốc độ vẫn đủ nhanh, có chút ra bọn họ dự liệu. Không nghĩ tới linh tộc thật không ngờ nhanh chóng liền kịp phản ứng, hơn nữa còn ở thời gian ngắn như vậy bên trong làm ra ứng đối các biện pháp, không hổ là một cái đại tộc. Tóc đỏ nữ nhân nhẹ nói đạo, chỉ bất quá nàng ánh mắt cũng không có qua nhiều thay đổi biến hóa, cũng chỉ mới vừa nhìn thấy đằng mạn lúc xuất hiện, sinh ra chút biến hóa. Sau, rất nhanh thì đã bình tĩnh xuống. Mặc dù nói linh tộc là một cái cường đại chủ tộc, nhưng là chiến đấu dân tộc cũng không yếu, chỉ bất quá đám bọn hắn bây giờ số người hơi chút ít một chút. Đây chính là bọn họ ở thế yếu nguyên nhân. Nhưng cũng không phải là bọn họ sợ đối phương nguồn cơn làm. Nhiều nhất chỉ nhưng mà kiêng kỵ a. Về phần còn lại chiến đấu dân tộc người, bọn họ cũng chưa có bình tĩnh như thế. Dù sao bọn họ thân thực lực sẽ không mạnh mẽ đến mức nào, một khi trong chiến đấu bị thương. Như vậy bọn họ sẽ là người kế tiếp bị ném bỏ người. Ai cũng không muốn hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, nếu không bọn họ tương hội bị ném bỏ. Vì vậy bọn họ lúc chiến đấu mặc dù rất điên cuồng. Có thể cũng không biết không cố kỵ chút nào xuất thủ. Trừ phi gặp phải có năm chắc chiến đấu, bọn họ mới có thể không cố kỵ gì thả ra chính mình thiên phú chiến đấu cùng có thể. Đây mới là chiến đấu dân tộc chân thực tà chiếu. Cảm giác tới không ít người, cũng không biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cái thần hoàng, lại có hay không có thần tôn, hy vọng không nên tới quá nhiều người mới phải. Phòng chừng không cần lạc quan, thoáng cái tiểu ra hiện tại nhiều như vậy đằng mạng, người vừa tới chắc không ít, thực lực khẳng định cũng là rất cường đại chiến đấu dân tộc người khe khẽ bàn luận đến tất cả mọi người đều không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm những đằng mạn đó chỉ nhìn những đằng mạn đó xuất hiện sau liền an tĩnh rất nhiều trực tiếp che đỡ toàn bộ hấp động để cho hấp động mất đi không ít thôn vệ chi lực nhưng là cũng không có đem toàn bộ hấp động cũng che được nghiêm nghiêm thật thật chỉ bất quá đối với những người còn lại cũng sẽ không tạo thành tổn thương bao lớn làm tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở đằng mạn trên thời điểm chỉ thấy những đằng mạn đó từ từ đi ra lần lượt bóng người Những người này cũng nhìn cực kỳ kỳ lạ. Cùng tội huyên đại lục người có chút giống, nhưng cũng có rất rõ ràng bất đồng đặc thù, bọn họ lô thai đều là nhọn, liền da thịt nhan sắc cũng thiên hướng về màu xanh. Nhất là trên người bọn họ càng là có một mảnh lại một chiếc lá vương quanh, thậm chí còn có nhất căn lại một căn đằng mạn vây quanh bọn họ, phảng phất là tạo thành một loại bảo vệ như thế. Nhưng là chợt nhìn, làm cho người ta một loại vô cùng thân cận thiên nhiên cảm giác. Cũng không có cái loại này ác liệt khiến người ta khí tức sợ hãi. Cái này làm cho mọi người tại đây đều cảm giác được có chút sướng sốt, chẳng lẽ đây chính là vị diện cao hơn chủng tộc sao? Cùng chiến đấu dân tộc trên lệnh quá nhiều, nhất là trên người khí tức nhất định chính là một cái khác nhau trời vực, một là tràn đầy sát khí cùng lạnh lùng, một cái khác nhưng là nhu hòa mà càng thân cận thiên nhiên. Hai chủng tộc này một lời liền có thể rất dễ dàng phân biệt, chỉ bất quá nhìn đến đây, mọi người tại đây lại cảm giác hơi nghi hoặc. Những thứ này đột nhiên xuất hiện người, bọn họ có phải hay không chiến đấu dân tộc đối thủ? Khí tức chênh lệch quá lớn, để cho bọn họ thật sự là có chút mê hồ. Chương 710, chương đuổi. Theo thời gian đưa đẩy, đàng mạn trên đã đứng đầy linh tộc người, từng cái cũng có giống nhau đặc thù, nhưng là bọn hắn khí tức lại làm cho người ta mang đến một loại rất nhu hòa cảm giác. Mặc dù nói khí tức cũng rất cường đại, nhưng đều sẽ làm người ta có một loại hào giác, đó chính là bọn họ rất dễ dàng bị khi dễ. Đây là một loại cái dạng gì hào giác ca? Tất cả mọi người nắm giữ ý nghĩ như vậy, Bất quá một giây kế tiếp bọn họ liền trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, loại ý nghĩ này nhất định chính là thật đáng sợ. Như nếu bọn họ thật cho là đối phương dễ dàng như vậy khi dễ, vậy coi như chân chính lầm to, cũng không nhìn một chút người khác ra sân phương thức là có bao nhiêu rung động. Kinh khủng như vậy hát động, thoáng cái liền bị che đỡ. Hơn nữa còn có tương đối giỏi về quan sát người, giờ phút này bọn họ sớm liền phát hiện chiến đấu dân tộc người mặt đầy ngưng trọng, thậm chí toàn bộ ánh mắt đều tụ tập ở linh tộc trên người. Đủ để thấy chiến đấu dân tộc người là nặng bực nào coi Đây càng thêm để cho bọn họ vứt bỏ chi lúc trước cái loại này hào giác Cũng không cần nghĩ vớ vẩn Nếu không đến lúc đó gặp được cái dạng gì sự tình liền xong đời Quả nhiên, cao vị diện người không có một là người yếu Cũng không cần loạn nghĩ song Không nên nhìn người khác khí tức như vậy nu hòa Không chừng người khác thực lực là khủng bố cỡ nào đây Có ý tưởng như vậy sau Chúng tình cảm ý nghĩ liền từ từ ổn định lại Càng nhiều hay là không dám tùy tiện đi đổ nghĩ loạn nghĩ Tránh cho gặp phải thay bay vạ gió. Cầm đầu một cái linh tộc người từ đằng mạn thượng nhảy xuống, đi thẳng tới tóc đỏ nữ nhân trước người, rất tùy ý nói, đỏ cạnh, các ngươi đã qua giới, ta hy vọng các ngươi có thể đuổi mau rời đi, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Ta biết các ngươi là một đám người điên, nhưng nơi này là chúng ta linh tộc địa bàn, nếu các ngươi nắm mê không tỉnh, chúng ta đây đem bất kể bất cứ giá nào chém giết các ngươi. Bất kể tiếp đó sẽ không sẽ gặp phải các ngươi chiến đấu dân tộc trả thù nhưng ta khẳng định có thể 100% giữ các ngươi lại. Một cái linh tộc người sau khi nói xong, còn lại những linh tộc đó người khác giống vậy từ từ từ đằng mạn trên cành này xuống, toàn bộ đều nhìn những thứ này chiến đấu dân tộc người. Trừ đỏ cạnh trở ra, còn lại chiến đấu dân tộc nhân đều cảm thấy cực kỳ khẩn trương, bọn họ cảm nhận được một cổ vô cùng cường đại lực áp bách. Đây là thần tôn mang đến áp lực, bọn họ thoáng cái liền có thể cảm nhận được đối phương thực lực cường đại, nhất là đối phương, thật giống như không cũng chỉ có một cái thần tôn. Hơn nữa, dẫn đầu kia một cái thực lực thật giống như phá lệ cường đại, để cho bọn họ trong nháy mắt cũng chưa có chiến đấu ý tưởng. Thật sự là thực lực đối phương quá mức cường đại, cũng không phải là bọn họ có thể tùy tiện đi chống lại, cho dù bọn họ đem hết toàn lực, có lẽ có thể làm thương nặng đối phương. Nhưng là, bọn họ cũng sẽ trả giá nặng nề. Thậm chí có khả năng bất cứ lúc nào cũng sẽ bị ném bỏ. Cái này không phù hợp bọn họ lợi ích trên hết nguyên tắc. Đỏ cạnh mặt vô biểu tình nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ta tối ghét người khác uy hiếp ta, bất kể là ai, một khi uy hiếp ta đều sẽ để cho ta cảm giác rất kháng cự, mà một khi ta kháng cự, vậy khẳng định liền sẽ phát sinh không chuyện tốt. Các ngươi thật muốn ngăn trở ta sao? Nàng tản mát ra một cổ khí tức quỷ dị, màu đỏ tóc dài từ từ phiêu, cho tới ở chung quanh nàng cũng còn cuốn một cổ màu đỏ khí tức năng lượng. Mọi người tại đây cũng không nghi ngờ nàng nói tới, linh tộc người cũng là vô cùng coi trọng, thật sự là chiến đấu dân tộc danh tiếng quá không tốt nhất định chính là một đám triệt đầu triệt đuôi người điên. Chương 711, chương nguy cơ giải trừ. Nghe đỏ cạnh lời nói, linh tộc người có chút cau mày một cái, nói, kia ngươi muốn như thế nào? Thủ nói rõ trước ngươi bất kỳ điều kiện gì ta cũng sẽ không đáp ứng, nếu như ngươi đang ở đây nắm mê không tỉnh, vậy liền chiến. Linh tộc hướng tới hòa bình, nhưng là cũng không ý kỵ chiến đấu. Chiến. chiến! Chiến! Chiến! Toàn bộ linh tộc người chăm miệng một lời gọi ra, Một cổ vô cùng bàng đại khí thế từ trên người bọn họ tản mắt ra, trên người mỗi một người lục quang cũng phóng lên cao. Mơ hồ cùng kia một cái to lớn đằng mạn núi liền cùng một chỗ. Cái này làm cho mọi người tại đây đều thấy một cái chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng. Nhưng là, chiến đấu dân tộc người lại thờ ơ không động lòng, cho dù nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng không nguyện ý lùi bước. Đỏ cạnh nhìn thấy trước mắt một màn này, lại phảng phất là sớm có dự liệu như thế, cuối cùng nhẹ giọng cười cười nói, nói Muốn chúng ta rời đi cũng không phải là không thể, nhưng ta muốn một người. Ai? Hán. Đỏ cạnh nhất chỉ cao bằng, rất rõ ràng chính là chọn Hán. Cái này làm cho mọi người tại đây đều là sương sở, tình huống gì. Tại sao chiến đấu dân tộc người muốn chọn cao bằng? Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước sự tình, vẫn ký hận chứ cao bằng sao? Hoặc là nói còn có những nguyên nhân khác? Không có ai biết là tình huống gì, linh tộc người cũng đồng dạng là có chút một bước. Không nghĩ tới chiến đấu dân tộc người cách ra điều kiện lại là cái này, để cho bọn họ mặc dù cảm thấy nghi hoặc, lại cũng không phải là không thể được đáp ứng sự tình. Nhưng là, bọn họ cuối cùng sẽ không đáp ứng. Đây là vấn đề nguyên tắc. Thật xin lỗi, chuyện này ta không cách nào đáp ứng, ta bây giờ giới hạn các ngươi trong vòng một phút mau rời đi, nếu không chúng ta đem sẽ ra tay toàn lực. Thật mất hứng. Đỏ cạnh thấp giọng nói, bất quá nàng biểu hiện trên mặt cũng cũng không có biến hóa bao nhiêu, phảng phất là sớm có dự liệu. Đấu. Đi, không cho sẽ không cho, ta ngược lại cũng sẽ không như vậy cố chấp, chẳng qua là cảm thấy hắn hơi chút thú vị thôi, hơn nữa lại có thể giết chúng ta chiến đấu dân tộc người, không thể không nói vẫn có một ít thiên phú. Nếu không muốn cho coi như, bất quá, ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua hắn. Vừa dứt lời, đỏ cạnh ngay tại tất cả mọi người đều cảm thấy cực kỳ ngoài ý quang chi xuống, trực tiếp đánh ra một đạo màu đỏ dấu ấn, khắc ở cao bằng trên người. Sau đó... Nàng liền một người một ngựa bước vào kia một cái trong hấp động, theo sát phía sau là những chiến đo đấu dân tộc người. Chỉ bất quá, đang nổi tiếng cạnh sau khi biến mất, nàng thanh âm mới chậm rãi truyền qua. Ngươi lại có thể giết được chiến đấu dân tộc người, vậy đã nói rõ ngươi thiên phú còn có thể. Hơn nữa chúng ta chiến đấu dân tộc người từ trước đến giờ hào chiến, mặc dù tên phế vật kia đã bị đuổi ra khỏi, nhưng dầu gì cũng là chiến đấu dân tộc người. Ngươi nếu giết hắn, vậy thì vì chính mình hành động bỏ ra phải có giá. Ta đã ở trên thân thể ngươi đánh hạ dấu ấn, chỉ muốn tới gần chiến đấu dân tộc người, ngươi tương hội bị bọn họ coi vì sinh tử địch. Thật tốt quý trọng ngươi tiếp theo thời gian đi. Thanh âm càng ngày càng xa, cho đến sau đó mới cũng không nghe rõ mới thôi. Nhưng là mọi người tại đây đã hoàn toàn minh bạch, vừa mới kêu một cái dấu ấn rốt cuộc là có cái dạng gì tác dụng, cao bằng cũng đồng dạng là biết. Nhưng hắn vẫn không có bất kỳ phản ứng, thậm chí nội tâm còn có một chút âm thầm mừng rỡ, nếu quả thật như cùng đối phương lời muốn nói như vậy. Đây chẳng phải là nói hắn chỉ cần đi bộ khắp nơi. liền có thể hoàn toàn có rất nhiều địch nhân sao. Vậy hắn muốn tăng thực lực lên, nhất định chính là quá thuận lợi, chỉ cần suy nghĩ một chút hắn cũng cảm giác được vô cùng hưng phấn. Đây quả thực là cho hắn đưa chỗ tốt tới A. Trương 712, trương linh tộc năng lực. Chiến đấu dân tộc người cứ như vậy rời đi, hay lại là ngoài dự liệu của tất cả mọi người, linh tộc người cũng có chút không hiểu, bọn họ tại sao biết cái này sao tùy tiện liền rời đi. Trước còn nói cứng như thế khí có thể nhanh như vậy liền chủ động rời đi. Chẳng lẽ bọn họ còn có cái dạng gì sao? Cầm đầu linh tộc người liếc mắt nhìn Cao Bằng, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ, ngay sau đó liền không hề quan tâm quá nhiều, bất quá hắn đã hoàn toàn nhớ Cao Bằng. Thật sự là Cao Bằng quá mức đặc thủ, lại sẽ bị chiến đấu dân tộc người cho chú ý, hơn nữa nghe đỏ cạnh lời nói, Cao Bằng còn giết một cái chiến đấu dân tộc người. Cái này tự nhiên cũng không do hắn không chú ý. Chỉ bất quá. Giờ phút này hắn có thể không có thời gian đi để ý tới những thứ này. Đừng xem đẳng mạng đã hoàn toàn che đỡ Hắc Động, có thể cũng không có để cho Hắc Động hoàn toàn khép lại. Nếu như một mực trì hoãn nữa lời nói, Hắc Động có thể sẽ trở nên càng ngày càng lớn. Đến lúc đó cả phiến đại lục đều đưa sẽ hoàn toàn bị thôn phệ, cho dù là bọn họ đều đưa không cách nào ngăn cản. Vì vậy lúc này bọn họ liền đem ánh mắt đặt ở Hắc Động bên trên. Tất cả mọi người đều liếc mắt nhìn nhau, có chút gật đầu một cái. Ngay sau đó chỉ thấy bọn họ thông thông cũng phiêu, trên người mỗi một người cũng tản mát ra màu xanh huy hoàng, theo của bọn hắn lên cao, kia một cái chọc trời đằng mạn trong nháy mắt vũ động lên. Làm cho người ta cảm giác cực kỳ khủng bố. Cho dù là cao bằng đều cảm giác được cực kỳ kiên kỵ. Thật sự là một cái đằng mạn quá mức kinh khủng, nếu như bị đánh đến, viên kia căn thì không phải là đùa, có thể sẽ trong nháy mắt liền bị phế. Về phần những người còn lại càng không cần phải nói, nhìn là nhỏ bé như vậy nhẹ nhàng đụng phải cũng có thể sẽ hồn phi phách tán, không cần phải nói chạy trốn, hơi chút bị ảnh hưởng đến cũng có thể sẽ mất tính mệnh. Trực tiếp để cho bọn họ mặt đầy kinh hoàng nhìn kia một cái đằng mạn. Mặc dù nói đằng mạn là dùng để che kín hắc động, có thể đằng mạn cũng là có vô cùng uy lực kinh khủng, rất nhiều người cũng sớm đã lui về phía sau rất khoảng cách xa, nhưng vẫn nhưng có thể nhìn thấy kia vô biên vô hạn đằng mạn. Cao bằng cũng đồng dạng là mặt đầy ngưng trọng nhìn những thứ này đằng mạn, bất quá hắn càng nhiều hay lại là chú ý linh tộc chiều hướng hắn cũng muốn biết những tên kia đến cùng muốn làm gì. Đây là một giây kế tiếp, Cao Bằng hoàn toàn biết bọn họ muốn làm gì, lúc này hắn mới cảm giác được hơi chút khiếp sợ, hơn nữa cũng biết đối phương là có cái dạng gì kinh khủng năng lực. Chỉ thấy kia vô biên vô hạn hắc động lại từ từ đang khép lại, đó cũng không phải quy công cho đằng mạn công lao, ngược lại là những linh tộc đó công lao. Sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì linh tộc người đi tới hắc động phía trước, theo đến trên người bọn họ tản mát ra màu xanh huy hoàng một mảnh lại một chiếc lá bay về phía hắc động. Hắc động cũng lại đang bọn họ dưới tác dụng từ từ khép lại, cũng không có sinh ra càng kịch liệt phản ứng, thôn phệ chi lực cũng từ từ biến hóa nhỏ rất nhiều. Hơn nữa cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ nhỏ đi, tất cả mọi người đều có thể cảm giác hắc động từ từ ở biến mất, mà thôn phệ chi lực cũng không ảnh hưởng tới bọn họ. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì năng lực à? Nhất định chính là quá kinh khủng, lại có thể để cho kinh khủng như vậy hắc động khép lại, mặc dù có vẻ hơi cố hết sức nhưng cũng là rất khủng bố một cái năng lực. Tất cả mọi người đều dối dít hai mắt nhìn nhau một cái, lúc này bọn họ mới biết linh tộc là khủng bố cỡ nào, mặc dù cũng không có triển lộ xuất chiến giấy ca mặt thực lực, có thể chỉ nhưng mà kia một cái đằng mạn cũng đã để cho người trốn bước. Chớ đừng nói chi là giờ phút này bọn họ triển lộ đi ra năng lực. Trưng 713, Hác Động biến mất. Theo linh tộc người cố gắng, Hác Động đã lấy mắt trần có thể thấy tốc độ từ từ biến mất, chỉ bất quá kia một cái đằng mạn đã rút ra cũng không có đi theo hác động cùng biến mất, nhìn đúng là có chút cổ quái dù sao căn cho là những đằng mạn đó là từ hác động một bên khác tới, nhưng ai biết làm hác động khép lại thời điểm, đằng mạn lại không có biến mất. Ngược lại là cả một cái từ trong hác động rút ra. Đây là muốn làm gì? Cao bằng con ngươi co rút lại, cũng cảm thấy có một loại rất cảm giác không ổn, thật sự là một cái đằng mạn mang đến cho hắn cảm giác quá mức nguy hiểm. Mặc dù nói linh tộc người cũng mang đến cho hắn vô cùng cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng cũng không phải là không có cách nào đối phó, nhưng là một cái đằng mạn một khi quất trên người, đó có thể là hoàn toàn không cứu. Hắn vẫn có tự biết mình, thật sự là thực lực sai biệt quá mức khác xa, còn không có đợi hắn kịp phản ứng, khẳng định cũng sẽ bị trong nháy mắt cho trong nháy mắt giết. Cái này thì chớ đừng nói chi là muốn tăng thực lực lên. Có thể sống sót hay không đều là vấn đề, vì vậy hắn mới có thể phá lệ chú ý kia một cái đằng mạn. Mà giờ khắc này đằng mạn lại trực tiếp từ trong hác động đi ra, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ không đúng bởi vì theo Hắc động mà biến mất sao? Những người còn lại cũng giống vậy có như vậy nghi hoặc, thật sự là đẳng mạn cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn đánh vào, cùng Hắc động cũng là không phân cao thấp. Có thể thấy đẳng mạn là khủng bố cỡ nào, toàn bộ không trung đều bị đẳng mạn cho che đỡ, trời đã biến thành màu xanh, hơn nữa còn là kia một cái đẳng mạn đan vào một chỗ, thỉnh thoảng vờn quanh quấn quanh. Để cho lòng người không kìm lòng được đồng hồ lộ ra một chút sợ hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao đẳng mạn sẽ không biến mất? Chẳng lẽ hắn muốn cắm dễ ở nơi này sao? Nó không phải là ở hác động một điểm khác. Không phải là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới chứ. Mọi người cực kỳ lo âu, mặc dù nói bằng vào thực lực bọn hắn nếu như người khác nghĩ tưởng muốn gây bất lợi cho bọn họ, cái kia liền không cần dùng biết bao phức tạp thủ đoạn. Chỉ nhưng mà xuất thủ, thì có thể làm cho bọn họ chết không có chỗ trôn. Nhưng có người hay là sẽ muốn so sánh nhiều, thật sự là đằng mạn mang cho bọn hắn cảm giác sợ hãi quá mức cường đại. Trong lúc nhất thời căn liền không cách nào tiêu trừ Điện chủ đúng là không có mọi người Tại đây cái loại này phản ứng Bởi vì hắn biết kia một cái đằng mạ đến Cùng là dạng gì tồn tại Cũng biết nơi này đối với linh tộc mà nói là trọng yếu bậc nào Tự nhiên không thể nào Đem mọi người tại đây cũng cho giết chết Chỉ bất quá Vẫn còn cần đánh đổi một số thứ Dù sao đi qua kia một trận chiến đấu Nơi này cũng sớm đã ngàn vết lở loét Nếu là muốn mau sớm khôi phục nguyên khí Có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy Linh tộc cũng không có nghĩa vụ giúp bọn hắn khôi phục, nhưng là vì để tội nguyên đại lục sẽ không hoàn toàn biến mất, bọn họ thật sự làm việc cũng cũng sẽ không quá mức phận. Chỉ bất quá, bọn họ cần phải bỏ ra một chút xíu giá. Một cái giá cần muốn qua đi vô số năm mới có thể từ từ khôi phục. Mặc dù hắn biết, nhưng hắn vẫn không có bất kỳ nghĩa vụ đi nói cho tất cả mọi người, chỉ thấy hắn đồng dạng là không chuyển con ngươi nhìn chầm chầm kia tức sắp biến mất hát động. Ở tất cả mọi người đều đang suy đoán thời điểm, hát động đã chậm chậm bắt đầu biến mất. Xuất hiện nguyên hữu không trùng, linh tộc người đồng dạng là tiêu hao rất lớn. Mặc dù nói bọn họ số người tương đối nhiều, có thể lần sau để cho khổng lồ như vậy hắc động biến mất, vẫn còn cần bỏ ra không nhỏ giá, nói thí dụ như bọn họ thể lực và năng lượng. Đây chính là chủ cấp nhất, hơn nữa bọn họ vẫn dùng chính mình đặc biệt có năng lực, nếu không căn tiểu không khả năng lại nhanh như vậy, sẽ để cho lớn như vậy một cái hắc động khép lại. Có thể thấy đây cũng là một cái khổ xoa chuyện. Trương 714, Trương Khôi Phục Giá Hắc động hoàn toàn biến mất, cũng không có kia một loại mãnh liệt sức cắn ướt. Chỉ bất quá cả phiến thiên không đều bị đầng mạn cho che đỡ, để cho người căn liền không thấy được Nguyên Hưu không trùng, nhưng là bọn hắn nhưng có thể cảm nhận được hắc động biến mất. Nhưng mà, một giây kế tiếp chỉ thấy đầng mạn trong nháy mắt cắm dễ trên mặt đất, ở tất cả mọi người đều kinh ngạc quang chi trùng, đầng mạn lại trực tiếp cuốn cả một vùng không gian. Nguyên cũng rất hỗn loạn không gian, trở nên càng hỗn loạn. Nhưng là, lại không có bất kỳ người nào nói chuyện. Bọn họ chỉ có thể chứng ngây mồm mà nhìn hết thể các thứ này, dù sao một cái đẳng mạn thật sự là quá mức khổng lồ, thực lực cũng quá mức với kinh khủng. Căn thì không phải là bọn họ có thể chống lại tồn tại. Hơn nữa lúc này bọn họ cũng không biết đẳng mạn phải làm cái gì. Chỉ cảm thấy đây là đang phá hư đại lục kết cấu A. Cao Bằng cũng đồng dạng là một mực đang chú ý, dù sao lấy hắn ánh mắt đến xem, cũng đúng là ở phá hư, chỉ bất quá khi hắn nhìn kỹ thời điểm, lại phát hiện có cái gì không đúng. Mặc dù nói mặt đất thậm chí là lòng đất xuất hiện nghiêm trọng phá hư. Liên cả vùng không gian cũng xuất hiện cực kỳ hỗn loạn không gian liệt vùng, nhưng là Cao Bằng lại phát hiện thật ra thì đây là đang khép lại, chẳng qua là phải đem trước thật sự tổn hại thông thông hoàn toàn phá hư. Sau đó sẽ để cho chính bọn hắn gây dựng lại. Chuyện này, có lẽ chính là đang hoàn chính mình phương pháp đi. Không nghĩ tới lại là muốn để cho hết thảy đều tự đi gây dựng lại, xem ra đó cũng không phải ở phá hư, chỉ bất quá thoạt nhìn là ở phá hư mà thôi. Phá nhi hậu lập sao? Cao Bằng tự lẩm bẩm vừa nói, chỉ bất quá hắn càng chú ý kia một cái đằng mạn, thật sự là kia một cái đằng mạn thật sự sử dụng thủ đoạn quá mức không thể tưởng tượng nổi. Để cho hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, loại thủ đoạn này cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể sử xuất ra, nhưng là hắn hay là muốn quan sát, nói không chừng có thể tham khảo đây. Về phần những người còn lại, căn liền không cách nào phát hiện đằng mạn căn nguyên nhân, cũng không biết đằng mạn đến cùng là đang làm gì. Chỉ thấy hết thể mọi thứ đều tại bị phá hư đến, mà bọn họ lại căn không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao thực lực bọn hắn thật sự là quá yếu, ngay cả ngăn trở dừng cũng không có cách nào. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ hắn muốn đem mọi người chúng ta cũng cho giết sao? Nếu không làm sao có thể sẽ phá hư mảnh đại lục này, nếu là lại để cho nó một mực lại hư như vậy xấu đi xuống, chúng ta cũng không cần ở chỗ này sinh tồn. Chân khí khả năng cũng sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Những thứ này bất minh sở di vũ thần. Giờ phút này mặt đầy ngưng trọng nhìn, thậm chí bọn họ còn liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy không đơn giản. Nhưng là, lại không có bất cứ người nào có biện pháp. Thực lực quá yếu. Chỉ bất quá chính khi bọn hắn lo âu thời điểm, thành phiến không gian cùng mặt đất đều đã bị phá hư rất hoàn toàn, nhìn so với cái kia chiến đấu dân tộc người phá hư còn nghiêm trọng hơn. Nhưng là, một giây kế tiếp lại xuất hiện kỳ tích. Chỉ thấy đằng mạng bắt đầu tản mát ra một trận lại một trận huy hoàng. Màu xanh từ từ bao phủ cả phiến đại lục, tiếp theo chỉ thấy có một cổ kỳ dị lực lượng dưới tác dụng. Nguyên bị phá hư mặt đất bắt đầu khép lại, không gian cũng chậm chậm bắt đầu gây dựng lại đứng lên, sau đó lại tản mát ra một kia chân khí. Tuy nói vẫn tương đối yếu ớt, nhưng lại so với trước kia còn có ổn định rất nhiều, trước là bởi vì bị phá hư quá mức nghiêm trọng, vẫn luôn cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Người bình thường căn liền không cách nào hấp thu tu luyện, cho dù ở dày đặc như vậy, đối với bọn hắn mà nói cũng là vô dụng. Bây giờ mặc dù trở nên mỏng manh rất nhiều, có thể đúng là thích hợp mọi người tu luyện. chương 715 chương chiến đấu dân tộc đuổi giết dấu ấn. chúng ta dường như hiểu lầm bọn họ. mặc dù nói chân khí đã kinh biến đến mức vô cùng mỏng manh, nhưng lại cũng càng thêm thích hợp mọi người tu luyện, không đến nổi giống như trước như vậy hỗn loạn. hỗn loạn chân khí căn liền không cách nào thích hợp mọi người tu luyện. một khi liều lĩnh tu luyện, có thể vì vậy mà đưa đến chính mình tu luyện hỗn loạn, nhẹ thì hoàn toàn phế, nặng thì tương hội bạo thể mà chết. Tại loại này nghiêm nghị dưới tình huống, cơ không có ai sẽ đổ loạn tu luyện, khi thấy cả phiến thiên không đều đã khôi phục thời điểm, mọi người mới hoàn toàn ý thức được trước là bọn hắn hiểu lầm. Bất quá, nhìn bây giờ đã hoàn toàn khôi phục, mặc dù cần phải bỏ ra không nhỏ giá, có thể cũng đáng. Nhưng là bây giờ những tên kia lại nên làm gì chứ? Sẽ không lại cùng những thứ kia giải cái đuôi chiến đấu dân tộc người như thế chứ? Mọi người thật sự là rất lo âu, dù sao thực lực sai biệt quá mức khác xa. Tùy tiện một người đều có thể đem mọi người tại đây dối dít đều giết sạch, mà bọn họ cũng không có bất kỳ rời đi. Cái này cũng tạo thành trong bọn họ lòng có chút cho phép khủng hoảng. Cao bằng lại hoàn toàn không loại nghĩ gì này, ngược lại là méo mó đầu nhìn linh tộc người. Những người này tiếp theo lại nên làm gì chứ? Không phải là muốn bức hỏi hắn chứ? Điều này ngược lại cũng không phải không thể sự tình. Ai bảo hắn bị chiến đấu dân tộc người cho chú ý, lại vừa là ở nhạy cảm như vậy thời kỳ nói ra. Khó tránh khỏi sẽ để cho một số người sinh ra hoài nghi Hy vọng các ngươi cũng không nên chọc tới ta Nếu không ta cũng liền sẽ không cùng các ngươi khách khí Mặc dù các ngươi số người hơi chút nhiều một chút Nhưng đối với ta mà nói Cũng không có bao nhiêu khác biệt Cao bằng nội tâm cũng chẳng có bao nhiêu sợ hãi Nội tâm ngược lại là vô cùng bình tĩnh Hắn cũng không chờ mong, cũng không sợ Thực lực đối phương quả thật rất mạnh Nhưng cũng bởi vì số người đông đảo chế ước bọn họ Một khi chân chính giao thủ Cao Bằng hưu nắm chặt thoang cái liền có thể tăng lên thực lực của chính mình. Đến lúc đó cũng sẽ là đối phương thai nạn. Nhưng mà, Cao Bằng rất rõ ràng chính là nghĩ quá nhiều, linh tộc người căn cũng sẽ không giống như chiến đấu dân tộc như vậy. Ôi trao bức người, cũng sẽ không giống bọn họ bá đạo như vậy. Nhiều nhất bất quá chỉ là hỏi thăm một chút, hơn nữa nơi này chính là linh tộc địa bàn. Mặc dù vị trí địa lý hơi chút đặc thù một chút, linh tộc một vị cường giả đi thẳng tới Cao Bằng trước mặt, trên dưới quan sát một chút Cao Bằng. Cuối cùng nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể giết được chiến đấu dân tộc người, không thể không nói ngươi chính là rất co thiên phú, sức chiến đấu rất cường đại. Bất quá ngươi tiếp theo cũng phải cẩn thận, nếu như ngươi một mực đợi ở nơi này một trên phiến đại lục, ngược lại cũng không có cái gì vấn đề, nhưng nếu là ngươi muốn đi cao cấp hơn vị diện, như vậy ngươi sẽ gặp đối với chiến đấu dân tộc đổi giết. Bởi vì hiện tại ở trên thân thể ngươi đã bị đánh hạ dấu ấn, bất kể là cái nào chiến đấu dân tộc người, chỉ cần đụng phải ngươi cũng sẽ vội vàng giết sạch. Nhất là ở người lạc đàn thời điểm Có thể không nên xem thường chiến đấu dân tộc đuổi giết Có thể cũng không phải là đùa Bọn họ đó nhất định chính là cố máy chiến tranh Đặc biệt là chiến đấu mà sống Một cái linh tộc người đùng đùng một trận nói Nói Cao Bằng là sướng sốt một chút Bởi vì câu Bằng cũng không nghĩ tới đối phương lại sẽ hảo tâm như thế Đem hết thể hơn thiệt quan hệ cũng nói được như thế rõ ràng Thậm chí còn giống như sợ hắn không biết như thế Cuối cùng còn giải thích thêm một lần Điều này cũng làm cho Cao Bằng có một chút nghi hoặc Những người này là chuyện gì? Chương 716, chương yêu thích hòa bình linh tộc. Ta nói chuyện ngươi nên nhớ chứ. Linh tộc người lại một lần nữa nhắc nhở nói, nhưng khi hắn nhìn thấy cao bằng ngốc lăng ở thời điểm, hơi bất mãn nói, ngươi đến cùng có nghe được hay không? Đây cũng không phải là đùa, chiến đấu dân tộc mọi người đều điên, là lợi ích có thể liều lĩnh tồn tại. Nhất là trên người của ngươi còn có đuổi giết dấu ấn, chuyện này sẽ càng bị bọn họ cho coi là kẻ thù. Cao bằng đây là từ kiểm phản ứng, ồ, nha minh bạch, linh tộc người cao mày một cái, hắn cảm thấy cao bằng một cái phản ứng quá mức qua loa lấy lệ, nhất định chính là không có đem hắn nhắc nhở cùng thành thật khuyên nghe vào. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có quá nhiều giải thích, bởi vì hắn đã kết thúc chính mình nghĩa vụ. Nếu như cao bằng vẫn là không có nghe lọt, đây cũng là không phải là chuyện hắn. Coi là, ta đã coi như là hết tình hết nghĩa. Nếu như ngươi thật sự là không thèm để ý, xuất hiện như thế nào hậu quả, nhưng chính là ngươi chuyện mình. Cao bằng cũng không có đem hắn những lời này nghe vào. Dù sao với hắn mà nói có càng nhiều cường giả ở, vậy hắn sẽ còn càng hương phấn. Ai bảo hắn chính là yêu cầu càng nhiều địch nhân, nhất là càng kẻ địch mạnh mẽ càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể để cho thực lực của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Người khác có lẽ sợ hai đuổi giết, mà hắn lại hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Vì vậy hắn mới sẽ có vẻ như thế thờ ơ, thật sự là hắn căn liền không cần sợ, hắn là phá lệ mừng dỡ, có nhiều như vậy đầu tư tự đưa tới cửa, nơi nào còn cần hắn phí hết tâm tư đi dẫn đến địch nhân đâu. Làm việc gọn gàng lại tiết kiệm sức lực. Bất quá, lúc này Cao Bằng nội tâm hay lại là đầy bụng nghi hoặc, những thứ này linh tộc người tuệ mẫn cũng quá mức với dễ nói chuyện đi, lúc này lại còn sẽ khuyên hắn. Loại này nhắc nhở giờ học cũng không phải là một người xa lạ nên nói. Huống chi, bọn họ cũng đến từ cao cấp hơn vị diện chủ tộc, như vậy có phải hay không có chút không phù hợp bọn họ thiết lập. Ngay sau đó, Cao Bằng thật sự là không nhịn được, hỏi ra bản thân vẫn muốn hỏi vấn đề. Ta thật ra thì tâm lý có một cái nghi hoặc, Vì sao? Vì sao? Các ngươi cùng chiến đấu dân tộc người trên lệnh to lớn như vậy. Phong cách hành sự cùng trên người khí tức cũng trên lệnh quá lớn, để cho người có chút không thích hứng. Cao bằng thật sự là không biết nên như thế nào hình dung loại cảm giác này, cuối cùng hắn chỉ có thể nói là trên lệnh, bất quá hắn một cái từ một đôi phương cũng rất rõ ràng hắn rốt cuộc là muốn biểu đạt cái dạng gì ý tứ. Linh tộc người trong nháy mắt dây biết, chỉ thấy được hắn hảo nôn hảo ngữ giải thích nói. Chúng ta linh tộc có thể không hề giống những chủng tộc khác như vậy hào chiến, mặc dù thực lực chúng ta cũng cũng không yếu, thậm chí có thể nói là rất cường đại. Đối với chúng ta càng thêm nóng chung với hòa bình, thực lực chỉ chỉ là bảo vệ tự thân cần phải nhân tố, nhưng tình hình chung bên dưới cũng sẽ không chủ động phát sinh chiến tranh. Nhưng nếu như người khác khi dễ đến trên đầu chúng ta, như vậy chúng ta cũng sẽ không chút do dự cầm lên vũ khí trong tay của chính mình đi nhanh địch. Đây cũng chính là chúng ta một mực tôn trọng tư tưởng. Hòa bình mới là trọng yếu nhất. Làm bảo vệ hòa bình, tự nhiên muốn thực lực của chính mình cương quyết, nếu không thì không cần phải nói bảo vệ hòa bình, nhất định sẽ đem đụng phải đủ loại tai nạn. Linh tộc người ta nói ra một phen làm người ta đại điệt ánh mắt lời nói, thật sự là yêu thích hòa bình để cho người có chút không ngờ, toàn bộ tu luyện người vô không phải là muốn đạt được càng cường đại hơn thực lực. Hoặc là chính là trường sinh bất lao tuổi thọ, nhưng ai biết linh tộc người lại là như vậy kỳ lạ, yêu thích hòa bình. Chương 717, một cái chủng tộc kỳ lạ. Yêu thích hòa bình. Ta trời ơi, ta sợ không phải nghe lầm sao. Lại sẽ nghe được cái này sao gượng gạo mượn cớ, hơn nữa còn là xuất từ một cái cao vị diện cường đại chủng tộc tự nhiên trong miệng. Nhất định chính là làm cho người rất khó tin. Cao bằng cả người cũng sướng suốt, chỉ thấy hắn chừng ngây mồm nhìn trước mắt một cái linh tộc người. Đây là hắn nghe qua cảm thấy nhất hoang đường lời nói. Nhưng là, nhìn đối phương kia nghiêm túc lại nghiêm túc biểu tình, trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra trong suốt, căn bản không hề bất kỳ một tia né tránh. Hình như là thật. Cái này thì để cho Cao Bằng càng khó tin, trên cái thế giới này vẫn còn có người như vậy, không không đơn thuần chỉ là một cái nhân loại, mà là cả một chủng tộc. Quá không tưởng tượng nổi. Phản phất là nhìn ra Cao Bằng khiếp sợ, cái này linh tộc người nói, không cần cảm thấy khiếp sợ, bởi vì là tất cả mọi người đều biết, chúng ta từ trước đến giờ đều là tôn trọng hòa bình một chủng tộc, lực lượng đơn giản là vì bảo vệ tự thân mà tồn tại. Cũng không phải là là đi lấn áp những chủng tộc khác. Cao Bằng nói, Ta chẳng qua là cảm thấy quá không tưởng tượng nổi, không nghĩ đến trên cái thế giới này vẫn còn có người nắm giữ cao thượng như vậy tư tưởng, dù sao ta gặp quá nhiều tàn bạo người. Một khi có vượt quá tưởng tượng thực lực, bọn họ phảng phất như là quên hết tất cả như thế, đem tất cả sinh mệnh cũng coi là không có gì, cái này làm cho ta cảm thấy được các ngươi loại tư tưởng này quá mức không tưởng tượng nổi. Trời ơi! Ta còn là cảm giác khiếp sợ. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì chúng ta cũng giống vậy tôn trọng đến thiên nhiên chúng ta lực lượng liền là tới từ ở thiên nhiên sẽ càng thích hợp phù hợp các cá vị diện lực lượng nguồn suối đây cũng là thực lực chúng ta ngườn bất kể chúng ta đi đến cái nào vị diện cũng sẽ rất nhanh chóng bị vị diện cho công nhận bởi vì chúng ta cũng sẽ không tạo thành phá hư chỉ sẽ để cho kia một cá vị diện trở nên càng ngày càng tốt linh tộc người rất là kiện đảm căn bản không hề bất kỳ kiến kỵ đem mình có thể nói cơ nói hết ra mặc dù loại tin tức này cơ cũng đã là đứng đầy đường nhưng đối với cao bằng mà nói hay lại là đáng quý. Nhất là đối phương thái độ, để cho hắn đối với chủng tộc này sinh ra dày đặc hứng thú, thật sự là bọn họ tư tưởng quá mức cao thượng, mà nhân phẩm cũng là không ngờ. Nếu không trước cũng sẽ không nhiều lần nhắc nhở hắn. Nhưng chính là một dòng tộc như thế, thực lực không chỉ có rất cường đại, số người cũng là rất đông đảo, càng là đi đến bất kỳ vị diện cũng sẽ trong nháy mắt bị công nhận. Có lẽ liền là bởi vì bọn hắn cường đại nguyên nhân. Có thể loại tư tưởng này, lại có thể một mực kéo dài lâu như vậy. Mặc dù cũng không biết bọn họ tồn tại biết bao rất xưa thời gian, nhưng hẳn cũng không phải là rất ngắn, Có thể cất ở đây bao lâu, phải có nói đây là một cái kỳ tích. Cao Bằng cũng không có đi nghi ngờ, từ đối phương các loại biểu hiện liền có thể nói rõ, bọn họ căn bản không hề nghĩ tới muốn nói láo, nhất là trước hành động cũng không kém. Nhưng là, Cao Bằng nội tâm vẫn là có chính mình nghĩ hoặc. Nơi này hình như là một cái cấm địa, mà cũng là linh tộc địa bàn. Như vậy trong này rốt cuộc là có cái dạng gì bí mật chứ? Chính là một cái yêu thích hòa bình trùng tộc, nhưng lại vì sao lại có loại này pháng phất là nhà tù một loại đại lục, bất quá bọn hắn tình nguyện xuất thủ giải quyết vấn đề, đây đã là một cái rất tốt cử động. Nhưng là Cao Bằng vẫn là muốn biết, trong này còn có cái gì hắn không biết sự tình, chỉ có hiểu được nhiều tin tức hơn, mới có thể để cho hắn càng hảo kế hoạch bước kế tiếp nên như thế nào hành động. Chương 718, chương cấm điệu từ lâu tới. Thật ra thì Cao Bằng nội tâm vẫn có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn nhưng không biết nên mở miệng như thế nào bởi vì hắn đi tới nơi này một thế giới thời gian thân cũng rất ngắn có chút bí mật còn không có hoàn toàn biết vì vậy hắn thật sự biết đồ vật phảng phất là xuất hiện đứt đoạn nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại đến hắn muốn đạt được càng nhiều kiến thức còn có bí mật nhìn thấy đối phương như thế kiện đảm hơn nữa phảng phất là không có bất kỳ kiến kỵ như thế vì vậy cao bằng cũng dần dần bung ra tâm tư thật sự là đối phương quá khiến người ta cảm thấy thân thiết đó cũng không phải cao bằng chủ quan ý tứ mà là không kìm lòng được sẽ loại nghĩ gì này Cao bằng ngay từ đầu còn cảm thấy nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn có duy nhất câu trả lời, đó chính là đối phương tôn trọng thiên nhiên, thân cận thiên nhiên. Cũng càng thêm dễ dàng thân cận các tộc. Cái này hoặc giả chính là câu trả lời, mặc dù cũng không có được xác thực câu trả lời, nhưng cũng là có thể suy đoán ra. Quả nhiên, cái chủng tộc này không chỉ có cường đại, còn có bẩm sinh thiên phú, không trách bọn họ yêu thích hòa bình đồng thời, cũng không có gặp phải nhiều người như vậy xâm lược. Lúc này có một số việc đã dần dần trong sáng lên. Có thể lại vẫn có một ít vấn đề, từ đầu đến cuối để cho hắn không nghĩ ra. Tội uyên đại lục lại sẽ khiến cho cấm địa, như vậy cái này cấm địa lại vừa là đến từ đâu đây. Cân nhắc đã lâu đi qua, Cao Bằng cuối cùng vẫn mở miệng hỏi, ta đây có một vấn đề, mặc dù hỏi lên có chút mạo phạm, nhưng lại để cho ta có chút cuốn quyết đã lâu. Không việc gì, có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi đi ra, nếu như ta có thể trả lời thượng, ta đây nhất định sẽ chi vô bất ngôn, không biết không nói. Linh tộc không chỉ có yêu thích tự nhiên hòa bình, đồng thời cũng rất thích kết giao mỗi cái chủng tộc người, thêm một người bạn thêm một con đường, đây cũng là chúng ta toàn bộ chủng tộc nguyên tắc. Linh tộc người cười cười nói, khiến người ta cảm thấy vô cùng thân thiết, hơn nữa căn bản không hề bất kỳ làm bộ. Hướng chi, thân liền không có gì bí mật có thể nói, trừ phi liên quan đến càng cấp độ sâu vấn đề, nhưng hắn nghĩ tưởng người bình thường cũng sẽ không hỏi những vấn đề này. Cao bằng nhìn thấy đối phương hoàn toàn cũng chưa có để ý, đầu tiên là nổi lên sau một hồi. Hỏi ta là cảm giác rất nghi hoặc, nơi này làm sao lại là cấm địa? Linh tộc người sững sờ, ngay sau đó cười cười nói, "Hả, ngươi nói cái vấn đề này à? Thật ra thì cũng không có cái gì khó trả lời, bởi vì đã từng nơi này trải qua một trận vô cùng đại chiến đấu, nguyên một phiến đại lục chắc cũng là cao cấp hơn vị diện, nhưng nhưng bởi vì chiến đấu cuối cùng rơi xuống, sở dĩ sẽ trở thành linh tộc cấm địa, cũng không phải nói nơi này thần chính là thuộc về linh tộc. Đã từng một phiến đại lục là thuộc về linh tộc một cái ân nhân. Chỉ bất quá trải qua đã từng kia một trận chiến đấu, mảnh đại lục này đã hoàn toàn rơi xuống, mà kia một cái ân nhân cũng bởi vì có chuyện mà rời đi, cuối cùng nơi này dần dần biến thành như vậy. Trong đó không chỉ có sau khi chiến đấu ảnh hưởng, còn có bởi vì rơi xuống nguyên nhân, chúng ta chẳng qua là là thủ hộ một phiến đại lục mà tồn tại, là chính là không để cho người khác xâm nhập nơi này, là ân nhân mà thủ hộ một phiến đại lục. Một cái suy luận rất nghiêm cẩn, hơn nữa đối phương ánh mắt cũng rất nghiêm túc, không hề giống là đùa. Điều này cũng làm cho Cao Bằng hơi sừng sờ, không nghĩ tới chuyện đã xảy ra lại là như vậy, mà ở trong đó sở dĩ sẽ được gọi là cấm địa, lại là ở vô cùng rất xưa thời điểm là một cái khung cảnh chiến đấu. Sau đó bởi vì chiến đấu nguyên nhân mà rơi xuống, cuối cùng biến thành như vậy. Không nghĩ tới, tội huyên đại lục cũng không có gì bí mật, chỉ chỉ là đơn giản như vậy đạo lý. Chương 719, chương xuất nhập cấm địa yêu cầu. Đi qua linh tộc người giải thích qua sau, Cao Bằng đã hoàn toàn minh bạch, nguyên lai lại là đơn giản như vậy. Không trách không gian như thế trang ổn định, nguyên lai là đã từng đụng phải càng liệt chiến đấu, cuối cùng từ cao cấp hơn vị diện ngã xuống, cuối cùng trở thành một cái như vậy cấp thấp vị diện. Nhưng cũng không biết đã từng nơi này rốt cuộc là có bao nhiêu vững chắc, lại vừa là có bao nhiêu mênh ngông. Ma vực. Có lẽ đã từng cũng là mảnh đại lục này một bộ phận, chỉ bất quá đại lục từ thần đàn thượng ngã xuống, cuối cùng từ từ chia cắt ta. Hẳn là như vậy. Cao bằng nghĩ như vậy, sau đó một giây kế tiếp hắn biểu tình trong nháy mắt ngốc lăng ở. Chờ chút. Thật giống như có gì không đúng tinh thần sức lực địa phương. Nếu quả thật là như vậy, kia là không có gì cả người có thể đi ra ngoài một phiến đại lục. Càng không có ai có thể tùy tiện vào. Mặc dù có thể giải thích là linh tộc bảo vệ, nhưng là đây không khỏi cũng quá mức với kỳ quái đi, coi như là bảo vệ cũng không trở thành giống như giam cầm như thế, làm cho tất cả mọi người đều không cách nào đi ra ngoài. Đây không phải là để cho cả phiến đại lục người cũng chờ chết ở đây sao? Dù sao cơ cũng rất khó tăng lên cảnh giới. Thật sự nếu không nghĩ tưởng biện pháp này tăng lên, đại đa số người chỉ có thể ở nơi này chết giả. Đây là đối đại ân nhân cố thổ phương pháp sao. Thế nào cảm giác cũng khá là quái dị nha. Cao bằng nhìn về phía linh tộc mắt người thần đô từ từ trở nên có cái gì không đúng đứng lên, bởi vì hắn cảm thấy những chuyện này hay lại là xuyên thấu qua lộ ra quỷ dị, thật sự là để cho hắn không nghĩ ra. Nhưng đối phương biểu tình nhưng lại thật tình như vậy, căn không giống như là đang nói láo, liền cặp mắt đều là như vậy trong suốt. Vậy tại sao sẽ có loại này quỷ dị cảm giác? Cao Bằng cũng không có ở đồ loạn suy đoán, ngược lại là thoải mái nói ra, bây giờ còn là có một cái nghi hoặc, tại sao ở mảnh đại lục này người từ đầu đến cuối khó mà đi ra ngoài, mà bên ngoài người cũng cơ không vào được đây? Hắn sở dĩ to gan như vậy nói thẳng, là bởi vì hắn căn liền không cần sợ bất luận kẻ nào, hơn nữa hắn cũng cảm thấy có một số việc muốn mở ra mà nói mới phải. Nếu không một khi đồ loạn suy đoán, câu trả lời cuối cùng nhất định sẽ lệch nguyên lai like kết quả. Nếu là vì vậy mà sinh ra hiểu lầm, vậy coi như là dị trúng kết quả. Linh tộc người cũng không có hoảng loạn, thậm chí, hắn ánh mắt chưa bao giờ thay đổi, cũng có thể để cho Cao Bằng biết, đối phương đúng là không có nói láo. Chỉ bất quá trong đó còn có ẩn tình khác. Ngươi nói cái này à? Thật ra thì cũng không phải là cái gì bí mật, nếu như mảnh đại lục này người nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài lời nói, thực lực tối thiểu muốn đạt tới thần vương tầng thứ, nếu không cơ rất khó đi ra ngoài. Nhưng là ở nơi này quy tắc thiếu sót đại lục trên, muốn đột phá đáo thần vương căn thì không phải là chuyện dễ dàng, trừ phi đi ra ngoài mới có thể đột phá. Đây cũng là ta cảm giác rất nghi hoặc địa phương, tại sao thực lực ngươi sẽ mạnh mẽ như thế? Ngươi hẳn không có đã đi ra ngoài, có thể ngươi lại có thể đột phá đáo thần hoàng, cũng làm người ta có chút không ngờ. Linh tộc người giải thích tới đây thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng liền thoáng qua một tia hiếu kỳ, hắn quả thực thích muốn biết cao bằng đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì mới có thể đột phá. Hắn thấy, ở đây hoàn toàn có thiếu sót quy tắc đại lục trên đột phá, cơ liền là chuyện không có khả năng, nhưng mà cao bằng lại làm được. Không chỉ có làm được, hơn nữa còn cường đại như thế. Điều này thật sự là để cho hắn cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, thậm chí còn có rất to lớn lòng hiếu kỳ, muốn biết Âu Minh là như thế nào đột phá. Trương 720, chương chân chính vấn đề xuất hiện ở tự thân. Ở linh tộc người tràn đầy hiếu kỳ chỉ nhìn cao bằng thời điểm, cao bằng con người co rụt lại, cả người phản ứng nhưng là cực kỳ kịch liệt. Lúc này hắn mới biết, mình rốt cuộc là có bao nhiêu loại khác, cũng là biết bao kỳ quái. Cao bằng liếc mắt nhìn cách đó không xa điện chủ, hắn sở dĩ có thể nắm giữ cường đại như vậy thực lực, có lẽ là bởi vì đã từng đã đi ra ngoài. Mà hắn rốt cuộc là thế nào đi ra ngoài, thật ra thì căn liền không cần nói nhiều, nhất định là linh tộc người dẫn hắn đi ra ngoài. Chiến thần điện mặc dù phảng phất là ác bá như thế một mực cao cao tại thượng, lại không thể không nói nó cũng là một loại quy tắc để cho cả phiến đại lục không đến nổi xuất hiện hỗn loạn quy tắc chế định giả. Tuy nói có lợi có hại, nhưng đối với yêu thích hòa bình linh tộc mà nói, đã coi như là bọn họ có thể xử lý tối kết quả tốt, ai để cho bọn họ tính cách giống như này. Nói cho cùng, thật ra thì vẫn là cao bằng quá mức kỳ quái. Hết thể các thứ này cũng là bởi vì hắn xuất hiện mới đánh vỡ, mà hắn cũng là như vậy làm người không cách nào suy nghĩ, cũng chưa có đã đi ra ngoài, nhưng nó nhưng có thể đột phá đến loại tầng thứ này. Để cho người thật sự là không hiểu. Bất quá, linh tộc người lại không có quá nhiều muốn đi dọ thám biết Cao Bằng bí mật, tối đa cũng chỉ chỉ là tò mò à. Cao Bằng cũng hoàn toàn biết rõ mình vấn đề, nhưng hắn luôn không khả năng nói mình nắm giữ hệ thống, cho nên muốn muốn tăng thực lực lên nhưng mà phân phân chung chung sự tình mà thôi. Hắn tự nhiên không thể nào nói như vậy, nhưng là hắn vẫn được giải thích một chút, dù sao hắn quá mức kỳ lạ. Linh tộc người mặc dù cũng không muốn biết hắn bí mật, có thể cũng không có nghĩa là người khác liền không muốn biết. Một khi bị người khác biết một ít chuyện, khẳng định như vậy sẽ còn từ trên người hắn tìm nguyên nhân. Hắn không muốn bị một ít rác dưới cho phiền, vì vậy chỉ thấy hắn làm quen giả thuyết đạo, đây có lẽ là từ nơi sâu xa tự có thiên ý đi, bởi vì ta ta cảm giác tăng thực lực lên nhất định chính là nước chảy thành sông, cũng không có bất kỳ trở ngại. Luôn cảm giác cùng một phiến đại lục có phải có làm mai cắt, mỗi một lần tăng lên đều giống như là có người ở chợ rút, nhưng lại hình như là không có, loại cảm giác này đặc biệt kỳ quái. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng chính là không giải thích được liền có thể đột phá, cuối cùng cũng liền nắm giữ như vậy thực lực. Cao bằng loại này giải thích rất gượng gạo, nhưng cũng là duy nhất có thể nói được thông lý do. Linh tộc người suy nghĩ sau một hồi, phản phất là nghĩ tới chuyện gì như thế, nhưng ngẩng đầu nhìn Cao bằng. Cuối cùng trên dưới quan sát một phen, cũng không biết trong lòng của hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì, chỉ thấy hắn tự lẩm bẩm vừa nói, "Hẳn là, hẳn là như vậy." Không sai. Không biết hắn là ý gì. Nhưng là Cao Bằng cũng không có nghĩ tới đi hỏi, thật vất vả lừa dối vượt qua kiểm tra, hắn cũng không muốn một lần nữa cho mình thêm phiền thoái. Hết thể đều phảng phất là có lý có chứng cứ. Cao Bằng cũng biết một phiến đại lục bí mật, khi phát hiện thật ra thì cũng không có hắn tưởng tượng như vậy phức tạp sau, cũng là âm thầm thở phào một cái. Tốt như vậy giống như hắn liền không cần lo lắng. Trước hắn chỗ kia một gia tộc cũng sớm đã lưu có hậu thủ, hiện tại hắn chỉ cần cân nhắc cho mình là được, đến khi hắn thực lực bây giờ đã tăng lên nhiều như vậy. Sau đó, dĩ nhiên là rời đi một phiến đại lục Mà những thứ kia trước đi theo người khác, khả năng liền tương đối khó lấy mang đi ra ngoài, ai để cho thực lực bọn hắn yếu như vậy, hơn nữa bọn họ nghĩ tưởng muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Bất quá, có cao bằng mang cũng cũng không phải là không thể sự tình. Chính là không biết bọn họ lựa chọn là như thế nào. Trưng 721, trưng linh tộc rời đi. Mắt thấy nên giao phó cũng giao thay mà không sai biệt lắm, linh tộc người cũng không có cái gì tốt dừng lại. Dù sao mỗi một người bọn hắn thực lực đều vô cùng cường đại, sống ở chỗ này cuối cùng sẽ bị gạt bỏ. Nếu không phải bọn họ có thể gánh nổi, cũng sẽ không về phần đang nơi này dừng lại lâu như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng là có chính mình, nếu không cũng sẽ không tao một cái tội. Chứ cùng Cao Bằng nói chuyện với nhau trở ra, nhiều nhất chính là thông báo một chút điện chủ một ít không quan trọng sự tình, về phần những người còn lại, căn sẽ không bị bọn họ coi ra gì. Bởi vì những người đó thực lực còn chưa đủ cũng không cần phải cùng bọn họ tiếp xúc. Cho dù linh tộc người tính cách như thế nào đi nữa được, có một loại tầng thứ cùng vòng vẫn là không cách nào trừ, vì vậy làm thực lực ngươi còn chưa đạt tới một cấp độ thời điểm, hoàn toàn liền không cách nào dung nhập vào. Mà những vũ thần đó cũng biết một điểm này, bọn họ tự nhiên không thể nào biết chạy lên đi tới, hơn nữa bọn họ cũng là có chút sợ. Linh tộc mỗi một người cũng tàn mát ra rất khí tức kinh khủng. Còn có kinh khủng kia đăng mạ, những thứ này đều là làm bọn hắn cảm thấy e ngại phương. Đứng ở cao bằng trước người cái đó linh tộc người, giờ phút này hắn nhìn thấy còn lại đồng tộc nhân cơ đều đã hoàn thành nhiệm vụ, cũng cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Vì vậy hắn đã nói đạo, chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi, mà thôi ngươi thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể tự do xuất nhập, cũng sẽ không cần chúng ta chưa tới liền sắp tay. Nếu là ngươi cũng không muốn rời đi lời nói, cũng không phải là không thể được, dù sao có ngươi loại thực lực này cường đại người thủ hộ ở chỗ này, cũng sẽ không xuất hiện tương tự sự tình. Về phần nếu như ngươi muốn đi ra ngoài, ta đây cũng liền không có đề nghị gì hay cho ngươi, chỉ có ngươi đích thân đi thử đi mạo hiểm, mới có thể đạt được tốt hơn thể nghiệm. Linh tộc người rất rõ ràng cũng chưa có muốn chưa tới giải thích thêm, càng không có muốn nói cho Cao Bằng ở bên ngoài một ít tình báo, bởi vì loại chuyện này chỉ có chính mình thời, mới có thể càng rõ ràng hơn. Huống chi, còn có một chút đồ vật hắn cũng không có phương tiện nói ra. Coi như là nói ra cũng vô dụng. Một điểm này hắn rất rõ ràng, vì vậy hắn cũng không có muốn giải thích. Cao bằng mặc dù cũng không biết tại sao, nhưng là hắn cũng không có muốn một mực đi bảo căn vấn đề, nếu đối phương căn bản không hề muốn nói cho hắn, kia tự nhiên là có trong đó ẩn tình. Chúng ta đây sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Phất tay chào từ giả, linh tộc người thông thông cũng đi tới đằng mạn trên người, chỉ thấy tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất ở đằng mạn trên người. Một giây kế tiếp đằng mạn chính là phóng lên cao, nguyên mọi người tại đây cũng cho là sẽ phát sinh kinh thiên động địa sự tình, nhưng ai biết đằng mạn trực tiếp phóng lên cao liền biến mất không có đưa tới biết bao kịch liệt ba động, càng không có hác động xuất hiện. Cái này làm cho mọi người thở phào một cái. Tất lại khổng lộ như thế đằng mạng, một khi trực tiếp tạo thành hác động cùng trước, cũng không có bao lớn khác biệt. Còn có cho bọn hắn mang đến áp lực thật lớn người đã đi, dĩ nhiên là không có sốt sáng như vậy, ai cũng có thể cảm nhận được linh tộc người thực lực là mạnh đến mức nào. Để cho mọi người nhất định chính là không thể nào thở mạnh. Cao bằng cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương rời đi, hắn mặc dù cũng rất muốn đạt được nhiều tin tức hơn nhưng hắn biết đồ vật cũng thật nhiều. Có một số việc, cũng đúng là yêu cầu chính mình khởi, nếu không căn liền không cách nào chân thiết đi thể hội đến. Hơn nữa, cao bằng tự thân cũng có chính mình bí mật, cũng không tốt bạo lộ ở trước mặt người khác. Chương 722, Bồi tội. Chờ đến linh tộc người rời đi có một hồi, điện chủ cũng là âm thầm thở phào một cái, dù sao hắn vẫn luôn là cẩn thận từng ly từng tí. Cho đến linh tộc rời đi, hắn có thể nắm giữ cao như vậy địa vị, kia tất cả đều là dựa vào linh tộc. Nếu không hắn là như vậy cùng những vũ thần đó không sai biệt bao nhiêu, cũng chính là hắn vận khí tốt hơn mà thôi. Đạt được cơ hội, cũng để cho hắn tăng lên tới cường đại như thế, chỉ bất quá lúc này rốt cuộc đã không phải là hắn có thể trông coi. Bởi vì có một người thực lực mạnh mẽ hơn hắn, hắn vẫn có tự biết mình, bất quá bây giờ hắn vẫn có chút lo âu hắn cũng không biết cao bằng là dạng gì thái độ. Cũng không đến nổi tìm ta phiền thoái chứ. Nói thế nào ta cũng vậy linh tộc đại ngôn nhân, nếu như tìm ta phiền thoái. Đó không phải là đánh linh tộc mặt người sao. Mặc dù nội tâm của hắn là nghĩ như vậy, nhưng là hắn lại không có dừng lại ở tại chỗ, ngược lại là đi thẳng tới cao bằng trước mặt, mặt đầy theo cười nói. Vị đại nhân này, chuyện khi trước đều có mạo phạm, xin người xem ở linh tộc mặt mũi bỏ qua cho một con ngựa. Hắn đem thái độ mình thả rất thấp, dù sao thực lực của hắn thân liền không cường đại, không là cùng cao bằng tương đối, nhất định chính là giống như con kiến hôi. huống chi hiện tại hắn núi rửa cũng không ở nơi này. Mặc dù có thể kéo ra hổ làm cờ lớn, nhưng có tác dụng hay không ngay cả chính hắn cũng không biết. Vì vậy chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí như vậy cười theo. Cao bằng phiết hắn liếc mắt, mặt vô biểu tình nói, ngươi không cần như vậy, mặc dù trước ngươi hành động để cho ta rất cam tước, nhưng ta nên làm việc cũng đều làm, nhắc tới ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào, ngược lại là ngươi tổn thất lớn nhất. Ta cũng không phải là nhỏ mọn như vậy người, húng chi linh tộc cái chủng tộc này vẫn đủ đáng tin, tối thiểu để cho ta cảm giác thân thiết, không đến nổi không ưa. Cho nên làm xong ngươi chuyện mình, nếu như còn có lần nữa, vậy coi như không có cơ hội tốt như vậy. Cao Bằng không chỉ là đem sự tình cho nói rõ ràng, miễn đối phương đổ nghĩ loạn nghĩ, đến lúc đó khó tránh khỏi sẽ làm ra một ít chuyện sai lầm tình, nếu là ở ra phiền thoái. Cao Bằng cũng là cảm thấy có chút nhức đầu, bởi vì hắn bây giờ tâm tư đã sớm không trên phiến đại lục này, hắn thật rất muốn đi ra xem một chút, nhất là tăng lên thực lực của chính mình. Nơi này, đã không có có thể cho hắn tăng thực lực lên người. Như vậy hắn dĩ nhiên chỉ có thể khác tìm hắn đường. Huống chi, điện chủ giàu gì cũng là nắm trong lòng bàn tay vực lâu như vậy, có một số việc cũng là muốn gì được ấy, không đến nổi xuất hiện quá lớn không may. Đối phó những vũ thần đó, cũng là tùy bản thân thủ đoạn, Cao Bằng hoàn toàn liền không cần lo lắng. Hơn nữa những thứ này cũng không phải là hắn sẽ lo lắng sự tình. Hắn chỉ là không muốn chờ đến một số năm sau hắn trở lại, nơi này thì trở thành một mảnh hư vô, đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Mặc dù đối với một phiến đại lục cũng không có bao nhiêu tình cảm, khỏe không ngạt là hắn chuyển kiếp tới thứ nhất điểm dừng chân, thế nào cũng coi là có chút kỷ niệm ý nghĩa. Lấy được Cao Bằng khẳng định, điện chủ trên mặt cuối cùng là nổi lên nụ cười, thật sự là trước hắn quá mức lo lắng. Dù sao hắn còn không có sở xuyên thấu qua Cao Bằng tính cách, cộng thêm Cao Bằng trước tắt phong làm việc, để trong lòng hắn có chút hoảng loạn, lấy được Cao Bằng chính miệng khẳng định sau, hắn cũng coi là hoàn toàn yên tâm. Đại nhân ngài cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ đem mảnh đại lục này cho quản lý rất tốt, tuyệt đối sẽ không để cho ngài thất vọng. Chương 723, trước khi rời đi chuẩn bị. Sắp xếp bình điện chủ sau, Cao Bằng liền đi thẳng tới Liêu Thành Tuấn đám người vị trí phương. Về phần những thứ kia vây xem vũ thần, hắn hoàn toàn cũng chưa có coi ra gì, càng sẽ không đi để ý tới. Bọn hắn bây giờ cũng sớm đã không thuộc về một cấp độ, cũng không cần phải đi lãng phí thời gian. Nhìn thấy Cao Bằng xuất hiện ở nhóm người mình trước mặt. Liêu Thành Tuấn trong nháy mắt cảm giác vô cùng hưng phấn, dù sao Cao Bằng thực lực đã kinh biến đến mức mạnh mẽ như vậy. Bọn họ thật đúng là sợ Cao Bằng cũng không gặp lại bọn họ, cho dù là không thấy bọn họ, bọn họ cũng là không có bất kỳ biện pháp nào. tối đa chỉ có thể tinh thần chắn nản. Mà bây giờ, bọn họ chủ nhân ra bọn hắn bây giờ trước mặt, hẳn là có chuyện muốn cùng bọn họ nói đi. Chính khi bọn hắn như thế nghi hoặc thời điểm, Cao Bằng dẫn đầu mở miệng trước nói, tiếp theo ta có thể sẽ rời đi một phiến đại lục, lúc nào trở lại ta cũng không biết. Cho nên bây giờ ta ở chỗ này nghĩ tưởng muốn hỏi các ngươi. Các ngươi là muốn cùng ta cùng đi, hay lại là lưu lại nơi này một trên phiến đại lục. Cao Bằng vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trong nháy mắt trầm mặt xuống. Thật ra thì bọn họ cũng rất muốn đi theo Cao Bằng, nhưng là bọn hắn lại rất rõ biết, thực lực sai biệt quá lớn. Cho dù bọn họ mặt dày mày dạn đi theo Cao Bằng. Cuối cùng cũng rất khó lấy được cho bọn họ mong muốn kết quả. Thật sự là Cao Bằng tốc độ tăng lên quá nhanh, tuy nói bọn họ tăng thực lực lên tốc độ cũng không chậm. Có thể tương đối mà nói căn liền không có cách nào so sánh. Để cho bọn họ nội tâm sinh ra cuốn quyết. Cuối cùng, Liêu Thành Tuấn có chút thương cảm nói, Thiếu gia mặc dù ta rất muốn với ngươi đồng thời rời đi, nhưng là thực lực của ta thật sự là quá yếu, coi như đi cũng chỉ là sẽ kéo ngươi chân sau mà thôi. Mặc dù có thể liều mạng tu luyện, có thể tốc độ cuối cùng là chậm rất nhiều, bất kể thế nào đuổi theo, đều là khó mà đuổi theo thiếu gia ngươi nhịp bước, cho nên ta quyết định lưu lại. Liêu Thành Tuấn sau khi nói xong, Còn lại tất cả mọi người cũng tranh nhau chỉ sau nói ra ý nghĩ của mình. Không có bất cứ người nào lựa chọn với Cao Bằng đi. Không phải bọn hắn không muốn, mà là bọn hắn không thể. Thực lực bọn hắn quá yếu, nhìn chi lúc trước cái loại này chiến đấu kịch liệt, bọn họ liền có thể biết tiếp theo đem phải đối mặt là chuyện gì, mà thực lực bọn hắn quá yếu. Hoàn toàn liền không cách nào giúp bất kỳ bận rộn, thậm chí trở thành cản trở đối tượng. Hơn nữa đến lúc đó bọn họ tương hội nửa bước khó đi, Cao Bằng cũng phải cân nhắc đến bọn họ tính mệnh an nguy. Đó cũng không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Có lẽ đó là một cái rất dễ dàng tăng thực lực lên phương pháp, nhưng bọn họ lại cho là, trên phiến đại lục này cũng là có thể tăng thực lực lên. Mặc dù kỳ ngộ ít một chút, nhưng ít ra sẽ không trở thành cản trở đối tượng. Hơn nữa bằng vào bọn họ thực lực bây giờ, đối mặt một ít không biết nguy hiểm vẫn là không cách nào ứng đối. Nhất định chính là có thể nói là con chốt thí. Là bọn hắn căn liền không thể nào tiếp thu được sự thật. Nhìn tất cả mọi người lựa chọn kết quả cũng giống nhau. Cao Bằng trong nháy mắt liền trầm mặt xuống, hắn rất nhanh thì biết mọi người tại đây là dạng gì ý tưởng. Thật ra thì cũng không tiện cưỡng cầu, coi như là hắn cho là mình mới có thể bảo vệ được cho bọn họ, nhưng có lúc sự tình chính là chỗ này như vậy không giải thích được. Hơn nữa, một mực che chở, cuối cùng chỉ có thể mất nguyên lai like. ứng có năng lực, cũng không phải là Cao Bằng muốn thấy được, cho nên hắn rất dễ dàng liền tiếp nhận những người này quyết định. Bất quá, tiếp nhận là tiếp nhận nhưng hắn cũng sẽ không để cho những người này trên phiến đại lục này từ từ tu luyện. Chính hắn thân thì có rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhưng mà hắn căn liền không cần A. Bây giờ là thời điểm cần dùng đến. Trưng 724, chương An Bài. Đấu. Đi. Cao bằng ngưng mắt nhìn những người trước mắt này, mặc dù nguyên hắn nghĩ tưởng chiêu những người này đến thủ hạ mình, cũng không không phải là liền là muốn giúp hắn một ít bận rộn mà thôi. Nhưng cuối cùng lại không có gì cả đến giúp, nhưng hắn cũng không có vì vậy liền chẳng ngó ngàng gì tới các ngươi đã đều đã lựa chọn, ta đây cũng không thể cưỡng ép cự tuyệt các ngươi, bất quá ta nơi này có một ít gì đó cho các ngươi, vừa vặn có trợ giúp ngươi có thể tu luyện, trừ những thứ này trở ra, tiếp theo ta còn sẽ an bài các ngươi cho đi, cũng không trở thành cho các ngươi khắp nơi thủ địch. dù sao các ngươi bây giờ đã hoàn toàn nổi danh, bởi vì ta. cao bằng cười cười, chỉ bất quá hắn căn bản không hề để ở trong lòng, bởi vì chỉ cần hắn còn sống, đem không có bất kỳ người nào có thể động đến hắn người. huống chi. Điện chủ còn cần bán hắn 3 phần mặt mũi. Bất quá không sao, chỉ cần ta còn sống một ngày, chỉ cần không có truyền tới tin ta chết, cũng không có ai có thể động tới ngươi môn. Bây giờ ta liền đem đồ vật giao cho các ngươi, tiếp theo đường coi như dựa vào tự các ngươi đi, mà ta cũng không khả năng vẫn luôn che chở các ngươi. hy vọng chúng ta còn có lúc gặp mặt lại sau khi mà địa điểm gặp mặt sẽ không còn là nơi này. Nói xong câu đó, Cao Bằng cũng chưa có đang nhìn bọn họ, ngược lại là trực tiếp xoay người lại điện chủ trước người thật ra thì ngay từ đầu hắn cũng sớm đã có quyết định, đó chính là đem những này người đều giao cho chiến thần điện. Hơn nữa ở nơi này một trên phiến đại lục, chiến thần điện cũng là duy nhất tồn tại, không có bất kỳ người nào dám dám tìm chiến thần chút phiền toái. Bởi vì chiến thần điện nắm giữ một cái vô cùng cường núi dựa lớn, tự thân cũng có thực lực cường đại, đối với cái này một chút, cao bằng rất là khẳng định. Ta những thủ hạ này liền giao cho ngươi. Cao bằng từ từ nói, hoàn toàn liền không có bất kỳ thấp kém đúng rộng. Dù sao bằng vào hắn giờ phút này thực lực cũng sớm đã không cần dùng loại này giọng nói chuyện. Đối phương xem ở do mặt mũi hắn, cũng không trở thành sẽ làm khó, nhất là thực lực của hắn cùng tiềm lực khổng lồ như vậy, càng không khả năng sẽ có người không mở mắt đi dẫn đến hắn. Nhất là tương đối biết hắn tiềm lực người, vậy thì càng thêm không thể nào. Điện chủ đối với đại lục bên ngoài thế giới cũng là có biết, hơn nữa hắn cũng đi qua, dĩ nhiên là biết có thể tự đi đi ra ngoài người, rốt cuộc là có bao nhiêu to đại tiềm lực phát triển. Cao bằng, chính là kia một cái đặc thù nhất ví dụ nhìn thấy cao bằng nói như vậy, điện chủ dĩ nhiên là cười cười miệng đầy bảo đảm nói, đại nhân ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ giúp ngươi an bài xong, cũng sẽ không khiến người lấn phụ bọn họ. đối với tài nguyên tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ lệ nhạt, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. một điểm này ta đương nhiên biết, chính là làm phiền ngươi. cao bằng cười cười, ngay sau đó bảo đảm nói, lần kế trở lại, ta mang cho ngươi ít thứ, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. đây cũng tính là cao bằng ương thuận cam kết, mặc dù đối phương giúp hắn an bài một chút chuyện nhỏ. Hoàn toàn liền không cần hắn cam kết, nhưng là hắn cảm thấy như vậy vẫn rất có cần phải. Chỉ có để cho đối phương hoàn toàn an tâm, đối phương nội tâm mới sẽ không có bất kỳ quấn quyết cùng mâu thuẫn, cũng có thể càng tự nhiên hỗ trợ an bài. Đương nhiên, Cao Bằng cũng không phải là lửa dối đối phương. Lần này hắn đi ra ngoài, chờ đến hắn sau khi trở về thực lực tự nhiên sẽ tăng vọt, tùy tiện mang một ít vật nhỏ, liền có thể tăng lên thực lực đối phương. Điện chủ trên mặt nhất thời lộ ra vui sướng biểu tình, hắn cũng biết đây quả thực là trời sập. Chỉ thấy hắn không kịp chờ đợi gật đầu một cái, nhất định nhất định. Trương 725, chương Đại Lục bên ngoài thế giới. Đem hết thể đều an bài thỏa đáng sau, cao bằng chính là không chút do dự hướng lên trên không bay qua, hắn đã không có nổi lo về sau. Về phần những người còn lại, nếu như có thể theo kịp bước chân hắn, vậy hay là có gặp mặt lại cơ hội. Mà một khi theo không kịp, vậy thì nhưng mà khách qua đường. Rốt cuộc phải rời đi, cũng không biết bên ngoài thế giới đến cùng là dạng gì, hy vọng không để cho ta thất vọng mới phải cao bằng khẽ miệng thượng dương, giờ phút này nội tâm của hắn là vô cùng chờ mong đến bên ngoài thế giới, rốt cuộc là có cường đại dường nào người tồn tại. Chỉ cần tất cả mọi người đều giống như chiến đấu dân tộc kia một dạng nhất định sẽ rất xuất sắc đi. Hắn thật sự là có chút không dám tưởng tượng, nhưng là nội tâm của hắn lại vô cùng chờ mong, mong đợi nhìn thấy kia vô cùng mênh mông tình thế. Theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, vọt thẳng phá một cái giống như bạc mô đồ vật, kia một cái trở ngại cao bằng âm thầm lượng được một chút, tối thiểu yêu cầu nắm giữ thần vương thực lực. Mới có thể xông phá Điều này cũng làm cho cao bằng ý thức được Linh tộc nhóm người trước nhưng là nói Chỉ có nắm giữ thần vương thực lực Mới có thể đi ra ngoài một phiến đại lục. Bây giờ nhìn lại quả thật không sai Cũng không phải là bị giam cầm ở Mà là yêu cầu nắm giữ thần vương thực lực Nếu không căn chính là liền tầng kia bạc mô Đều không cách nào xông phá Chớ đừng nói chi là có thể hay không Ở bên ngoài còn sống Hình như là yêu cầu thấp nhất Mà ở tội huyên đại lục thượng Lại căn liền không cách nào đột phá thần vương phảng phất như là một cái không ngừng nghỉ tuần hoàn như thế. Theo Cao Bằng xông phá một cái bạc mô, hắn hoàn toàn nhìn thấy bên ngoài thế giới, bất quá cùng hắn tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Hắn cảm nhận được khắp nơi cũng có không gian chi lực, hắn cũng phải vạn phần cẩn thận, nhất là thỉnh thoảng còn sẽ có đến không gian lợi nhận, một khi không chú ý, khả năng trong nháy mắt sẽ bị mổ ra. Nguy hiểm như vậy sao? Cao Bằng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, không nghĩ tới bên ngoài thế giới lại là như vậy. Mới vừa đi ra liên bị tới một hạ má huy. phảng phất như là cố ý nhằm vào hắn như vậy. Lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến, linh tộc người kêu ý thâm tình biểu tình, căn bản không hề muốn nói cho hắn bên ngoài thế giới đến cùng là dạng gì. Để trong lòng hắn thật là liền muốn bắt đầu chửi mẹ. Những người này, nhất định chính là thái khả ác. Trực tiếp nói rõ không là tốt rồi sao. Nhất định là muốn để cho hắn thật tốt trải qua loại chuyện này, nhưng nói thẳng ra, hắn cũng có thể kinh lịch, cũng sẽ không dữ dội như vậy hiểm. Mặc dù hắn biết, Bằng vào thực lực của hắn, phản ứng hay lại là vô cùng nhanh chóng, tự nhiên không khả năng sẽ có biết bao to lớn nguy hiểm. Nhưng vẫn là bị một ít kinh sợ. Không trách ở bên ngoài người thực lực cũng cường đại như thế, nguyên lai là bọn họ vị trí hoàn cảnh cũng không giống nhau a Cao Bằng cũng không biết hắn giờ phút này thuộc về nơi nào, chỉ thấy khắp nơi đều là không gian chi lực, hơn nữa còn có không gian lợi nhận, những thứ này đều là hung hiểm vô cùng. Nhưng là hắn nhưng có chút mê mù mịt, cũng không biết chiều này đến kia một cái phương hướng đi. Dù sao hắn căn cũng không biết nơi nào có đại lục. Chẳng lẽ bên ngoài thế giới cũng là thế này phải không? Căn bản không hề một mảnh hoàn chỉnh đại lục. Lúc này cao bằng nội tâm nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không có cuốn quyết quá lâu, Sau nhìn một chút kinh khủng kia không gian lợi nhận. Coi là, ta còn là hướng về một phương hướng đi đi, cũng không đến nổi sẽ cuộc sống ở loại này trong dầu sôi lửa bỏng, căn liền không cách nào tu luyện, có mạnh đến đâu, cũng không thể ở loại địa phương này tu luyện chứ. Loại nghĩ gì này sao? Hắn cũng liền không hề dừng lại một chút nào, chọn một cái phương hướng vẫn bay qua. Chương 726, chương phát hiện tân đại Lục. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Cao bằng chỉ biết là hắn kinh lịch thời gian rất lâu, không chỉ có vô cùng rất dài lại buồn chán, càng làm cho hắn không có bất kỳ ngừng nghỉ. Dù sao khắp nơi đều là nguy hiểm không gian lợi nhận, thật sự là không biết một giây kế tiếp nên sẽ ra bây giờ ở địa phương nào, hắn cũng không dám ở một chỗ dừng lại quá lâu. Hắn cứ như vậy không có chút nào bay. Lúc này hắn mới biết, thật ra thì rời đi Đại Lục là có bao nhiêu mờ mịt, bởi vì ngươi hoàn toàn cũng không biết chiều này đến địa phương nào đi, nhất là không có chút nào đi. Không có phương hướng, không có ngọn, chẳng có phi hành. Khắp nơi đều là không gian chi lực, còn có không gian lợi nhận, liền một phiến Đại Lục cũng không thấy được. Lúc này hắn nghĩ tưởng quay đầu cũng là không có khả năng, bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết đã bay bao lâu, cách tội huyên Đại Lục lại có nhiều lần khoảng cách xa. Đây mới là để cho hắn tiến thối lưỡng nan địa phương. Bất quá, hắn cũng không có bất kỳ nổi giận, ngược lại là nhận định đến một cái phương hướng vận hướng nơi này bay đi. Mặc dù thời gian dài đằng đẵng, nhưng là hắn tin tưởng sớm muộn có thể tìm được một mảnh đặt chân đại lục, không cần biết đại lục kia rốt cuộc là cái gì vị diện. Có địa phương có thể đặt chân, tối thiểu so với hiện tại tại loại này chẳng có phi hành tốt quá nhiều. Nhưng mà, cũng không biết ai đang cùng hắn nói đùa, hắn nếu như này chẳng có phi hành. Cuối cùng vẫn là không nhìn thấy hắn hy vọng nhìn đến đại lục. Bất quá trước bình minh hắc ám, hình như là ở bất chi bất giác tiểu gia hiện tại. Mà tờ mờ sáng, liền ở phía trước. Chuyện này, đây là vật gì? Cao Bằng đột nhiên nhìn thấy phía trước có một cái ánh sáng, đây là hắn ở nơi này khô khan vô cùng phương bên trong phát hiện duy nhất đặc biệt hơn đồ vật. Để trong lòng hắn vô cùng mừng rỡ, bất kể kia rốt cuộc là thứ gì, nhưng so với cái này nhảm chán vô cùng không gian chi lực còn tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nói đi qua thời gian dài như vậy phi hành, hắn cũng sớm đã lĩnh ngộ được không gian chi lực, chuyện này với hắn thực lực cũng là có không nhỏ tăng lên. Cũng là hắn duy nhất một thứ có thể tĩnh tâm xuống tu luyện, học tập cơ hội. Dù sao ở loại địa phương này thật sự là quá buồn chán, hắn không thể không đang phi hành bên trong cho mình tìm một ít chuyện, vì vậy hắn từ từ liền đem tiếp xúc được những thứ này không gian chi lực học. Đối với thực lực của hắn, có vô cùng to lớn tăng lên. Nhưng cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Hắn bây giờ chỉ muốn tìm một cái điểm dừng chân, tìm tới một cái có thể đặt chân đại lục, hắn thật sự là không nghĩ tiếp theo phi hành, cũng không muốn nhìn lại một cái nhàm chán địa phương. Phía trước ánh sáng càng ngày càng lớn, theo Cao Bằng đến gần, dần dần phát hiện phía trước đồ vật cũng không giống như là những vật khác, mà là một cái phản phất là đại lục vấn thạch. Đây là Cao Bằng ngay từ đầu suy đoán, nhưng theo hắn một mực hướng phía trước đến gần, hắn phát hiện căn thì không phải là một cái vấn thạch, mà là hắn vẫn luôn tìm đại lục. Không sai chính là một cái vô cùng to lớn đại lục. Mặc dù cũng không biết có biết bao to lớn, nhưng Cao Bằng dám khẳng định, tuyệt đối so với tội nguyên đại lục to lớn vô số lần. Bởi vì nó có thể cảm nhận được kia đồng bộ lực lượng, chỉ bất quá hắn tốc độ phi hành hay lại là quá chậm, lại vừa là đi qua tràn đầy thời gian dài. Hắn phát hiện cách một mảnh kia đại lục đã gần hơn. Lúc này hắn là có thể tự mình nhìn thấy kia một trên phiến đại lục cảnh tượng, nhưng là hắn lại cảm giác có một cổ to lớn lực bài xích, để cho hắn không thể tùy tiện đến gần. Bất quá đó cũng không phải một cái vấn đề, bằng vào hắn thực lực bây giờ, vẫn là có thể miễn cưỡng tiến vào. Chương 727, đã lâu không gặp, hệ thống. Tân đại lục, ta tới. Cao bằng hào tình vạn trượng gào một tiếng, sau đó không chút do dự bay về phía kia một cái đại lục, mặc dù hơi chút có một chút trở lực, nhưng lại không có gì đáng ngại. Đối với hắn căn bản không hề bất kỳ ảnh hưởng gì. Khi hắn đến gần một cái tân đại lục thời điểm, hắn cảm nhận được càng đồng bộ lực lượng càng tiếp cận càng cảm giác sức mạnh kia càng ngày càng khổng lồ, Cùng chân khí nhất định chính là không thể so sánh nổi, căn thì không phải là một cái lượng cấp. Cái này chẳng lẽ chính là cao cấp hơn vị diện lực lượng sao? Luôn cảm giác rất làm cho người khác say mê a, Cũng không biết sẽ có như thế nào thay đổi. Cao bằng giờ phút này nội tâm hay lại là vô cùng chờ mong, nhất là cảm nhận được đó cùng hắn trong cơ thể mình không đồng lực đo, một cái thuộc về cao cấp, một cái thuộc về cấp thấp. Nhưng chuyện này cũng không hề cản trở. Chỉ cần hắn có thể tiến vào một trên phiến đại lục, hắn nhất định có thể để cho chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lực lượng cường đại ta cảm nhận được. Khi thật sự tiến vào mảnh này toàn bộ tân đại lục thời điểm, Cao Bằng đầu tiên cảm nhận được chính là kêu đồng bộ lực lượng, cùng trong cơ thể hắn hoàn toàn thì không phải là một cái lượng cấp năng lượng. Theo hắn đến, thể nội lực lượng phảng phất là chính đang từ từ tiến hành chuyển đổi, chỉ bất quá một cái chuyển đổi tốc độ hơi chút chậm một chút. Nhưng là hắn hơi chút phỏng chừng một chút. Phỏng chừng yêu cầu tầm vài ngày liền có thể hoàn toàn chuyển đổi tới, chờ đến hắn có thể đo toàn bộ đều chuyển đổi, thực lực cũng sẽ tăng lên không ít. Bởi vì là lực lượng cấp bậc Trinh Lệnh không cùng một đẳng cấp. Đinh. Kiểm tra đến ký chủ hiện tại đã tiến vào toàn bộ Tân Đại Lục, vị diện cấp bậc là trung vị mặt, bây giờ đem tiến hành lực lượng đổi thành, đổi thành sau khi hoàn thành, hệ thống đem hoàn thành chân chính thăng cấp. Làm cao bằng nội tâm cảm khái vô cùng thời điểm, hứa cửu không xuất hiện hệ thống, một lần nữa vang lên thanh âm nhắc nhở cái này làm cho hắn nhất thời cảm thấy mừng rỡ vô cùng. đây mới là hắn dựa vào lực lượng nguồn suối. mặc dù nói đây hoàn toàn lệ thuộc vào với hệ thống, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. hắn hoàn toàn cũng sẽ không tu luyện, chỉ có lệ thuộc vào với hệ thống, hắn mới có thể áp đảo tất cả mọi người trên. nhất là hắn phiêu bạc lâu như vậy, liền thời gian cũng sắp muốn quên. lúc này đột nhiên nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, cái này làm cho hắn cảm thấy bội cảm thân thiết, phảng phất như là trở lại ở tội nguyên đại lục thượng như thế. Tại loại này vô tận không gian chi lực địa phương, có nhưng mà vô cùng hỗn loạn không gian chi lực còn có tịch mịch, lúc này thật vất vả tìm được một cái toàn bộ tân đại lục. Lại một lần nữa nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, với hắn mà nói nhất định chính là tối tin tức tốt. Bất quá, hắn cũng cảm nhận được trong cơ thể biến hóa. Nguyên tưởng rằng còn cần chừng mấy ngày mới có thể đổi thành hoàn thành lực lượng, bây giờ lại chỉ chỉ cần một hồi. Ngay tại hắn cảm thụ tâm tình mình thời điểm, thể nội lực lượng đã đổi thành hơn phân nữa. Hơn nữa hắn cũng cảm nhận được chính mình kia lực lượng cường đại. Mặc dù cũng không biết hệ thống tương hội tiến hành như thế nào hoàn thiện, nhưng tối thiểu bằng vào hắn giờ phút này thực lực, cũng không đến nổi quá yếu. Nói thế nào cũng là thần hoàng. Đây cũng là hắn có niềm tin đi tới nơi này một mảnh tân đại lục nguyên nhân. Húng chi, có hệ thống tồn tại, căn bản không hề người sẽ là đối thủ của hắn, hắn đây không cần lo lắng. Lực lượng cường đại. Tất cả lực lượng đều tại bị đổi thành, cảm giác càng thích hợp một phiến đại lục. Cũng không biết tiếp tục đi ra nên tiếp ta sẽ là cái gì, nhưng là các ngươi cũng thông thông trở thành ta tăng thực lực lên tiền đặt cuộc đi. Chương 728, Thần Lực Giờ phút này, Cao Bằng thật sự đưa thân vào địa phương, phảng phất như là viễn cổ xâm lâm như thế, chung quanh đều là một ít không nhìn thấy đại thụ che trời. Mỗi một thân cây đều tựa như là sông thẳng thiên khung. Nhìn thấy viễn cổ xâm lâm, liền có thể cảm giác tự thân nhỏ bé. Bây giờ Cao Bằng trong cơ thể vẫn còn ở đổi thành dùng sức đo. Hắn tạm thời cũng không gấp đi quan sát, nếu hệ thống đều đã thân lực thân vi, kia liền thả tay để cho hệ thống làm đi. Ngược lại với hắn mà nói đều là tương đối có lợi tình huống. Mà bây giờ hắn vẫn tương đối hiếu kỳ hắn vị trí phương, đây phảng phất là viễn cổ xâm lâm vậy phương, rốt cuộc là có hay không nguy hiểm đây. Bất quá hắn có thể cảm nhận được trong đó có rất cường đại sinh vật, chính là không biết có thể trở thành hắn tăng thực lực lên đá lót đường. Xem ra phải chờ tới lực lượng hoàn toàn đổi thành hoàn thành, mới có thể đi tìm tòi kết quả. Hy vọng một cái viễn cổ sâm lâm cũng đừng để cho ta thất vọng, trong này vẫn có không ít sức mạnh to lớn ra hỏa. Cao bằng lúc này là hoàn toàn hưng phấn, đây quả thực là tốt nhất mạo hiểm thắng cảnh, mặc dù là vừa mới đến, nhưng hắn càng muốn mau sớm đem thực lực của chính mình tăng lên. Chỉ có thực lực của chính mình cương đại, vậy mới có thể tùy ý làm bậy sông đãng một phiến đại lục, nếu không đến lúc đó hắn tương hội khắp nơi bị chế ước. Hắn cũng không muốn bị trói buộc cảm giác, cho dù là ủng có kinh khủng như vậy hệ thống, cũng không có thể tìm người khác phiền toái. Đó mới là nhất làm người ta khó mà tiếp nhận sự tình. Chỉ có để cho thực lực của chính mình vẫn luôn đang tăng lên, như vậy hắn cũng sẽ không yêu cầu sợ trực tiếp bị miểu sát, đi tới nơi này một cái xa lạ đại lục, hắn thật sợ hãi sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vì tránh cho loại chuyện này phát sinh, như vậy thì chỉ có thể làm cho mình vẫn luôn đang tăng lên. Đây là lực lượng hoàn toàn đổi thành thành công. Cao bằng cảm nhận được trong cơ thể kia bồng bột lực lượng, so với trước kia mạnh hơn vô số lần. Lực lượng tầng thứ căn sẽ không tận giống nhau, so với trước kia chân khí còn phải cao hơn một cấp bậc. Đây quả thực là một loại chất biến. Cảm thụ trong cơ thể kia lực lượng cường đại, hiện tại hắn càng có lòng tin, nhất là thân ở loại này tùy ý đều có địch nhân phương, lực lượng cường đại có thể để cho nó không đến nổi trong nháy mắt liền bị miểu sát. Đồng thời cũng có thể có trợ giúp hắn tăng lên thực lực của chính mình. Hắn chỉ cảm nhận được giờ phút này chính mình trước đó chưa từng có cường đại. Đinh! Ký chủ thể nội lực lượng chính thức đổi thành thành công, do chân khí đưa thành thần lực, đây là thần vương trở lên duy nhất lực lượng, lực lượng cấp bậc đem không có ở đây cùng một cấp độ. Nghe được gợi ý của hệ thống âm chi sau, Cao Bằng cũng biết toàn bộ lực lượng mới rốt cuộc là cái gì, lại là kêu thần lực, quả nhiên là rất cao thượng. Hơn nữa còn là thần vương trở lên liền có thể đạt được thần lực. Nếu như không phải là đi tới nơi này một cái cao cấp hơn đại lục trên, hắn có lẽ còn không cách nào đạt được thần lực, tối đa chỉ là một cái đồ có cảnh giới. Lại không có lực lượng thần hoàng. Xem ra cao cấp hơn vị diện không chỉ có nắm giữ càng nhiều kỳ ngộ, còn có thể làm cho mình lực lượng trở nên cao cấp hơn, nói ví dụ như bây giờ thần lực. Quả nhiên không hổ là thần lực, lực lượng này nhất định chính là quá mức cường đại. Cao bằng nhẹ nhàng nắm lên quả đấm, chỉ thấy chính mình cả người cũng cuốn vòng quanh vô cùng tia sáng chói mắt, mà những thần lực này nhẹ nhàng vung lên, thì có thể làm cho một viên đại thụ che trời trong nháy mắt ngã xuống đất. Bất quá hắn cũng không có làm như thế. Ở nơi này viễn cổ trong rừng rậm làm như thế, nhất định sẽ thoáng cái liền hấp dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Không cần biết thực lực đối phương có mạnh hay không, nhưng hắn vẫn tương đối thích từng cái đi tìm tới cửa. Một khi thật gặp phải thực lực quá mức cường đại người, hắn cũng không muốn trong nháy mắt liền bị miểu sát. Chương 729, chương mới tinh số liệu. Cảm thụ trong cơ thể dâng trào thần lực, Cao Bằng cũng sớm đã không kịp chờ đợi bay ra ngoài. Bất quá giờ phút này hắn là tầng trời thấp phi hành, nhưng là lấy thực lực của hắn vẫn là vô cùng nhanh chóng. Thật giống như thân thể biến hóa trọng một ít, liền tốc độ cũng trở nên chậm, cho dù đem thể nội lực lượng toàn bộ đều đổi thành hoàn thành, tốc độ lại còn so với trước kia chậm rất nhiều. Chẳng lẽ là một trên phiến đại lục quy tắc mới sao? Cao bằng nội tâm nghĩ như vậy, thật ra thì hắn cũng sớm đã có mình muốn biết câu trả lời. Bất quá hắn cũng không có qua để ý nhiều, luôn là yêu cầu một cái quen thuộc quá trình, nhất là đi tới nơi này một mảnh tân đại lục trên. Hiện tại hắn đã phong tỏa một cái ngọn. Mặc dù hắn thấy cũng không phải là một cánh rừng trong tối nhân vật mạnh mẽ, nhưng nên tính là thích hợp nhất giờ phút này hắn. Mà ở hắn đang tìm ngọn thời điểm, hệ thống cũng không có nhàn rỗi, mới vừa đến một cái cao cấp hơn vị diện, hệ thống còn phải hoàn thành chính mình thăng cấp. Cao bằng là biết, trước bởi vì vẫn luôn thuộc về tội viên đại lục, cho dù hắn thực lực như thế nào đi nữa tăng lên, thể chất cùng huyết mạch chi lực vẫn luôn không có lộ vẻ lộ ra. Mặc dù nhưng đã tác dụng ở hắn trên thực lực, nhưng hắn căn cũng không biết nên sử dụng như thế nào chính là một cái tương đối bấy cha sự tình hiện tại hắn rất rõ ràng liền cảm nhận được hệ thống đổi mới nhưng cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian hắn có thể rất rõ cảm nhận được kia một cái đổi mới độ tiến triển chỉ cần hoàn toàn hoàn thành nó số liệu tương hội hoàn toàn công khai biến hóa thấu minh hóa tối thiểu hắn có thể biết rõ mình mạnh mẽ đến mức nào mà thể chất cùng huyết mạch chi lực đều là cái gì thật là mong đợi a còn thật không biết ta bây giờ mạnh mẽ đến mức nào mặc dù có thể cảm nhận được dâng trào thần lực Có thể ở hệ thống chưa có hoàn toàn đổi mới hoàn thành thời điểm, ta vẫn có chút không xác định. Sau còn phải tìm một ít người tới làm vật tham chiếu, nếu không hoàn toàn liền không biết mình có bao nhiêu cân lượng, đây đối với sau này tìm con người vẫn còn có chút bất lợi. Cao Bằng tâm lý giống như gương sáng như thế, cho nên nội tâm của hắn là hào tình văn trượng, chỉ đợi hệ thống chính thức đổi mới xong. Đinh. Hệ thống chính thức đổi mới xong, kiểm tra đến ký chủ mới nhất số liệu. Tên họ: Cao Bằng. chủng tộc: nhân tộc. Thể chất, viễn cổ thần tộc thể chất, ngụy hoàng đạo. Huyết mạch, viễn cổ ma tộc huyết mạch, ngụy hoàng đạo. Cảnh giới, thần hoàng nhị giai, Là mới tinh số liệu một lần nữa xuất hiện, cao bằng cặp mắt thật là cũng nhanh muốn toát ra sao, nhìn rốt cuộc xuất hiện thể chất cùng huyết mạch chi lực, cả người hắn cũng không ức chế được hưng phấn. Từ những tên này liền có thể biết, đây cũng là vô cùng cường đại thể chất cùng huyết mạch chi lực. Nhưng là, trong chốc lát nội tâm của hắn cũng sinh ra chút nghi hoặc, Tại sao thể chất cùng huyết mạch một là thần một là ma, đây là một cái tình huống gì? Chẳng lẽ sẽ không sinh ra mâu thuẫn sao? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được kia một cái dâng trào lực lượng, nếu như hắn toàn bộ đều sử xuất ra, vậy hắn tương hội chân chính để cho thực lực của chính mình trận tăng vô số lần. Liên hắn cũng không biết hiện tại hắn rốt cuộc là thuộc về một cái dạng gì tầng thứ. Chỉ có chân chính đi tìm một cái vật tham chiếu, hắn mới biết thực lực mình mạnh mẽ đến mức nào còn có hắn cũng muốn biết một trên phiến đại lục phân chia thực lực. Đồng thời, còn có thật nhiều hắn biết tin tức, những thứ này hắn đều cực kỳ thiếu, bất quá bây giờ ở chỗ này một cái viễn cổ trong rừng rậm một bên, hắn cũng không có cấp thiết muốn phải đi biết một ít tin tức. Bởi vì ở chỗ này muốn biết, cơ liền là chuyện không có khả năng. Trừ phi rời đi một mảnh viễn cổ xâm lâm. chương 730, Tân Đại Lục trận đầu. Bởi vì do nhiều nguyên nhân, Cao Bằng càng cần gấp tìm một cái vật tham chiếu. Đến đây đi liền cho ta xem nhìn trên phiến đại lục này sinh vật đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, hy vọng không để cho ta thất vọng. Khi thấy thể chất mình cùng huyết mạch chi lượt lúc, cả người hắn đều không cách nào lánh đạm quyết định, thật sự là nhìn quá mức hung. Cho dù kia một cái ngụy hoàng đạo để cho hắn cảm thấy có chút không giải thích được, có thể cái này cũng không cản trở, hắn có thể từ từ đi khai thác, chỉ cần biết rất châu bước liền có thể. ầm Đang lúc cao bằng nội tâm vô cùng hưng phấn thời điểm, một cái vật khổng lồ đột nhiên từ hắn mặt bên xuất hiện. Không chút do dự hướng hắn xuất thủ, mà hắn phản ứng cũng vô cùng nhanh chóng, thoáng cái liền mau né, chờ đến hắn làm theo yêu cầu thân hình sau, phát hiện hắn lại là một cái vô cùng khổng lồ mà cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua quái vật. Trên người rất nhiều xúc giác, cả một cái nhan sắc còn biến ảo đa đoan, hay cùng biến hóa sắc long nhất dạng, thậm chí thuận tiện lấy biến hóa sắc long càng tùy tiện biến đổi tự thân nhan sắc, mà lực công kích của hắn cũng lộ ra vô cùng cường đại. đương nhiên, cao bằng cũng không có nhận được gợi ý của hệ thống thanh âm. Như vậy cũng liền đại biểu thực lực đối phương cũng không mạnh bằng hắn đại, nhưng là từ đối phương buộc phát ra lực lượng đến xem, cũng cũng không yếu. Còn đang muốn tìm ra hỏa tới làm vật tham chiếu, không nghĩ tới ngươi lại tự mình nô ra, như vậy ta liền không khách khí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút trên mảnh đại lục này sinh vật cường đại bao nhiêu, dùng ngươi tới để cho ta chân chính ý thức được mảnh đại lục này thực lực sai biệt đi. Cao bằng không chỉ có không có bất kỳ khẩn trương, ngược lại là lộ vẻ được hưng phấn dị thường đứng lên, nhất là nhìn đối phương kia thực lực cường đại Hắn cảm nhận được trong cơ thể huyết dịch cũng đang sôi trào. Viễn cổ ma tộc huyết mạch chi lực mơ hồ muốn bộc phát ra, nhưng hắn vẫn không có thoáng cái liền khiến cho dùng huyết mạch chi lực, hắn biết thực lực đối phương không có hắn cường đại. Một khi thoáng cái liền khiến cho dùng huyết mạch chi lực, khả năng này trong nháy mắt sẽ chấm dứt chiến đấu, với hắn mà nói căn bản không hề giá trị tham khảo. Như vậy thì chỉ có thể tốt tốt nghiên cứu một chút đối phương là như thế nào công kích, sau lại là như thế nào tiến hành chiến đấu và thực lực như thế nào. Hết thệ các thứ này hết thệ đều yêu cầu hắn từ từ sở tác. Cao bằng trên dưới quan sát một phen cái này giống như biến hóa sắc long ra hỏa, chỉ thấy kia một cái quái vật phát ra thanh âm chói tai, tiếp theo chính mình xúc giác trực tiếp bay bắn mà ra. Thẳng hướng Cao bằng đánh tới. Đi qua toàn bộ cây cối trong nháy mắt bị nó cho xuyên thủng, hoàn toàn liền không cách nào ngăn cản cho nó công kích. Thậm chí một đòn công kích sau khi đi ra ngoài, nó cũng chưa có tại chỗ dừng lại phân nửa, trực tiếp liền biến mất nhưng là nó xúc giác lại phản phất là cùng toàn bộ đất trời cũng hòa làm một thể. Nếu không phải nhìn thấy gặp phải phá hư cây cối, thật đúng là rất khó phát hiện nó bóng người, nhưng thật ra là Cao Bằng nhìn đều có chút phí sức. Bất quá, đó cũng chỉ là Cao Bằng cũng không có nghiêm túc ca. Từ đối phương công kích, hắn đã có thể hoàn toàn minh bạch, mặc dù rất cường đại, nhưng nhưng không cách nào tạo thành ý hiếp gì đối với hắn, cho dù là hắn tùy thời biến đổi thân thể nhan sắc kỹ xảo. Tối đa cũng chỉ có thể tạo được một chút rất nhỏ tác dụng Nếu là muốn bằng vào một điểm này đánh liền bại hắn, cơ liền là chuyện không có khả năng. Cao bằng rất dễ dàng liền né tránh đối phương công kích, đi tới nơi này một cái quái vật trên đỉnh đầu, một quyền nhẹ nhàng vùng xuống đi. Một tiếng nổ vang rung trời, cái quái vật này trực tiếp bị đánh trên mặt đất, cao bằng căn bản không hề sử lực, nhưng đối phương hoàn toàn liền chống đỡ không được. Đây chính là bọn họ thực lực sai biệt. Chương 731, chương huyết mạch chi lực cắp chế. Được rồi. Ta hình như là đánh giá quá cao thực lực ngươi. Ngay cả ta cũng không biết mình mạnh mẽ như vậy, trên lệnh này. Nhất định chính là to lớn đáng sợ. Cao bằng ngưng mắt nhìn phía dưới quái vật, lúc này hắn mới biết thực lực mình là mạnh mẽ đến mức nào, nhất là cùng một phiến đại lục sinh trưởng ở địa phương quái vật tiến hành so sánh sau. Đột nhiên phát hiện, thật giống như hắn đúng là đã cơ hồ vô địch. Mặc dù chỉ chỉ là một lệ, nhưng tối thiểu hắn cũng không phải là một trên phiến đại lục yếu nhất tồn tại, bằng vào giờ phút này thực lực của hắn, cơ cũng có thể coi là là trung đẳng chứ. Tạm thời còn không dám khẳng định, nhưng cũng không trở thành là tầng dưới chốt nhất tồn tại. Điều này cũng làm cho hắn yên tâm rất nhiều, chỉ cần hắn tận tình đi dẫn đến địch nhân, liền không cần sợ hai trong nháy mắt liền bị người khác cho trong nháy mắt giết. Đây mới là hắn nghĩ tưởng xác nhận một cái thừa tố. Bây giờ cơ đã có thể xác định, tiếp theo liền có thể xem hắn thể chất cùng huyết mạch chi lực là khủng bố cỡ nào, lại là có cường đại dường nào lực lượng. Như là đã có thể biết giờ phút này ta thuộc về trình độ gì. Như vậy hiện tại ta nên thử một chút ta toàn bộ thực lực. Không cần biết đối phương rốt cuộc là có nhiều yếu, thật vất vả có một cái sinh trưởng ở địa phương quái vật có thể cung hắn do xét, hắn cũng không muốn liền khinh địch như vậy sẽ bỏ qua. Hắn còn không có thử mình một chút huyết mạch chi lực. Một cổ khói đen từ phía sau hắn từ từ hiện lên, khói đen càng ngày càng nhiều, căn bản không hề thấy rõ hắn xuất hiện sau lưng rốt cuộc là một cái dạng gì đồ vật. Nhưng là khi những thứ này khói đen nhô ra thời điểm. Phía dưới kia một cái quái vật trong nháy mắt liền run sợ trong lòng đất nằm út sấp nằm trên mặt đất, quá mức thậm chí đã cả người run rẩy lên. Có thể nhìn thấy trên người hắn xúc rắc một mực ở quê múa, rất rõ ràng chính là cực vì sợ hai nguyên nhân, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn đến Cao Bằng. Mà còn chỉ chỉ là vừa mới vừa sử dụng huyết mạch chi lực, còn không có đợi huyết mạch chi lực chính thức xuất hiện, kia một cái quái vật cũng đã xuất hiện như vậy sợ hãi biểu hiện. Đây là áp chế sao? Cao Bằng nhìn phía dưới kia cả người run rẩy quái vật Lại cũng không biết hắn huyết mạch chi lực là có cái dạng gì tác dụng, nhưng là rất cường đại, đã là không thể nghi ngờ. Nhưng là, nhìn kia cả người run rẩy quái vật, huyết mạch chi lực thật giống như cho nó tạo thành áp chế, tối thiểu để cho hắn hoàn toàn cũng không cách nào nhúc nhích. Chuyện này, hẳn là tầng thứ cao hơn huyết mạch chi lực mới có thể tạo thành như vậy kết quả chứ. Hắn không dám xác định, nhưng lại có thể biết rõ mình huyết mạch chi lực là khủng bố cỡ nào, đối với so với chính mình yếu người, căn liền không cần hắn xuất thủ chỉ cần sử dụng chính mình huyết mạch chi lực thì có thể làm cho đối phương hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Đây quả thực là chút nào không phí nhiều sức liền có thể phá hủy đối phương tín niệm, chẳng lẽ đây chính là cường đại huyết mạch chi lực có thể tạo thành kết quả sao? Theo khói đen từ từ xuất hiện, ở trong đó đã tạo thành một cái loại người hình, cả người cũng phủ đầy đen nhánh vô cùng vậy, phảng phất như là vảy rồng mảnh nhỏ như thế. Thậm chí trên trán đều dài hơn vô số rác, cặp mắt phơi bày đạo tâm rác, phảng phất như là mắt rắn lổ như thế. Để cho người cảm nhận được lệnh cả người cảm giác, nhưng lại bị hát xương mù còn quấn, để cho người cũng không có khinh địch như vậy liền có thể nhìn thấy hắn dáng vẻ, nhưng chỉ vẹn vẹn là lộ ra một chút, cũng đã để cho rất nhiều người hoàn toàn tuyệt vọng. Nhất là phía dưới kia một cái quái vật, giờ phút này vẫn luôn ở cả người run rẩy hẳn không được chạy mau đất chui ra một chỗ động, nhưng bởi vì giờ khắc này hắn đã không thể động đậy, chỉ có thể nội tâm tràn đầy tuyệt vọng nằm trên đất. Chương 732, tự mình đánh giá. Quan sát một chút phía dưới cái quái vật này, cao bằng giờ phút này đã hoàn toàn biết thực lực mình, trên lệch này đã vô cùng rõ ràng. Hắn căn liền không cần xuất thủ, đối phương cũng sớm đã hoàn toàn sợ mất mật. Cho dù hắn lúc này vội vàng đem chính mình huyết mạch chi lực cho thu, nhưng đối phương cũng căn không có khả năng lại ra tay với hắn, bởi vì là thực lực sai biệt khác xa, cũng sớm đã không có dũng khí. Mặc dù chỉ chỉ là một lệ, nhưng cũng có thể để cho hắn sâu sắc biết mình thực lực cũng không yếu. Cho dù là ở nơi này một cái viễn cổ trong rừng rậm bên. Không không chỉ là một cái viễn cổ xâm lâm, có lẽ ở những địa phương khác, thực lực của hắn cũng cũng không yếu, nhưng cũng không phải là cường đại nhất. Mặc dù trong đó tình hình rõ ràng hắn cũng không hiểu, nhưng không trở ngại hắn nhận rõ thực lực của chính mình. Xem ra loại này người yếu ớt hay là không cách nào để cho ta sử xuất toàn lực, chỉ cần ta hơi chút nghiêm túc, đối phương căn bản không hề cơ hội xuất thủ. Chỉ có thể đi tìm càng cường đại hơn tồn tại. Cũng chỉ có như vậy mới có thể để cho chính ta tăng thực lực lên, thực lực cường đại cũng là một loại sai. Bất quá, nếu là có cơ hội, vẫn phải là tìm tìm một cái trên phiến đại lục này nguyên trụ cư dân, có lẽ cũng chỉ có bọn họ mới có thể hiểu được càng tin tức càng kẽ, như vậy ta cũng không cần giống như con ruồi không đầu như thế. Cao bằng va chạm dưới sự ma sát ba, hắn cảm thấy chuyện này vẫn là có thể đặt ở thủ muốn địa vị, chỉ có hiểu được nhiều tin tức hơn, hắn mới phải tiến hành bước kế tiếp cử động. Nếu như giống như một cái con rồi không đầu như thế khắp nơi loạn chuyển, không chỉ có không cách nào lấy được tốt nhất hiệu quả, cuối cùng còn có thể lãng phí không thiếu thời gian. Như vậy hiệu suất quá chậm, chỉ có trước hiểu được mảnh đại lục này là dạng gì một cái đại lục, sau đó sẽ biết phân chia thực lực, sau chính là một ít cần phải tin tức. Những thứ này đều là không thể bỏ qua, nhưng hắn ở nơi này viễn cổ trong rừng rậm nghĩ tưởng phải tìm được như vậy người am hiểu, cũng không giống như là một chuyện dễ dàng. Tăng thực lực lên, ngược lại cũng không khó. Cũng còn là có thể tìm được mấy cái so với hắn mạnh hơn sinh vật Những thứ này mới là có thể làm hắn tăng thực lực lên nhân tố trọng yếu Như vậy cứ làm như vậy được Trước tiên tìm tìm nhân vật mạnh mẽ Để cho thực lực của chính mình Có thể mau sớm tăng lên Sau đó mới từ từ cởi trên mảnh đại lục này tin tức Về phần một ít thế lực Có thể không treo chọc liền tận lực không treo chọc trước Chờ ta đem toàn bộ tin tức cũng chỉnh hợp hiểu rõ ràng Đến lúc đó lại kế hoạch tăng thực lực lên Cao bằng cũng không có mù cho là mình liền vô địch. Chiến đấu dân tộc kia một nữ nhân cũng kinh khủng như vậy, hắn có thể không tin trên phiến đại lục này cũng chưa có cái loại này tồn tại. Một khi có, lại bị hắn cho treo chọc đến, đến lúc đó hắn đừng bảo là chạy trốn, khẳng định trong nháy mắt sẽ liền bị miểu sát. Muốn tăng thực lực lên đem chuyện không có khả năng. Vì vậy còn phải thảo luận kỹ hơn, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Làm tin tức biết xong, đến lúc đó mới là hắn chân chính áp dụng kế hoạch bắt đầu, hết thể đều phải cẩn thận một chút không thể mù hành động. Tăng thực lực lên cố nhiên trọng yếu, nhưng là tiểu biết cũng là rất trọng yếu như là đã quyết định vậy cứ dựa theo như vậy tới chấp hành đi trước cho ta xem nhìn viễn cổ trong rừng rậm bên có cái gì dạng nhân vật mạnh mẽ sau cao bằng liền không để ý tới nữa bên dưới kia một cái quái vật bởi vì loại người này căn sẽ để cho hắn không để được một kia hung thú làm cho mình huyết mạch chi lực thu ngay sau đó liền bắt đầu dùng chính mình cảm giác tìm ngọn mặc dù hắn huyết mạch chi lực đã thu có thể bên dưới kia một cái quái vật vẫn không dám lúc đích lảng lặng nằm úp sấp tại chỗ Chương 733, chương viễn cổ trong rừng dầm người. Tiểu thư, chạy mau. Nơi này có lao nô cản ở phía sau, tiểu thư ngươi chạy mau. Đại thụ che trời giữa, có một nhóm người cực kỳ trật vật đang chạy nhanh, nhìn dáng vẻ phảng phất là bị đuổi giết như thế, thỉnh thoảng sẽ có mấy người lạc đội. Nhưng những thứ này cũng chỉ nhưng mà nô mà thôi, nhưng lại mỗi một người đều hãn không vì chết ngăn cản, hoàn toàn cũng chưa có bởi vì gặp phải nguy hiểm mà liền trực tiếp tự mình chạy thoát thân. Ngược lại là vẫn luôn ngăn cản tới từ sau lưng nguy cơ. Bọn họ chủ phải bảo vệ, chính là chạy ở phía trước nhất một cô thiếu nữ. Một cô thiếu nữ giờ phút này cũng là cả người huyết, quần áo đều đã hoàn toàn dính đầy tiên huyết. Thậm chí có hết mấy chỗ địa phương đều đã phá, cho dù là lộ ra một kia xuân quang, lại không có bất cứ người nào để ý. Giờ phút này bọn họ lộ ra rất chật vật. Mà sau lưng bọn họ, là một đám che mặt người da đen, những người da đen này mỗi một người đều trong tay nắm chiến đao, chiến lực cũng vô cùng cường đại. Phàm là ngăn trở ở trước người bọn họ đại thụ, thoang cái liền bị bọn họ nhất đao lưỡng đoạn. Hơn nữa trên người bọn họ cũng mơ hồ tản mát ra một tia thần lực, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại có thể rất rõ ràng cảm thụ được trên người bọn họ thần lực. Nhóm người này người da đen không ngừng theo sát, căn bản không hề nghĩ tới muốn buông tha, những thứ kia ra nô lần lượt bị bọn họ cho giết chết, hoàn toàn liền không có bất kỳ sức đề kháng. Rất nhiều hắc y nhân cũng sớm đã mặt lộ dữ tợn chi sắc, nếu không là bởi vì bọn hắn giờ phút này che mặt Cũng sớm đã có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ biểu tình. Hát hát hát. Chạy A. Các ngươi ngược lại chạy A. Ta xem các ngươi có thể chạy tới khi nào. Mặc dù con ngồi đã đang ở trước mắt, có thể những người quần áo đen này phản phất là còn muốn trêu đùa, lại mỗi một người đều phát ra vô cùng tà ác tiếng cười. Phản phất như là bọn họ chính tại đùa bỡn đến con ngồi như thế. Cái này làm cho phía trước kia một nhóm người càng cuốn cùng, trong đó thực lực cường đại nhất là một lão giả, rất rõ ràng hắn chính là chủ lực. Có thể giờ phút này hắn quá mức mệt mỏi. Chiến lực cũng sớm đã mất đi không ít, nhất là còn phải che chở nhiều người như vậy. Đây càng thêm để cho hắn lộ ra chật vật, nhất là hắn tay phải, đã có một chút đất rũ xuống. Cho dù thỉnh thoảng phản kháng, hắn tay phải đưa đến tác dụng cũng cực kỳ nhỏ. phảng phất như là đã mất đi cảm giác như thế. Để cho bọn họ thoang cái liền lâm vào càng tình cảnh nguy hiểm, bọn họ cũng đều biết giờ phút này vô cùng nguy hiểm, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bọn họ đã tuyệt vọng chỉ có thể liều mạng chạy. Thậm chí còn có một cái càng điên cuồng ý tưởng, đó chính là trực tiếp đi đến một cái sinh vật cường đại lãnh địa, như vậy bọn họ có lẽ sẽ hoàn toàn tử vong, nhưng cũng không trở thành sẽ bị bắt xuống. Mà sau lưng những tên kia, khẳng định cũng sẽ cùng bọn họ đồng thời trôn thây ở đây. Bất quá đây chỉ là cuối cùng vạn bất đắc dĩ ý tưởng, bây giờ còn là có một kia cơ hội, dù sao ở nơi này một cái viễn cổ trong rừng rậm một bên, hết thể đều tất cả có thể. Chạy ở phía trước kia một cô thiếu nữ Giờ phút này hướng liền mặt đã nước mắt, nàng không dám quay đầu nhìn Bởi vì nàng có thể cảm nhận được sau lưng những thứ kia ra nôn là có bao nhiêu đem hết toàn lực Mỗi một lần nghe được tiếng kêu thảm thiết, nàng đều biết xảy ra chuyện gì Nhưng lại không có năng lực làm, cũng không cách nào ngăn cản Chỉ có thể yên lặng nước mắt chảy xuống, ở trong nội tâm âm thầm thề, Một khi lần này có thể sống sót, nàng nhất định phải để cho những người này trả giá nặng nề. Thật ra thì không cần điều tra Nàng cũng cho đến sau lưng những người áo đen kia đến cùng là thân phận gì, sở dĩ che mặt cũng bất quá là làm dáng vẻ à. Trương 734, Trương Tuyệt Cảnh Một khi nàng quả thực một mảnh viễn cổ trong rừng rậm, kết quả cuối cùng đều là xong đời, cho dù là biết thân phận đối phương thì như thế nào. Nếu là nàng bất tử, kết quả cuối cùng cũng không khá hơn chút nào. Bởi vì không lấy được chứng cứ Coi như là biết kẻ cầm đầu là ai, cũng cầm đối phương không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể nhìn đối phương nhân nhân ngoài vòng pháp luật bởi vì vì thực lực hoàn toàn thì không đúng các loại ở trên thế giới này hay là thực lực vi tôn không có thực lực coi như là đứng ở công đạo kia một mặt cũng vẫn không cách nào đạt được đến phải có tôn trọng có chẳng qua chỉ là kéo dài hơi tàn thậm chí rất nhiều người tất cả đều là mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ có làm ngươi thực lực của chính mình hoàn toàn tăng lên đi lên thậm chí phát huy ra ứng có giá trị tất cả mọi người mới có thể đối với ngươi nhìn với con mắt khác thế giới chính là thực tế như vậy nàng bây giờ đã hoàn toàn minh bạch Chỉ cần ta có thể sống sót, ta nhất định phải báo thù. ta muốn tăng lên thực lực của chính mình. Liều lĩnh tăng lên thực lực của chính mình, các ngươi không phải là muốn trên người của ta đổ vật sao. Ta đây liền tất cả dùng, ta cũng không tin thực lực không cách nào tăng lên, đến lúc đó ta muốn cho các ngươi thông thông cũng hối hận. Ở nơi này một cô thiếu nữ trên mặt, hiếm thấy lộ ra kiên nghị cùng quyết tuyệt, mặc dù vẫn treo nước mắt, nhưng lại có thể thấy được vô cùng quật cường biểu tình. Vào giờ khắc này, nội tâm của nàng đã quyết định, tuyệt đối muốn liều lĩnh tăng lên thực lực của chính mình, không chờ thủ đoạn nào. nàng muốn cho những tên kia thông thông cũng hối hận. nhưng mà, bây giờ đã lâm vào trong tuyệt cảnh, tất cả mọi người đều có có thể có thể chết ở chỗ này, không cần phải nói sau này, chỉ cần có thể trải qua trước mắt một cái cửa ải khó, bọn họ mới có sau này. nếu không tất cả mọi người đều có khả năng trôn thây ở đây, sau lưng vẫn truyền tới tiếng kêu thảm thiết, theo tiếng kêu thảm thiết từ từ giảm bớt, người cơ đã không còn mấy cái, trừ kia một lao già trở ra còn giữ lại mấy cái thực lực hơi chút cường lớn một chút hộ vệ. Cuối cùng, cơ đều là những người áo đen kia đang nhường, bất quá những người da đen này lại từ từ phơi bảy một cái xuống lại trạng thái, thật giống như là muốn đem bọn họ bao vây ở. Khi bọn hắn phát hiện thời điểm, đã hoàn toàn bị bao vây. Phía trước đường cũng hoàn toàn bị đoạn tuyệt. Được. Các ngươi ngược lại cho ta chạy nữa a Nhưng là để cho chúng ta tốt đuổi theo nha chúng ta có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền đem các ngươi đuổi. Bất quá ngược lại là có thể thật tốt cùng các ngươi chơi một chút, nếu như các ngươi bây giờ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, đem đồ vật cũng giao ra, có lẽ còn có thể cho các ngươi một thống khoái. Nếu không, toàn bộ người da đen đều không hẹn mà cùng đất cười lên, hơn nữa tiếng cười còn vô cùng tà ác, thậm chí bọn họ ánh mắt thông thông cũng quét nhìn liếc mắt kia một cô thiếu nữ. Cái này làm cho kia một lão già nhất thời cau mày một cái, giận dữ là nói: các ngươi dám, đừng cho là ta không biết các ngươi thân phận. Nếu là ngươi môn không ưa làm ra khác người sự tình, có thể cũng đừng trách ta không khách khí. Ta nhất định phải đem các ngươi tội thông thông cũng nói ra, không nên để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Ha ha ha ha. Lao đầu này lại nói muốn để cho chúng ta vạn kiếp bất phục. Còn nói muốn đem chúng ta tội nói ra, buồn cười. hắc y nhân cười lớn, rồi giít chỉ kia một lão giả nói, dù sao chuyện này cũng sớm đã rõ ràng, bọn họ làm sao có thể sẽ thả mấy tên này rời đi. Nếu không thể nào rời đi. Vậy khẳng định cũng chỉ có thể trôn thây ở đây, lại làm sao có thể đem bọn họ tội thống xuất khứ đây. Càng không cần phải nói đi tố cáo bọn họ, nhất định chính là lời nói vô căn cứ. Đây quả thực là những người da đen này nghe được buồn cười nhất cho cười, thật sự là không thấy rõ cục thế trước mắt ta. Chương 735, chương thiếu nữ quyết tâm. Chẳng lẽ các ngươi cũng không biết các ngươi bây giờ vận mệnh sao? Các ngươi vận mệnh hoàn toàn trưởng khống ở trong tay chúng ta, chỉ cần chúng ta muốn giết các ngươi, các ngươi tuyệt đối không sống tới ngày mai. Không muốn vọng tưởng dễ dùa, vô dụng. Liên bang vào các ngươi loại này tàn binh bại tướng, căn hữu không khả năng từ trong tay chúng ta chạy thoát, hay lại là đảng hoàng giao ra đổ trong tay đi. Như vậy chúng ta còn có thể cho các ngươi một thương khoái. Toàn bộ H Y nhân lại vào một lần thắt chặt vòng dây, tất cả mọi người đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mặc dù nói cũng sớm đã đem thiếu nữ bọn người vây lại, có thể những người da đen này cũng không có vương lỏng cảnh giác, làm loại này người không nhận ra sự tình cũng không thể bởi vì chính mình lơ là sơ suất mà xuất hiện bất kỳ một một chút lầm lỗi. đây chính là muốn rơi đầu. hơn nữa mắt thấy liền muốn lấy được đồ vật, tự nhiên không thể nào bởi vì chính mình lơ là sơ suất mà phạm qua sai lầm. nhất là con mồi đã sắp phải đến tay. thiếu nữ nhìn vòng quanh một tuần, cắn răng nghiến lợi vừa nói, các ngươi không muốn bút ta. không muốn bút ta. ta không muốn như vậy. các ngươi tại sao phải bút ta? chẳng lẽ lại không thể bình an vô sự sao? trung quanh hắc y nhân cũng không nói lời nào nhưng đã có thể từ bọn họ yên lặng ra bọn họ quyết định, quả thật là như thế. Có một số việc làm sao có thể sẽ bình an vô sự. Bảo vật là năng giả có, không có năng lực người dĩ nhiên là không xứng nắm giữ bảo vật, huống chi vẫn bị kia một người chỉ đích danh muốn cái gì. Đây càng thêm không thể nào biết tùy tiện sẽ bỏ qua. Ở thiếu nữ bên cạnh kia một lão già càng cảnh giác, hắn biết tiếp đó sẽ có biết bao hung hiểm sự tình phát sinh, mà hắn chỉ có thể hợp lại chính mình mạng già, đem thiếu nữ cho cứu ra ngoài. Để cho thiếu nữ lâm vào như vậy nguy cơ, đã là hắn sai lầm, hắn cũng không thể để cho thiếu nữ thật chính ở chỗ này nộ hại, hắn tuyệt đối không cho phép. Trên người chẳng biết tại sao mơ hồ vờn quanh ra một tia thần lực, mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn thấy đây là tuyệt cảnh bùng nổ. Có thể ngay cả như vậy, những người áo đen kia cũng không có nghĩ tưởng muốn cái gì, bọn họ tương đối hy vọng một cô thiếu nữ có thể đem đồ vật chính mình giao ra, nếu như bọn họ thật trực tiếp xuất thủ, vẫn có có thể sẽ ngoài ý kia một vật cũng không thể có bất kỳ hư hại Một khi bị hư hỏng xấu Bọn họ cũng sẽ gặp phải trừng phạt Cái này cũng không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy Nhưng mà Có lẽ là bởi vì bị bước thật chặt kia một cô thiếu nữ trên mặt từ từ lộ ra giữ tợn thần sắc Nàng không muốn nhận thua Cũng không muốn lúc đó khuất phục Này rõ ràng chính là nàng đạt được Nếu như không phải là bởi vì tin tức không giải thích được tiết lộ đi ra ngoài Cũng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy Thậm chí bởi vì tin tức tiết lộ Gia tộc của nàng cũng gặp phải các loại khó khăn, toàn bộ đều là bởi vì tin tức tiết lộ, nếu như không có lần này tiết lộ, không chỉ là nàng, gia tộc của nàng cũng có thể nhất phi trung thiên. Đây là một cái tuyệt cao cơ hội. Nhưng là bây giờ lại biến thành một cái hẳn phải chết cục diện. Ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi được như ý, các ngươi đã nghĩ như vậy là được, như vậy ta liền cho các ngươi không chiếm được. Các ngươi ai cũng không chiếm được. Thiếu nữ cắn răng nghiến lợi vừa nói. Nàng vừa dứt lời. Toàn bộ hắc ý nhân sắc mặt nhất thời biến đổi. Không được, vội vàng ngăn lại nàng. Có thể đã trễ, đang lúc toàn bộ hắc ý nhân muốn ngăn trở một cô thiếu nữ thời điểm, cô gái kia liền đem giấu ở trong tay một cái hạt châu trực tiếp ném vào trong miệng mình. Trong chốc lát liền biến mất. Chương 736, Chương hắc ý nhân lựa chọn. Tận mắt thấy kia một cô thiếu nữ đem kia một hạt châu cho nuốt vào trong miệng, toàn bộ hắc ý nhân trong nháy mắt ngừng nhịp bước, phảng phất là bị định trụ như thế. Mỗi một người đều trừng ngây một nhìn. Thậm chí bọn họ cũng như bị sét đánh như thế, bị điện kinh ngạc, động tác cũng là đồng dạng, liền biểu tình cũng là không có bất kỳ không giống nhau. Lúc này trong bọn họ tâm là tan vỡ. Bảo vật, bảo vật, lại bị nàng cho nuốt xuống, chuyện này nên làm thế nào cho phải à? Tà Thiên, lúc này xong đời, không chỉ có không thể hoàn thành nhiệm vụ, mắt thấy nhiệm vụ liền phải hoàn thành nhiệm vụ, dĩ nhiên cũng làm thất bại như vậy. Tất cả mọi người đều không tin trước mắt sở chứng kiến hết thảy. Nguyên bọn họ có thể đạt được vô số vinh hoa phú quý, có thể một bước liền ngã vào vực sâu. Lúc này bọn họ đừng bảo là nghĩ tưởng muốn chạy trốn, có thể có thể đều sẽ hoàn toàn mất tính mệnh. Một khi bị biết nhiệm vụ thất bại, bọn họ bất kể chạy trốn tới chỗ nào, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Tại sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Không. Không. Người cho ta phun ra, người cho ta phun ra. Cầm đầu một người quần áo đen một bước vọt tới thiếu nữ trước người, dùng sức lắc lắc thân thể nàng muốn bằng vào như vậy để cho bảo vật phun ra. Nhưng là, hắn cuối cùng sẽ thất vọng, dù sao cũng sớm đã biến mất, bất kể như thế nào đi nữa cũng sẽ không xuất hiện, húng chi là lấy như thế phổ thông biện pháp. Còn lại mấy cái bên kia hộ vệ căn liền chưa kịp phản kháng, hắc y nhân cũng đã xong lại, có thể khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi, sở chứng kiến chính là chỗ này một màn. Thiếu nữ nhưng có chút xem thường, trên mặt lại vẫn là lộ ra khó hiểu nụ cười. Vô dụng, đã hoàn toàn bị ta cho tiêu hóa, Bất kể như thế nào đi nữa cũng sẽ không ra được, đều là các ngươi bức ta, các ngươi đã nghĩ như vậy muốn, ta đây liền cho các ngươi không chiếm được. Ha ha ha ha, có chuyện liền giết ta à? Giết ta, các ngươi cái gì cũng không chiếm được, các ngươi kế hoạch thất bại trong găng tấp. Cái gì cũng không chiếm được. Theo đủ loại phương pháp cũng thử một chút, hắc ý nhân sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mặc dù không thấy được hắn biểu hiện trên mặt biến hóa, có thể nhưng có thể cảm nhận được cái kia cực kỳ kịch liệt tâm tình chậm trởn. Lúc này hắn thật hận không được đem trước mắt những người này đều giết sạch. Nhưng là hắn có chút sợ hãi, bởi vì bảo vật hoàn toàn cũng chưa có bắt vào tay, một khi đem trước mắt cô gái này cho giết, như vậy bọn họ càng là trăm miệng cũng không thể bảo chữa. Giữ lại một cô thiếu nữ, có lẽ còn có hiệu quả đây. Trong lòng nghĩ như vậy, hát ý nhân bắt đầu tự mình ăn ủi. mặc dù loại phương pháp này rất không biết gì, nhưng bọn hắn bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Bọn họ thật sự là không dám tưởng tượng, một khi nhiệm vụ chân chính thất bại qua sau. Bọn họ đem sẽ có như thế nào hỏng bế gặp. Nếu không thấy, như vậy các ngươi liền đi với ta một chuyến, không phải cho ta ra vẻ, lần này như nếu các ngươi lại có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, ta tuyệt đối sẽ trước tiên liền đem các ngươi cho giết. Mặc dù nhiệm vụ thất bại, chúng ta thông thông đều phải chết, nhưng ta nhất định sẽ kéo các ngươi làm chịu tội thay. Hí nhân tàn bạo nói đến, còn lại những người da đen kia cũng đồng dạng là mặt lộ hung quang, cặp mắt phảng phất như là đói bụng dã giống như lang, thỉnh thoảng ở thiếu nữ bọn người trên thân bồi hồi. Giờ phút này trong bọn họ tâm là cực kỳ tức giận, nhưng là cầu sinh muốn để cho bọn họ khất chế chính mình tức giận, bây giờ chỉ có thể tận lực đền bù tổn thất. Đó chính là đem cô gái này mang về, nói không chừng vẫn có phương pháp bác ly ra kia một cái bảo vật. Chương 737, dị biến. Đi thôi, theo chúng ta đi một chuyến. Hắc y nhân một cái sách ở thiếu nữ, căn bản không hề muốn để cho nàng có thể tùy tiện chạy thoát đường sống. Thậm chí còn có mấy người quần áo đen cũng đầy mãn bao quanh, đây đều là để phòng ngừa ngoài ý. Về phần nói còn lại những người đó, căn bản không hề bị bọn họ coi ra gì, coi như là kia một lão giả, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu nữ đã bị bọn họ không chế, lão giả dĩ nhiên là không dám hành động thiếu suy nghĩ, một khi không cẩn thận thương tổn tới kia một cô thiếu nữ, như vậy hắn chính là có tội. Vì vậy, lúc này hắn lại như vậy từ đầu đến cuối làm khó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy các thứ này, dĩ nhiên những người quần áo đen này cũng sẽ không đem bọn họ đem thả. Nhưng mà đối với bọn họ quản chế cường độ, cũng không có kia một cô thiếu nữ không có nghiêm nghị như vậy. Nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy liền có thể tránh thoát. Hắc ý nhân lúc này chính là muốn trở về, lúc này bọn họ chỉ có thể mau trở về, cũng không ai biết tiếp tục đi ra nên tiếp vận mệnh bọn họ rốt cuộc là như thế nào. Nhưng tối thiểu vẫn có một tia hy vọng. Nhưng mà, ngoài ý muốn lại vào lúc này phát sinh, chỉ thấy kia một cô thiếu nữ toàn thân từ từ tản mát ra một tia tử sắc lôi điện. Tóc cũng thay đổi thành ngân bạch sắc, thậm chí ngay cả cặp mắt ánh mắt cũng phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cả nhân loại khí tức và khí chất càng trở nên tưởng như hai người. Chuyện gì xảy ra? Xách ở thiếu nữ kia một người quần áo đen trong nháy mắt bị điện tóc cũng nổ lên đến, cả người cũng ở đây cả người có quáp. Còn lại hắc y nhân lúc này cũng phát hiện có cái gì không đúng, có thể lúc này bọn họ cũng không dám tùy tiện đến gần, nhìn phảng phất là đại phát thần vì thiếu nữ. Bọn họ hoàn toàn kiên kỵ. Nhất là kia một cái bị điện cả người co quắc chính là làm mẫu, để cho bọn họ lộ ra càng càng cẩn thận, cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này một cô thiếu nữ. Nhưng lúc này bọn họ cảm thấy càng nghi hoặc, đây rốt cuộc là tình huống gì? Đáng chết, không phải là viên kia bảo vật tác dụng chứ? Nếu quả thật bị nàng toàn bộ tiêu hóa, chúng ta đây khả năng thật muốn chết chắc. Không được tuyệt đối không thể để cho bảo vật biến mất, bất kể dùng phương pháp gì cũng muốn ngăn cản. H.I. nhân chố mắt nhìn nhau. Cũng từ trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy tuyệt nhiên chi sắc, lúc này căn thì không phải là bọn họ do dự thời điểm, bởi vì lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều. Một khi có bất kỳ một chút do dự, kia cũng có thể bỏ qua sống tiếp hy vọng. Vì vậy, chỉ thấy những người quần áo đen này trong nháy mắt bắt đầu hành động, nhưng là bọn hắn ngọn cũng không phải là kia một cô thiếu nữ, mà là lao giả và những nhà khắc nô. Dù sao lúc này những người quần áo đen này cũng không biết là tình huống gì, nếu phải thử rõ sẽ dùng những người khác trước đi thử một chút kia một cô thiếu nữ trên người lôi điện rốt cuộc là chuyện gì chỉ có như vậy mới thuận lợi bọn họ hành động những người khác căn cũng không có nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả còn chưa phản ứng kịp trong nháy mắt liền bị bắt ở cũng chính là kia một lão già hơi chút có một chút phản kháng lực lượng nhưng vẫn nhưng thoáng cái liền bị bắt ở hắc y nhân nhìn nhau gật đầu trực tiếp đem trong tay chữ nhân hướng kia một cô thiếu nữ ném qua đi một giây kế tiếp chỉ thấy kia một người nhất thời cả người co quắp miệng sùi bập mép không qua mấy giây cũng đã hoàn toàn đoạn sinh tức. Thoáng cái liền hoàn toàn chết hết, căn bản không hề bất kỳ một chút thở dốc cơ hội, có lẽ là có kia một cái da nô quá yếu nguyên nhân, nhưng càng nhiều hay lại là kia một cô thiếu nữ trên người vấn đề. Chương 738, trương bó tay toàn tập. Hạ Y nhân nhíu cao mày, không được, dòng điện quá mạnh mẽ, nhẹ nhàng xúc chạm thử thì có thể làm cho người tùy tiện tử vong, tức khiến cho thực lực chúng ta so với cái tên kia mạnh hơn, nhưng là không bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện. Vừa dứt lời, Hắn còn nhìn về phía một người khác còn đang co quắp hắc y nhân, cái này làm cho hắn càng thêm kiên định nội tâm ý tưởng, tuyệt đối không thể tùy tiện đi thử. Một cô thiếu nữ giờ phút này biểu hiện quá mức quỷ dị. Có lẽ là bởi vì kia một cái bảo vật nguyên nhân, nhưng những thứ này cũng để cho bọn họ có chút ứng phó không kịp, nguyên còn muốn mau sớm mang thiếu nữ trở về giao nộ. Nhưng ai biết mới vừa chuẩn bị lên đường tiểu gia hiện tại tình huống như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không có cách. Thật sự là bọn họ không dám tùy tiện đi đụng chạm kia một cô thiếu nữ. Trời mới biết sẽ tạo thành như thế nào hậu quả. Sếp, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như chúng ta không nhanh chóng đem người này mang về, một khi bảo vật hoàn toàn biến mất, mọi người chúng ta đều phải xong đời. Đúng vậy. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Còn lại hắc y nhân lúc sau đã cuống cuồng, thật sự là bây giờ cục đối mặt bọn hắn quá mức bất lợi người, bất kể như thế nào, bọn họ đều đưa phải đối mặt trừng phạt. Mấu chốt nhất là bọn họ còn căn liền không cách nào chạy trốn. Một khi chạy trốn, hậu quả kiếp nhưng là càng nghiêm trọng hơn, cũng không là bởi vì bọn hắn tự nhận là không cách nào chạy thoát, mà là mỗi người trong cơ thể đều bị reo xuống không cách nào chạy thoát nguyên liền rùa. Chỉ cần bị chủ gia biết, như vậy tất cả mọi người bọn họ cũng sẽ không minh bạch chết ở trên đường. Một điểm này bọn họ rõ ràng nhất, vì vậy cũng không thể nào làm được phản bội. Bọn họ chỉ có thể tận tâm tận lực đi hoàn thành nhiệm vụ, nếu hắn không làm môn kết quả duy nhất cũng chỉ có chết. Đây là một cái vô cùng kết quả bí thảm. Lại ném một người đi qua. Hắc y nhân không chút do dự xuống một cái quyết định, như là đã vô kế khả thi, thậm chí có thể nói là bó tay toàn tập, như vậy không bằng là hơn thử một chút. Nói không chừng có thể tìm lấy được đột phá khẩu. Thủ linh đã mở miệng, những người còn lại chất không có chút gì do dự, nắm lên một người khác Giano, liền trực tiếp ném qua đi. Không không được. Giano mới vừa phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, còn muốn dây rùa một chút có thể thân thể của hắn cũng sớm đã bay thẳng đến kia một cô thiếu nữ bay qua, làm chạm được kia một cô thiếu nữ thời điểm, cũng là giống như trước kia một người như thế. Đầu tiên là cả người có cắp, tiếp theo chính là miệng sùi bấm ép, hai mắt trợn trắng, không qua mấy giây liền hoàn toàn mất đi sinh tức. Mà kia một cô thiếu nữ giờ khắc này vẫn là mặt đầy lạnh lùng nhìn những người quần áo đen này, cũng không biết thiếu nữ nội tâm là dạng gì ý tưởng, lại có thể một mực đứng bất động ở nơi đó. Điều này cũng làm cho rất nhiều hắc y nhân có chút kỵ. Thật sự là không biết nên ứng đối ra sao, loại này không biết mới là nguy hiểm nhất. Nhất là bọn họ vẫn không thể không đi thử. Một khi nhiệm vụ thất bại, cũng liền đại biểu bọn họ sắp chết. Còn sống cùng chết bọn họ chỉ có thể lựa chọn một con đường. Lại ném một cái đi qua. ầm. Lại ném một cái. Trong chốc lát, toàn bộ Giano đều đã chết, cũng cũng chỉ còn lại có kia một lão già. Nhưng những người quần áo đen này cũng ngay vào lúc này dừng tay. Bởi vì kia một người thủ lĩnh thật giống như phát hiện có cái gì không đúng, hắn dần dần nắm giữ được một ít tin tức, nhưng là tạm thời hắn còn không có bất kỳ nắm chặt. Còn cần tiến thêm một bước thử, chỉ bất quá hắn tạm thời cũng không muốn đem một lão già ném đi qua, lão già này thực lực hay là có thể, hơn nữa còn có dùng. Chương 739, chương thiếu nữ sơ hở. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta cũng không tin nàng thật sự là vô địch, mặc dù kia một món bảo vệ cực kỳ trọng yếu, nhưng ta không tin có thể khiến nàng liên tục không ngừng có kinh khủng như vậy lôi điện. Một người da đen chăm chú nhìn thiếu nữ, muốn từ trên mặt cô gái phát hiện có cái gì không đúng địa phương, dùng cái này đến tìm đến điểm đột phá. Nhưng hắn lại phát hiện, trên mặt cô gái biểu tình căn liền không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là vô cùng lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, cho dù là nhìn những thứ kia ra nô lần lượt chết đi. Nhưng cũng thờ ơ không động lòng. phảng phất như là một ít con kiến hôi, hoàn toàn sẽ không bị quan tâm. Cái này làm cho những người quần áo đen này càng căng thẳng hơn đứng lên, thật sự là không tìm được một cô thiếu nữ trên người sơ hở, càng không biết nên ứng đối ra sao. Kinh khủng như vậy lôi điện liên quan như thế nào ngăn cách. Nếu như tiếp theo như vậy hao tổn nữa, vậy bọn họ khả năng đem không có bất kỳ một cơ hội nhỏ nhoi đối với cái này một chút, bọn họ dĩ nhiên là vô cùng rõ ràng. Có thể thực tế liền là như thế bất đắc dĩ. Đáng chết, đến cùng nên làm cái gì? Ngay tại toàn bộ hắc y nhân cũng bó tay luôn cuống thời điểm. Thật ra thì kia một cô thiếu nữ nội tâm cũng là vô cùng khẩn trương, bởi vì nàng từ đem kia một cái hạt châu uống vào thời điểm liền hoàn toàn nhúc nhích không. Tuy nói bây giờ nàng cả người cũng tràn ngập kinh khủng lôi điện, nhưng những thứ này đều là không thể khống. Hơn nữa nàng chỉ có thể lẳng lặng đứng ở chỗ này, không có thể khống chế. Song đời. Lúc này khả năng thật song đời ta căn liền khống chế không cường đại như vậy lực lượng, nếu như tiếp theo như vậy hao tổn nữa, nhất định sẽ bị những người này phát hiện ra. Đến lúc đó thật có thể chính gặp họa. Thiếu nữ lúc này mặc dù có thể cảm thụ thực lực bản thân, nhưng là càng nhiều hay lại là lo âu. dù sao loại này rất dễ dàng bị người khác cho chém ra sơ hở. Một khi bị phát hiện, nàng liền sẽ có vẻ đặc biệt bị động. Nhưng bây giờ lại không có bất kỳ biện pháp nào. Không thể cứ như vậy bó tay chờ chết, nếu không thật muốn sống đời, không thể để cho bọn họ phát hiện ra, ta có thể mau sớm trưởng khống một cổ lực lượng, một khi chân chính trưởng khống, kia đều đưa sẽ trở thành chính ta lực lượng. Thiếu nữ nội tâm chính đang dùng rằng, đồng thời cũng ở đây định khống chế lực lượng kinh khủng, dù sao giờ phút này nàng thực lực như cũ rất nhỏ yếu, trừ những thứ này bên ngoài lực lượng trở ra. Nhưng lúc này, một khi có thể đem những lực lượng này thông thông cũng trường khống. Tất cả mọi người tại chỗ cũng không thể là nàng đối thủ, có thể hay không trường khống một cổ lực lượng là cực kỳ trọng yếu nhân tố. Ở thiếu nữ đang suy nghĩ muốn trường khống trong cơ thể mình lực lượng thời điểm, những người áo đen kia cũng không có nhàn rỗi, mỗi một người đều đang quan sát thiếu nữ. Muốn tử trên người đối phương tìm tới câu trả lời. Ngươi đi. Cuối cùng, thủ lĩnh chỉ một cái hơi chút người trầu diện nói. ma kêu một cái bị chỉ đến người, nhất thời liền run sợ trong lòng, thoáng cái thân thể đều bắt đầu run rẩy lên. Tay há miệng run rẩy chỉ chỉ mình nói, ta, ta. Đúng, chính là ngươi, vội vàng cho ta đi thử một lần, không nên ôm đến bất kỳ lòng cầu gặp ai. Chỉ cần ngươi lớn mật đi thử ra đối phương sơ hở, nếu có thì giờ danh nhất định sẽ nặng nề ban thưởng ngươi. Ngươi có thể không nên nghĩ nhân cơ hội này chạy trốn, không có dùng. Đến lúc đó không chỉ có ngươi phải chết, nhà ngươi người cũng thông thông đều phải chết, không cần phải làm cho người người đoán trách. Đây phản phất là ép đến cuối cùng một cọng cỏ, trực tiếp sẽ để cho kia một người quần áo đen trong nháy mắt tan vỡ, mà hắn cũng hoàn toàn biết được chính mình tác dụng. Mặc dù vẫn rất sợ hãi, nhưng hắn nhưng có thể lấy dũng khí nhìn kia một cô thiếu nữ. Chương 740, trăm trương phát hiện vấn đề. Được, ta đi. Bị chỉ đến hắc y nhân nuốt mắt nước miếng. Cho dù hắn Nội Tâm vẫn là vô cùng sợ, nhưng hắn lại không thể không xông lên. A! Một tiếng phảng phất là phát tiết giống giận, ngay sau đó hắn liền trực tiếp tiến lên, hướng về một cô thiếu nữ dứt khoát kiên quyết tiến lên. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn hắn, hắn lúc sau đã không có bất kỳ biện pháp nào, sớm đang nhìn trước những thứ kia thêm nhung tàn độc, hắn cơ cũng đã xác nhận chính mình tiếp theo kết quả, nhất định là bị những lôi điện đó cho trong nháy mắt cho điện giật chết. Can chính là không thể nghi ngờ, hắn không cho là mình thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Càng đừng bảo là có thể ngăn cản được những thứ kia một chút. Nhưng là là người nhà mình, hắn có thể hy sinh chính mình tính mệnh, ngược lại chỉ cần nhiệm vụ thất bại, tất cả mọi người bọn họ cũng có thể sẽ bị giết chết. Chết sớm chết chậm đều giống nhau, không bằng làm ra một ít công hiến, nói không chừng còn có thể giữ được người nhà mình. Hắn, có thể làm cũng liền chỉ có nhiều như vậy. Khi hắn đến gần kia một cô thiếu nữ thời điểm, cũng giống vậy cảm nhận được trước đó chưa từng có lực lượng, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trong nháy mắt liền bị điện kinh ngạc, miệng xui bọt mép cặp mắt trợn trắng, căn bản không hề mấy giây liền trong nháy mắt chết. Cái này làm cho mọi người tại đây cũng nuốt nước miếng một cái, kết quả này cũng hơi bị quá mức với kinh khủng đi, nhất là kia một cái lôi điện thật không ngờ cường đại. Phảng phất như là không có chút nào sơ hở như thế, nhất định chính là làm bọn hắn cảm giác không biết làm sao, để cho bọn họ như thế nào lúng bắc. Cái này không đang nói đùa sao? Tất cả mọi người đều đem ánh mắt đặt ở kia một người thủ lĩnh trên người. Mà bây giờ kia người thủ lĩnh cặp mắt nhưng vẫn đang phát tán ra ánh sáng, bởi vì hắn đã từ từ lĩnh ngộ được trong đó mấu chốt. Từ cô gái kia đem bảo vật cho hướng vào sau, liền lại cũng không có từ chỗ đó gì động qua, mặc dù hắn biểu hiện rất lạnh nhạc. Có thể đúng là không có động tới. Chuyện này nhất thời để cho hắn phảng phất là biết bí mật gì, khoe miệng cũng từ từ lộ ra nụ cười. Có ý tứ? Thật là rất có ý tứ, không nghĩ tới mọi người chúng ta cũng sẽ bị lừa, còn lại như thế quang minh chính đại cũng trách ta muôn quá mức ngu xuẩn rõ ràng như vậy sơ hở lại không có phát hiện được toàn bộ hất y nhân rõ ràng sưng sờ cũng không biết bọn họ đầu lĩnh đến cùng tại sao sẽ như vậy nói chuyện chuyện bây giờ đều đã phát triển đến bết bát như vậy mức độ vẫn còn có một tia ở nơi nào đại phóng kỳ tử chẳng lẽ sẽ không muốn hoàn thành nhiệm vụ sao trong mọi người tâm đều rất bực bội nhưng bọn họ cũng không dám nói thẳng ra vừa nói ra liền đại biểu vận mệnh bọn họ đem sẽ trở nên càng thế thảm kia một lão giả đồng dạng là hơi sưng sờ cũng cảm thấy những người quần áo đen này quá mức ngây thơ, trước đã phát sinh những chuyện này, chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao. kia một cái lôi điện căn liền không phải người bình thường có thể ngăn cản được, muốn bắt được tiểu thư, kia liền cần trả giá nặng nề. Hơn nữa có thể thành công hay không hay lại là một tần số. Cái này làm cho hắn càng hiếu kỳ hơn, người thủ lãnh này trong xương rốt cuộc là bán là cái gì dược. Hắc ý nhân thủ lĩnh cười cười nói, đừng tưởng rằng ngươi kỹ thuật diễn xuất rất tốt, ta liền không có cách nào phát hiện, nhưng vừa vặn ngược lại Ngươi diễn càng tốt lại càng dễ dàng xuất hiện sơ hở. Bây giờ ta đã biết ngươi sơ hở ở nơi nào, nhưng ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào, coi như là không biết ngươi sơ hở, cũng có thể để cho ngươi biết. Ta trí tuệ. Chương 741, chương xua đùa yêu thú. Trung quanh trong nháy mắt đều an tĩnh lại, trừ trên người cô gái vẩn quanh lôi điện thanh âm, cũng chỉ còn lại có hắc ý nhân thủ lĩnh thanh âm nói chuyện. Tất cả mọi người đều lặng lặng nhìn chăm chú hắn. Ai phải biết hắn rốt cuộc là phát hiện cái dạng gì sự tình. Nhưng mà, hắn rất rõ ràng liền thì không muốn nói thẳng ra, làm cho tất cả mọi người càng trảo nhĩ nạo thai, rõ ràng chính là biết trong đó rốt cuộc là như thế nào phá giải, có thể lúc này lại không có được câu trả lời. Để cho trong lòng bọn họ đặc biệt khó chịu. Hạ Y nhân thủ lĩnh nói, các ngươi đi, đem chúng quanh đây toàn bộ yêu thú cũng khu chạy tới, Thông Thông cũng xua đuổi đến bên người nàng, càng nhiều càng tốt. Đi nhanh. Chỉ cần các ngươi làm tốt lắm. Tiếp theo cũng biết nên ứng đối ra sao, cũng biết nàng sơ hở rốt cuộc là cái gì. Tất cả mọi người đều là hơi sừng sờ, mặc dù là cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu, thậm chí không biết thủ lĩnh bọn họ là thế nào nghĩ. Nhưng là bọn hắn cũng không chút do dự đi thực hành, mặc dù có nồng nặc lòng hiếu kỳ, nhưng bọn hắn lại không thể cãi lại chính mình thủ lĩnh lời nói. kia một lão giả lúc này cũng đồng dạng là một bức. Đây là tình huống gì? Thật chẳng lẽ bị những người này phát hiện ra vấn đề sao? Cái này không thể nào a. Liên hắn lúc này cũng còn không có nhận ra được vấn đề chỗ ở, những người này làm sao biết. Chẳng lẽ liền chỉ bằng vào vừa mới những thứ kia dò xét sao. lão giả nội tâm vẫn là cảm giác rất không giải thích được, nhưng là lúc này hắn nhìn thấy toàn bộ hắc y nhân đều bắt đầu hành động, nội tâm không kìm lòng được cũng có chút cho phép lo lắng. Cũng không ai biết những người quần áo đen này có phải là thật hay không phát hiện cái gì, một khi thật bị bọn họ biết sơ hở, khả năng này liền thật xong đời. Thiếu nữ sắc mặt cũng có chút phát sinh một ít biến hóa, Nhưng cũng may phản ứng nhanh chóng, cũng không có khinh địch như vậy liền bị nhận ra được. Đáng tiếc, Hắc Ý nhân thủ lĩnh một mực đều chú ý tới nàng biến hóa, nhìn thấy trong nháy mắt đó biến hóa, là hắn biết. Hắn đoán đúng. Ta nhớ ngươi nội tâm bây giờ hẳn rất lo âu chứ? Không có người nào so với ngươi càng biết trên người mình nội điểm, nhưng chính ngươi lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ là không phải là cảm giác rất tuyệt vọng. Hắc Ý nhân thủ lĩnh chậm rãi nói, hắn căn bản không hề bất kỳ cuồng cuồng bởi vì này thời điểm hắn đã nắm giữ được cực kỳ trọng yếu tin tức kia tự nhiên là yên tâm có chỗ dựa chắc không sao tiếp theo ngươi sẽ cảm giác càng tuyệt vọng nếu như ngươi sợ hãi vậy ngươi ngược lại tới ngăn cản chúng ta a dùng ngươi kia vô kiên bất tồi lôi điện tới công kích chúng ta không làm được chứ làm hắc y nhân thủ lĩnh một câu nói này vừa dứt tất cả mọi người phảng phất là lĩnh ngộ được hắn trong giọng nói tin tức mỗi một người đều khiếp sợ nhìn kia một cô thiếu nữ lúc này nếu như bọn họ lại không biết trong đó mấu chốt Vậy bọn họ nhất định chính là đầu heo, đều đã bị rõ ràng như vậy nói rõ. Thiếu nữ con ngươi co rụt lại, nàng thầm nói cả đời song đời. Những người quần áo đen này đã biết nàng nhược điểm, tiếp theo nhất định sẽ có phương pháp ứng đối, mặc dù vẫn không biết kia gia hỏa trong xương mua bán cái gì dược. Nhưng hắn không thể nào biết làm chuyện vô ích. Làm sao bây giờ? Đến cùng nên làm cái gì? Ta bây giờ còn căn liền trưởng khống không những lực lượng này, chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn sự tình phát sinh, cứ như vậy bó tay chờ chết sao? thiếu nữ nội tâm chưa bao giờ có cuốn quyết, lúc này trở nên càng lo âu. Nếu như nàng còn không có trưởng khống cổ lực lượng này, khả năng này liền chân chính xong đời, không có bất kỳ đường xoay sở. chương 742 chương xôn Sao. ung ung ầm ầm ầm, trong chốc lát, một trận vô cùng huyên náo mà hoảng loạn âm thanh ầm vang lên đến, phảng phất là trùng quanh nhất thời xuất hiện rất nhiều hung giả thú, mà lao giả và kia một cô thiếu nữ sắc mặt rối rít biến đổi, bọn họ dĩ nhiên là biết đây là cái gì. Cũng biết nên đón bọn họ sẽ là cái gì, trong lúc này tâm đương nhiên là vô cùng khẳng trương. Những người này lại là tới thật. Trực tiếp liền xua đuổi chung quanh yêu thú, đây là muốn đùa thật ta. Chẳng lẽ bọn họ sẽ không sợ dẫn lửa thiêu thân sao? Bọn họ như thế nào khống chế những thứ này yêu thú? Thiếu nữ nội tâm như thế cụ kết, nhưng này lúc cũng không có cho nàng quá nhiều thời gian, bởi vì nàng đã thấy yêu thú bóng người. Đứng ngủi chịu sao là một con giống như tê như một loại yêu thú, đó nhất định chính là thô bạo vô lý nhìn thấy người liền trực tiếp xông ngang đánh thẳng, Hạ Y Nhân thủ lĩnh trực tiếp nắm lao giả bay đến trên một cây đại thụ, thoáng cái né tránh Tê Như công kích, hắn đứng trên tảng cây lặng lặng nhìn thiếu nữ. Bây giờ ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể làm sao. Song đời thiếu nữ nội tâm rất gấp gáp, kia một con Tê Như trực tiếp xông ngang đánh thẳng tới, căn bản không hề cân nhắc đến nàng cả người lôi điện. Một trận kịch liệt vang tiếng vang lên, Tê Như trong nháy mắt bị nung chín, có thể ngay cả như vậy. Trung quanh những yêu thú kia phảng phất là bị kích thích như thế, càng phấn đấu quên mình xông qua. Thiếu nữ dứt khoát nhắm mắt lại, mặc dù nàng lúc này thực lực rất cường đại, có thể hắn là như vậy có sợ hai thời điểm, nhất là nhìn những thứ kia người trước gục ngã người sau tiến lên yêu thú xung lại, cuối cùng toàn bộ đều chết ở trước mặt nàng. Cho nàng mang đến không nhỏ đánh vào. Hơn nữa, nàng không có phát hiện là, mỗi khi có yêu thú vọt tới trước mặt nàng thời điểm, lôi điện lại mơ hồ có một tí đình trệ. Một tia đình trệ rất bí mật. Thậm chí còn không có bất kỳ quy luật, nhưng khi có yêu thú đụng vào lôi điện thời điểm, luôn sẽ có như vậy một kia đình trệ. Là tất cả mọi người đều không hề tưởng tượng đến. Cho dù là kia một người quần áo đen thủ lĩnh lúc này còn chưa phát hiện, nhưng là theo hắn từ từ quan sát, như cũng phát hiện một vài vấn đề. Có. Rốt cuộc để cho ta phát hiện trên người của ngươi sơ hở, coi như trên người của ngươi lôi điện cường đại đi nữa thì như thế nào. Cuối cùng vẫn không phải là bị ta tìm tới nhược điểm. Hắn lúc này rốt cuộc tìm được nhược điểm. Hơn nữa cũng có thể để cho hắn hạ thủ nhược điểm, chỉ cần hắn tìm tới kia một cái thời gian rảnh rỗi, vậy hắn liền có thể trong nháy mắt đánh ngất xỉu một cô thiếu nữ. Sau đó, hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đi giao nộp. Mặc dù còn không biết kia một cái bảo vật có thể hay không lấy ra, nhưng tối thiểu hắn đem người mang tới, cuối cùng cũng sẽ không bị như vậy trừng phạt chứ. Nghĩ qua như vậy sau, Hắc Ý nhân thủ lĩnh lúc này càng hưng phấn, phảng phất như là chính mình sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ như thế. Không cần biết những yêu thú kia có bao nhiêu liệt nhưng những thứ này cũng bất quá chỉ là một ít giả thu thôi, nhiều nhất chính là trên người có một tia huyết mạch. Thực lực căn liền không cường đại, thoáng cái liền có thể xua đuổi mở. hắn cũng không có quá lo lắng nhiều, nội tâm tràn đầy đều là hưng phấn. nhìn phía dưới kia một cô thiếu nữ, hắn liền cảm giác mình nhiệm vụ có thể hoàn thành. theo thời gian đưa đẩy, thiếu nữ trung quanh đã vây quanh rất nhiều bị điện giật chết yêu thú, từng cái đều là kinh ngạc. mà theo thời gian chậm rãi qua đi, trên người cô gái lôi điện uy lực thật giống như biến hóa yếu rất nhiều. Dù sao vẫn luôn ở vô thời vô khắc phóng điện, khó tránh khỏi đều sẽ có chưa đủ địa phương, có mạnh đến đâu bảo vật, như nếu không có sạc điện, như vậy nó luôn có dùng xong năng lượng thời điểm. Trưng 743, chương điều chỉnh kế hoạch. Tới đang hướng về chính mình ngọn tiến tới cao bằng, lúc này lại cảm giác chung quanh phảng phất là có một trận tao động, rất rõ ràng chính là có rất nhiều sinh vật chính đang chạy nhanh dáng vẻ. Cái này làm cho hắn thoáng cái liền dừng lại bước tiến. Tình huống gì? Thế nào cảm giác hình như là có đại di chuyển như thế? còn là nói xuất hiện thú triều, cao bằng nội tâm cũng cảm giác nghi hoặc, thậm chí còn mơ hồ có một tia hiếu kỳ. làm lần này lòng hiếu kỳ lúc xuất hiện, hắn cũng đã quyết định đi coi trộm một chút. không cần biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hắn hay là muốn đi xem một cái, vừa mới đến, đương nhiên phải biết nhiều chuyện hơn, tăng thực lực lên tạm thời còn không gấp. vậy thì đi xem một chút đi. vừa dứt lời, cao bằng bóng người đã biến mất. một giây kế tiếp hắn liền xuất hiện ở một cây thật cao trên đại thụ, lấy hắn lúc này lực. Tự nhiên rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy rất xa địa phương. Cũng chính là như vậy, hắn không có áp lực chút nào đất liền thấy phương xa tình cảnh, chỉ bất quá lúc này càng để cho hắn một bước. Đây là tình huống gì? Tại sao cô gái kia trên người vẫn luôn đang bước lên đến lôi điện? Mà những thứ kia phảng phất là thú một loại sinh vật nhưng là không muốn sống một mực hướng trên người cô gái hướng, sau đó nếu như cùng thiêu thân như thế, từng cái chết ở nơi nào? Đây rốt cuộc là tình huống gì? Còn là nói đây là đang cử hành nghi thức sao? Cao Bằng thật sự là có chút không hiểu, nhưng không trở ngại hắn ở một bên xem, lúc này hắn cũng rất tò mò, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Luôn cảm giác sự tình có chút kỳ hoặc. Ngay sau đó, Cao Bằng lại nhìn thấy ngoài ra trên một thân cây hắc y nhân thủ lĩnh, mặc dù hắn trong mơ hồ nhận ra được có gì không đúng địa phương, nhưng này lúc lại còn không có làm rõ đầu mối. Nhưng nhìn một người quần áo đen thủ lĩnh, còn có ở chung quanh mơ hồ xuất hiện những người áo đen kia, thoáng cái liền để cho Cao Bằng nghĩ tưởng rất nhiều. Thật giống như không phải là ở cử hành nghi thức nào đó. Nhưng là bọn hắn khẳng định bất thiện, nhất là nhìn kia một cô thiếu nữ biểu hiện trên mặt, vừa cuốn quít vừa sợ, phảng phất là lâm vào tự thân trong sự sợ hãi, liền cặp mắt cũng thật chặt nhắm lại. Mặc dù kia cả người cuốn quanh lôi điện rất khủng bố, nhưng nhìn thật giống như căn bản không hề có thể khống chế dáng vẻ. Những thứ này lôi điện đã tương đương với thần vương thực lực. Đây là một cái rất không đắc lực đo. Cao bằng nhìn không mấy phút đã không sai biệt lắm sở xuyên thấu qua những người này rốt cuộc là đang làm gì rất rõ ràng chính là những người da đen kia ở xua đuổi giã thú, xua đuổi những giã thú này hướng kia một cô thiếu nữ đi, mà kia một cô thiếu nữ lại bởi vì không cách nào trưởng khống một cổ lực lượng chỉ có thể bị động bị vây nút ở, nhưng bởi vì cực độ sợ hãi cuối cùng chỉ có thể nhắm hai mắt lại lặng lặng chờ đợi những người áo đen kia lại không tha thứ, nhất là đứng trên tảng cây kia một người quần áo đen trên tay rất rõ ràng liền trưởng khống một con tinh kia một lao già trên mặt cũng là lộ ra nóng nảy thần sắc. Rất rõ ràng thì không phải là cùng hắc ý nhân một nhóm. Cái này thì có ý tứ, không nghĩ tới ở nơi này một mảnh viễn cổ trong rừng rậm bên còn có thể gặp phải như vậy sự tình. Ta đây rốt cuộc muốn không nên ra tay cứu một chút đây. Nguyên còn nghĩ trước tăng thực lực lên, sau đó mới tìm đất một ít nhân loại, sẽ chậm chậm hiểu một chút trên phiến đại lục này sự tình. Xem ra là kế hoạch không cản nổi biến hóa, sự tình trước tiên cần phải điều chỉnh một chút thứ tự mới được. Nhìn thấy những người này sau này, Cao Bằng liền đem trước kế hoạch cho là đổ. Nếu những người này đã ở trước mắt, như thế nào không bằng trước hiểu một chút mảnh đại lục này. Sau đó mới thật tốt tăng lên thực lực của chính mình cũng không muộn. chương 744, trương liều chết đánh một trận. Đối với cái này đột nhiên thay đổi kế hoạch, Cao Bằng cũng không có qua suy nghĩ nhiều. Hắn cũng cảm thấy như vậy có lẽ sẽ tốt hơn một chút. Tối thiểu hắn có thể trước thời hạn biết một thế giới. Về phần tăng thực lực lên, hắn lúc nào đều có thể, chỉ cần hắn nghĩ. Vậy tuyệt đối có thể tăng lên thực lực của chính mình. Đây đã là không thể nghi ngờ sự tình. Mà hắn cũng không cần khẩn trương, tối thiểu hiện tại hắn đã không có mánh liệt như vậy cảm giác cấp bách, mặc dù hắn cũng muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, nhưng đang không có gặp phải nguy hiểm thời điểm, hay lại là hơi chút phóng tùng nhất ta. Ta đây trước hết đem bọn họ cũng cho cứu được đi. Cao Bằng trong lòng nghĩ như vậy, mà hắn cũng không có quá nhiều cân nhắc, một giây kế tiếp cũng đã tại chỗ biến mất. Ha ha ha ha. Ngươi bây giờ hẳn rất tuyệt vọng chứ? Không chỉ có không thể động, bây giờ càng bị ta tìm tới nhược điểm, ngươi bây giờ rất sợ hay chứ? Không sao, ngươi đã là ta tù nhân, đàng hoàng nhận mệnh đi." Hắc Y nhân thủ lĩnh đắc ý vừa nói, ngay sau đó chỉ thấy hắn liền bắt đầu hướng thiếu nữ đến gần, về phần những yêu thú kia, tự nhiên có những người còn lại đi xua đuổi. Lúc này cơ đã không dùng được nhiều như vậy yêu thú. Chỉ cần một bộ phận yêu thú phối hợp thì có thể làm cho hắn hoàn thành nhiệm vụ nhìn sẽ phải đến gần thiếu nữ thủ lĩnh, Lão giả rất muốn dấy rủa, nhưng là lúc này hắn hoàn toàn liền phản kháng không, lúc nào cũng có thể bị giết chết. đáng chết, thế nào đến loại thời khắc mấu chốt này liền điệu liên tử, tiểu thư bây giờ nguy hiểm, mà ta lại không có năng lực làm, làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Lão giả nội tâm vô cùng cuôn quýt, ba phen mấy bận cũng thử dấy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắc ý nhân trong tay tóm chặt lấy. thậm chí Lão giả có thể cảm nhận được một giây kế tiếp, lúc nào cũng có thể bị giết chết. Hắn cũng không sợ bị giết, nhưng hắn vẫn muốn đem kia một cô thiếu nữ cấp cứu ra. Đã như vậy. Vậy cũng chỉ có thể làm như vậy. Lão giả trong nội tâm quyết định chủ ý, bất kể hắn kết quả cuối cùng thì như thế nào, nhưng nhất định phải ngăn cản những thứ này đáng ghét ra hỏa, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi tổn thương tiểu thư. Tuyệt đối không cho phép. Vì vậy chỉ thấy hắn âm thầm ngưng tụ chính mình kia một chút thần lực, theo hắc y nhân trong tay từ từ đến gần, hắn đã ngưng tụ đến vừa định thần lực. Trong ngáy mắt bùng nổ. Ấm thình thị hoành. trên thực tế hấp y nhân thủ lĩnh cũng sớm đã đề phòng hắn tự nhiên không thể nào biết để cho lão giả được như ý coi lão tử trong nháy mắt lúc bộc phát sau khi hắn không chút do dự nắm lên lão giả hung hãn hướng trên mặt đất đập thoáng cái liền đập ra một cái lỗ thùng to lão giả cũng không có hoàn toàn bộc phát ra chính mình thần lực mặc dù cũng có chút hứa uy lực nhưng cùng ngay từ đầu dự trù hoàn toàn liền không giống nhau liên ngươi loại thực lực này còn muốn đánh lén nếu không phải gặp lại ngươi còn có chút chỗ dùng trước cũng đã đem ngươi giết, có thể ngươi như thế này mà không biết điều, ta đây bây giờ liền tiễn ngươi một đoạn đường đi." Hắc ý nhân thủ lĩnh cho là lão giả đã không có dùng, lúc này chuẩn bị một chút tử thủ. Lão giả sắc mặt cũng là biến đổi, không nghĩ tới hắn đem hết toàn lực, cuối cùng còn không có đưa đến ứng có hiệu quả, là để trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấy náy. Thiếu nữ càng là đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn kia té xuống đất lão giả, trên mặt lộ ra hốt hoảng thần sắc. Còn lại gian nô, nàng có thể không quan tâm sống chết. Nhưng đối với kia một lão giả, nàng lại không thể không quan tâm, kia nhưng khi nhìn nàng lớn lên trưởng bối a. Chương 745, chương xuất thủ. Không. Không muốn. Không được. Cầu xin ngươi, dừng tay. Thiếu nữ tuyệt vọng tựa như reo họ. Nhưng mà kia một người quần áo đen thủ lĩnh lại căn bản không hề đi qua liền để ý tới, ngược lại là giữ tợn cười cười, trong tay lực đạo càng thêm lớn. Bây giờ ngươi đã không có dùng, đàng hoàng lên cho ta đường đi. Ngay sau đó, Trong tay hắn một tia thần lực từ từ ngưng tụ, phản phất là trong ngọn lửa thiêu đốt, từ rất nhỏ một cái hỏa miêu từ từ lớn lên. Nhìn hắc y nhân trong tay hỏa diễm từ từ lớn lên, lão giả có thể rõ ràng cảm nhận được một cổ trích nhiệt cảm giác, phản phất là đã có thể cháy đến hắn da thịt. Hắn đã nhận mệnh. Căn liền không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào chạy thoát. Hắn. Vẫn không thể nào cứu tiểu thư. Thật vô dụng a! Nội tâm của hắn vô cùng tuyệt vọng, thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được đến. Chỉ thấy hắn giờ phút này từ từ nhắm lại cặp mắt mình Nên đón hắn sẽ là kinh khủng nhất công kích Nhưng là Khi hắn nhắm mắt lại hồi lâu sau Lại phát hiện công kích chậm chạp cũng không có rơi xuống Thậm chí phản phất đối phương cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì Đây là chuyện gì xảy ra Chẳng lẽ là nghe được hắn cầu nguyện Hay là đối phương chỉ chỉ là muốn hành hạ hắn Cũng không có nhanh như vậy muốn giết hắn Hắn chậm rãi mở ra chính mình ánh mắt Nhìn thấy nhưng là một bức không ngờ một màn Chuyện này Hắc Y nhân thủ lĩnh sắc mặt nhưng biến đổi, giờ phút này sắc mặt là cực kỳ khó coi, bởi vì hắn phát hiện mình thân thể lại không động đậy, giống như là bị người khác khống chế như thế. Hơn nữa còn là ở thần không biết quỷ không hay thời điểm bị khống chế ở. Hắn vừa mới muốn cho một cái lao tử một kích tối hậu, nhưng ai biết đột nhiên thân thể liền không cách nào nhúc đích, ngay cả mình lực lượng đều không cách nào hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Thân thể ta thế nào? Tại sao không động đậy? Ai? Đi ra? Hắc Y nhân thủ lĩnh tan nát tâm can kêu, hắn tuyệt đối không tin tại chỗ có người có thể khống chế được hắn, như vậy duy nhất khả năng chính là ở chỗ này còn có những người khác. Chính là chỗ này một cái thần bí gia hỏa, thần không biết quỷ không hay khống chế được hắn, thậm chí để cho hắn giờ phút này cũng nhúc ních không. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực? Hắn cảm giác bên trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng là hắn lại cũng không có thể dễ dàng lộ ra nhút nhát, hắn nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, một khi lúc này thời điểm lộ ra sơ hở. Như vậy nó cách hoàn thành nhiệm vụ tương hội càng xa xôi. Húng chi? Đối phương có thể khinh địch như vậy liền không chế được hắn, như vậy hắn hoàn toàn cũng sẽ không là đối thủ, chỉ có thể kéo ra hổ làm cờ lớn. Hy vọng có thể hữu dụng đi. Theo hắn vừa dứt lời, chung quanh đột nhiên lâm vào một trận quỷ dị trong yên tĩnh, cho dù là những yêu thú kia cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Hết thảy đều là yên tĩnh như vậy. Hắn con ngươi khắp nơi loạn chuyển, lại vẫn không cách nào phát hiện kia một cái thần bí nhân. Về phần kia một cô thiếu nữ cùng lão giả, cũng là cảm giác có chút không giải thích được, nhưng không trở ngại bọn họ dẫn vào lần này trong yên tĩnh. Bọn họ cũng tương tự không dám tùy tiện mở miệng nói chuyện, cảm thấy lúc này trở nên vô cùng kiềm chế, hơn nữa cũng không biết hắc y nhân thủ lĩnh đã sớm không cách nào nhúc nhích lúc này chỉ còn lại uy lực còn lại a Theo thời gian trôi qua, thần bí nhân vẫn là chưa ra, cái này làm cho hắc y nhân thủ lĩnh đã từ từ sinh ra càng nhiều sợ hãi trong lòng. Loại cảm giác này thật sự là quá kinh khủng. Tới cũng biết có người tồn tại, nhưng đối phương lại từ đầu đến cuối cũng chưa từng xuất hiện. Hắn đến cùng có gì? Hắn lại tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Những thứ này các loại nghi hoặc ra hiện tại ở trong đầu hắn, thế nào đều không cách nào vung chi đi. Trương 746, Trương Hiện Thân. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, vội vàng đi ra cho ta. Ngươi cũng đã biết ta là thân phận gì. Nếu như ngươi đem ta nhiệm vụ cho làm đập, như vậy ngươi thì phải gánh vác khó có thể tưởng tượng hậu quả. Chẳng cần biết ngươi là ai, đây đều là ngươi không gánh nổi. Tốt nhất không nên xen vào việc của người khác, đó cũng không phải ngươi có thể quản được sự tình. H.I. nhân thủ lĩnh hô to, mặc dù mọi người không biết kia một cái thần bí nhân đến cùng là thân phận gì, nhưng hắn không ngại đem sự thật nói ra. Nếu chính hắn cũng không có cách nào đối phó, như vậy thì chỉ có thể cầm thân phận tới dọa đối phương. Chỉ cần để cho đối với phương biết mình là cái dạng gì thân phận, cũng còn là có thể đưa đến một ít tác dụng. Tối thiểu không đến nổi sẽ lại xen vào việc của người khác. Đây là hắc ý nhân thủ linh ý nghĩ trong lòng. Nhưng hắn lại sai, lầm to. Cao Bằng Căn cũng không biết hắn là thân phận gì, cũng không muốn biết, hắn chỉ nhưng mà vừa mới đến thôi, mặc dù cũng không biết, cũng rất muốn biết một cái đại lục. Nhưng hắn sẽ không bởi vì một chút chuyện mà sợ hãi. Chuyện này, chính là bọn hắn tư tưởng lỗi lầm. Ngươi là thân phận gì, cùng ta có quan hệ gì sao? Một đạo mờ ảo âm thanh âm vang lên đến. Cao Bằng trực tiếp xuất hiện ở hắc người thủ lĩnh trước mặt, mắt lạnh nhìn đối phương. Không biết rõ làm sao chuyện, làm hắc ý nhân thủ lĩnh nhìn thấy Cao Bằng thời điểm, cũng sớm đã không có trước khí thế, thậm chí hắn cảm giác mình lại sinh ra chút sợ hãi. Cả người kìm lòng không đặng run rẩy, nhưng là bởi vì hắn thân thể bị hoàn toàn khống chế được, loại biểu hiện này cũng không rõ ràng. Nhưng hắn có thể xác định, hắn đây đúng là đang sợ hãi. Hắn cũng không biết đối phương đây rốt cuộc là ánh mắt gì, chỉ nhưng mà liếc hắn một cái sẽ để cho hắn phản phất là rơi vào trong bóng tối như thế. Người này rốt cuộc là người nào? Là cảm giác gì như thế sâu không thấy đáy, cứ như vậy nhìn một cái, thì có thể làm cho ta lâm vào trong sự sợ hãi. Hắc y nhân thủ lĩnh cảm giác khiếp sợ không gì sánh nổi, lúc này hắn cũng sớm đã không còn trước vậy được vẻ mặt, hắn đã có thể hoàn toàn minh bạch, giữa song phương trên lệnh. Người tại sao không nói chuyện? Cao bằng mặt vô biểu tình nhìn, căn bản không hề bước kế tiếp cử động, chỉ nhưng mà cặp mắt mắt đối mắt, Liền có thể cho đối phương mang đến vô cùng áp lực thật lớn. Một điểm này Cao Bằng dĩ nhiên biết. Cũng chính là như thế, Cao Bằng mới dâng lên trêu đùa đối phương tâm tình. Lúc này hắn đã vạn phần chắc chắn, một phiến đại lục mặc dù coi như là hơi chút cao cấp một chút vị diện, nhưng là trong đó cũng có nhiều chút người yếu. Cũng không phải là mỗi một người cũng có vô cùng lực lượng kinh khủng. Có như vậy chắc chắn sau, Cao Bằng ngược lại là thanh tĩnh lại, thậm chí trong mơ hồ còn có chút hứng phấn. Nơi này cũng không phải là khắp nơi đều là cái loại này kinh khủng gia hỏa. Như vậy hắn cũng sẽ không yêu cầu lo lắng một lần liền bị miểu sát. Vẫn là có thể thận trọng, dĩ nhiên còn phải nhìn hắn tiếp theo kế hoạch, mặc dù trước khi nói kế hoạch một lần lại một lần bị hủy bỏ, nhưng hắn cũng không có cảm giác được có bao nhiêu như đưa đám. Ngược lại là cho là tại hành động trước có một cái hoàn mỹ kế hoạch, đem có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái như vậy so với con rồi không đầu loạn chuyển tốt nhiều. Ta! Ta! Hắc Y Nhân thủ lĩnh vẫn luôn không cách nào mở miệng nói chuyện, phảng phất là cả lâm như thế, thậm chí còn không dám cùng cao bằng mắt đối mắt. Một màn này rơi vào thiếu nữ cùng lão tử trong mắt, nhất định chính là kinh vi thiên nhân, vừa mới còn không ai bì nổi Hắc Y Nhân, lúc này lại nhưng đã hoàn toàn kinh sợ. Thậm chí cũng không dám cùng đối phương mắt đối mắt, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thực lực? Chương 747, Chương kỳ lạ nhân tài. Già Tà thiên. Cái đó đột nhiên xuất hiện nam nhân là chuyện gì xảy ra? Thực lực của hắn thật có kinh khủng như vậy sao? Lại có thể áp chế kia một người quần áo đen. Thiếu nữ nội tâm phảng phất là vén lên kinh đào phách lãng, vừa mới nàng là tuyệt vọng như vậy, đối mặt những người da đen kia cũng không làm nên chuyện gì. phảng phất như là trứng trọi đá như thế. Nhưng bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện những người áo đen kia thật ra thì cũng không cường đại, đụng phải một cái thần bí nhân, lại lộ ra như thế yếu. Đương nhiên, thiếu nữ cũng khiến cho biết bởi vì tranh lệnh quá mức khắc xa. Nhưng cũng cũng là bởi vì như thế, mới có thể cảm giác đặc biệt khiếp sợ. Lão giả bởi vì quá mức đến gần, cho nên nhìn đến phá lệ rõ ràng, hắn có thể rất rõ ràng nhìn thấy hắc người thủ lĩnh trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra sợ hãi. Thậm chí cũng không dám cùng kia một cái thần bí nhân mắt đối mắt. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu sợ? Nhất định chính là không dám tin. Thần bí nhân này rốt cuộc là ai? Tại sao phải cứu chúng ta? Hơn nữa thực lực của hắn cũng hơi bị quá mức với kinh khủng chứ? Chẳng lẽ là gia chủ bằng hữu? Không, tuyệt đối không thể nào, gia chủ thực lực cũng không có mạnh mẽ như vậy, càng không thể nào biết nhận biết cường đại như vậy bằng hưu. Nếu như thật nhận biết cường đại như vậy bằng hưu, cũng sẽ không xuất hiện đến lần này nguy cơ, vậy hắn rốt cuộc là ai? Lão giả nội tâm một mực đang suy tư cái vấn đề này, hắn không hiểu Cao Bằng là thế nào xuất hiện, cũng không biết Cao Bằng có cái dạng gì. Thậm chí nội tâm của hắn vẫn luôn ở cuốn quýt một cái vấn đề, vì sao lại xuất thủ cứu hắn, mà đang lúc hắn lâm vào khiếp sợ thời điểm. H. Y nhân thủ lĩnh chung một chỗ mở miệng nói chuyện, có lẽ là bởi vì nổi lên đến, không đến nổi ở giống như trước như vậy sợ hãi, nếu hắn không là vẫn là không cách nào mở miệng. Ngươi đến cùng có cái gì? Ta khuyên ngươi hay lại là không nên khinh cử vọng động, nếu không ngươi đem sẽ đưa tới họa sát thân, có thể cũng không phải là đùa, ngươi cũng đã biết những người này đều là ai muốn. Một khi nói ra danh hiệu đến, đến lúc đó nghĩ tưởng muốn hối hận cũng không kịp. Cao bằng lại một lần nữa nhìn H. Y nhân thủ lĩnh, Lúc này hắn không thể không suy nghĩ một cái vấn đề, tên trước mắt này sợ không phải kẻ ngu chứ. Trước hắn đều đã nói rõ ràng như thế, hiện tại hắn lại còn đề cập với ta những thứ này, không phải người ngu hành động là cái gì. Cái này làm cho Cao Bằng thoáng cái liền lâm vào trong trầm mặc Nhưng hắn yên lặng lại để cho H.I. nhân thủ lĩnh hiểu lầm, hiểu lầm Cao Bằng đang do dự, cụ kết. Phản phất là thoáng cái tìm được lòng tự tin, H.I. nhân thủ lĩnh ha ha cười lớn nói, bây giờ sợ chứ. Nếu như ngươi vội vàng thu tay lại Ta ngược lại thật ra còn có thể cho ngươi cầu tha thứ, đến lúc đó ngươi liền theo ta lăn lộn đi. Ngươi thực lực hay là rất không tồi, tối thiểu có thể có chút tác dụng nơi, đến lúc đó có ta cho ngươi cầu tha thứ, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Như thế nào đây? Chẳng biết lúc nào, chung quanh đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Mỗi một người đều nhìn Hắc Y nhân thủ lĩnh, đều cảm thấy chuyện bây giờ phảng phất là lâm vào bọn họ không cách nào dự đoán phương hướng, thậm chí Lão giả còn có chút một bước. Tình huống gì? Tại sao có chút không rõ bây giờ tình trạng? Thật ra thì lúc này Cao Bằng cũng có nhiều chút mộng bức, thật sự là đối phương nao đường về quá mức ngạc nhiên, để cho hắn trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng qua. Cao Bằng không thể không nói người này đúng là một cái hiếm thấy nhân tài, nhân tài thái độ có chút không lời chống đỡ. Chẳng lẽ bây giờ thế cục còn xem không rõ sao? Lại có ngu xuẩn như vậy người? Trưng 748, phất tay, tan cảnh mây khói. Cao Bằng lại trong lúc nhất thời không biết nên nói như thế nào mới phải. Thiếu nữ cùng kia một lão già giờ phút này cũng là sửng sốt, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng giờ phút này rốt cuộc là một cái dạng gì tình huống, nhưng chính là có chút ngập bước. Kia một người quần áo đen thủ lĩnh là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng như vậy thế cục, chẳng lẽ hắn còn chưa rõ sao? Cao bằng hơi cười cười nói, còn thật biết điều, không nghĩ tới ở trước mặt ta, ngươi lại còn có thể đại phóng kỳ tử. Ai cho ngươi là gan? Cao bằng mặt càng gần sát đến Hắc Y nhân thủ lĩnh, hai người phản phất cũng sắp muốn đụng nhau cũng càng thêm để cho đối phương cảm giác trước đó chưa từng có áp lực. Hắn có thể cảm nhận được từ Cao Bằng trên người chuyển tới cái loại này to lớn lực các bách, nhất thời để cho hắn có chút không biết như thế nào mở miệng, sắc mặt cũng biến thành trắng nhợt. Khi hắn cả lâm muốn nói thời điểm, Cao Bằng nhẹ nhàng phất tay một cái, những thứ kia đã sớm không cách nào nhúc nhích yêu thú trong nháy mắt thành bụi khói diện, phảng phất là cho tới bây giờ cũng chưa có ở trên thế giới này lưu lại vết tích. Về phần những thứ kia vẫn còn ở xua đổi yêu thú hắc y nhân, Trực tiếp tại chỗ liền hù dọa đi tiểu, bọn họ cho tới bây giờ liền chưa nhìn thấy qua kinh khủng như vậy một màn. Đây cũng quá kinh khủng chứ. Cũng chỉ có thần vương mới có thể làm được một màn này, thậm chí còn chưa nhất định, trừ phi là tại thần vương một cảnh giới, thực lực tương đối cường đại người mới có thể làm được. Chẳng lẽ nói một cái thần bí nhân đủng có kinh khủng như vậy thực lực sao? Những người áo đen kia giờ phút này cũng đồng dạng là không cách nào nhúc nhích, ngay từ lúc Cao bảng ra sân thời điểm cũng đã để cho tất cả mọi người tại chỗ cũng mất đi đối với thân thể của mình trường không lực. Đó cũng không phải cao bằng có những ý nghĩ khác, chỉ chỉ là không muốn để cho những người này phá rối mà thôi, hắn đối với mình sự tình là có chính mình kế hoạch. Những người còn lại, ai cũng không thể quấy rầy hắn. Làm cao bằng làm xong hết thể các thứ này thời điểm, phảng phất là làm một món nhỏ nhặt không đáng kể sự tình, liền nhìn như vậy hắc ý nhân thủ lĩnh. Đối phương giờ phút này cũng sớm đã chính là mặt vô huyết sắc. Những người khác cũng đồng dạng là run sợ trong lòng nhìn cao bằng, thật sự là trước mắt một màn này quá kinh khủng. Vừa mới như thế hung yêu thú, nhất định chính là kết bẹ kết đội, thật là cũng sắp muốn tạo thành một cổ mãnh liệt mà kinh khủng thú triều. Nhưng chính là như vậy một cổ kinh khủng yêu thú lưu, lại chỉ nhưng mà ở vây tay một cái liền tan thành mây khói. Thực lực này không khỏi cũng quá kinh khủng chứ. Chẳng lẽ trên lệch thật có lớn như vậy sao? Hắn là như thế nào làm được? Tất cả mọi người tại chỗ suy nghĩ phảng phất là chạm điện như thế. Thật sự là không thể nào hiểu được kinh khủng như vậy thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ là có chút khó tin. Bởi vì bọn họ cho tới bây giờ liền chưa có tiếp xúc qua. Dưới cái nhìn của bọn họ, thần vương cũng đã là không cách nào chạm đến tồn tại, chớ đừng nói chi là là thần vương bên trong cường đại nhất một loại kia người. Về phần càng cường đại hơn thần hoàng, vậy thì càng là chỉ có thể ở trong truyền thuyết nghe qua. Có thể thấy cao bằng hành động đối với bọn hắn mà nói là có bao nhiêu có lực trùng kích một màn tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn hết thảy các thứ này. Nhìn những thứ kia cũng sớm đã biến mất yêu thú, bây giờ nhất định chính là liền màu xám cũng không có còn lại, đây rốt cuộc là làm thế nào đến. Chẳng lẽ đây chính là những thế lực kia cường đại thần vương có thể nắm giữ thực lực sao? Thiếu nữ nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt càng là lộ ra không ai sánh bằng sùng bái chi sắc, nhìn về phía cao bằng ánh mắt, nhất định chính là sắp mạo tinh tinh. Nàng cho tới bây giờ cũng chưa có như vậy sùng bái qua một cái người. Chương 749 Chương nhận rõ tình thế. Quá mạnh mẽ, ta lúc nào mới có thể giống như hắn mạnh mẽ như vậy. Thiếu nữ nội tâm vô cùng hướng tới, nhưng là nàng cũng biết, đây là có nhiều chút không thực tế sự tình. Có lúc cũng không phải là nắm giữ tài nguyên, liền nhất định có thể tăng lên thực lực của chính mình. Ở trên thế giới này, tài nguyên không phải là trọng yếu nhất. Ngược lại là huyết mạch cùng tiềm lực mới là cực kỳ trọng yếu. Bởi vì đem ngươi làm huyết mạch vô cùng cao quý, tiềm lực rất to lớn, mới có thể có vô cùng to lớn tăng lên hơn nữa vô số tài nguyên, mới có thể tăng lên tới nhất định tầng thứ. Đương nhiên, đem ngươi làm cho thấy không ai sánh bằng tiềm lực, tương hội có đủ loại thế lực đi tìm một chút đến ngươi, chỉ vì ngươi có thể gia nhập bọn họ, là đơn giản chính là bổ túc một bộ phận tuổi trẻ huyết dịch. Đây cũng là ở nơi này một trên phiến đại lục nhất chút một chuyện. Nhưng là, có người nhưng là hoàn toàn vô duyên. Huyết mạch chi lực cùng tiềm lực đừng nói, tối thiểu cũng chưa có loại người như vậy duyên cùng nhân mạch, chỉ có thể khổ khổ ở tầng dưới tầ Trừ phi đạt được khó có thể tưởng tượng kỳ ngộ. Nếu không hết thể các thứ này cũng không thể. Đây cũng là thiếu nữ vô cùng hướng tới nguyên nhân. Nàng đúng là không có cái đó huyết mạch cùng tiềm lực. Nhưng là nếu như hắn có không ai sánh bằng mạng giao thiệp. Như vậy thực lực tối thiểu có thể đến thần vương. Thần vương A. Đây chính là vô cùng nhân vật mạnh mẽ. Từng cái thần vương đều có thể chấn thủ một tòa thành trì. Cho dù thành trì vô cùng tiểu. Nhưng đó cũng là thuộc về mình địa bàn. Có thể trở thành cao cao tại thượng thành chủ. chuyện này Cơ đã thoát khỏi tầng dưới chót. Kêu một lao giả cũng giống vậy nghĩ tới những thứ này vấn đề, nội tâm của hắn cũng vô cùng sống động, thật sự là cao bằng bảy ra lực lượng quá mức vượt quá tưởng tượng. Đây là hắn chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng. Cho dù là thành chủ, cũng không nhất định có thể làm được như thế dễ như trở bàn tay liền phá hủy nhiều như vậy yêu thú, tối thiểu không làm được loại này chút nào không dấu vết. Đây cũng là tối trên lệnh rõ ràng. Một cái thần bí nhân phòng trừng so với thành chủ đại nhân còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Thành chủ đại nhân căn bản không hề biện pháp cùng so với hắn so với. Nhưng là cường đại như vậy người, hắn tại sao phải cứu chúng ta đây? Vừa có cái dạng gì? Lúc này lão giả nội tâm càng sinh động, hắn thật sự là không nghĩ ra tự có cái dạng gì giá trị lợi dụng, cũng hoàn toàn không đến nổi cho là mình tính mệnh có chân quý giường nào. Về phần là tiểu thư nhà mình, thật giống như cũng không có như vậy mệnh. Đó cũng không phải hắn xem thường chính mình, mà đây chính là sự thật. Nhưng là cao bằng lại cứu bọn họ con ở tại bọn hắn trước mắt biểu diễn như vậy một tay, hắn rốt cuộc là muốn làm gì. Không có ai biết Cao Bằng thật đang cố gắng, nhưng không trở ngại của bọn hắn bắt đầu suy đoán lên. Về phần kia một người quần áo đen thủ lĩnh, lúc sau đã hoàn toàn nhận rõ chính mình tình thế, khi hắn nhìn thấy Cao Bằng không chút do dự xuất thủ thời điểm, hắn liền lại cũng không có dám mở miệng uy hiếp. Càng không dám nói bậy nói bạ, cũng không cho là khi hắn chân chính nói xuất thân phận thời điểm, đối phương thật sẽ bỏ qua cho hắn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được trinh lệnh. Đó chính là Cao Bằng cùng hắn thế lực sau lưng chênh lệnh, nhất định chính là không thể so với so với, Cao Bằng tùy tiện đất lộ một tay, liền đã biết Cao Bằng là mạnh mẽ đến mức nào. Căn liền không cách nào so sánh. Hắc ý nhân thủ lĩnh sắc mặt xanh mét vừa nói, đại, đại nhân, ngài nghĩ tưởng phải hiểu làm gì. Pham la nói thẳng, chỉ cần là tiểu có thể làm lấy được, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Hắc ý nhân thủ lĩnh nếu là có thể nhúc đích, nhất định sẽ nghĩa vô phản cố vô độ ngược mình. Thậm chí sẽ hung hăng chụp vang. Trương 750, chương tới vô ảnh, đi mất tam. Coi như ngươi thứ thời nếu không một giây kế tiếp chính là các ngươi. Cao bằng nhẹ nhõm nói một câu, nhưng lại trực tiếp bị dọa sợ đến hắc y nhân thủ lĩnh sắc mặt tái nhợt con ngươi cũng sắp muốn trực tiếp trận trắng. Cũng may hắn đỉnh trụ, nếu như vào lúc này bất tỉnh mê đi qua, hắn thật sợ hãi cũng không còn cách nào tỉnh. Đại đại nhân, ngài cũng không cần cùng ta đùa. Hắc y nhân thủ lĩnh sỉ sỉ sách sách. Cả người cũng sớm đã vô cùng sợ hãi, tiểu thật sự là không chịu nổi. Không nói đùa với ngươi, ta thật có thể nói được là làm được. Bất quá cũng còn khá ngươi sớm một chút ngược bộ, nếu không ngươi thật khả năng được bị ta đưa lên đường, giống như những yêu thú kia như thế. Cao bằng hơi cười cợt, hắn cũng không biết, lúc này hắn nụ cười ở trong mắt người khác là khủng bố cỡ nào, liền đơn giản là giống như ác ma như thế. Để cho người chỉ nhưng mà liếc mắt nhìn liền cả người dùng mình. Về phần còn lại hắc y nhân. Lúc này cũng sớm đã có thật nhiều người té xỉu, thật sự là chịu đựng không vô cùng kinh khủng áp lực. Cũng không phải nói bọn họ năng lực chịu đựng không mạnh, thật sự là cao bằng cho bọn hắn mang đến áp lực quá mức to lớn, nhất là thần không biết quỷ không hay xuất hiện. Lại thoáng cái cho thấy kinh khủng như vậy thực lực. Như vậy một lần lại một lần xoay ngược lại, để cho bọn họ năng lực chịu đựng giảm mạnh, cuối cùng không chịu nhận liền té xỉu. Hai người kia ta liền mang đi, tới cho các ngươi cao bằng liếc mắt nhìn tại chỗ hắc y nhân, thờ ơ nói. Ta sẽ giúp các ngươi cởi ra thân thể không chế, mà các ngươi phải đi nơi nào liền đi nơi đó, coi như là muốn đi tố cáo cũng không có vấn đề. Nhưng là, lần kế các ngươi nếu là xuất hiện ở trước mắt ta, cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Cao bằng không ngại đem sự tình cho vẹn rõ, thật sự là đối với cái này người yếu mà nói, hắn căn liền không muốn đi động thủ, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Lấy như thế, không bằng liền trực tiếp bỏ qua cho bọn họ. Không chừng khi nào chả có thể xuất hiện một ít ngoài ý muốn vậy nó cũng liền có thể được một ít thu hoạch ngoài ý muốn đây. Tuy nói cũng không ôm hy vọng, nhưng là cũng không có cái gì tổn thất. Vừa dứt lời, Cao Bằng cũng không để ý những người còn lại nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào, trực tiếp nắm lên kia một lao già liền biến mất, một giây kế tiếp liền xuất hiện ở thiếu nữ bên người. Ở tất cả mọi người đều trừng ngây mồm quang chi xuống, trực tiếp nắm lên cả người cũng mạo hiểm lôi điện thiếu nữ, lại một lần nữa biến mất. Chỉ để lại những thứ kia dần dần khôi phục thân thể không chế hắc ý nhân. Hắc ý nhân thủ lĩnh hoàn toàn sửng sờ. Đây chính là bọn họ trước phí dốc hết sức lực bình sinh cũng không có cách nào đối phó thiếu nữ, bây giờ cứ như vậy không ngần ngại chút nào bắt, thậm chí không có thụ đến bất kỳ thương. Đây không khỏi cũng quá kinh khủng chứ. Thực lực gì mới có thể làm được như vậy? Lúc này trừ khiếp sợ, nội tâm của hắn còn mơ hồ có một tia vui mừng, cũng còn khá hắn nhượng bộ kịp thời, nếu không thật có thể sẽ cùng những yêu thú kia đồng thời hoàn toàn biến mất. Căn thì không phải là bọn họ có thể ngăn cản được tồn tại Cũng còn khá, cũng còn khá. Hắc ý nhân thủ lĩnh cũng sẽ không để ý chính mình uy nghiêm, bởi vì tất cả mọi người tại chỗ cũng sắp muốn hù dọa đi tiểu, nơi nào còn có thể quản được bản thân hình tượng. Đối mặt cường giả như vậy, coi như là như thế nào đi nữa chật vật thì như thế nào. Căn bản không hề người sẽ để ý, thật sự là Cao Bằng cho bọn hắn mang đến áp lực quá mức to lớn. Để cho bọn họ sinh không nổi một tia phản kháng tâm tư, đồng thời có thể ở Cao Bằng trong tay còn sống, bọn họ sẽ còn cảm giác vô cùng vui mừng thậm chí là có thể đáng giá khoe khoang chi phí. Trương 751, Trương Kỳ Thanh khiếp sợ. Cách xa H.I. nhân vòng gây, Cao Bằng tùy tiện tìm một cái hơi to lớn đại thụ, trực tiếp liền đem hai người kia ném ở một cái trên nhanh cây. Mặc dù hắn lộ ra vô cùng tùy ý, có thể cũng không có cố ý nghĩ tưởng muốn tổn thương đối phương. Chỉ bất quá, lúc này hai người kia cũng sớm đã ngốc lăng ở, nơi nào còn có thời gian lo lắng còn lại đây. Nhất là Kỳ Thanh, nàng có thể cảm nhận được trong cơ thể mình có không ai sánh bằng lực lượng Nhưng chính là kinh khủng như vậy lực lượng, kia một người quần áo đen lại không chút do dự cầm lên nàng. Thậm chí còn không có thụ đến bất kỳ một điểm thương tổn, liền một chút ảnh hưởng cũng không có, cứ như vậy như không có chuyện gì xảy ra đứng ở một bên nhìn của bọn hắn. Cái này có phải hay không có chút quá mức kinh khủng? Những người áo đen kia liền đến gần cũng không dám, nhưng là trước mắt một cái đột nhiên xuất hiện thần bí nhân, căn bản không hề quan tâm trên người nàng lôi điện. Lại một lần nữa để cho nàng xác nhận, thực lực đối phương tuyệt đối là vô cùng cường đại Là bọn hắn thật sự chưa từng thấy qua cường đại. Quá mạnh mẽ. Cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua cường đại như vậy người. Nếu như ta có thể bái ông ta làm thầy, ta đây chẳng lẽ có thể báo thù sao? Càng không thể nào có người có thể nhìn trộm trên người của ta bảo vật. Lại nói, một khi ta bái ông ta làm thầy, những bảo vật này có lẽ căn không coi là chuyện này. Kỳ thanh trong ánh mắt xuyên thấu qua lộ ra sùng bái thần sắc, một thuận không thuận vẫn luôn đang ngó chừng cao bằng nhìn. Căn chính là liền một giây đồng hồ cũng không hề rời đi qua. Về phần kia một lão giả, giờ phút này cũng đồng dạng là phát hiện có cái gì không đúng, nhất là nhìn kia một cái thần bí nhân, lại không phát hiện chút tổn hao nào. Vừa mới hắn chính là tận mắt thấy, kia một cái thần bí nhân nhưng là năm tiểu thư, không nói bị tiểu thư trên người lôi điện cho thương tổn đến, lại lại không phát hiện chút tổn hao nào. Nhất định chính là quá mức kỳ tích. Ta thiên, người này nhất định chính là quá mạnh mẽ, không chỉ có vô cùng thần bí, có cường đại như thế, hắn rốt cuộc là ai? Lại có cái gì chứ? Tại sao phải liền hai người chúng ta? Lão giả nội tâm có vô số nghi hoặc, bất quá lúc này nhưng không ai cho hắn biết hoặc, hắn chỉ có thể như vậy chớ mắt nhìn Cao Bằng. Cao Bằng lúc này tự nhiên có thể cảm nhận được hai người kia ánh mắt, cũng có thể từ tới một cô thiếu nữ trong mắt, cảm nhận được kia nồng nạc sùng bái chi sắc. Bất quá hắn lại không có quá nhiều để ý tới, ngược lại là từ tôi nói, ta chỉ các ngươi không có chớ để ý nghĩ, ta chỉ là muốn hỏi thăm một ít chuyện, nếu như các ngươi có thể nói cho ta biết. Ta không ngại cho các ngươi một vài chỗ tốt. Nhưng là hy vọng các ngươi không muốn lừa dối ta, không sao đó quả nhưng là rất nghiêm trọng. Mặc dù Cao Bằng cũng không biết mảnh đại lục này tin tức, nhưng hắn vẫn có thể phán đoán người khác có hay không nói láo, vì vậy hắn căn liền không sợ có người nói cho hắn nói láo. Một khi bị hắn biết, hậu quả kiếp nhưng là khá là nghiêm trọng. Kỳ Thanh hơi sừng sờ, ngay sau đó giống như con gà con gật đầu như thế, căn liền không có chút gì do dự. Sẽ chỉ cần đại nhân ngài muốn biết sự tình. Chúng ta nếu là biết, nhất định sẽ biết gì đều nói hết không dấu giếm, tuyệt đối không dám lừa. Nhìn thấy đối phương thái độ rất tốt đẹp, Cao Bằng cảm giác rất hài lòng, hắn muốn chính là thứ hiệu quả này, nếu như đối phương bởi vì hắn đối với mảnh đại lục này xa lạ, mà sinh ra cái gì không nhớ quá pháp. Thậm chí là lừa dối hắn, Cao như vậy bằng có thể liền không sẽ khách khí như vậy. Cao Bằng tới thì không phải là thiện nam tín nữ, tự nhiên không thể nào là một người tốt, không đạt đến không chờ thủ đoạn nào nói chính là hắn đi. Chương 752, Chương Tuyên Đại Lục. Thấy trước mắt hai người kia đã bình tĩnh lại, Cao Bằng chậm rãi nói, "Ta muốn hỏi thăm sự tình thật ra thì rất phổ biến, ta nghĩ các ngươi hẳn cũng sẽ biết." "Ta hỏi cái gì, các ngươi đánh liền cái gì, không cần có những lời khác." "Ta không hy vọng nghe được không liên quan tới ta cần hỏi thăm sự tình." Cao Bằng trước cho bọn hắn đánh một cái dự phòng trầm, thật sự là hắn tiếp theo hỏi một loại đều là thông thường, chỉ cần là ở nơi này, một trên phiến đại lục người cũng biết. Nhưng cũng cũng là bởi vì không muốn để cho người khác quá nhiều biết, vì vậy hắn mới có thể nói ra như vậy một phen. Kỳ Thanh cùng lão giả hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ kinh ngạc, nhưng bọn họ lại không có chút gì do dự, trực tiếp liền gật đầu. Tốt lắm, các ngươi trước tiên nói một chút về mảnh đại lục này tên gọi là gì, được bao nhiêu cái thế lực tạo thành, cường đại nhất đều là kia một số người, cũng giải rắc ở địa phương nào. Kỳ Thanh Kỳ Thanh có như vậy một giây cho là Cao Bằng là đang ở đùa bớt nàng, vấn đề đơn giản như vậy, tất cả mọi người đều có thể tùy tiện trả lời ra. Nhưng trước mắt này một cái cường đại tiền bối, lại sẽ cùng nàng hỏi thăm loại chuyện này, đây là muốn khảo nghiệm nàng, hay lại là mảnh nhỏ đùa bỡn chơi đùa. Nhưng bởi vì Cao Bằng trước đánh một cái dự phòng trầm, Kỳ Thanh cũng không có dám nói nhiều, mọi việc đàng hoàng bắt đầu trả lời lên. Mạch đại lục này tên là tuyên đại lục, thế lực số lượng vô số. Bởi vì mỗi một ngày đều có tân sinh thế lực khai sáng, còn có thị lực hủy diệt. vì vậy căn liền không cách nào thống kê. Bất quá chủ yếu thế lực hay lại là một tòa lại một tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều là một thế lực, trong đó thành chủ thực lực cường đại nhất, cũng là dung động bá chủ một phương. Mỗi một thành trì đều có mình bản, địa bàn hoặc lớn hoặc nhỏ, trong đó tổng cộng chia làm thành trì nhỏ, bên trong thành trì, thành trì lớn, cự thành trì. Mà muốn hùng bá nhất phương, chỉ có hai loại phương pháp. Đó chính là đi tấn công một tòa có thế lực, hoặc là một mình đi khai sáng một tòa thành trì, khai sáng thành trì mặc dù rất vững chắc, thậm chí cũng có thể từ từ tụ lại nhân tài, nhưng là hao tổn mất thì giờ hơi chút lâu một chút. Nhưng là công chiếm thành trì, vậy thì tốc độ nhanh hơn, bất quá sẽ có một ít thai họa ngầm cùng hậu di chứng, như nếu thực lực hơi chút cường lớn một chút, những chuyện này đều đưa giải quyết dễ dàng. Theo Kỳ Thanh Trầm rãi giải, giải thích nói, Cao Bằng đã dần dần đối với một phiến đại lục có càng sâu sắc hiểu hắn cũng biết mảnh đại lục này rốt cuộc là do cái gì tạo thành. Có lẽ là bởi vì mảnh này con đường quá mức to lớn, kỳ thanh đám người căn bản không hề biết bao nhiêu tin tức, nhưng là có tối cơ, hay lại là làm quen rất rõ. Tối thiểu Cao Bằng đã hoàn toàn biết những thế lực này giải rác, còn có thế lực tạo thành, mặc dù cơ đều là lấy thành trì làm chủ. Nhưng cái này đã để cho hắn hiểu được rất nhiều. Có thể cho hắn biết những thứ này, tiếp theo hắn cũng sẽ không không may xuất hiện, sau chỉ có thể tiến vào trong thành trì một bên. Sẽ chậm chậm hỏi thăm sự tình Nhất là tìm những thế lực kia cường đại bá chủ Bọn họ hẳn hiểu được mảnh đại lục này Nhiều bí mật hơn Do bọn họ tới giải đáp Vậy hẳn là là không thể tốt hơn nữa sự tình Cao bằng dần dần châm mặc Bởi vì này thời điểm hắn đang suy tư cực kỳ trọng yếu vấn đề Đó chính là một mảnh trên đường có hay không những chủng tộc khác Còn có cảnh giới phân chia lại là như thế nào Hắn thực lực bây giờ Đến cùng coi là một cái tầng thứ kia Trưng 753 Xung mãn làm hộ vệ. Cao bằng không nói lời nào, kỳ thanh đám người càng không dám mở miệng, chỉ có thể có chút thấp thỏm nhìn hắn. Trong nội tâm có thật nhiều suy đoán, Cao bằng cuối cùng vẫn quyết định tạm thời tuyên bố tăng lên thực lực của chính mình, cũng không đi tìm một cánh rừng bên trong tồn tại phiên toái. Mặc dù hắn cũng muốn mau sớm tăng lên thực lực của chính mình, có thể có lúc chờ đến làm rõ ràng toàn bộ tin tức, đây mới là tốt nhất thuận lợi, cũng thích hợp nhất hiện tại hắn. Chỉ cần có đầy đủ tin tức, hắn hoàn toàn có thể lại chế định một cái càng thích đáng mà nhanh nhẹn phương pháp cũng sẽ không giống như bây giờ tử sông ngang đánh thẳng. Vậy thì làm như vậy đi, nếu hai người này bọn họ biết thành trì phương hướng, như vậy chắc là bọn họ trước sở sinh hoạt ở thành trì, bọn họ không biết bí mật, cũng không có nghĩa là thành chủ không biết. Cũng không biết thành chủ thực lực thế nào, nếu như so với ta yếu, vậy coi như dễ làm nhiều, nhưng nếu như mạnh hơn ta vậy cũng vừa vặn thuận tiện tăng lên mình một chút thực lực. Cao bằng nội tâm tính toán đùng đùng đánh thật vang. Làm trong lòng có tính toán sau. Nhìn về phía trước mắt hai người kia nói, các ngươi trước chỗ thành chỉ là kia một cái phương hướng. a ta hỏi các ngươi lời nói đây, chính ở bên kia. Kỳ Thanh không chút do dự chỉ hướng một cái phương hướng, nhưng lúc này nàng cũng là cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, làm sao lại đột nhiên hỏi tới đây. Vậy được đi, tiếp theo một đoạn thời gian, ta tương hội hộ tống các ngươi đến các ngươi nguyên ở thành thị, ta không biết các ngươi rốt cuộc là có cái gì dạng kiểu ra, nhưng chỉ cần các ngươi dẫn đi, ta có thể giúp các ngươi giải quyết. Nhưng là giới hạn giúp các ngươi làm một việc, có thể không nên được voi đòi tiên. Cao bằng lạnh lùng quét nhìn lít mắt, hắn không nghĩ nợ ơn người khác, cho dù những người này hắn thấy cũng như con kiến hôi một loại tồn tại, nhưng có lúc làm việc muốn không thẹn với lương tâm. Dầu gì hắn là như vậy hai một thế kỷ người. Cho dù ở một thế giới thượng kinh lịch nhiều chuyện như vậy, chết người đã gặp vô số, nhưng có điểm mấu chốt hắn vẫn là không có quên. Phong cách hành sự thay đổi, cũng không có nghĩa là hắn liền không hề có nguyên tắc. Cao bằng những lời này trực tiếp sẽ để cho tại chỗ hai người hoàn toàn mộng bức, bởi vì bọn họ căn cũng không biết sẽ có như vậy kết quả. Cũng không biết Cao Bằng có thể như vậy nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải, cũng chính là kêu một lão giả phản ảnh đủ nhanh chóng. Tốt được. Chúng ta nhất định sẽ nuôi lớn người đi, đại nhân ngài cứ yên tâm đi. lão giả đáp ứng sau, nội tâm cũng là vô cùng mừng rỡ, mặc dù vẫn cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là mạnh mẽ đến mức nào, có thể hay không giải quyết bọn họ cựu nhân. Nhưng là tối thiểu còn có một cơ hội, như nếu bọn họ vẫn luôn chạy trốn, kết quả cuối cùng cũng sớm đã không cần nói cũng biết, bởi vì bọn họ tốc độ tu luyện thật sự là quá chậm. Coi như cho bọn hắn thượng thời gian ngàn năm, cũng cơ không có hy vọng có thể trả thù tuyết hận, căn thì không phải là bọn họ trước có thể giải quyết được sự tình. Mà có cao bằng hỗ trợ, kia cơ cũng đã có thể báo thù mặc dù vẫn không biết cao bằng thực lực, có thể cũng không có nghĩa là lao tử không nhìn ra cao bằng tương đại. Kia quyết định như vậy, Tiếp theo một đoạn thời gian các ngươi đều đi theo ta, các ngươi chỉ đường, ta hộ tống các ngươi. Ở đoạn đường này bên trong, các ngươi cũng không cần lo lắng cho mình tính mệnh an nguy, bởi vì có ta ở đây, cơ liền sẽ không xảy ra chuyện, các ngươi chỉ cần đàng hoàng mang ta đi thành trì liền có thể. Trương 754, chương Biên Thủy Thành Nhỏ Cụ Phong Thành Ở kỷ thanh trở trong dân cư, đây là một cái biên thủy thành nhỏ, nhưng khi Cao Bằng tận mắt thấy thời điểm, mới thật sự ý thức được. Đối phương lời muốn nói thành nhỏ cùng hắn trong ấn tượng thành nhỏ căn cũng không giống nhau. Đây là một thành trì nhỏ sao. Nhất định chính là giống như một to lớn pháo đài, nói thế nào cũng có phương viên trăm ngàn giảm lớn như vậy, nhưng này ở tại bọn hắn trong miệng, lại chỉ chỉ là một biên thủy thành nhỏ. Nhìn cao vút thành tường, nhất định chính là một cái khó mà công phá cứ điểm, như nếu không phải cao bằng thực lực mạnh, cũng rất khó nhìn đến kia một cái trên thành tường cảnh tượng. Cái này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút hoài nghi nhân sinh. Đây thật là biên thủy thành nhỏ sao. Hắn lại một lần nữa để tay lên ngực tự hỏi, cảm thấy cùng những người này có đại câu khổng lồ như vậy cứ điểm lại coi như là thành trì nhỏ, không dám tưởng tượng, thật sự là không dám tưởng tượng những thứ kia bên trong thành trì cùng thành trì lớn, thậm chí còn có cự thành trì. Vậy rốt cuộc là có bao nhiêu to lớn à? Cao bằng ngây ngô ngây tại chỗ, đây là hắn đi tới nơi này một trên phiến đại lục lần đầu thất thố, thật sự là hiểu không đến bọn họ ý tưởng. Chẳng lẽ nói ít hơn vương viên trăm ngàn dặm thành trì? Kêu tiểu Tiêu là chấn nhỏ sao. Cao bằng kiềm chế lại ý nghĩ của mình, hắn thật sự là không có ý trực tiếp mở miệng nói ra, nếu là nói ra, há chẳng phải là ảnh hưởng hắn uy nghiêm. Vì vậy hắn trong nháy mắt trả lời mặt vô biểu tình trạng thái, phảng phất như là trước mắt một tòa thành trì, cũng không có mang đến cho hắn biết bao to đà kích lớn, chỉ nhưng mà nhìn một cái dễ dàng tầm thường sự vật. Đây chính là cụ phong thành, bên trong sinh hoạt dân số cũng có rất nhiều người, nhưng là đa số người thực lực cũng không cường đại, trừ thành chủ phủ người trở ra tất cả mọi người đều là yêu cầu ở trong thành trì kiếm sống. Bởi vì cách ma quỷ xâm lâm tương đối gần, luôn là phải gánh vác càng đại phong hiểm, nhưng là lợi ích thu hoạch cũng là to lớn, cho nên tòa thành trì này bên trong mới có đến rất nhiều thứ liều mạng. Bọn họ đều là tuyệt lộ người a. Kỳ Thanh không kìm lòng được bắt đầu giới thiệu, nội tâm của nàng cũng là mọi thứ càng khái, vừa mới từ nơi này, một tòa thành trì bên trong chạy ra khỏi. Lúc này lại phải lấy lý do nào khác một lần nữa tiến vào. Còn thật không biết là phúc hay là họa bất quá khi nàng liếc mắt nhìn cao bằng sau kỳ tha ý tưởng hoàn toàn cũng bị hắn cho mặc kệ xó có cường đại như vậy tiền bối ở nơi nào còn cần lại sợ những tên kia đây kỳ thanh phát hiện cao bằng lại nhìn nàng vì vậy nàng lại vội vàng giới thiệu nói đừng xem một bản tọa trong thành chỉ rất nhiều người nhưng là cường giả chân chính không có bao nhiêu cái cường đại nhất người cũng chỉ có thần vương cũng chính là thành chủ đại nhân còn lại cũng là có mấy cái thần vương nhưng bọn họ đều là yếu chờ thần vương hẳn uy hiếp không được đại nhân ải Kỳ thanh mặc dù đến nay không có làm rõ ràng cao bằng thực lực, nhưng là nàng có thể vạn phần chắc chắn, cao bằng thực lực tuyệt đối là tại thần vương cảnh giới. Nhưng là cùng thành chủ đại nhân so sánh, rốt cuộc là ai mạnh ai yếu, liền không biết được. Nhưng là nàng tin tưởng, cao bằng nếu có lẽ gieo hạt loại cam kết, thực lực kia cũng không đến nổi quá yếu, cho dù không địch lại thành chủ đại nhân, nhưng chắc cũng là có thể tùy tiện chạy trốn. Cao bằng có chút gật đầu một cái, khi thấy một thành trì khổng lồ như vậy thời điểm, nội tâm của hắn vẫn có một tia thấp hỏng. Hắn thật đúng là sợ hãi bên trong sẽ có càng cường đại hơn quái vật. Một khi thực lực sai biệt quá mức khác xa, thực lực của hắn còn không có tăng liền bị miểu sát, đó mới là nhất oan uổng sự tình. Khi biết bên trong cường đại nhất cũng chính là thần vương, để cho hắn yên tâm tâm rất nhiều, cũng càng thêm có niềm tin. Chương 755, trưng vào thành. Cửa thành mặc dù tụ tập rất nhiều người, nhưng những này người cũng không phải là đều tại nơi đó xếp hàng, ngược lại là mỗi một người đều ở nơi nào thét. Đa số người phản phất chính là mạo hiểm giả. Mỗi một người đều trang bị đầy đủ hết, ở nơi nào tìm kiếm chính mình yêu cầu họp thành đội đồng bạn. Cao Bằng còn chứng kiến một bộ phận lớn người đều là mặt đầy hung dữ, mặt đầy hung hãn trắng hán, bọn họ cũng khiêng đại kiếm cùng tâm thuẫn. Rất rõ ràng liền là muốn đi vào ma quỷ xâm lâm. Cao Bằng đám người xuyên qua những người mạo hiểm này, đi tới chân chính cửa thành, nơi này có nhiều cái cao cửa thành lớn, bên cạnh cũng từng loạt từng loạt đứng vệ binh. Từng cái muốn đi vào thành chỉ người, đều cần thanh toán số tiền nhất định. Bất quá thanh toán cũng không phải tiền, mà là yêu thú trên người nhân tài. Từng cái nhân tài đều là do đến bọn họ tự thân chỗ dùng. Sở dĩ cửa thành yêu cầu thu yêu thú trên người nhân tài, đó là bởi vì muốn thu tập đủ loại nhân tài, vì vậy tới phòng bị thú triều xuất hiện. Bởi vì cách ma quỷ xâm lâm tương đối gần, một ít yêu thú tổng hội tụ tập lại, không giải thích được liền bắt đầu công thành, là để phòng bất trắc. thành chủ liền quyết định mới tới người đều phải thanh toán nhất định yêu thú nhân tài. Nếu như ở trong đó định cư người, Nộp lên nhân tài sẽ tương đối mà nói chút ít nhiều, nhưng cũng đều là giống nhau muốn lên đóng, đây cũng là là tốt hơn phòng thủ một tòa thành trì. Kỳ Thanh rất có kiên nhẫn từ từ giới thiệu cái này một tòa thành trì một ít quý củ, nhất là ra vào một quý củ. Nàng rất sợ Cao Bằng sẽ được sinh ra hiểu lầm, đến lúc đó sinh ra mâu thuẫn vậy coi như phiền toái mặc dù cũng rất coi trọng Cao Bằng, nhưng là cứ như vậy không giải thích được đưa tới phiền toái Vẫn là một món rất để cho người nhức đầu sự tình. Những tài liệu này cũng là dùng để chế tài nguyên tu luyện, hoặc là một ít cần phải vũ khí, mấy năm nay cũng nhiều thua thiệt thành chủ những thứ này xét lược, cuối cùng cũng độ qua một lần lại một lần tai nạn. Ở tòa thành trì này bên trong, rất nhiều người đều vô cùng sùng bái thành chủ, nàng thực lực không chỉ có cường đại, còn yêu dân như con, đây là rất nhiều người ủng hộ nàng nguyên nhân. Ở kỷ thanh chậm chạp giới thiệu thời điểm, mấy người đã chính thức tiến vào một thành phố bên trong, bởi vì trước khi tới cũng đã cố ý gom yêu thú trên người nhân tài mới có thể thanh toán, nếu không lúc này bọn họ cũng sớm đã bị trận ngoài cửa. Cao Bằng đối với những thứ này cũng không có hứng thú, ngược lại bên người có người hỗ trợ giải quyết, hắn cũng vui vẻ thanh nhàn, cũng không trở thành làm một nhiều chút gà mao vỏ tỏi sự tình đi phiền não. Chỉ cần thực lực cường đại, loại vật này luôn là sẽ có người thân lực thân vi, cũng sẽ không yêu cầu hắn tại loại này gà mao vỏ tỏi trên sự tình lãng phí thời gian. Tiến vào một tòa thành trì, Cao Bằng đầu tiên cảm nhận được chính là náo nhiệt, sau đó chính là vĩ đại. Bên trong người đúng là rất nhiều, người đến người đi dáng vẻ, bất quá bên đường phố lại không hiện lên hỗn loạn, mỗi một người đều có mỗi người gian hàng thậm chí vẫn chưa có người nào xông ngang đánh thẳng. Càng không người nào dám trên bầu trời phi hành, có lẽ đây chính là kia một vị thành chủ chế định quy tắc, để cho rất nhiều người cũng từ từ tuân thủ lên. Một tòa thành chỉ có thể như thế có thứ tự, có lẽ thật đúng là cởi chẳng nhiều một vị thành chủ. Không sai, một tòa thành chỉ thành chủ ngược lại có một phen thủ đoạn, Từ nơi này nhiều chút mặt ngoài đồ vật liền có thể nhìn ra được, nhất là lúc bình thường cũng là cái dạng này. Không trách một tòa thành chỉ có thể ngay ngắn có thứ tự tồn tại, hơn nữa còn là cách ma quỷ xâm lâm gần như vậy, không phải, cái này làm cho ta có chút hiếu kỳ kia một vị thành chủ là người nào. Trương 756, chương Toàn Diện biết, thực lực mặc dù cũng không cường đại, nhưng là có phen này thủ đoạn, nhất định là một nhân tài. Cao bằng trong lòng nghĩ như vậy, hắn lúc này đột nhiên có chút muốn gặp một vị thành chủ. Rốt cuộc là một cái dạng gì người hùng có như thế hùng tài đại lượng. Thậm chí chiếm cứ một cái như vậy thành trì lâu như vậy, không nói đem một thành trì tiến hành ngay ngắn rõ ràng, càng là không có ai tùy tiện để cấp đoạn. Cái này cũng có chút ý vị sâu xa. Có thời gian vẫn phải là đi gặp một lần người như vậy mới. Theo Cao Bằng nhìn thấy một tòa thành trì dáng vẻ, Kỳ Thanh đã đang chậm rãi bắt đầu giới thiệu, mặc dù nàng cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là muốn biết cái gì. Nhưng là nàng cũng không có đi nhiều hỏi. Có một số việc phải biết tự nhiên sẽ biết, không phải biết đi hỏi cũng vô dụng, ngược lại sẽ đưa tới Cao Bằng bất mãn. Theo hiểu nhiều hơn, Cao Bằng cũng hoàn toàn biết ở nơi này một trên phiến đại lục, cũng không phải là tất cả mọi người đều là thần vương trở lên tồn tại. Đương nhiên, từ kỳ thanh trước lợi muốn nói một tòa thành chỉ chủ nhân là thần vương thời điểm, Cao Bằng cơ cũng đã biết, nhưng lại không biết bọn họ xưng thần vương bên dưới người là dạng gì gọi. Bây giờ, hắn cơ đã hiểu rõ ràng. Thần vương bên dưới thống nhất gọi là siêu phạm cùng phạm nhân. Vũ vương dưới đây đều có thể xưng là phàm nhân, vũ vương trở lên là siêu phàm, tổng cộng chia làm cấp 1, nhị giai, tam giai cứ thế mà suy ra. Siêu phàm ngũ giai sau là thần vương, một cái thần vương cũng đã có thể trưởng khống một tòa thành trì, bất quá lấy một mảnh rộng lớn đại lục mà nói, thần vương hay lại là tương đối mà nói hơi ít. Bởi vì này một phiến đại lục quá mức rộng lớn, gần bằng vào thần vương thực lực, căn liền không đủ để ngao du cả phiến đại lục. Hơn nữa từng cái ở nơi này một phiến đại lục giáng sinh người, bọn họ cũng có thể trở thành vũ giả, thậm chí sinh ra thực lực còn không yếu, cái này hoặc giả chính là bọn hắn bẩm sinh ưu như thế. Nhưng là thiên phú cũng có mạnh yếu, có vài người đến chết cũng không có đột phá thần vương, nhưng có người lại có thể dễ dàng mà ra đột phá đáo thần vương. Những thứ này không chỉ là yêu cầu dựa vào thiên phú, còn có cơ duyên cùng kỳ ngộ. Rất nhiều người tự cho là mình tiềm lực đã hao hết, tổng hội đi chỗ đó hiểm mà mạo hiểm, lại nhưng mà đi tìm cầu xin kia một chút hy vọng. Mỗi một chỗ đều có đủ loại cấm địa. Những thứ kia đều là người không phận sự không thể đi vào, bên trong có các loại nguy hiểm, còn có rất nhiều không biết. Nhưng cũng là cơ duyên nặng nghề, chỉ cần vận khí tốt hơn, đều có thể đạt được cực kỳ trọng yếu đồ vật. Có người cũng là bởi vì tự cho là mình tiềm lực đã hết, cuối cùng cũng quyết định tiến vào loại này nguy hiểm lại càng nguy hiểm địa phương. Nhưng đa số người cũng hải cốt không hàn. Nhìn chung quanh những thứ kia đều là siêu phàm người, thỉnh thoảng vẫn có một ít đã vô cùng tiếp cận thần vương người đi qua. Cao Bằng liền không khỏi không cảm khái một tòa thành trì đúng là vô cùng phồn vinh. Thật ra thì chỉ nhưng mà thành trì nhỏ, có thể đúng là vô cùng cường đại, tùy tiện một cái tên là bán người đều có thể sánh được tội huyên đại lục thượng vũ thần lão tổ. Có thể thấy một tòa thành trì là mạnh mẽ đến mức nào. Mà còn chỉ nhưng mà nhỏ nhất một thế lực. Thật có đủ phồn vinh, cũng không biết những cự thành đó chỉ sẽ là dạng gì một phen cảnh tượng, phỏng trừng tại loại này trong thành trì một bên, thần vương cũng chưa được xếp hạng chứ. Cao bằng nội tâm nhất định chính là hướng tới vô cùng, nếu như có thể đi đến kia một loại trong thành trì, hắn liền có thể tứ vô kỵ đạn tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa, cũng không trở thành tăng lên không thực lực của chính mình. Đương nhiên, tệ đoàn cũng là vô cùng rõ ràng, một khi gặp phải thực lực vượt qua hắn rất nhiều người, hắn cũng rất dễ dàng bị trong nháy mắt cho chớp nhoáng giết chết. Chương 757, chương quần quận sóng ngầm. Các ngươi nhìn, vậy có phải hay không kỳ ra cá lọt lưới? Trước còn phải tử sĩ đuổi giết? Nhưng bọn họ chả thế nào còn sống, thậm chí còn xuất hiện ở báo trong phong thành. Thật đúng là. Không được, nhất định phải nhanh đi về báo cáo gia tộc mới có thể, nếu bọn họ đã tự chui đầu vào lưới, vậy thì mau sớm bắt về quy án. Người ở nơi này nhìn bọn hắn chăm chăm, ta trở về bẩm báo. Ừ. Ở một góc hẻo lánh địa phương, mấy cái tặc mi thử nhãn người chính đang trao đổi, nhất là bọn họ nhìn cao bằng đoàn người, trên mặt cũng sớm đã lộ ra vui sướng vẻ mặt. Những người này chính là một mực ở đuổi giết kỳ thanh người, chỉ bất quá lúc này bọn họ cũng không muốn đánh rắn đậu cỏ, chủ yếu là phân công hình thức. Một nhóm người trở về bẩm báo, một nhóm người khác lần nữa theo dõi. Làm những người này nhìn không hướng Cao Bằng thời điểm, Cao Bằng cũng đã cảm nhận được có thật nhiều ánh mắt, cho dù cũng chưa hoàn toàn tụ tập ở trên người hắn, nhưng hắn nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được những thứ này ánh mắt tâm tình. Hơn nữa những người đó hành động, căn bản không hề biết bao ở nút, thật sự là thực lực bọn hắn cũng không cường đại. Thoáng cái liền bị Cao Bằng phát hiện ra. Nhưng là giờ phút này hắn cũng không có muốn xuất thủ, nếu những người này như thế nghe lời, như vậy đến lúc đó còn có thể đem bọn họ ở lại chỗ này, nói không chừng còn sẽ có kinh hỷ đây. Nội tâm của hắn nghĩ như vậy, nhưng hắn nổi khổ vẫn là tự lẩm bẩm vừa nói, quả nhiên xuất hiện, chỉ hy vọng không nên quá yếu mới phải. Ừ, kỳ thanh kinh nghi một tiếng, có chút nghi hoặc mà nhìn Cao Bằng, nàng không quá rõ Cao Bằng vì sao lại không giải thích được nói ra một câu nói như vậy chẳng lẽ là có có ẩn tình khác. Lão giả cũng đồng dạng là như thế, nhưng là lão giả bên trong trong lòng vẫn là càng nhắn ngụy, dĩ nhiên là biết như thế quang minh chính đại đi tới nơi này, nhất định sẽ rất nhanh thì bị cựu gia phát hiện ra. Hướng chi, bọn họ cựu gia ở nơi này một tòa thành chỉ bên trong nhưng là rất có thế lực, thực lực cũng là vô cùng cường đại, cũng không phải là trước bọn họ có thể ngăn cản được. Đương nhiên, Cao Bằng có thể ngăn cản hay không được liền không biết được. Nhưng là lão giả là lòng biết rõ. Lúc này hắn thoáng cái liền lĩnh hội tới cao bằng lời nói, nhưng hắn vẫn không có cảm giác được kinh hoàng như là đã đi tới nơi này. Cơ liền đã không có còn lại đường có thể đi. Duy nhất cũng chỉ có thể chính diện đối mặt, cùng toàn bộ địa khu cũng chỉ là cao bằng tồn tại. Hy vọng không nên xảy ra chuyện như vậy, cũng không biết vị đại nhân này thực lực mạnh mẽ đến mức nào, từ trước các loại biểu hiện cơ liền có thể xác định, thực lực của hắn trước đó chưa từng có cường đại. Nhưng chính là không biết có thể ngăn cản hay không được lý ra trả thù lý ra nhưng là tòa thành trì này bên trong bá chủ mặc dù vẫn không địch lại thành chủ phụ nhưng cũng có thể coi như là thứ nhị thế lực lão giả nội tâm nghĩ tưởng có nhiều vấn đề nhưng cuối cùng cũng không có đồng hồ lộ đi ra nhưng mà lẳng lặng đi theo duy nhất không rõ ràng cũng chỉ có kỳ thanh nhưng là cao bằng như cũ biểu hiện phong khinh văn đạm căn bản không hề đem những thứ kia binh tôn tướng cá coi ra gì cơ hội chính là bằng không coi coi như là bị người đừng người theo dõi thì như thế nào Hắn liền là hy vọng treo chọc đến càng nhiều cương địch, bây giờ cũng đang hợp ý hắn, nhưng mà không biết đối phương sẽ để cho tới cái dạng gì. Về phân thực lực, Cao Bằng Căn cũng không dám ôm quá lớn kỳ vọng, dù sao một thành phố bên trong cường đại nhất cũng chính là Thần Vương. Vậy khẳng định liền không có mấy người thực lực vượt qua người khác, bất quá. Có người hẳn phía sau vẫn có núi dựa, chỉ cần có thể đem miệng hắn coi là bắt được. Vậy hẳn là thì có thể làm cho hắn tăng lên thực lực của chính mình. Trưng 758 Trương Lý ra phản ứng. Lý Phủ. Đây là một cái hoàn toàn dùng thâm màu đỏ một đầu xây dựng một cái phủ đệ, cũng đừng xem nó chỉ chỉ là như vậy, nhưng những thứ này một đầu toàn bộ đều là đến từ ma quỷ xâm lâm. Mỗi một cái một đầu cũng cụ cũ có nhất định tụ tập thần lực năng lực, có nhiều như vậy ma quỷ xâm lâm một đầu tạo thành phủ đệ, ở chỗ này bên tu luyện dĩ nhiên là làm ít công to. Mà nhiều chút một đầu cũng không phải là khinh địch như vậy liền có thể đạt được, càng không phải tùy tiện nhất căn ma quỷ xâm lâm cây cối là được rồi. Những thứ này thông thông đều là có hơn ngàn năm thụ linh, có thể thấy là có bao nhiêu hiếm thấy. Lúc này, Lý Phủ đột nhiên đánh vỡ đã từng yên lặng, rất đột nhiên trở nên rất náo nhiệt, tất cả mọi người đều tụ tập ở trong chủ điện, nhất là gia chủ, càng là một người vô cùng uy nghiêm ngồi tại cạnh trên, mắt lạnh nhìn phía dưới những người đó một lời, ta một lời trao đổi. Mặc dù cũng không là tất cả mọi người đều đồng ý đường kính, nhưng bọn hắn cũng rất rõ ràng. Trạm Thảo trừ can, ta cho là nên bây giờ vội vàng phái người tới. Nếu không một khi để cho kia một cái yêu nghiệt bỏ chạy, ai biết sẽ cho chúng ta dứt lấy cái dạng gì phiền thoái. Húng chi trong tay nàng còn nắm kia một vật, là tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi. Một cái đầu đầy hoa bạch lão giả ra vẻ thông thạo đất vừa nói, ngay sau đó càng là có rất nhiều người rối rít phò à, hoàn toàn đồng ý một cái đầu đầy hoa bạch lão giả nói tới. Nhưng cũng là có người nói lên bất đồng ý kiến. Mặc dù ta cũng cho là nên mau sớm đi bắt vào tay, nhưng chúng ta như vậy giống chống thua chiêng cuối cùng nhất định sẽ đưa tới thành chủ phủ chú ý, chẳng lẽ chúng ta còn muốn lại để cho người khác nghi kỵ một lần sao? Một người đàn ông trung niên nhìn người chung quanh, trầm rãi vừa nói chính mình nội tâm ý tưởng. Cũng không phải là sợ hãi, chỉ chỉ là không muốn lại dẫn lên bất kỳ mâu thuẫn, nhất là cùng thành chủ phủ, một khi chân chính xuất hiện vết rách, vậy coi như rất khó đền bù, Thậm chí còn có có thể sẽ bị mang giày nhỏ, là tất cả mọi người đều không hy vọng nhìn thấy sự tình. Một người đàn ông trung niên sau khi nói xong, Rất nhiều người cũng đồng dạng là tĩnh tâm xuống, bọn họ quả thật cũng biết nếu như như vậy giống chống khua chiêng lời nói, kia vẫn có rất rõ ràng tệ đoan. Đó chính là đem một lần nữa cần phải đối mặt thành chủ phủ. Đây chỉ có thế bất đắc dĩ nổi khổ mới có thể, trước cũng là bởi vì cử hành diệt tộc hành động, cuối cùng để cho bọn họ không thể không đối mặt thành chủ phủ áp lực. Nguyên tưởng rằng như vậy liền đi qua, tiếp theo Lý ra hẳn là tĩnh tâm xuống thật tốt tu chỉnh, chờ đến lần kế xuất thủ. Dù sao bọn họ trước cũng đã phái người đuổi theo giết. Nhưng ai biết kết quả cuối cùng sẽ là như vậy, những thứ kia chạy trốn ra hỏa lại không trốn, ngược lại là đi vòng vèo trở về. Đây là tình huống gì? Còn có bọn họ phái đi ra ngoài những thứ kia tử sĩ đây. Điều này cũng làm cho lý ra rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc, cùng bọn họ tưởng tượng tình huống căn cũng không giống nhau, rốt cuộc là cái nào khâu xảy ra vấn đề đây. Theo tất cả mọi người im lặng, mỗi một người đều tại bắt đầu đắn đo được mất. Cũng không phải là bởi vì liên quan tới cá nhân lợi ích, mà là nhìn một chút cái nào đối với gia tộc tương đối có lợi. Cuối cùng, hay lại là ngồi tại cạnh trên gia chủ nói chuyện. Chúng ta không cần giống chống thua chiêng, phái mấy người trẻ tuổi cường đại người đi, nếu bọn họ có thể chạy trốn ra ngoài, như vậy vẫn có có chút tài năng. Chúng ta chỉ sợ một ít thực lực cường đại người đi qua, như vậy cũng có thể mau sớm giải quyết, đánh nhanh thắng nhanh cũng sẽ không bị người khác phát hiện ra, coi như là thành chủ phụ biết đến hẳn cũng không trở thành sẽ đến chúng ta nơi này hương sư vẫn tội. Trương 759, chương danh tiếng thật lớn. Cao Bằng chẳng có đi, mặc dù hắn vẫn luôn ở hướng xung quanh nhìn, nhưng là nội tâm của hắn thật ra thì đều đang đợi đến những thứ kia chính đang giám thị người. Hắn chỉ hy vọng không nên tới người quá yếu. Cho dù không cách nào để cho hắn tăng thực lực lên, kia cũng phải cùng hắn chơi một chút mới đúng, cũng không nên thoáng cái liền bị miểu sát. Hướng chi, Cao Bằng hay lại là rất mong đợi cùng một mảnh tân đại lục trên người giao thủ. Cho dù thực lực đối phương cũng không nhất định sẽ vượt qua hắn, nhưng là phương thức chiến đấu hẳn sẽ có những thứ này cho phép biến hóa. Đây mới là Cao Bằng thật sự mong đợi. Nhưng là, có lúc sự tình thường thường sẽ hướng người thật sự không cách nào tưởng tượng địa phương phát triển. Tựa như cùng bây giờ, làm Cao Bằng một đi thẳng về phía trước thời điểm, lại phát hiện người chung quanh đột nhiên liền đem ánh mắt tụ tập ở tại bọn hắn một nhóm người trên người, thậm chí còn thỉnh thoảng chỉ chỉ trò trò. Cái này làm cho hắn bước chân dừng lại, có chút không giải thích được lên không phải là kêu một lão giả cùng kỳ thanh đồng thời tối lâu xuống, dĩ nhiên là biết những tên kia là ý gì, rất rõ ràng chính là đã nhận ra hai người bọn họ. Cao Bằng hơi chút cẩn thận nghe một chút, cũng đột nhiên nghe được những người đó tiếng nghị luận, biểu hiện trên mặt nhất thời trở nên vô cùng cổ quái. Hai người này dường như danh tiếng thật đúng là rất lớn, lại vừa mới trở lại một tòa thành trì trong, liền trực tiếp bị người khác cho chỉnh ra đến, tên này khí thật đúng là đại. Cao Bằng cũng không biết nên nói như thế nào mới phải. Nhưng hắn cũng chỉ nhưng mà cảm giác hơi có chút kinh ngạc, còn lại cũng chưa có chưa tới liền để ý tới. Coi như những người này tiếng nghị luận vẫn luôn ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Cái này cùng hắn thì có cái quan hệ gì đâu. Đơn giản đều là một ít con kiến hôi, không cần phải đi quan tâm quá nhiều, húng chi đối với hắn là như vậy không có gì to tát một ít chuyện. Húng chi câu hồn còn từ những người này nghị luận bên trong, biết được chân chính sự tình nguyên ủy, cũng càng thêm biết rốt cuộc là phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Khóe miệng của hắn kìm lòng không đặng dơ lên lên. Các ngươi nhìn. Vậy có phải hay không kỳ gia tiểu thư? Đúng đúng đúng, hơn nữa còn có kia một quản gia, bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Kỳ gia không phải là đã bị ngươi diệt tuyệt ấy ư, bọn họ sao lại thế? Đừng bảo là, đừng bảo là, xã hội này đưa tới họa sát thân, căn không phải là chúng ta có thể tùy ý thảo luận sự tình. Bây giờ kỳ gia tiểu thư xuất hiện, nhất định sẽ khai tới lý gia chú ý. Người chung quanh đều tại chỉ chỉ trò trò. Mặc dù bọn họ đã rất tận lực đem mình thanh âm thả vào nhỏ nhất, nhưng hắn hoàn toàn liền đánh giá thấp cao bằng tính lực. Thoáng cái liền có thể nghe được bọn họ tiếng nghị luận. Về phần nói kia một lão giả, dĩ nhiên là rất rõ những người này vì sao lại có như vậy biểu hiện, cho nên mới đem đầu mình cho thấp kém. Hắn sợ hai thoáng cái liền bị nhận ra, mặc dù nói những thứ này hết thảy đều là phi công, có thể có lúc vẫn không kềm hãm được sẽ như vậy đi làm. Kỳ thanh càng là bị chẳng hay biết gì, cũng không biết có hay không bị phát hiện. Khi thấy có nhiều người như vậy chỉ chỉ trò trò cùng nghị luận ẩm ý thời điểm, nàng cả người đều bắt đầu hoảng. Bởi vì nàng cũng sợ hãi lý Gia xuất hiện. Kỳ thanh hỏi nhỏ, chúng ta có muốn hay không, vội vàng rời đi. Ta cảm thấy được bây giờ thân phận chúng ta đã bạo lộ. Lão giả cũng không trở về lời nói, ngược lại là nhìn về phía Cao Bằng. Cao Bằng mặt vô biểu tình vừa nói, không cần, bọn họ thích xem thì để cho bọn họ nhìn được, Huống chi. ngươi nghĩ rằng chúng ta thật cũng chưa có bị phát hiện sao. Trương 760, trương hết sức thất vọng. Bằng hữu, không biết có thể hay không đem bên cạnh người hai người kia cho chúng ta mượn dùng một chút. Một nhóm người đột nhiên ngăn lại Cao bằng đám người đường đi, thậm chí còn trực tiếp bao vây bọn họ, căn bản không hề muốn để cho Cao bằng đám người trực tiếp đi ra ngoài. Thấy như vậy một màn, lão giả sắc mặt hoàn toàn trở nên xanh, hắn đã biết những người trước mắt này rốt cuộc là ai, dù sao bên trong còn có nhiều cái gương mặt quen. Làm sao có thể nhận không ra đây? Kỳ thanh cũng đồng dạng là mặt đầy xanh mét. Thật sự là không nghĩ tới Lý Gia sẽ như vậy nhanh chóng, nhất là tới mấy người này thực lực đều là cao cấp nhất. Cũng chính là trừ Lý Gia Gia chủ chưa có tới, cao thủ còn lại cơ đều ở chỗ này, liền là bắt hai người các nàng lại phái ra nhiều cường giả như vậy. Cũng thật là quá để mắt bọn họ. Hai người cũng đem ánh mắt đặt ở Cao Bằng trên người, lúc này bọn họ chỉ có thể gởi gắm với hy vọng ở Cao Bằng trên người. Cao Bằng liền bình tĩnh như vậy nhìn đến những người trước mắt này, cho dù hắn đã bị bao vây. Nhưng trong lòng vẫn không có bất kỳ ba đậu. Nhất là nhìn đến những người trước mắt này, trong mắt của hắn ngược lại là lộ ra vẻ thất vọng, những người này căn thì không phải là hắn thật sự mong đợi người. Thực lực quá kém cỏi Trong đó không có mấy người cường đại, cường đại nhất cũng chính là một cái thần vương mà thôi, đây đều là thế nào. Không phải nói nơi này là cao cấp hơn đại lục sao. Thế nào luôn cảm giác thê thảm như vậy, những thứ này cái gọi là đại gia tộc người thực lực cũng yếu như vậy sao. Cao bằng thật sự là bách tư bất đắc kỳ giải. Tuy nói nội tâm cũng sớm đã coi chuẩn bị, nhưng khi hắn thật khi thấy thời điểm, vẫn là cảm giác vô cùng thất vọng. Ai? Ừ. Nhìn Cao Bằng thờ ơ không động lòng, thậm chí còn tự mình ở đó than thở, cũng không biết là mấy cái ý tứ. Nhất thời đem tất cả mọi người ánh mắt cũng hấp dẫn ở trên người hắn. Tất cả mọi người đều cảm giác rất nghi hoặc, cũng không biết Cao Bằng rốt cuộc là ý gì, không chỉ có không có trả lời, lại đang nơi đó than thở. Lão giả người càng là từ từ sau lùi một bước. Căn thì không phải là bọn họ có thể sắp tay được chiến đấu. Cao Bằng từ tốn nói, hại ta còn mong đợi lâu như vậy, không nghĩ tới hết thể đều là ta nghĩ quá nhiều, nguyên nên nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, nhưng ta lại còn ngày hợp đợi. Thật là quá ngu xuẩn. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Cao Bằng lại sẽ vào lúc này nói ra một câu nói như vậy, hơn nữa Cao Bằng trên mặt kia giống như lúc biểu tình. Càng làm cho tại chỗ thứ người như vậy trực tiếp không nói ra lời. Có ý gì? Bọn họ nhất thời một bước. Mỗi một người đều nhìn nhau liếc mắt, người liền không quá rõ cao bằng rốt cuộc là muốn biểu đạt ý gì. Thật ra thì bọn họ cũng có thể nghe hiểu được, chỉ bất quá trong lúc nhất thời vẫn còn có chút một bước, hoàn toàn liền không có phản ứng qua. Với là tất cả mọi người đều nhìn cao bằng, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Người chung quanh cũng không có phát hiện bên này có cái gì không đúng, thật sự là bọn họ trừ lặng lặng đứng ở nơi đó, cũng không có làm ra biết bao khác người sự tình, điều này cũng làm cho không đến nổi sẽ đưa tới tất cả mọi người chú ý. Đương nhiên, có người hay là ở một mực chú ý kỳ thanh, làm tận mắt thấy người Lý Gia xuất hiện, bọn họ cặp mắt trừng vô cùng lớn, con ngươi cũng sắp muốn rớt xuống. Người Lý Gia ra đến như vậy nhanh chóng sao? Mới vừa xuyên thấu qua lộ ra một chút phong thanh, chỉ một cái tử liền bắt đầu lấp kín đến, quả nhiên không hổ là đại gia tộc, tự thân thì có vô cùng lực lượng cường đại, liền tin tức đều như vậy linh thông. chương 761, chương Oanh động. Tà Thiên Đây là người Lý Gia sao? Đây không khỏi cũng quá mức với nhanh chóng, lúc này mới bao lâu a? thoáng cái thu vào phong thanh. Quá lợi hại, không chỉ có thoáng cái liền nhận được tin tức, càng là trong nháy mắt chụp lên tới nhiều cường giả như vậy, từng cái toàn bộ đều là trưởng lão cấp bậc, trong đó càng là có thần vương cường giả. Thật đáng sợ. Làm người chung quanh đã phát hiện lý ra cường giả, mỗi một người đều trong nháy mắt lui ra tốt khoảng cách xa, bất quá bọn hắn vẫn là miễn không trong lòng lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám quá tiếp xúc quá gần. Cho dù tò mò như thế nào đi nữa, cũng không muốn đem mình tính mệnh cho ngồi đi. Theo càng ngày càng nhiều người nhận ra người lý Gia, lần lượt tiếng nghị luận vang lên, thậm chí thỉnh thoảng còn kèm theo cả đời kêu lên. Lý Gia những người đó cảm nhận được tình huống chung quanh, trong đó kia một cái thần vương cường giả cao mày một cái, rõ ràng đối với ở trước mắt một màn này cảm giác vô cùng bất mãn. Nguyên chỉ nhưng mà mau sớm giải quyết, liền không đến nổi sẽ xuất hiện tình huống như vậy, nhưng ai biết bọn họ hơi chút chậm một nhịp, sẽ để cho người đi đường phát hiện ra. Nếu là truyền tới thành chủ phụ đi, vậy coi như có chút không ổn a. Đánh nhanh thắng nhanh đi, hãy mau đem trước mắt mấy tên này giải quyết, nếu không một khi để cho thành chủ phụ biết đến, đây cũng là lại cũng không có bất kỳ cơ hội hạ thủ. Chúng ta bây giờ vội vàng đem mấy tên này giải quyết, coi như là thành chủ phụ tâm tư vấn tội, đến lúc đó chúng ta cũng có từ chối lý do. Vài người ánh mắt trao đổi một chút, cuối cùng vẫn quyết định vội vàng đem cao bằng đám người giải quyết, cho dù ở chẳng có nhiều người nhìn như vậy. Nhưng bọn hắn càng nghiêng về đánh nhanh thắng nhanh. Đối với bọn hắn mà nói, có chuyện là rất đáng giá mạo hiểm, chỉ cần không đến nổi làm ra vạn kiếp bất phục đường sống, như vậy hết thể đều là còn có thể thương lượng. Cao bằng cứ như vậy trơ mắt nhìn trước mắt mấy tên này xì xào bàn tán, hắn cũng sớm đã đem tất cả mọi người tiếng nghị luận nghe vào trong thai. Nhưng là, đối với cái này người nghị luận, hắn hoàn toàn liền thờ ơ không động lòng, thậm chí ngay cả trước mắt mấy người này nói chuyện với nhau, hắn đều không coi vào đâu. Cho dù trước mắt mấy tên này nhưng mà ánh mắt trao đổi, nhưng bằng vào Cao Bằng kia thực lực cường đại, thoáng cái liền có thể cảm giác được những người này đánh cái dạng gì chú ý. Thật là không thú vị. Cao Bằng nói nhỏ một tiếng. Có thể cũng chính là Cao Bằng một câu nói này, trực tiếp sẽ để cho một vị kia thần vương chú ý tới. Hắn sắc mặt cũng không có gì dạng biểu tình, nhưng có thể thấy được hắn đúng là vô cùng khó chịu. Nguyên kế hoạch rất chuyên tốt, bất chi bất giác lại sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố, vị này ai cũng biết cảm giác vô cùng khó chịu. Chỉ thấy hắn giọng hơi tồi tệ nói, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi vận khí không được, còn ngươi nữa người này, nếu như ngay từ đầu đảng hoàng liền nghe chúng ta lời nói, cũng sẽ không xuất hiện như vậy kết quả. Nhưng ngươi nếu bỏ qua cơ hội, kia cũng không có xuống một cơ hội. thần vương tự mình vừa nói, thậm chí bắt đầu chậm rãi hướng Cao Bằng đến gần, cũng không biết hắn vì sao lại có cường đại như vậy tự tin, liền địch người tin tức cũng không có biết. Liền có thể cuồng vọng như vậy nói ra lời như vậy. Cao Bằng cứ như vậy lặng lặng nhìn đối phương liền đi theo cao bằng bên người hai người kia cũng đồng dạng là như thế, cũng chính là như vậy lẳng lặng nhìn người lý ra. phảng phất như là không quan tâm như thế, loại cảm giác này để cho người cảm thấy vô cùng quỷ dị, có thể trong lúc nhất thời lại không có người phát giác. Trương 762, Trương Mỹ Nữ Thành Chủ Dương tay Đang lúc kia một cái thần vương sắp tới cao bằng trước người, một đạo dễ nghe âm thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy một người mặc khôi giáp giống như một tướng quân người đi ra. Cả người trên dưới cũng mặc một bộ hỏa màu đỏ khôi giáp, dài tóc dài phiêu giật sau lưng tự mình. Theo nàng đến, người chung quanh trong nháy mắt buộc phát ra hơi nóng nảy trào dâng thanh âm, nhất ba hiểu nhất ba căn bản không hề muốn dừng lại ý tứ. Không thể không nói, đột nhiên này xuất hiện người người khí thật đúng là thật vượng, Phản phất là tất cả mọi người đều nhận biết nàng dạng. Cao bằng có chút híp híp mắt, trước mắt cả người phi hỏa màu đỏ khôi giáp nữ nhân, dài tóc dài tựa như cùng kia một cái chiến đấu dân tộc nữ nhân như thế. Nhưng là hai người khí chất lại hoàn toàn bất đồng, một là cả người cũng xuyên thấu qua lộ ra lệnh giá, người lạ chớ tới gần dáng vẻ, một cái nhìn cũng không so với khốc. Phản phất như là chinh chiến nhiều năm tướng quân, trên người khí tức cũng rất rõ ràng liền đồng hồ lộ ra một điểm này. Mặc dù người mặc hỏa màu đỏ khôi giáp, nhưng là cao bằng nhưng có thể rất rõ ràng thấy nàng kia ngạo nhân dáng người, cho dù mặc khôi giáp, cũng không cách nào che giấu cái kia làm nhân huyết mạch sưng, trứng dáng người. Xách xách xách, vóc người này thật thật cay nhìn tính khí tốt giống như còn không nhỏ. Cao Bằng đầu tiên là trên dưới quan sát một phen, ngay sau đó liền bắt đầu thưởng thức lên. Nhưng cô gái kia phản phất là nghe được Cao Bằng lời nói, bước chân đột nhiên một hồi, xoay đầu lại hung hăng trừng liếc mắt Cao Bằng, Sau cũng chưa có chưa tới liền hội nghị thường lệ. Nhưng cái nhìn này phong tình, để cho Cao Bằng hoàn toàn nhớ. Các ngươi đây là ý gì? Người mặc hỏa màu đỏ khôi giáp người chất vấn, trực tiếp đứng ở người lý gia trước mặt, phản phất như là chỉ đối phương muối mắng như thế. Nhất là nàng giọng còn cực kỳ lạnh giá. Nhưng người lý ra căn bản không hề hay lời, mỗi một người đều nhìn người chung quanh, không có một người dám nói chuyện, cho dù là kia một cái thần vương, lúc này đều đột nhiên mắc kẹt. Cũng không ai biết thế nào đột nhiên sẽ phát sinh như vậy sự tình. Cùng bọn họ ngay từ đầu nghĩ tưởng căn cũng không giống nhau, thành chủ này thế nào xuất hiện nhanh như vậy nhỉ? Ta hỏi các ngươi lời nói đây. Trước một lần kia sự tình ta liền cô thả không đề cập tới. Có thể các ngươi lại còn dám ở ta dưới mắt lặp đi lặp lại nhiều lần phạm tội, đây là đang khiêu chiến ta danh giới cuối cùng sao? Nếu quả thật là như vậy, như vậy chúc mừng các ngươi, các ngươi đã thành công khiêu chiến đến ta danh giới cuối cùng, ta bất kể các ngươi rốt cuộc là có cái dạng gì ân oán, ở ta địa bàn liền cho ta đàng hoàng. Nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Mỹ nữ thành chủ lộ ra vô cùng ngang ngược, nói chuyện căn bản không hề bất cứ người nào phản bác, chung quanh những người đó cặp mắt càng là toát ra sùng bái ánh mắt. Có lẽ cũng là bởi vì một người đẹp thành chủ ngang ngược, còn có bẩm sinh mỹ lực, mới có thể thoáng cái liền lung lạc đến nhiều người như vậy. Đương nhiên, nói không chừng người khác phía sau thật là có thế lực cường đại đang ở chỗ dựa đến, những thứ này đều là không biết được. Đối mặt mỹ nữ thành chủ chất vấn, mấy cái người lý gia đột nhiên lùi lại một bước, nếu như không có bị tại chỗ bắt được, vẫn là có thể thật tốt tranh cãi xuống. Nhưng bây giờ bị tại chỗ bắt, cho dù bọn họ còn chưa có bắt đầu động thủ. Nhưng loại này trực tiếp liền bị để mắt tới cảm giác vẫn là thật không tốt. Kêu một cái thần vương dè đặt giải thích nói, "Thành chủ đại nhân, ngươi nghe chúng ta nói, đây hoàn toàn chính là một cái hiểu lầm, cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy." Chương 763, chương ai, bọn họ là ta. Nghe tới ly ra thần vương kêu thành chủ đại nhân thời điểm, cao bằng rõ ràng chính là hơi sừng sờ, hắn không nghĩ tới trước mắt một cái phảng phất là tướng quân như thế mỹ nữ, lại là tòa thành trì này thành chủ. Đây quả thực là có chút cái người. Không nghĩ tới tòa thành trì này thành chủ, lại lạ như thế một người đẹp, thật sự là có chút ra ý hàn đoán. Chỉ thấy Cao Bằng liếc mắt nhìn Kỳ Thanh, hỏi đây thật là thành chủ sao? Ta làm sao lại có chút không tin đây? Kỳ Thanh vội vàng gật đầu, loại này lời cũng không thể loạn nói a. mặc dù biết Cao Bằng thực lực rất cường đại, có thể thành chủ đại nhân thực lực cũng cũng không yếu. Kia một người đẹp thành chủ tự nhiên cũng là có thể nghe được Cao Bằng nói tới, nhưng lúc này lại phảng phất không nhìn thẳng, cũng không có đi qua để ý nhiều Cao Bằng nói tới. Nhưng là, nàng không nghĩ để ý tới Cao Bằng, có thể cũng không có nghĩa là Cao Bằng liền sẽ không để mặc cho nàng. Chờ một chút. Ai, bọn họ là ta con mồi, ngươi muốn làm gì? Cao Bằng vừa dứt lời, cả người cũng đã tại chỗ biến mất, một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở Mỹ nữ thành chủ trước mặt, ngăn cản nàng đường đi. Thậm chí giờ phút này Cao Bằng căn bản không hề đi để ý tới người lý ra, nghiêm trải qua đối mặt với Mỹ nữ thành chủ vừa nói, ngươi tối thiểu cũng phải tuân thủ một cái tới trước tới sau nguyên tắc. Bọn họ đã là bị ta nhận định là con mồi người, ngươi luôn không khả năng tới cướp ta con người chứ. Cái này cũng có chút không có phúc hậu, trừ phi có ta đồng ý ngươi mới có thể xuất thủ, nếu không xin ngươi hãy đứng ở một bên không nên động. Nhìn cao bằng kia nghiêm trải qua biểu tình, tất cả mọi người tại chỗ cũng sững suốt. Chơi ạ! Người này đến cùng muốn làm gì? Hắn không biết nơi đó có thể là có một cái thần vương sao? Nếu như không phải là thành chủ xuất thủ, căn bản không hề người có thể dọn dẹp kia một cái thần vương. Nhưng này một cái không giải thích được ra hỏa, lại nói người lý Gia là hắn con mồi, đây là có bao nhiêu lớn nói bất tàm, nhất định chính là để cho người thật sâu sinh ra hoài nghi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều rối rít nghị luận, nhất là vây xem những cư dân kia, bọn họ dĩ nhiên là không nhận biết Cao Bằng, nhưng đối với người lý Gia cùng thành chủ dĩ nhiên là vạn phần biết. Cho nên mới cho là Cao Bằng là một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa, càng là không biết từ nơi nào nhô ra. Người này muốn đi tìm chết sao? còn là nói hắn nghĩ tại thành chủ trước mặt biểu hiện một phen, muốn có được thành chủ đại nhân hôn mèo Nhất định chính là ý nghĩ ngu ngốc liền hắn người như vậy, thành chủ đại nhân làm sao có thể để ý, muốn thực lực không có thực lực, lại còn như thế cuồng vọng, nhất định chính là để cho người thấy liền nôn mửa. Người chung quanh mỗi một người đều bắt đầu nghị luận, nhưng bọn hắn lời nói lại phá lệ trọng, phảng phất cao bằng chính là một cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa. Nghe đến mấy cái này người tiếng nghị luận, kỳ thanh thật chặt nhíu mày, rất muốn quát lớn những người này. Để cho những người này vội vàng ngậm miệng. Nếu không một khi chân chính treo chọc đến cao bằng, vậy cũng thật sự tệ hại, ở chỗ này căn bản không hề người có thể ngăn cản được. Mặc dù như cũng không biết cao bằng thực lực, nhưng là kỷ thanh trong nội tâm lại có chính mình suy đoán, nàng cho là cao bằng thực lực khẳng định rất cường đại, thậm chí có khả năng so với thành chủ đại nhân còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn cái kia bình thản biểu tình, căn chính là không đem hết thệ coi ra gì. Do một loại biểu hiện chỉ có hai loại người. Một loại là đối với thực lực mình sinh ra hào giác, không biết gì biểu hiện, cho là mình đã vô địch thiên hạ. Dị chung người, chính là đối với thực lực mình có đầy đủ tự tin, cũng biết thực lực mình thuộc về cái dạng gì tầng thứ. Trương 764, trương vây tay dai diện. Mỹ nữ quần chủ lông mày trao đứng lên, lúc này mới mở mắt nhìn một chút Cao Bằng, thậm chí còn dùng kia đẹp hơn xuống quan sát một phen Cao Bằng. Nhìn bộ dáng kia là rất muốn biết Cao Bằng rốt cuộc là một cái dạng gì nhân vật, nội tâm lại là có như thế nào ý tưởng. Là thực sự giống như nghị luận bên trong lấy lòng nàng, hay lại là có khác? Người đây là ý gì? Bách tư bất đắc kỳ giải sau, mỹ nữ quần chủ trực tiếp mở miệng nói, đồng thời trên người nàng khí tức cũng không có yếu bớt, một cổ đập vào mặt hung khí hơi thở. phảng phất như là một con thú sắp đập vào mặt mà. Thậm chí còn đặc biệt nhằm vào cao bằng. Cái này hoặc giả chính là mỹ nữ quần chủ do xét, nàng cũng muốn xem một chút cao bằng là dạng gì ra hỏa, nếu dám vào lúc này đứng ra, kia cũng còn là có một chút thực lực. Đây cũng là muốn thử tìm hiểu ngọn ảnh. Nhưng mà, Cao Bằng biểu hiện lại để cho nàng hoàn toàn thất vọng, bởi vì Cao Bằng phảng phất là không có cảm giác nào, người chính là mặt vô biểu tình, cười nhạt một tiếng. Giống như là chuyện gì cũng chưa từng xảy ra như thế. Cái này làm cho Mỹ nữ thành chủ cảm thấy rất kinh ngạc, đây rốt cuộc là một cái dạng gì gia hỏa. Lại có thể không nhìn cho nàng lực các bách. Trong lúc bất chi bất giác, nàng lại là càng hiếu kỳ hơn Cao Bằng thân phận. Cao Bằng cười cười nói, ta không có ý tứ gì khác. Chỉ nói là mấy tên này là ta con ngồi, dù sao muốn tuân thủ một cái tới trước tới sau nguyên tắc, đây là ta trước đặt trước con ngồi, cũng là ta tới trước. Nói thế nào cũng là thuộc về ta đi. Cao Bằng căn bản không hề cho đối phương phản bác cơ hội, ngay tại tất cả mọi người đều như cũng ngẩn ra đang lúc, mà những thứ kia người lý ra cũng có nhiều chút không biết rõ bây giờ tình trạng. Mỗi một người đều mặt đầy mộng bức nhìn Cao Bằng. Người này là tình huống gì? Đây là muốn đem bọn họ cũng đem thả sao? Cũng không trách bọn họ sẽ có ý nghĩ như vậy, thật sự là bọn họ cho là cao bằng thực lực cũng không cường đại, nếu như là mỹ nữ thành chủ xuất thủ, kia nhất định chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu là cao bằng, vậy thật là liền coi là chuyện khác. Cái này làm cho những thứ này người lý gia nhất thời mừng rỡ vô cùng, từng cái nội tâm đều đã vui nở hoa, chỉ bất quá đám bọn hắn trên mặt cũng không có lộ ra. Thậm chí bọn họ còn liếc mắt nhìn nhau. Hết thể các thứ này cũng trong bóng tối tiến hành. Phản phất như là Cao Bằng chính là kia một cái chúa cứu thế, đem bọn họ cứu với trong dầu sôi lửa bỏng. Nhưng là, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới là, Cao Bằng lại đột nhiên phất tay một cái, một động tác làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được vô cùng không giải thích được. Cũng không giống như là đang ở cùng người chào hỏi, có thể rốt cuộc là ý gì đây? Nhất là ở nơi này thời khắc mất cảm, loại biểu hiện này khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra hoài nghi, càng làm cho rất nhiều người cũng đem ánh mắt đặt ở Cao Bằng trên người. Nhưng là, một giây kế tiếp liền thấy có người phát ra tiếng kêu sợ hãi thanh âm. A, Kêu mấy? Vài người? Không thấy. Theo một tiếng kêu sợ hãi âm thanh âm vang lên đến, tất cả mọi người nhất thời liền hướng đến người lý ra bên kia nhìn, lúc này bọn họ mới phát hiện vấn đề chỗ ở. Mấy tên kia lúc sau đã hoàn toàn biến mất, liền một chút vết tích cũng không có, phảng phất như là trên cái thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua mấy người này. Loại này thần không biết quỷ không hay thủ đoạn. Để ở chàng chủ người càng cảm giác kinh khủng, lúc này bọn họ mới dần dần phục hồi tinh thần lại, cao bằng vừa mới kia một động tác cũng không phải là không có đạo lý. Có lẽ, hết thể các thứ này đều là hắn làm tay chân. Chương 765, chương chết thôi. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Tốt như vậy tốt thoáng cái sẽ không, bọn họ cũng đi nơi nào. Tà thiên, chẳng lẽ là những người này có không thể cho ai biết vũ khí? thừa dịp mọi người chúng ta cũng không chú ý thời điểm biến mất sao. Tất cả mọi người nhất thời giống như vỡ tổ như thế, hiện trường cục diện có chút không khống chế được, dù sao một màn này nhất định chính là quá mức ảo ngộng. Lúc này mới chỉ nhưng mà một cái nháy mắt, mấy cái người sống sờ sờ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, đây rốt cuộc là một cái dạng gì thủ đoạn? Cũng chỉ có tại chỗ là số không nhiều vài người biết là chuyện gì xảy ra, cũng biết rốt cuộc là ai động thủ, nhưng loại thủ đoạn này không khỏi cũng quá mức với thần kỳ. Kỳ thanh ánh mắt sáng lên, mặc dù nội tâm vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng lúc này nàng càng tin chắc, cao bằng tuyệt đối là có người khác khó có thể tưởng tượng thực lực cường đại. Thậm chí ngay cả thành chủ cũng không thể địch nổi. Quả nhiên rất mạnh mẽ, nhưng mà không biết hắn danh giới cuối cùng rốt cuộc là ở nơi nào. Mỹ nữ thành chủ con ngươi co rụt lại, giờ phút này cũng sớm đã không có trước lạnh nhạt, lúc này nàng cũng hoàn toàn bị cao bằng một cái thủ đoạn bị dọa cho phát sợ. Loại này thần bí khó lường thủ đoạn, một khi dùng ở trên người nàng đây. Điều này không khỏi làm cho nàng dâng lên lòng cảnh giác. Đối với Cao Bằng càng kiềng kỵ lên. Ngay từ đầu bởi vì căn sẽ không biết Cao Bằng, cho nên mới lựa chọn không nhìn, lúc sau đã chính thức nhìn thấy Cao Bằng xuất thủ, cũng biết Cao Bằng rốt cuộc là có cái dạng gì kinh khủng thủ đoạn. Cái này không khỏi không coi trọng. Mỹ nữ thành chủ hỏi làm sao làm được. Bọn họ người đâu? Cao Bằng bình tĩnh đáp lại nói, vừa mới là chết, về phần ta là làm sao làm được, làm thực lực ngươi đến trình độ nhất định thời điểm, có chút thủ đoạn liền rất dễ dàng liền có thể làm được. Sở dĩ ngươi sẽ cảm thấy thần kỳ, đó là bởi vì ngươi thực lực còn chưa tới ta đây một loại tầng thứ, nếu không ngươi liền sẽ cho rằng tương đối bình thường. Nhưng mà, Cao Bằng Căn cũng không biết người khác rốt cuộc là kinh ngạc cái gì, cho dù là thần hoàng, cũng không nhất định có thể làm được, giống như Cao Bằng như vậy hời hợt liền trực tiếp tiêu diệt vài người. phảng phất như là từ nơi này một thế giới thượng trực tiếp xóa bỏ như thế. Như vậy người bình thường Căn liền không làm được, cho dù là những thế lực kia cường đại người, cũng không nhất định có thể làm được. Đây mới là làm người ta khiếp sợ nhất địa phương. Mỹ nữ thành chủ bởi vì kiến thức bao rộng, dĩ nhiên là biết rất nhiều thứ, cho nên càng biết Cao Bằng ngón này rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Chỉ thấy hắn biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm túc, ta không có cùng ngươi nói đùa, ta nói là nghiêm túc. Ta cũng không có đùa, thực lực cường đại, dĩ nhiên là có thể làm được. Không cần biết người khác đến cùng có tin hay không, ngược lại Cao Bằng đúng là làm thực lực của hắn đến nhất định tầng thứ, có vài thứ tự nhiên làm theo tiểu gia hiện tại có lẽ là bởi vì trước những vũ khí kia số lượng quá mức khổng lồ mặc dù cấp bậc như cũ thấp có thể sử dụng vũ khí người nhưng là cao bằng kia cũng không giống nhau bởi vì cao bằng sau khi thực lực cường đại đối với cái này vũ khí cũng càng thêm thành thạo nắm trong tay với hắn mà nói căn bản không hề áp lực quá lớn nhất là đi ứng đối những thứ kia so với hắn nhỏ yếu người đó nhất định chính là lật tay gian liền có thể tan cảnh mấy khói căn liền không cần tiêu phí bao nhiêu lực khí đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Mà hết thể này căn bản không hề người hiểu, cho dù là Cao Bằng, lúc này còn chưa ý thức được trên người mình vấn đề. Người khác chỉ cảm thấy khó tin, mà Cao Bằng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. chương 766, chương không có cách nào ta chính là cường đại như vậy. Mắt thấy người chung quanh cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, Cao Bằng bất đắc dĩ khoát khoát tay nói. Không có cách nào thực lực của ta thật sự là quá mạnh mẽ. Nghĩ tưởng không rịu mắt cũng không đi, không phải tùy tiện ra tay một cái, cũng đã đem các ngươi sợ đến như vậy có thể thấy thực lực của ta rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Thật là nhức đầu. Nhẫn. Mỹ nữ thành chủ trên chán toát ra hát tuyến, khỏe miệng càng là một mực đều co quắp đến, nếu như không phải là nhìn cao bằng thực lực quả thật cường đại. Không đánh lại, cũng không nhìn thấu. Nếu không nàng cũng sớm đã trực tiếp động thủ. huống chi, Mỹ nữ thành chủ còn muốn hiểu một chút cao bằng, đột nhiên xuất hiện một cái như vậy cường giả, nhất là nhìn kỳ lạ ra hỏa, hay là muốn hiểu một chút. Tới nơi này rốt cuộc là có cái dạng gì Lại vì sao tới? Những thứ này hết thảy đều phải hiểu rõ ràng, ai biết Cao Bằng có phải hay không không có hảo ý đây. Mỹ nữ thành chủ nội tâm là nghĩ như vậy, vì vậy chỉ thấy nàng hết sức kềm chế chính mình tinh khí, ở nơi này mảnh đất nhỏ, nàng là tuyệt đối vương giả. Không có bất kỳ người nào có thể phản kháng, thậm chí là nói với nàng ra lời như vậy. Cao Bằng vẫn là thứ nhất. Không chỉ là Mỹ nữ thành chủ lớn như vậy phản ứng, người chung quanh mỗi một người đều trợn to cả mắt, nhất là nghe được Cao Bằng lần này nói chuyện sau. Bọn họ càng là không nhẫn mại được trong lòng mình ý tưởng. Đây quả thực là quá mức phách lối. Thật là quá kiêu ngạo, chưa bao giờ thấy qua cuồng vọng như vậy ra hỏa. Hắn lại dám can đảm ở thành chủ đại nhân trước mặt nói như vậy, nhất định chính là không biết sống chết. Đáng chết, người này là lai lịch gì? Không phải là đặc biệt đến tìm cha chứ? Nhìn cũng không giống A. Người chung quanh liền bắt đầu nghị luận, mỗi một người cũng đối với thành chủ vô cùng kính sợ cùng sùng bái, lúc này nhìn thấy cao bằng giống như trọn, hơn một loại ngôn ngữ. Thoáng cái sẽ để cho người chung quanh thông thông cảm giác vô cùng bất mãn. Kỳ thanh mấy người cũng đồng dạng là cao mày một cái, dù sao như vậy một phen dễ dàng tội nhân, huống chi hay là người khác địa bàn. Nhưng là bọn hắn thân phận nguyên nhân, còn chưa có thể nói cái gì, nhất là cao bằng cho tới nay cũng là thần bí như vậy, căn liền không có ai biết cao bằng rốt cuộc là đến từ nơi nào. Hết thể đều phảng phất là chống rông xuất hiện như thế. Hai người giống như này ràng co, thật sự là mỹ nữ thành chủ lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Tên trước mắt này rất rõ ràng chính là đang chọn, Hắn, Các hạ rốt cuộc là người nào? Ta liền tạm thời không hỏi những tên kia đi nơi nào, kia ta chỉ muốn biết, ngươi có cái gì. Tới đây rốt cuộc là tại sao? Đối mặt câu hỏi, Cao Bằng rất là bình tĩnh đáp lại nói, ta đến từ nơi nào cũng không cần phải giải thích, về phần ta tới nơi này. Chỉ nhưng mà là biết một ít tin tức thôi, ngươi không cần quá mức để ý ta. Bởi vì ta đối với ngươi cái này địa bàn cũng không có hứng thú, ngược lại đối với ngươi. Đột nhiên sinh ra một chút như vậy hứng thú. Tĩnh. Tất cả thanh niên phảng phất là trong nháy mắt biến mất, mọi người tại đây mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn Cao Bằng, lời như vậy cũng nói thẳng ra miệng. Già thiên. Chỉ thấy tất cả mọi người đều cảm thấy khó tin, đây là bắt đầu trực tiếp tâm điệu, đùa giỡn bọn họ thành chủ sao? Đây cũng quá bùng nổ. Từng ấy năm tới nay, ở nơi này một tòa thành trì ở người, căn bản không hề gặp qua như vậy tình cảnh, trong lúc nhất thời bọn họ lại mơ hồ có vẻ hưng phấn. Mặc dù rất nhiều người cảm giác rất bất mãn, nhưng cũng che giấu không bọn họ kia vô cùng hưng phấn tâm tình, đây quả thực là khó gặp cảnh tượng. Trưng 767, đánh bại ta, mặc cho ngươi xử trí. Đối mặt với câu hồn kia mang theo xâm lược tính ánh mắt, Mỹ nữ thành chủ ngược lại là đột nhiên cười lên, cặp mắt kia trực tiếp hiếp lại thành Mỹ lệ một đường kia. Cả ngươi phảng phất là phát ra ánh sáng, để cho mọi người tại đây cũng trực tiếp tránh mắt ngủ, một màn này nhất định chính là thật đẹp rất nhiều người căn bản không hề xem qua thành chủ cười qua mà như vậy sao cười một tiếng trực tiếp để cho rất nhiều người cũng trong nháy mắt ngây người nhìn ngây ngô, coi như là cao bằng cũng hơi kinh ngạc làm sao lại đột nhiên cười lên đây mặc dù coi như rất xinh đẹp nhưng là đúng là có chút không giải thích được một giây kế tiếp chỉ thấy kia một người đẹp thành chủ đột nhiên nói ta gọi là trầm y y từ ấy năm tới nay lần đầu tiên đụng phải ngươi thú vị như vậy người lại sẽ đối với ta cảm thấy hứng thú thật là đặc biệt có thú Mặc dù ta như cũ rất muốn biết ngươi, nhưng bây giờ ta thay đổi chủ ý, ngươi không phải nói đối với ta có hứng thú sao. Vậy ngươi đánh liền bại ta, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta đây cứ mặc cho ngươi xử trí, ngươi nghĩ tưởng xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào. Trong phút chốc, Cao Bằng cả người cũng trực tiếp ngây ngô đứng ở tại chỗ, suy nghĩ cũng đồng dạng là trống giống, vừa mới một câu nói kìa, hắn cũng không không phải là chính là chiếm một chiếm chót miệng tiện nghi. Nhưng ai biết kết quả lại sẽ là như vậy. đối phương đáp ứng còn như thế nói chuyện như vậy, đây là muốn đem nàng chắp tay nhường lại sao? Cao bằng một lần hoài nghi mình sinh ra hảo giác, lời như vậy là một cái nữ có thể nói ra được sao? Hay lại là một cái trầm ý, ý cho là mình thực lực rất cường đại? Cao bằng lúc này nội tâm vẫn có một ít buồn rầu, hắn cũng không không phải là chính là nghĩ tưởng chiếm chút lợi lộc, nhưng ai biết đối phương lại trực tiếp như vậy phản bác đi ra, nếu như hắn không đáp ứng lời nói, đây không khỏi nói đúng là hắn đã kinh sợ. Về phần đang chẳng những người còn lại, Khi bọn hắn nghe được trầm ý ý lời nói sau, cả người cũng trực tiếp ngập bước, trong đầu một trực ông ông ông vang, phảng phất là có thứ gì chui vào bọn họ trong đầu bên, để cho bọn họ căn liền không cách nào tiến hành suy nghĩ, bọn họ có phải hay không cũng sinh ra ảo giác? Vì sao lại xuất hiện kinh khủng như vậy một màn? Ta Thiên, Thánh chủ đại nhân rốt cuộc là nói chuyện gì? Hay là đám bọn hắn thật sự nhận biết kia một cái thành chủ đại nhân sao? Trầm ý, ý ý ở trong mắt người khác vẫn luôn là vô cùng uy nghiêm. Cho tới nay cũng không có triển lộ ra tình cảnh như vậy, càng không biết mở như vậy đùa giỡn. Nhưng là bây giờ không chỉ có ở trước mặt mọi người bật cười, lại còn đương thuận như vậy cam kết, đây chẳng lẽ là mặt trời mọc ở hướng tây sao? Hay hoặc là tất cả mọi người tại chỗ cũng làm một cái giống vậy mộng. Nhưng khi bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau, giống vậy nhìn thấy đối phương kia khiếp sợ không gì sánh nổi ánh mắt, chuyện này nhất thời để cho mọi người tại đây đều hiểu, căn thì không phải là ảo giác, cũng không phải mộng. Để cho bọn họ nội tâm nhất định chính là phiên giang đào hải, thoáng cái cũng không có bình tĩnh tới, thật sự là trước mắt một màn này cho bọn hắn mang đến vô cùng to lớn lực trùng kích. kia một cái đột nhiên xuất hiện ra hỏa nói như vậy lời nói cũng đã rất không tưởng tượng nổi, tốt nhất làm người ta kinh người là bọn hắn thành chủ đại nhân lại cũng trở về ứng, nói chuyện hay lại là như vậy để cho người ngoác mồm kinh ngạc. Trong lúc nhất thời nguyên rất là ồn ào hiện trường, trong nháy mắt liền trực tiếp than tính xuống. Kỳ thanh cùng lão giả hai người cũng là hoàn toàn một bước. Đây quả thực là bọn họ nghe qua kinh người nhất tin tức, sự tình phát triển thế nào có chút không ngờ, điều này khiến người ta thật sự là có chút thủy không kịp để phòng a. Chương 768, chương ngươi sợ không phải ở nói đùa ta. Đi theo trầm ý y, y tới những hộ vệ kia, ngay từ đầu cũng đồng dạng là vô cùng ngắc bức, có thể khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại sau, vội vàng khuyên can nói. Thanh chủ đại nhân không thể đùa. Đúng vậy, cũng không thể đem ra đùa, lời như vậy nói ra nhưng là phải thận trọng a. Một khi khiến người khác biết, vậy bọn họ nên sẽ như thế nào ngươi a? Những hộ vệ này vội vàng ngăn cản, dù sao lời như vậy cũng không phải là tùy ý hay nói ra miệng, nhất là chấm ý ý một loại thành chủ mà nói, mọi cử động sẽ bị người khác chú ý. Cho dù là như thế hẻo lánh một cái thành nhỏ, nhưng là đồng dạng là được chúc, nhất là những thứ kia có chút liên hệ thế lực, tự nhiên sẽ phá lệ chú ý. Nhất cử nhất động một khi có bất kỳ sai lầm nào, vậy coi như sẽ gặp phải trước đó chưa từng có tổn thất còn cần trịa vào làm người ta khó có thể tưởng tượng áp lực. Nhưng là... Trầm y y trực tiếp liền vây tay ngăn cản bọn họ tiếp theo muốn nói, ánh mắt nhất thời trở nên vô cùng hung ác. Ta phải làm gì, yêu cầu qua hỏi các ngươi sao? Bọn họ thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó, ta làm bất cứ chuyện gì, không cần cùng bất luận kẻ nào giải thích, các ngươi cũng tốt nhất không nên ngăn cản ta, nếu không các ngươi biết ta tính khí. Cứ như vậy ngang ngược đáp lại, những hộ vệ kia đội nhất thời liền an tĩnh lại, căn bản không hề dám phản bác. Từng cái trong ánh mắt cũng xuyên thấu qua lộ ra sợ hãi. Lúc này bọn họ mới biết bước qua giới. Nếu như là ở bình thường lời nói, thỉnh thoảng nói lại ý kiến hay lại là không có gì to tát, có thể lúc này bọn họ lại định đi trở ngại trầm ý ý quyết định. Đây quả thực là tìm chết hành động A. Khi bọn hắn sau khi hiểu rõ, mới biết mới vừa rồi bọn họ kia một loại cử động là có bao nhiêu lô mãng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong nháy mắt đều dừng lại, cũng sẽ không dám mở miệng mắt thấy những hộ vệ này không nói thêm gì nữa, Trầm Y Y cười hiếp mắt nhìn cao bằng, mọi cử động phảng phất là hồn nhiên thiên thành một dạng để cho người kìm lòng không đặng liền đi sâu vào nhuyễn bột trong đàm. Liên người chung quanh đều cảm giác được Trầm Y Y vào giờ khắc này vô cùng mỹ lệ, căn bản không hề người so được với. Như thế nào? Ta bất kể ngươi rốt cuộc là có cái gì, nhưng ngươi nếu đối với ta cảm thấy hứng thú, như vậy chúng ta không ngại để chiến đấu một trận. Chỉ cần đánh bại ta, ngươi liền có thể tùy ý xử trí. Cao bằng lúc này mới hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, tay che cái chán, mặt đầy không nói gì nói, ngươi sợ không phải đang cùng ta đùa, ta liền chưa từng thấy qua có người như vậy giao hàng chính mình. Mặc dù ngươi đúng là rất đẹp, đây là không có thể hay không nhận thức sự thật, nhưng ngươi là cảm giác mình không ai thèm lấy sao. Cao bằng một câu nói này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người đều thiếu chút nữa được ngoác mồm kinh ngạc, con ngươi hiện ra sắp trực tiếp rớt xuống. Nằm, cái máng. Nói là tiếng người sao? Nguyên bọn họ còn tưởng rằng Cao Bằng sẽ nói cái gì vậy, không nghĩ tới lại sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, nhất định chính là quá mức không ngờ. Mỗi một người đều dùng giết người một loại ánh mắt nhìn Cao Bằng, thực lực bọn hắn đúng là không mạnh, thậm chí phất tay một cái liền có thể trực tiếp trong nháy mắt giết một mạng lớn. Nhưng là, bọn họ nhưng là không hẹn mà cùng trực tiếp trợn mắt nhìn Cao Bằng, chầm y y cũng đều là mọi người tại đây thật sự sùng bái đối tượng, sau đó chính là ở đây sao chúng nhìn trường trường bên dưới bị điều khiển? nhưng mà bọn họ vẫn không thể nói cái gì. đây mới là tốt nhất làm người ta tức giận. trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều trợn to cặp mắt, cặp mắt tản mắt ra vô cùng tàn bạo, ánh mắt nhìn chằm chằm cao bằng, giống như là như muốn ăn cao bằng như thế. đối mặt loại này ánh mắt, cao bằng dĩ nhiên là lựa chọn không nhìn thẳng. chương 769, chương đáp ứng có thể, nhưng là có yêu cầu. trầm y in nụ cười trên mặt hơi trầm lại, có một cái chớp mắt như vậy gian thật rất muốn đánh chết cao bằng. Chúng nhìn trừng trừng chi lại nói nàng không ai thèm lấy. Mà vừa mới kia một loại hành động lại là ở giao hàng chính mình. Lời như vậy làm sao nói ra được. Đây quả thực là nhất đắc tội với người lời nói, nhưng mà liền từ một người như thế trong miệng nói ra, nhất định chính là làm người ta cảm giác vô cùng phẫn nộ a. Nhưng mà... Chầm y quả thật cũng không có khác biện pháp, có lẽ là nội tâm lòng phản nghịch lý quay phá, thể rất sảng khoái đất đáp ứng. Đúng vậy, ta đúng là đang giao hàng chính mình, như thế nào đây? Ngươi có dám tiếp hay không đi xuống đây? Lần này mới hoàn toàn làm cho tất cả mọi người cũng ngớ bừng, ai cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, ngay từ đầu đến cùng là bởi vì chuyện gì tình tới. Bọn họ lại trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Chẳng qua là cảm thấy chuyện bây giờ phát triển có chút quá mức không ngờ, để cho bọn họ thật sự là không thể tin được. Cao bằng nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hiếm thấy nghiêm túc nhìn chằm y y, nhìn đối phương kia cười khanh khách hơn nữa lại nghiêm túc biểu tình, điều này không khỏi làm cho hắn nghiêm túc đối đãi nhưng hắn có thể sẽ không dễ dàng xuất thủ, hắn đi tới nơi này một tòa thành chỉ có thể là có rất rõ ràng, hắn chỉ chỉ là muốn hiểu được nhiều tin tức hơn. Có chuyện tự nhiên không tốt đi Minh trương mật đi hỏi, tối đa chỉ có thể đi chú ý quan sát người chung quanh phản ứng, đây cũng là bởi vì hắn muốn tới thành trì nguyên nhân. Chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn không chỗ nào chiếu cố đến đi hấp thu nhiều tin tức hơn, không đến nổi đưa tới người khác chú ý, mặc dù hắn cũng không cần để ý người khác đối với hắn cái nhìn, Nhưng có lúc, Thực lực quá yếu làm việc vẫn phải là cẩn thận từng ly từng tí tốt hơn Cũng không ai biết một giây kế tiếp sẽ phát sinh cái dạng gì ngoài ý muốn Nhất là lúc này hắn đối với thứ gì cũng hiểu biết lơ mơ Càng không hiểu một phiến đại lục. Như vậy hắn cũng chỉ có thể từ từ đi tìm mà hắn cần tin tức Cho đến hắn hoàn toàn biết sau Có thể làm ra bản thân kế hoạch Hết thể các thứ này cũng chỉ là xây dựng ở hắn lặng lẽ biết tin tức là Nhưng bây giờ rất rõ ràng cũng đã không được Làm trước mắt một vị thành chủ xuất hiện ở trước mặt hắn Hết thể đều phảng phất là hướng không thể biết trước phương hướng phát triển. Ta không ngại đáp ứng ngươi, nhưng là ta cũng có chính ta yêu cầu. Cao bằng hiếm thấy nghiêm túc, như là đã hoàn toàn bạo lộ ở mọi người trước mặt, như vậy hắn không ngại triển lộ ra càng cường đại hơn thực lực. Dù sao có lúc, đây cũng tính là ở triển lộ chính mình bắt thịt, không đến nổi để cho người khác hoàn toàn cho coi thường người. Hắn cũng không biết âm thầm lại có bao nhiêu người đang quan sát hết thể các thứ này, nhất là khi hắn chân chính xuất thủ, có thể có thể đều sẽ bị rất nhiều người nhớ. Nhưng là hắn chỉ có mau sớm biết tin tức, mới có thể làm ra đủ đầy đủ kế hoạch, tiếp theo mới có thể chuyên tâm đi tăng lên thực lực của chính mình. Việc đã đến nước này, kia cũng không có cái gì tốt do dự. Có lúc kế hoạch luôn là không cản nổi biến hóa, giờ khác này Cao Bằng đã sâu sắc ý thức được một câu nói này ý tứ, dù sao liên tục hai lần kế hoạch đều bị không giải thích được làm hỏng. Cái này làm cho hắn cảm giác vô cùng nhức đầu a Yêu cầu sao? Chỉ cần là ta có thể làm lấy được, ta đều có thể đáp ứng ngươi, húng chi. Nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ngay cả ta đều là ngươi, còn có yêu cầu gì không thể đáp ứng chứ?" Trầm Ý ý trực tiếp liền cười lên, phảng phất là lấy được chính mình yêu quý món đồ chơi như vậy đủ cười. Chương 770, chương không cần lãng phí thời gian. Sự tình phương hướng phát triển, thật giống như có chút không thể dự đoán. Mọi người tại đây nhất định chính là trường sắp nức, đây là bọn hắn căn bản không hề tưởng tượng đến sự tình phương hướng phát triển, không nghĩ tới cư như vậy hy lý hồ đồ biến thành như vậy. Bọn họ thành chủ đại nhân a. Giờ khắc này, tất cả mọi người phảng phất là bị đau châm tâm như thế, từng cái biểu hiện trên mặt cũng rất khó nhìn, phảng phất như là tan nát cõi lòng. Thật sự là để cho người khó mà chịu đựng thống khổ. Bất kể người chung quanh rốt cuộc là nghĩ như thế nào, nhưng trong đó hai người chủ nhân công cũng không có bọn họ cái loại này ý tưởng, ngược lại đều là ở mỉm cười nhìn đối phương. Trầm y y dẫn đầu mở miệng trước nói, chúng ta đây liền tìm một chỗ đi, nơi này thật sự là mở rộng không mở. Cao bằng không có bất kỳ một chút do dự. Trực tiếp trở về tuyệt, không cần, không cần thiết lãng phí kia một cái thời gian, đối phó ngươi hoàn toàn liền không cần dùng bao nhiêu thời gian, nơi này hoàn toàn là được rồi. Ngươi cũng không cần sợ hãi sẽ hủy ngươi địa bàn, bởi vì căn liền sẽ không xuất hiện loại tình huống này, ngươi cũng không xứng nắm giữ loại đãi ngộ này. Trầm y y. Đây là nàng nghe qua phách lối nhất lời nói, mặc dù vẫn là có chút không biết cao bằng thực lực, nhưng là Trầm y y nhưng cũng không cho là trên lệnh sẽ như thế khác xa. nhưng là. Trước mắt cái này đáng ghét ra hỏa, thật không ngờ tự tin, phảng phất như là mình có thể tùy ý liền thắng nàng như thế. Đáng ghét. Chầm y y cắn răng nghiến lợi vừa nói, ngươi đây không khỏi cũng quá xem thường người chứ. Không, cái này đã rất để mắt ngươi, đối với người yếu, ta một loại cũng sẽ không xuất thủ, có thể ngươi lại có thể để cho ta ra tay với ngươi, đây đã là ngươi vinh hạnh. Về phần nói toạc xấu nơi này, căn liền sẽ không xuất hiện sự tình. Cao bằng cũng không bởi vì đối phó một người như thế sẽ cần dùng quá nhiều thời gian, hoặc là đối với cái này trong tạo thành biết bao to lớn phá hư. Căn liền sẽ không xuất hiện sự tỉnh. Vì vậy Cao Bằng dĩ nhiên là tự tin vô cùng, bởi vì hắn nói mỗi một câu nói đều là nói thật, về phần những người còn lại đến cùng có tin hay không, vậy thì không liên quan chuyện hắn. Mọi người tại đây đúng là mặt đầy không nói gì. Đây quả thực là quá xem thường người, nhất là Cao Bằng kia mặt đầy chuyện đương nhiên dáng vẻ, càng khiến người ta cảm thấy vô cùng tức giận. Nếu như ngươi biểu hiện một bộ rất cao ngạo dáng vẻ, kia chỉ sẽ để cho người khác cảm giác ngươi là một kẻ ngu, một cái không thấy rõ hình thức kẻ ngu. Nhưng khi ngươi thấy một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, cũng rất dễ dàng đưa tới khác tình cảm ý nghĩ, đây quả thực là nhất cực hạn dễ cận. Hay lại là cái loại này đoàn thể dễ cận. Tà Thiên, người này cũng quá cuồng vọng chứ. Đến cùng ai cho hắn lá gan, lại có thể nói ra lời như vậy, đối phó thành chủ đại nhân lại nói không cần lãng phí thời gian. Càng không biết cho nơi này tạo thành phá hư, ai bảo hắn nói chuyện. Thái khả ác. Nhìn hắn kia chuyện đương nhiên biểu tình, ta đều nghĩ tưởng hướng trên mặt hắn tới một quyền, nhất định chính là bực người. Ở trong sân người cũng cơ hội biểu hiện tức giận, nhưng là bọn họ sùng bái quần chủ đại nhân A, chỉ có như vậy lại sẽ bị đối phương cho coi thường. Nếu như ngay từ đầu là bởi vì khiếp sợ, như vậy hiện tại chính là hoàn toàn tức giận. Đây là xem thường ai nhỉ. Có thể nhẫn mại nhưng không thể nhẫn đủ, tất cả mọi người đều nhất thời phẫn nộ thậm chí bọn họ còn dần dần bắt đầu tụ khép lại. Nếu như bọn họ lại nghe được một câu khó mà chịu được lời nói, nói không chừng thật sẽ chọc cho nhiều người tức giận. Tất cả mọi người đều đồng thời xuất thủ. Dù sao nhìn mọi người kia tức giận biểu tình, còn có kia phảng phất cần phải phun lửa cả mắt, cũng cũng không phải là không thể chuyện phát sinh. Chương 771, chương bại trong chớp mắt. Nhìn cao bằng chuyện đương nhiên biểu tình, Trầm Y Y cuối cùng vẫn cắn răng nghiến lợi đáp ứng xuống. Được a, ngươi đã tự tin như vậy kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là có điều nầy dạng sức lực, ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người dám dám ở trước mặt ta nói như vậy, ngươi thật đúng là là người thứ nhất. Nhưng bị đánh bại, vậy coi như có ngươi quả ngon để ăn. trầm y y trong đầu cũng sớm đã bù lại, tiếp theo đánh bại cao bằng sau làm như thế nào trừng phạt hắn, thật sự là cao bằng cho tới nay đều là như vậy bởi người. Mới vừa tiếp xúc một hồi, cũng đã có thể đem người phổi cho tức điên. Có thể tưởng tượng được, cao bằng nhất cử nhất động là có bao nhiêu khiến người ta hận. Cao bằng quả thật chẳng biết có được không gật đầu một cái, tùy ý ngươi nói thế nào, ngược lại ngươi là vĩnh viễn cũng không thể đánh bại ta, mà đối phó ngươi, đúng là một món rất dễ dàng sự tình. Ngươi cũng không nếu không thừa nhận, bởi vì có chuyện cũng sớm đã nhất định, bất kể ngươi như thế nào đi nữa muốn đi thay đổi, cũng sẽ không theo ngươi tâm ý mà thay đổi. Trầm ý ý này đôi mắt hoàn toàn toát ra tia lửa, đây mới thực là phẫn nộ, lặp đi lặp lại nhiều lần bị người khác cho coi thường. Là đối với một cái lòng tự ái cường đại người dấm đạp lên. Đáng chết ra hỏa. Rất tốt, ta sẽ nhìn một chút ngươi là thế nào đánh bại ta. Hô. Một trận hỏa diễm nhất thời bay lên, trực tiếp liền bao phủ ở trầm y y, phản phất như là hỏa diễm nữ thần như thế, trực tiếp đứng ở trong ngọn lửa. Thoạt nhìn lại như thế diễm rúa. Nhưng là một giây kế tiếp, khiến cho mọi người cũng không dám tin một màn phát sinh. trầm y y chung quanh hỏa diễm trong nháy mắt tắt, một người trực tiếp đứng sau lưng trầm y y mà kia một người nhẹ nhàng mở miệng nói, chính là chỗ này sao đánh bại ngươi? người kia chính là cao bằng, nhưng là không biết lúc nào cũng đã xuất hiện sau lưng trầm ý y, tay càng là trực tiếp bóp trầm ý y cổ. đây mới là tối làm người ta kinh ngạc sự tình. trầm ý y lại không có bất kỳ phong bị, không nên nha. tất cả mọi người đều trừng ngây mồm nhìn hết thề các thứ này, đối với bọn hắn mà nói là có bao nhiêu khiếp sợ, cũng chỉ có giờ phút này bọn họ mới có thể cảm thụ được. ầm. Chẩm ý Y tự nhiên không thể nào biết hinh địch như vậy liền nhận thua, chỉ thấy nàng xoay người đấm lại, một cái phảng phất là hỏa diễm một loại quả đấm, bay thẳng đến Cao Bằng đập qua. Nhưng là Cao Bằng căn bản không hề muốn đơn độc ý tứ, trực tiếp cứng rắn gắng gượng tiếp lấy một quyền này, về phần nói tán tràn ra năng lượng, trực tiếp liền bị Cao Bằng cho triệt tiêu xuống. Đối với chung quanh hoàn toàn cũng chưa có tạo thành bất kỳ phá hư, mà Cao Bằng đây, vẫn như cũ là mặt đầy nụ cười nhìn nàng, phảng phất một quyền này đối với hắn không có bất kỳ tổn thương liên chỉ nhưng mà phổ thông một quyền mà thôi. Chầm y quả thật tại chỗ liền mộng bức, vừa mới hắn chính là không có bất kỳ nương tay, chỉ có như vậy công kích, trực tiếp bị người khác cho hời hợt liền tiếp lấy. Một quyền này đầu đập trên mặt đất, có thể sẽ để cho mặt đất này xuất hiện vết rách, thậm chí là một cái hố to xuất hiện. Mà ngọn lửa kia nếu là không có hắn tắt, đem có thể sẽ vẫn luôn tại chỗ thiếu đốt. Có thể chính là một cái kinh khủng như vậy công kích, trực tiếp liền bị đối phương cho tiếp đó trung quanh đúng là không có tao đến bất kỳ một chút phá hư, liền đối phương cũng không có bị thương, đây rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thực lực a? Thực lực cường đại cũng không tính, liền thân thể của mình cũng kinh khủng như vậy, cái này thật đúng là là người sao? Trầm Y Y không thể không tin tưởng, Cao Bằng đúng là cường đáng sợ, từ đơn giản như vậy một chuyện bên trong, liền có thể phát hiện đối phương thực lực cường đại. Chương 772, chương người thiết sử đổ. Đối mặt với Trầm Y Y kia khiếp sợ ánh mắt, Cao Bằng hơi cười cợt. Lộ ra cái kia răng trắng Ngươi xem, cái này không cũng chưa có lãng phí thời gian sao? Hơn nữa cũng không có tạo thành phá hư Ta nói không sai chứ Giờ khắc này, đã không có người có thể nghi ngờ được tao bằng Bởi vì hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh trước hắn nói tới Không có bất kỳ một chút khen Càng không có bất kỳ một chút khen đại thành phần Bởi vì là tất cả đều là sự thật Mọi người tại đây cũng sớm đã thông thông á khẩu không trả lời được Liền khiếp sợ thanh âm cũng không phát ra được thật sự là trước mắt một màn quá mức rung động. Nguyên nhưng mà cho là cao bằng là cuồng vọng vô chi, nhưng ai biết lại là bọn họ quá mức ghét ngồi đáy giếng, đây có thể nói là thật tốt cho bọn hắn mở một lần nhãn giới. Mỗi một người biểu tình đều vô cùng xuất sắc. phảng phất như là diễn ra một bộ kịch cầm, chỉ nhưng mà nhìn tất cả mọi người biểu tình, cơ cũng đã có thể đoán được trong bọn họ trong đầu nghị pháp. Trước đứng ở cao bằng bên người kia một lao giả, cũng đồng dạng là khiếp sợ không gì sánh nổi hắn có thể cũng không phải là chưa từng va chạm xã hội người. Mặc dù nhưng đã rất cao đánh giá cao bằng thực lực, nhưng ai biết, hắn đây quả thực là xa xa đánh giá thấp. Cũng là bởi vì đứng ở bên cạnh, cảm xúc mới tốt nhất sâu sắc, liền chính hắn cũng không có nhận ra được, đây mới là tối làm người ta kinh khủng địa phương. Liên ở bên người ngươi như vậy một người lớn sống sờ sờ, thế nào biến mất người cũng không nhìn thấy, cái này làm cho hắn hoàn toàn ý thức được cao bằng rốt cuộc là khủng bố cỡ nào thực lực. Trước nói chuyện, Cũng không có nửa câu nói sạo, Thật đáng sợ, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua cường đại như vậy người, cũng không biết vị đại nhân này đến cùng là từ nơi nào đi ra, nếu như. lão giả trong đầu toát ra một cái rất lớn đại ý tưởng, hắn thậm chí thỉnh thoảng liếc mắt nhìn kỳ thanh, nội tâm vẫn luôn ở kế hoạch một cái ý nghĩ, có thể áp dụng hay không. Nhưng cũng không biết hắn nghĩ đến cái gì, khỏe miệng lại thượng dương đứng lên, nếp nhăn cũng sắp muốn biến mất. Chấm y giờ phút này cũng đồng dạng là thuộc về trong kiếp sợ. Coi như là qua lâu như vậy, nàng cũng vẫn là không có trực tiếp lấy lại tinh thần. Kinh khủng như vậy cường giả, làm sao sẽ xuất hiện ở đây sao xa xôi trong thành nhỏ? Chẳng lẽ là bởi vì từ ma quỷ trong rừng rậm đi ra không? Nhưng thật giống như cũng không đúng đi, mỗi một cái cường giả cũng hẳn sẽ hướng lẫn nhau phương hướng ngược lại đi, căn cũng sẽ không đi tới bọn họ một cái thành nhỏ bên trong, đi qua thời gian dài như vậy quan sát. Trầm y y cũng sớm đã có suy đoán như vậy, nhưng là cao bằng xuất hiện. Để cho nàng cũng có nhiều chút mê hồ. Là bởi vì đi nhầm đường, hay lại là có khác đây? Chầm y y đang ở mộng bức bên trong thời điểm, Cao Bằng lắc lư thoáng qua tay mình, trực tiếp cắt đứt đối phương suy nghĩ. Ta nói ngươi còn phải ngẩn người tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi là muốn ăn vạ sao? Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, vậy cũng cũng đừng trách ta dùng sức mạnh. Cao Bằng nhất thời lộ ra xấu xa nụ cười, hoàn toàn cũng chưa có trước cái kia thần bí khó dò cảm giác, người thiết trong nháy mắt sụp đổ. Mọi người tại đây cũng đồng dạng là một bước. Người nọ là nói thế nào sụp đổ liền sụp đổ. Hoàn toàn chính là không có dấu hiệu nào, ngay từ đầu còn cảm thấy cao bằng là một cái cường giả thần bí, nhưng bây giờ ngược lại là cảm thấy là đặc biệt thô bỉ. Nhất là lộ ra cái loại này nụ cười thời điểm, sách sách sách. Để cho mọi người tại đây trong nháy mắt liền phá công, mỗi một người đều dùng cực kỳ cổ quái ánh mắt nhìn cao bằng. Chương 773, chương A, Nữ nhân. Chấm y y trong ánh mắt đầu tiên là thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó liền tan biến không còn dấu tích, ngược lại trở nên vô cùng quyến rũ mê người. Đại nhân, nô tỳ trước nói chuyện tự nhiên coi là thật, bây giờ như là đã bị đánh bại, như vậy nô tỳ liền mặc cho đại nhân xử trí. Đang, đây quả thực là kinh điệu cả đám cảm, biến chuyển cũng là phân phân trung trung sự tình, giống như cùng cao bằng trước như thế, người thiết cũng biến thành không vững chắc lên, đồng thời cũng kinh ngạc đến ngây người tại chỗ kia mọi người nhưng là bọn họ thành chủ đại nhân a cho tới nay cũng biểu hiện như thế anh dũng mà huy vũ đối với người nào đều là không giả nhan sắc nhưng bây giờ làm sao lại biến thành như vậy chứ ta thiên ta cũng thấy cái gì không tuyệt đối không phải chúng ta thành chủ đại nhân thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy chuyện ngoại hạng ta không tin a a a rất nhiều người rồi rít che chính mình ánh mắt căn cũng không tin trước mắt sở chứng kiến hết thảy các thứ này bất kể trầm ý ý rốt cuộc là thật lòng hay là giả dối Nhưng là một loại hình tượng đã hoàn toàn bị chung quanh những người này cho xem qua, chuyện này nhất thời đưa tới không nhỏ tao động Mặc dù nói tỏa thành trì này bên trong người, đều là rất sùng bái chầm ý y nhưng là cũng có người phụng như nữ thần. Chỉ có thể đứng xa nhìn, mà không thể khinh nhần đâu, chỗ này. Nhưng mà, bọn họ nữ thần, thành chủ đại nhân, lại sẽ lộ ra nhỏ như vậy nữ nhân một mặt, không cần biết rốt cuộc là thật hay giả, đều đã đối với mọi người tại đây mang đến vô cùng kịch liệt đánh vào. Kỳ thanh càng là trương ngây mồm mà nhìn, cái miệng nhỏ nhắn đều đã trương đắc vô cùng lớn, đây là nàng chưa bao giờ nghĩ tới một màn. Cũng cho tới bây giờ có nghĩ tới hay không, càng không dám tưởng tượng. Có thể hết thể các thứ này lại chân chân thực thực phát sinh ở bọn họ trước mắt. Bất kể mọi người tại đây rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ, chầm y y cũng không có đi để ý tới, ngược lại là cặp mắt phóng điện nhìn Cao Bằng. Đối với lần này, Cao Bằng nội tâm lạnh rên một tiếng. A, nữ nhân. Không cần biết đối phương rốt cuộc là thật lòng hay là giả dối, nhưng nếu dám ở chúng nhìn chừng chừng bên dưới lộ ra một màn này, có thể thấy đối phương hay lại là rất có khí phách. Nhưng là nếu trước đã nói tốt, cao như vậy bằng tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua đối phương. Hơn nữa đây cũng là hắn thứ nhất điểm dừng chân. Vừa vận trước ở chỗ này hỏi do mà hắn cần biết nghỉ ngơi, sau đó mới từ từ tiến hành ăn bài, cũng tốt ở đây là một cái vô cùng hẻo lánh thành nhỏ, cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoại ý muốn mới đúng. Đây mới là nhất làm người ta an tâm địa phương, có thể thật tốt đem toàn bộ tin tức cũng sửa sang một chút. Đại nhân, chẳng biết có được không di chuyển đến nô tỳ trong phủ đây. Được, ngươi ở phía trước dẫn đường. Cứ như vậy, tất cả mọi người đều ngây người như phóng nhìn hai người càng đi càng xa, mặc dù bọn họ bước cũng không lớn, nhưng lại giống như thuần hướng di. Một bước chính là đã rất khoảng cách xa. Kỳ thanh đám người đuổi vội vàng đi theo đi qua, không quản bọn hắn nội tâm rốt cuộc là có bao nhiêu khiếp sợ lúc này cũng không thể trực tiếp lạc đội. Một khi bị người lý gia bắt đi, vậy coi như chân chính xong đời, lão giả và nàng vẫn có tự biết mình. Tuần vui này bên trong nhân vật chính đã rời đi, chỉ để lại toàn bộ người xem cũng ở trong gió lang loạn, lúc này bọn họ vẫn là không tin trước sở chứng kiến hết thể các thứ này. Qua hứa kiểu, bọn họ mới trô mắt nhìn nhau, khiếp sợ chi sắc vẫn là không có tiêu đi, càng thì không cách nào đảm hóa. Bọn họ tin tưởng, vừa mới bọn họ sở chứng kiến một màn kia ấy khẳng định trải qua không lâu lắm sẽ truyền khắp cả tòa thành trì, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ biết, cũng không biết sẽ đưa tới kinh khủng giường nào động loạn. Chương 774, chương theo ta chơi đùa, ngươi còn non điểm. Trong phủ thành chủ, cao bằng đại mã kim đao ngồi ở trên chủ vị, hoàn toàn cũng chưa có ở trầm ý y có hay không ở một bên, giờ phút này hắn mới có thể thật tốt quan sát một phen chung quanh. Nơi này quả nhiên là vô cùng xa hoa, mặc dù bên ngoài không nhìn ra cái gì. Nhưng chân chính lúc đi tới sau khi mới có thể nhìn, có nhân phẩm vị cũng không phải là trang sức một ít chân quý vật phẩm, liền có thể làm nổi bật lên tới hoa lệ. Mà có chỉ nhưng mà hời hợt trang sức xuống, liền có thể đem cả một chỗ phong cách tăng lên nhiều cái cấp bậc. Mà bây giờ trong thành chủ phủ, cũng chính là như thế như vậy phong cách cao, cao bằng cũng không khỏi không bội phục chẩm y y quang hòa phẩm vị. dáng dấp xinh đẹp như vậy người, thưởng thức quả nhiên sẽ không kém. Quan sát một phen đi qua... Cao bằng lúc này mới đem ánh mắt thả vào trầm y y trên người, nói đi, ngươi đến cùng có cái gì? Đại nhân, nô tỳ nơi nào có cái gì, đây không phải là đánh cuộc thua sao? Cho nên nô tỳ cũng là nguyện thua cuộc, tùy ý đại nhân xử trí. Trầm y y vừa nói, trực tiếp dựa tới, cả người đều trực tiếp chui vào cao bằng trong lực, biểu tình kia cảm giác vô cùng tự nhiên, căn bản không hề bất kỳ một chút cứng nhắc. Nhưng mà trầm y y cặp mắt hay lại là thoáng qua một tia dào hàn phản phất như là ăn chắc cao bằng như thế. Nhưng hắn lại hoàn toàn đánh giá thấp cao bằng, cũng quá mức với đánh giá cao chính mình. Chỉ thấy cao bằng trực tiếp đánh một cái hưởng chỉ, chầm y ý, ý lại đột nhiên thân thể cứng đờ, sau cả người ánh mắt cũng trở nên có cái gì không đúng đứng lên, từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc. Đến cuối cùng kinh hoàng. Cao bằng nhẹ giọng cười cười nói, ngươi đã chủ động như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, vừa vặn liền có thể thực hiện chúng ta trước đánh cuộc. Ngươi sẽ bỏ mặc ta xử trí đi Cao Bằng ngay sau đó đứng lên, trực tiếp công chúa ôm đi vào bên trong, về phần đang trong thành chủ phủ bên hộ vệ, cũng sớm đã bị đuổi ra ngoài. Không có thành chủ mệnh lệnh, bọn họ căn tiểu không khả năng vào. Vì vậy, thành chủ đại nhân cứ như vậy bị bắt góc, thậm chí còn không thể phản kháng. Trầm y y khi bị ôm vào đi thời điểm, cả người trong đầu đều là trống rỗng. cái này cùng nàng tưởng tượng căn cũng không giống nhau. Ngay từ đầu đơn giản liền là muốn chọn, trêu chọc một chút, nhưng ai biết đối phương thủ đoạn thật không ngờ thần bí. Thoáng cái sẽ để cho nàng hoàn toàn nhúc ních không? Là muốn làm gì? Nội tâm của nàng ở đó kêu, thậm chí rất muốn tránh thoát mở. Nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Ở nơi này một cái trong quá trình, cao bằng khỏe miệng không nhịn được lộ ra vẻ mỉm cười, dường như hắn đi tới nơi này một thế giới sau, vẫn luôn đang vì tăng thực lực lên mà cố gắng. Hoàn toàn cũng chưa có buông lòng qua. Bây giờ, mới vừa dễ dàng làm cho mình buông lòng một chút, ngược lại cũng đã là đánh cuộc thành công. Hơn nữa đối phương cũng là tự động đưa tới cửa. Cái này thì cũng kính không bằng tuân mệnh. Tiểu tử, còn theo ta chơi đùa, ngươi còn non điểm. Cao bằng nội tâm vô cùng đắc ý suy nghĩ, khi hắn quyết định chú ý sau, liền không có tiếp tục bất kỳ một chút do dự. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, sự tình phát triển cũng sớm đã vượt qua bọn họ tưởng tượng, dĩ nhiên cũng không có ai sẽ nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Thật ra thì, cả một tòa thành chỉ cũng sớm đã náo loạn tung trời. Chỉ nhưng mà trầm ý ý lộ ra cái loại này khó mà hình dung biểu tình sau, cũng đã đánh vỡ tất cả mọi người nhận thức. hắn chúng ta đối với thành chủ đại nhân nhận thức, hết thảy đều trong nháy mắt phá thoái, truyền bá tốc độ nhất định chính là kinh khủng, căn bản không hề quá lâu dài, tất cả mọi người đều biết. Trương 775, Trương Anh Động Cụ Phong Thành Hôm nay nhất anh Động Cụ Phong Thành sự tình. Kia chính là một cái nam nhân thần bí xuất hiện, trực tiếp liền để cho bọn họ thành chủ đại nhân lộ ra khó có thể tưởng tượng một mặt thậm chí còn là đang ở chúng nhìn chừng chừng bên dưới. Tại nhiều như vậy đôi mắt nhìn dưới tình huống. Cuối cùng, bọn họ lại còn lại lớn như vậy phương đất trở lại thành chủ phủ. Bọn họ trở về làm gì? Điều này không khỏi làm cho tất cả mọi người đều chạy đầu góc, thậm chí rất nhiều người cũng đã bắt đầu đầu nghĩ loạn nhớ tới, thậm chí có rất nhiều người cũng sớm đã tan vỡ. Đây không phải là bọn họ hy vọng nhìn thấy. Bọn họ thành chủ đại nhân A. Mỗi một người đều có thể nghe được tan nát cõi lòng thanh âm. Phản phất cả một tòa thành trì người đều bắt đầu lòng không bình tĩnh, thậm chí ngay cả làm chuyện mình cũng có sai lầm. Theo tiếng nghị luận càng ngày càng nhiều, rất nhiều người phản phất là tự phát vậy hướng thành chủ phụ đi, bọn họ thật sự là không cách nào nữa chờ đợi. Mặc dù rất nhiều người cũng ôm vô cùng phức tạp tâm tình đi, nhưng là bọn họ lại không biết mình là có cái dạng gì. Mỗi một người đều có thể theo đuổi chính mình hoạt pháp, cũng không phải là bọn họ thủ hộ thần, liền nhất định phải bị bọn họ chế ước mà chói buộc. Đây là mỗi một người đều hiểu đạo lý, nhưng lại rất khó lấy tiếp nhận. Đi! Chúng ta lấy thành chủ phụ, ta nhất định phải nhìn một chút người nam nhân kia rốt cuộc là ai, hắn đến cùng xứng hay không được cho chúng ta thành chủ đại nhân. Đúng, chúng ta không phản đối thành chủ đại nhân lựa chọn, nhưng là nếu như kia một người nam nhân thật rất vô năng, chúng ta đây tuyệt đối không đồng ý. Rất nhiều người phảng phất là ở tìm cho mình một cái cơ thôi, tất cả mọi người đều biết, thành chủ đại nhân sở dĩ sẽ lộ ra như vậy một màn. Hoàn toàn cũng là bởi vì thua ở kia một người nam nhân mới phải xuất hiện chuyện kế tiếp tình. Đương nhiên, điều này cũng làm cho bọn họ càng lẽ thẳng khí hùng mà đi thành chủ phủ. Khỏi quản bọn hắn rốt cuộc là cái gì, nhưng nhất định phải đi nhìn một chút kia một người nam nhân, bọn họ thật sự là không thể nào tiếp thu được. Phảng phất như là cả phiến thiên không cũng sập xuống như thế. Theo số người càng ngày càng nhiều, sự tình phảng phất là trở nên càng ngày càng không thể thu thập. Ngay từ đầu những hộ vệ kia cũng chỉ chỉ là muốn mở một con mắt nhắm một con mắt, thật ra thì liền chính bọn hắn đều có chút không chịu nhận. Nhưng bởi vì chỗ chức trách, bọn họ không xuất thủ không được. Nhưng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, có thể chẳng ai nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành như vậy, sự tình hình như là thật làm lớn chuyện. Tất cả mọi người đều giống như dòng lũ một loại bay thẳng đến thành chủ phủ đi, cũng không ai biết trong đó rốt cuộc là có bao nhiêu tốt xấu lẫn lộn. thật có thể sẽ gây ra các gia khủng hoảng sự tình. Lúc này. Những hộ vệ kia mới hoàn toàn hoảng hốt. Một khi chân chính bị thành chủ đại nhân cho biết, vậy bọn họ cần phải rơi đầu trong, dù sao ngay cả mình trối chức trách cũng không có phụ trách, vậy phải bọn họ để làm gì? Nhanh! Nhanh ngăn lại những người này, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lại tiến lên trước một bước, nếu không thật sẽ xảy ra chuyện. Toàn bộ hộ vệ cũng nhanh đi ngăn trở, nhưng số người trên lệch rõ ràng cũng rất lớn, hơn nữa bọn họ không thể hoàn toàn động dùng vũ lực, trong lúc nhất thời lại ràng co. Nhưng là... Hay là có người chạy tới thành chủ phủ trước, nhưng dầu gì bọn họ vẫn có một kia lý trí, cũng không có làm ra quá giới hạn sự tình. Ngược lại thông thông đều tại thành chủ phủ trước. Điều này cũng làm cho hộ vệ hoàn toàn thở phào một cái, nếu như nhiều người như vậy một loạt mà vào, khả năng này liền chân chính xông đại họa. Ai cũng cứu không bọn họ. Trưng 776, chương đây là ta nữ nhân, các ngươi có ý kiến gì không? Làm nhiều như vậy cư dân đi tới thành chủ phủ lúc trước sau khi, cũng đã có người muốn đi vào thông báo. Có thể khi bọn hắn vừa mới trải qua qua đại điện, liền trực tiếp bị định trụ thân thể, không bao giờ nữa được tấp tiến một bước. Coi như là bọn họ muốn lui về phía sau, cũng căn liền không có bất kỳ biện pháp nào, nhiều nhất cũng chỉ có con ngươi có thể loạn chuyển. phảng phất là một người gỗ như thế. Một tên tiếp theo một tên bị định trụ, ở bên ngoài người còn cảm giác vô cùng nghi hoặc, dù sao nhiều người như vậy đi vào đồng thời thông báo, thậm chí còn có nhiều người ở phía sau bên đi vào. Có thể những người đó đều tựa như là không tin tức. Giống như là hoàn toàn biến mất như thế, không chỉ có không có thông báo thành công, thậm chí ngay cả người cũng không trông thấy. Đây là tình huống gì? Rất nhiều người từ từ nhận ra được có cái gì không đúng, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết là bởi vì cái gì. Nhưng là, các cư dân trở nên càng ngày càng nóng nảy. Cao Bằng đã sớm đang động loạn bắt đầu, cũng đã nhận ra được, nhưng hắn hoàn toàn liền không có để ý qua, ngược lại những tên kia đều là rất dễ dàng đối phó. Trong mắt hắn, cũng bất quá cũng là một chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên hắn mới không có hốt hoảng. Mép giường chấm ý ý lại hoàn toàn không có phát hiện bên ngoài sự tình, giờ phút này còn gò má mắc cỡ đỏ bừng, căn cũng không dám nhìn cao bằng. Nhất là nhìn cái mền thượng kia một bãi tươi mới màu đỏ. Cả người hận không được chui vào dưới gầm giường, đây quả thực là không mặt mũi biết người A. Mặc dù ngay từ đầu có phản kháng, nhưng cuối cùng cũng sớm đã hoàn toàn khuất phục, cuối cùng đã bắt đầu hưởng thụ lên. Nàng chưa bao giờ có như vậy cảm thụ, kia một loại bị thương yêu cảm giác, thật sự là quá mỹ diệu. Cao Bằng nhìn Trầm y y kêu ngựa ngùng biểu tình, mình cũng cảm giác vô cùng vui vẻ, thể xác và tinh thần vui thích đất vô vô tay. Chúng ta bây giờ hay lại là ra xử lý một chút chuyện, nếu không ta sợ chờ đợi thêm nữa, khả năng thật sẽ cho ra chuyện lớn. À, Trầm y y kêu lên một tiếng, cả người cũng mập bức, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cao Bằng lại không có nói nhiều, ngược lại là nhanh chóng xuyên hảo chính mình quần áo, sau đó sẽ chậm rãi giúp Trầm y y, sau liền đầu tiên đất đi ra ngoài. Trầm Y y cũng đồng dạng là theo sát phía sau. Khi nàng nhìn thấy ngoài cửa cũng sớm đã có rất nhiều hộ vệ bị định trụ thời điểm, Phàn Phất là đã đoán được một ít đầu mối, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào chắc chắn. Cao Bằng cũng không có muốn giải thích gì tứ, trực tiếp liền trải qua qua đại điện, cuối cùng xuất hiện ở thành chủ phủ trước cửa, Trầm Y y cũng đồng dạng là phu sướng phụ theo. Làm hai người bọn họ lúc xuất hiện, nguyên rất ồn ào tạm thành chủ phủ trước cửa trong nháy mắt an tĩnh lại, mỗi một người đều chừng ngây mồm nhìn đến hai người bọn họ nhất là nhìn trầm ý y, y kia vẫn là có mắc cỡ đỏ bừng gò má thoáng cái liền nghe được rất nhiều tan nát cõi lòng thanh âm thậm chí có người cũng sớm đã miệng phun tiên huyết thế xỉu tại chỗ trên đất cái này tự nhiên là không có ai đi quản, bởi vì này thời điểm bọn họ cũng bị giống vậy đòn nghiêm trọng mỗi một người đều trừng ngây mồm nhìn xuất hiện hai người kia cao bằng nhìn trước mắt những người này biểu hiện hoàn toàn cũng chưa có lo lắng cảm thụ người khác chỉ thấy hắn rất ngang ngược đất chỉ chỉ trầm ý y, y đây là ta nữ nhân các ngươi có ý kiến gì không Lần này là hoàn toàn yên tĩnh lên. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều không có phát ra âm thanh, phảng phất như là liền tiếng tim đập cũng không có, từng cái miệng há lao đại. Ai cũng không có nghĩ qua, Cao Bằng lại vừa mở miệng liền sẽ nói ra lời như vậy, nhất định chính là quá mức ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trầm y y cũng đồng dạng là ngây ngô một chút, cuối cùng mặt đầy mắc cờ đỏ bừng thật thấp đầu, có chút ngượng ngủng. Trương 777, Trương Tuyên thể Chủ Quyền. Tĩnh, còn giống như chết tiến tĩnh